Chương 1. Gần đây, ta thành phố vườn bách thú phát sinh rối loạn. Một con heo rừng nhỏ lao ra rào chắn, đầu đá lung tung, đụng bị thương sáu tên du khách, không hài đồng tụ thương. Bất quá đáng nhắc tới chính là, con heo rừng nhỏ này vậy mà xông vào lão hổ lâm viên bên trong, cùng hai cái trưởng thành lão hổ phát sinh vật lộn, hết sức hiếm thấy. Cũng may đi qua các nhân viên làm việc nỗ lực, mình đầy thương tích hai cái trưởng thành hổ bẹn gạn đã được cứu nghe trong TV tin tức, trên ghế salon nằm. Thi sỡ ca một mặt im lặng. Cái gì phá tin tức, còn có thể lại chế thêm chút sao? Một con heo rừng nhỏ có thể thương tổn được hai cái trưởng thành mãnh hổ? Là các ngươi vườn bách thú vé vào cửa tiêu thụ rất phá lịch sử thung lũng sao?" Sở Ca thân thể co rụt lại, hãm sâu ghế sofa bên trong. Hắn gọi Sở Ca, năm nay 18 tuổi, chính vào cấp 3, tướng mạo thanh tú, mặc dù không coi là xuất so phần an, nhưng khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, thuộc về loại kia lần đầu tiên có thể khiến người ta cảm thấy thân hòa tướng mạo, đang thỉnh bệnh ở nhà nghỉ ngơi. Hiện tại mới 13 giờ chiều, phụ mẫu còn chưa tan tầm. Toàn thân vô lực hắn chỉ có thể nằm trên ghế salon xem TV đến mức điện thoại, chỉ có cuối tuần lúc cha mẹ của hắn mới cho hắn Dù sao hắn đang đối mặt lấy phụ huynh các lão sư cho rằng nhân sinh trọng yếu nhất một cửa. Ai, người khác trùng sinh đều là tinh thần vô cùng phân chấn, triển vọng tương lai. Làm sao ta sau khi trùng sinh liền phát sốt? Không quen khí hậu. Sở ca tự lẩm bẩm, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Hắn vừa đã trải qua trùng sinh, theo chạy ba tuổi tác trùng sinh đến cấp 3 một năm này, lúc ấy vẫn là bị ngồi cùng bàn lay tỉnh, ngủ chưa tỉnh lại hắn bị quanh mình tình hình khiếp sợ đến. Lớp học, lão sư. Trung quanh non nớt học mặt lạ hoắc, hết thảy đều lạ lẫm mà quen thuộc, còn không tới kịp cao hứng, hắn cũng cảm giác toàn thân vô lực. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng lên. Cuối cùng, hắn ngất đi, lão sư gọi điện thoại cho phụ thân hắn, phụ thân hắn tự mình đem hắn có trở về. Qua một ngày, hắn sốt cao còn chưa hoàn toàn thối lui, khiến cho hắn cực kỳ khó chịu. Trung sinh ngày đầu tiên, nên đón ta không phải thanh xuân máu nóng, không phải cơ hội buôn bán xuất hiện, là phát sốt trọng quyền sở ca đang ngồi cảm thán lấy, cửa phòng đỗng nhiên gõ vang. Hắn chống đỡ đứng người dậy, lung la lung lay hướng cửa phòng đi đến đoán chừng là mẹ hắn hoặc là tỷ tỷ nhanh đưa tới. Hắn mở cửa về sau, phát hiện ngoài cửa không có người. Meo một tiếng mèo kêu hấp dẫn hắn. Hắn vội ý thức túi đầu nhìn lại, một đầu màu đen mèo con ngồi dưới đất, ngước nhìn hắn, con mắt như lam bão thạch lộ ra hết sức quỷ dị. Từ đâu tới mèo con? Sở Ca nhíu mày nghi ngờ nói, hắn đang muốn ngồi sồn xuống ôm màu đen mèo con lúc, nó bỗng nhiên nhào về phía hắn, bắt lấy tay phải của hắn, hướng phía hắn miệng hổ tát tới. Toàn tâm đau đớn nhường Sở Ca vội vàng vung tay, màu đen mèo con đi theo bay ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sở Ca sửng sốt, hắn trừng mắt nhìn, xác định màu đen mèo con đã tan biến, tay phải cảm giác đau lớn đồng dạng tan biến. Hắn đưa tay xem xét. Phát hiện tay phải miệng hổ chỗ xuất hiện hai cái màu đen trang lưới liềm, không có đủ máu, chỉ để lại hai cái nhỏ vết sẹo, rất nhỏ, như là mèo răng. Cùng lúc đó đầu góc của hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng, không còn mê man nữa. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Sở ca kinh ngạc, sau lưng bước lên hàn khí. Hắn liền trùng sinh chi sự tình đều có thể gặp được, quỷ thần chưa hẳn không tồn tại. Thường nghe người ta nói mèo đen linh dị, nguyên lai là thật. Hắn vội vàng đóng cửa phòng, trở lại trong phòng khách. Nhà hắn phòng ở chỉ có một bình mét khoảng trường, có ba căn phòng ngủ, ngoại trừ phụ mâu ở phòng ngủ chính. Hắn cùng tỷ tỷ sở anh anh phòng ngủ cũng không lớn, chỉ có thể thả giường cùng bàn đọc sách, lại thêm tủ quần áo, rất khó lại thả những vật khác. Trở lại trên ghế salon, Sở Ca cẩn thận tra xem tay phải của mình, xác định chính mình không có hoa mắt, sẽ không phải thật có quỷ. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, cho dù là giữa ban ngày cũng thấy dùng mình. Hắn liền vội vàng đem TV thanh âm điều lớn đem màn cửa triệt để kéo ra, nhường ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Xem trong chốc lát TV, tâm tình của hắn dần dần chấn định. Là ta nghĩ nhiều rồi. Sở Ca nhìn chăm chăm TV màn hình, tự lẩm bẩm trước khi trùng sinh, hắn tốt xấu cũng không có làm qua chuyện xấu, còn thường xuyên thu dưỡng tiểu đạo vật. nếu có thần tại, hẳn là có thể biết được hắn là người tốt. người tốt có tốt số. yêu ma quỷ quái mau rời đi. chờ chút, sở ca chợt phát hiện chính mình sốt cao đã thối lui, cả người cảm giác sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, nằm trên ghế salon ngược lại có chút không thoải mái. hắn mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên, trở lại trong phòng thay quần áo đi đến trên đường đi, hẳn là sẽ không đụng quỷ. nôn nức lo sợ theo hành lang nhỏ sau khi chạy ra ngoài, sợ ca thở dài ra một hơi, ánh nắng chiếu trên người mình. Hắn cảm thấy là như vậy ấm áp. Sắp vào thu Nam Phương thành thị vẫn như cũ treo cao lấy lớn mặt trời, không tính quá nóng, cũng không lạnh, gió nhẹ thổi qua, hết sức mát mẻ. Thời gian làm việc buổi chiều, trong cư xá người lui tới không nhiều, cách đó không xa dưới cây cũng là có mấy ông lão tại chơi cờ tướng. Không có suốt cao ảnh hưởng dưới, Sở Ca Phương mới cảm nhận được thanh xuân mỹ hảo. Hiện tại đi làm mà đâu, Sở Ca nhìn về phía mình tay phải, lưỡng lự muốn hay không đi đánh chó dại và xin phòng bệnh. 10, 9, 8. Đúng lúc này, một đạo lạnh lùng giọng nữ tại Sở Ca bên tai vang lên cả kinh hắn nhìn trung quanh, trung quanh cũng không có người nào khác, có thể giọng nữ kia còn tại đến ngược, khiến cho hắn lập tức hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng. hắn nỗ lực bảo trì chấn định, quay người hướng phía hành lang chạy đi. 3, 2, 1 sinh tồn thí luyện bắt đầu. hiện tại tiến vào sinh tồn sân thi đấu. sở ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cấp tốc ngất đi, không biết đi qua bao lâu. hắn tỉnh lại lần nữa, kinh ngạc phát hiện mình nằm trên ghế salon. đây là một gian rất nhỏ gian phòng, ngoại trừ một trường sofa cùng bàn trà bên ngoài, không có vật gì khác nữa, vách tường tựa như bệnh ngọc. Trong phòng hết sức sáng ngời, sáng rõ mắt hắn híp lại. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là địa phương nào? Sở ca nhũ mày nghĩ đến, hắn vô ý thức tìm kiếm có hay không có khả năng phòng thân đồ vật, bị ai phát hiện không có cái gì. Lúc này, trước mặt hắn đống nhiên xuất hiện một đạo hình chiếu, trên đó viết hai hàng chữ Ngươi bị tuyển làm sinh tồn sân thi đấu sinh tồn giả. Ngươi kiếp trước kiếp này tích lũy 877 điểm thiện đức, có thể hối đoái sinh tồn năng lực Khoảng cách sinh tồn thí luyện còn có mười bốn v s sinh tồn sân thi đấu sinh tồn giả thiện đức. Sợ ca thấy tim đập nhanh hơn. Tiếp trước hắn tốt xấu nhìn qua đủ loại tiểu thuyết, à nhầm, phim, hiểu do không ít ý tưởng sâu xa. Theo những mấu chốt này từ, hắn liền bắt được rất nhiều tin tức đối phương biết hắn là chủ sinh. Sinh tồn sân thi đấu, chẳng lẽ là như cùng ăn gà một dạng địa phương, 100 người đưa lên đến hoàng đảo, chỉ có thể sống một người, hắn hít sâu một hơi, to mò lẩm bẩm nói, sinh tồn năng lực ở đâu hối đối? Vừa mới nói xong, hình chiếu bên trong hình ảnh nhất biến, xuất hiện từng hàng chữ chân trước lực lượng cường hóa lở vợ 1, có khả năng tăng cường tự thân chân trước lực lượng 10 điểm, cần 500 tiền đức. Chỉ do lực lượng cường hóa lở vợ 1 Có khả năng tăng cường từ sau lưng chi lực lượng 10 điểm, cần 500 thiện đức. Lực cắn cường hóa lở vợ 1, có khả năng gia tăng tự thân 30 điểm lực cắn lượng, cần 550 thiện đức. Tê liệt nọc độc lở vợ 1, có thể tê liệt kẻ địch, hiệu quả căn cứ kẻ địch hình thể tới phán định, cần 600 thiện đức. Trốn hôi khí độc lở vợ 1, thông qua mùi thối bước lui kẻ địch, cần 550 thiện đức. Chương 2. Đây đều là chút thứ độ gì? Sở ca nhìn lên trước mặt màn ánh sáng, những mày nhìn như vậy dâng lên không giống như là vũ khí nóng đại loạn đấu, rõ ràng là động vật sinh tồn kỹ năng. Chẳng lẽ hắn muốn cùng động vật làm đấu tranh, nếu như là A Miu A cậu còn tốt, nhưng nếu là Hùng Sư Mánh Hổ. Sở ca chỉ là ngấm lại cũng có chút phát run. Không được, nhất định phải tỉnh táo lại, ta thiện đức có thể là cùng kiếp trước thu dưỡng tiểu động vật có quan hệ, này phải là của ta một chút ưu thế, nhất định phải nắm bắt tốt. Sở ca hít sâu một hơi, nghĩ như vậy đến. Không nghĩ tới trùng sinh ngày thứ hai liền tao ngộ như thế độ biến. Hắn nguyên bản còn tưởng tượng lấy lập nghiệp, dẫn đầu cả nhà phát tài. Chơi không toại lòng người. Hắn bắt đầu cẩn thận xem sinh tồn năng lực, góc trái trên cùng nhắc nhở lấy khoảng cách lần thứ nhất sinh tồn thí luyện còn có bao nhiêu thời gian. Nhìn xem cái kia đếm ngược, mặc dù sở ca đã sống gần 30 năm, cũng hết sức hoàng hốt. Hắn một đường hướng xuống xem, gặp được tâm động sinh tồn năng lực lúc, hắn liền sẽ nhớ kỹ. Làm đếm ngược chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ lúc, Tha Phương mới dừng lại. Hắn đều chúng ba cái ngưỡng mộ trong lòng sinh tồn năng lực, quyết định theo bên trong chọn chọn một tiến hành hối đoái tốc độ cường hóa lở và 1, tăng cường tự thân 15 điểm tốc độ, cần 600 thiên đức. Bên ngoài thân biến sắc lở vở một, cấp thấp tắc kệ hóa sinh tồn kỹ năng, có thể cùng cảnh vật chung quanh hóa thành một màu, cần 850 thiên đức. Tầm mắt cường hóa lở vở một, tăng cường tự thân thị lực, cần 650 thiên đức. Tốc độ không cần phải nói, chạy nhanh, sống sót tỷ lệ lại càng lớn. Bên ngoài thân biến sắc, cái kia chính là ngụy trang thần kỹ. Tầm mắt cường hóa có thể cho chính mình lại càng dễ phát hiện đến nguy hiểm. Sở Ca lâm vào lựa chọn bên trong. Trán của hắn tràn ra toát như hạt đậu mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được chính mình cái này quyết định rất có thể quyết định vận mệnh. Sinh tồn lý luận Ánh sáng là sinh tồn nhị chữ liền để hắn sợ hãi. Làm đếm ngược chỉ còn lại có 30 giây lúc, Sở Ca làm ra lựa chọn, tuyển định bên ngoài thân biến sắc lở vở một. Hô hắn thở dài ra một hơi, nằm trên ghế salon, thưởng thụ cuối cùng bình lỏng. Có thể trong lòng của hắn nhưng không có dễ dàng. Hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ tiếp xuống gặp được cái gì. Làm đếm ngược đi vào không giây lúc, cái kia đạo lạnh lùng giọng nữ trong phòng vang lên lần thứ nhất sinh tồn thí luyện, ngẫu nhiên giống loài, sinh tồn sân thi đấu độ khó làm nhất tinh, sinh tồn thời gian là 24 giờ, sống sót là có thể thành là chân chính sinh tồn giả cũng thu hoạch được sinh tồn tích phân, giết một vị kẻ địch, ban thưởng gấp bội, người chết đem chuyển thế làm địa cầu vườn bách thú độc vận, vĩnh viễn không thể biến trở về nhân thân. Sở ca nghe được trừng to mắt, câu nói sau cùng là có ý gì, hắn bỗng nhiên vang lên trước đó thấy tin tức. Cái kia heo rừng nhỏ. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn lần nữa cảm giác được trời đất quay cuồng, trước mắt tối tăm, vô phương thấy vật. Bắt đầu ngẫu nhiên lựa chọn sinh tồn giống loài, người chọn chúng con kiến, sắp tiến vào sinh tồn sân thi đấu. Cái quỷ gì, con kiến? Sở Kha kém chút sụp đổ, hắn mặc dù đoán được có thể muốn biến thành độc vận nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại biến thành một con kiến nay mẹ nó làm sao sinh tồn tuy tiện tới cái ba tuổi tiểu nhi liền có thể dâm chết hắn sở ca bỗng nhiên cảm giác mình rơi xuống đất hắn từ từ mở mắt trước mắt một mảnh tối tăm phía trước có một điểm sáng hắn vội ý thức nhúc nhích một chút phát hiện mình không phải hai chân đứng thẳng mà là nằm dặm trên mặt đất đồng thời có sáu chân nhân loại là kinh khủng hãi hám hắn vội vàng hướng phía phía trước điểm sáng phóng đi hắn kinh hỉ phát hiện tốc độ của mình thật nhanh hết sức nhẹ nhàng so làm người lúc còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều Loại tốc độ này khiến cho hắn cảm giác mình liền là một trận gió, bột cũng không bằng hắn, bước đi như bay, đi vào hắc cám phần cuối sợ ca chậm dần bước chân, hắn thận trọng thò đầu ra, thích đứng ánh sáng về sau, hắn lập tức mắt trợn tròn. Cái này đây là phòng ngủ, ánh vào hắn tầm mắt chính là một kiện cực lớn gian phòng, tủ quần áo như sơn nhạc, bàn đọc sách như vết núi, cái kia tờ phủ lên màu hồng ga giường giường như bình nguyên. Hắn còn là lần đầu tiên thấy khổng lộ như thế gian phòng, chính xác tới nói, là hắn nhỏ đi. Trình gian phòng thoạt nhìn rất giống một tên nữ sinh gian phòng, đầu giường cùng giá sách bên trên trưng bày rất nhiều em bé treo trên vách tường ba tấm ảnh gia đình bên trong nữ hải thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi an mặc màu trắng váy ngắn gim song đuôi ngựa hết sức đáng yêu địch nhân ở nơi nào ta biến thành con kiến gia nhập sinh tồn sân thi đấu cái kia những địch nhân khác khả năng cũng là con kiến hoặc là mặt khác chủng loại tỉ như con rắn côn trùng có cánh giỏi con nện sở ca yên lặng nghĩ đến vừa nghĩ tới con nện hắn liền nổi da gà hắn thấy mặt khác sinh tồn giả cũng chỉ có thể là chủng loại nếu như biến thành mèo chó vậy cái này tráng sinh tồn thi đấu liền không có ý nghĩa hoàn toàn không có bất ngờ có thể nói Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi này hẳn là vách tường vết nước, sâu trong bóng tối phảng phất cất dấu hồng hoang hung thú, khiến cho hắn trong lòng rụt rẻ. Hắn vội ý thức mong muốn rời xa cửa hang, có thể trực giác nói cho hắn biết, nếu là rơi xuống đất nguy hiểm hơn. Một phần bạn chủ phòng người đột nhiên trở về, làm sao bây giờ, hắn chạy lại nhanh cũng sẽ bị dẫm chết. Dùng một người bình thường góc độ, thấy tiểu côn trùng, đoán chừng phần lớn đều muốn đem hắn dẫm chết. Vừa nghĩ như thế, hắn đột nhiên cảm giác được bi hay. làm sâu kiến thật chính là biết quất. Sau đó. Hắn bắt đầu quan sát bốn phía, muốn xem đến mặt khác trùng loại thân ảnh. Hắn ở trong lòng cầu nguyện, không muốn gặp được con nện. Hắn sợ nhất con nện, nhất là nghĩ đến bị mạng nện bắt được, chờ đợi cảm giác tử vong, ngấp lại liền tê cả da đầu. Rất nhanh, hắn thấy dưới chân giường có một đầu con gián nhỏ nhảy lên ra, nó hướng phía cửa phòng phóng đi, tốc độ rất nhanh, trực tiếp theo cửa dưới đáy khe hở trốn đi. Hảo tiện, vậy mà muốn chạy trốn căn phòng này, Sở ca trong lòng cảm khái, trở thành con gián cùng so con kiến tốt. Con gián tốc độ có thể nhanh hơn hắn nhiều. Lúc này. Cái kia con rắn nhỏ lại từ trong khe cửa trốn về đến, cấp tốc tiến vào dưới giường. Cửa đi theo bị đẩy ra, một bé đang yêu mèo lông ngắn anh đi tới. Sở Ca trừng to mắt, thầm nghĩ, đây là bộ sao? Bình thường dạng này cự thú chỉ có thể ở trong ngực hắn mặc hắn bài bố, có thể hiện tại nhìn xuống đi, mèo lông ngắn anh liền như là một tòa núi nhỏ, khiến cho hắn nhìn mà sợ. Mèo lông ngắn anh vọt vào dưới giường, loại kia tốc độ tại Sở Ca xem ra, tràn đầy vạn phu mạc đường chí dũng. Hắn càng thêm kiên định một cái ý niệm trong đầu, tuyệt đối không nên rơi xuống đất. 24 giờ, chỉ cần cậu thả mới có thể sống sót. Sở ca yên lặng nghĩ đến, hắn không nhìn thẳng quy tắc bên trong giết địch ban thưởng. Nói đùa, nay mảnh sinh tồn sân thi đấu còn có so với hắn càng nhỏ bé sinh tồn giả sao? Hắn nếu như là châu được kiến con tốt, có thể cùng một chút con gián so sánh, nhưng hắn chẳng qua là một đầu phổ phổ thông thông con kiến nhỏ. Hắn quay đầu nhìn lại, đầu này hốc tường không cao lắm, hai cái hắn dạng này con kiến trồng chất lên nhau liền có thể đụng tới đỉnh. Hắn tính toán một thoáng, có thể chui vào này vết nước tiểu côn trùng hẳn là không nhiều. Hắn đợi ở chỗ này mới là an toàn nhất, có khả năng túi xem toàn bộ sinh tồn sân thi đấu còn có thể rời xa bự nghèo hy vọng mặt khác tiểu đồng bọn không muốn cả đàn ra mà động nếu như hủ đến căn phòng này chủ nhân cái kia nàng khả năng liền muốn đều động vũ khí hạt nhân sở ca lại nghĩ tới một cái khả năng dọa đến sáu chân run rẩy thuốc sát trùng chương 3. thuốc sát trùng đối với trong nhà tuyệt đại đa số côn trùng tới nói tuyệt đối là chí mạng sở ca nghĩ đến đây ra chủ người vận dụng thuốc sát trùng tình cảnh hắn liền không khỏi phát run bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh hắn nỗ lực bảo trì chấn định tiếp tục phân tích khả năng xuất hiện cái nào nguy hiểm một lát sau Mèo lông ngắn anh theo dưới giường leo ra, Sở Ca chú ý tới nó tựa hồ tại nhai nuốt lấy cái gì. Chẳng lẽ là cái kia con rắn nhỏ? Đây cũng quá thảm rồi đi. Sở Ca thể về sau cũng không tiếp tục đụng mèo lông ngắn anh. Quá kinh khủng, mèo lông ngắn anh lắc lư cái mông, đi ra cửa phòng ngủ, trong phòng lần nữa yên lặng lại. Sở Ca tiếp tục quan sát hoàn cảnh, hắn hiện tại vị trí độ cao cách xa mặt đất đoán chừng cũng mới khoảng 1.50m, dù sao chết đối diện có bàn đọc sách làm so sánh. Hắn có nên hay không leo cao điểm? Ánh mắt của hắn chuyển tới trần nhà đèn treo cùng bên cạnh tủ quần áo đỉnh, hắn thấy không rõ phía trên tình huống. Một phần vạn phía trên có cái gì đại trùng tử trở lấy hắn đâu? Được rồi, Sở Ca nửa đường bỏ cuộc, nằm dạp trên mặt đất, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn chưa bao giờ khẩn trương như vậy qua, thỉnh thoảng nhìn về phía từng cái hướng đi, sợ có kẻ địch xuất hiện. Nhất làm cho hắn bất an là hắn không rõ ràng đến cùng có nhiều ít vị sinh tồn giả. Thời gian yên tĩnh rời đi, duy nhất mang cho Sở Ca hy vọng đồ vật chính là trên bàn sách một cái đồng hồ điện tử, phía trên biểu hiện ra hiện tại mới 5 giờ chiều. Ban đêm mới là côn trùng cuồng hoan thời điểm đang chờ đợi thời điểm, Sở Ca cũng không có nhàn rỗi. Hắn không ngừng thử nghiệm chính mình biến sắc kỹ năng, sử dụng biện pháp rất đơn giản, chỉ cần toàn thân hắn kéo căng liền có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa hợp một màu. Một khi thân thể buông lỏng, liền sẽ theo biến sắc trạng thái rời khỏi. Không thể không nói, đây tuyệt đối là một cái tiểu thần kỹ. Gặp được nguy hiểm, người nào không khẩn trương, khẩn trương liền dễ dàng thân thể căng cứng, đại khái đi qua nửa giờ. Sợ ca bỗng nhiên chú ý tới bên trái trên vách tường xuất hiện một con kiến, cùng hắn đồng dạng đều là con kiến nhỏ, chẳng qua là bên ngoài thần hơi lại đỏ, đang hướng phía hắn tốc độ cao bò tới. Tim của hắn lập tức siết chặt, liền vội cúi đầu thân thể căng cứng, bên ngoài thân biến sắc, khiến cho hắn cùng mặt đá hóa thành một màu, hoàn mỹ tiến vào ngụy trang trạng thái, nếu như không tới gần, quan sát tỉ mỉ, rất khó phát giác được nơi này có một con kiến nhỏ. Kiến đỏ cách hắn càng ngày càng gần, tựa hồ là ăn chuẩn vị trí của hắn. Sở ca nỗ lực bình tĩnh cảm xúc, hắn thật vất vả trùng sinh, cũng không muốn chết, hắn bắt đầu suy tư đối phó kiến đỏ biện pháp, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào khẳng định địch ta hình thể khoảng cách. Hắn hiện tại chỉ có thể ỷ vào chính mình biến sắc kỹ năng, xuất kỳ bất ý hắn giật giật chính mình trong miệng răng nanh, chuẩn xác mà nói là rắc hút hai đầu răng rất lớn, ở giữa rất bé nhỏ. này chính là hắn giết địch vũ khí. lúc này, sở ca bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể bắt đầu run rẩy. hắn nhìn thấy cái gì? một đầu con giết, chỉ thấy đầu kia con giết từ tủ quần áo đằng sau lao ra, thân thể hiện lên màu đen, các đủ hiện lên vàng màu đỏ, thế không thể đỡ truy sát kiến đỏ. tại người thường trong mắt đây chỉ là một đầu tiểu nô công, nhưng tại sở ca trong mắt, tuyệt đối là hồng hoang hùng hoang hung thú. không công bằng sở ca khóc không ra nước mắt, liền con giết đều đi ra, tuyệt bích có con nhận đường đến lúc đó liền bỏ cảm cũng có. này mẹ nó không phải hiện đại đô thị phòng ngủ chẳng lẽ là huyện ở ngoại ô, sở ca bắt đầu hoài nghi mình vị trí hoàn cảnh, từ nội bộ xem trang trí, xem cũng không được gì. rất nhiều vùng ngoại ô dân cư phòng trang trí đến cùng thành thị phòng không có có chỉ lệnh. cái kia kiến đỏ cũng phát giác được sau lưng con giết, doa đến bắt đầu gia tăng tốc độ, nó rõ ràng thất kinh, như là con ruồi không đầu một dạng, chạy loạn khắp nơi, rất nhanh phương hướng của nó liền cùng sở ca chỗ hốc tưởng chết đi. sở ca làm cái kia kiến đỏ lau một vệt mồ hôi bởi vì đầu kia con giết tốc độ càng nhanh, còn như vậy đuổi tiếp, kiến đỏ khẳng định sẽ bị đuổi tới. sở ca tâm tư lưu động không dám xuất đầu. rất nhanh, kiến đỏ cùng con giết tuần tự xông vào điều hòa không khí dưới đáy, khiến cho hắn không cách nào lại nhìn trộm tình hình chiến đấu. qua năm giây, kiến đỏ bỗng nhiên theo điều hòa không khí phía sau hất cám trong khe hở đến rơi xuống. Sở ca không khỏi vì nó mặc nghiệm. nhường ngươi nhảy, không biết trốn đi, hèn mọn phát dũ. thấy kiến đỏ thảm trạng, hắn càng thêm kiên định muốn tránh thoát nhiệm vụ lần này. không phải hắn không dám liều, là thực lực địch ta khoảng cách quá nhiều đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trông thấy kiến đỏ dùng đằng trước hai chân dính sắt vẽ tưởng, một đường hướng xuống ma sát, chậm lại hạ xuống tốc độ đây là tay phanh không đúng, là chân trước lực lượng cường hóa, cái tên này chẳng lẽ cũng có thiện đức, cũng hoặc là nói nó cũng không phải là lần thứ nhất tiến hành sinh tồn thí luyện. Sở Ca tâm tư như điện, tốc độ cao suy tư. Hắn chú ý tới kiến đỏ thân thể rõ ràng tàn khuyết một bộ phận, phần đuôi bụng lớn bộ bị gặm ăn một nửa, phía bên phải đằng sau còn thiếu hai chân. Có khả năng cứu, Sở Ca cấp tốc làm ra quyết định, dùng kiến đỏ hạ xuống tốc độ chậm lại xu thế, chờ đến hắn độ cao này lúc, quán tính hẳn là sẽ không quá lớn, huống chi con kiến lực lượng là rất lớn, có thể nâng lên lớn với mình hình thể mấy lần đổ vật. Sở Dĩ cứu kiến đỏ là bởi vì hắn cần giúp đỡ. Chỉ dựa vào chính hắn, hắn cảm thấy sống tiếp tỷ lệ thật không lớn. Kiến đỏ có thể thu được chân trước lực lượng cường hóa, còn có thể rơi xuống bên trong có phản ứng như thế, khẳng định không phải người bình thường. Có thể tại lần thứ nhất sinh tồn thí luyện bên trong thu hoạch được thiện đức người, đoán chừng trong lòng đều có nguyên tắc hoặc là thiện ý, cũng không phải là thuần túy ác nhân. Nghĩ xong, Sở Ca lập tức hướng phía trình độ hướng đi lao ra. Kiến đỏ hạ xuống tốc độ càng ngày càng chậm, hai cái chân trước tại vách tường mãi trượt. Theo Sở Ca thị giác nhìn lại, này hoàn toàn là động tác mạng lớn đặc hiệu hình ảnh. Sở Ca cấp tốc đi vào nó phía dưới, hé miệng bên trong hai cái kìm lớn răng, tìm đúng thời cơ, ngẩng đầu tấp tới. Hắn lập tức cắn kiến đỏ bên trái một đầu đủ, đưa nó ngăn chặn. Hắn quăng lên kiến đỏ quay người hướng phía trước đó tránh né hốt tường chạy đi. Người là sinh tồn người. Một đạo thanh âm kinh ngạc theo Sở Ca sau lưng vang lên, nghe thanh âm đại khái là một tên hai mươi mấy tuổi nam tử. Sở Ca ngẩn người, vô ý thức hỏi ngược lại, ngươi biết nói chuyện? Hắn coi là con kiến ở giữa không cách nào trao đổi. Hiện tại thanh âm của đối phương rơi vào hắn trong tai, lại là tiếng người, hơn nữa còn là hoa hạ tiếng phổ thông hết sức thần kỳ, sinh tồn giả ở giữa có khả năng trao đổi, con nô công kia lúc trước liền đang mắng ta, đa tạ huynh đệ cứu giúp. Kiến đỏ cảm kích nói, nhấc lên con giết, nó liền lòng đầy cảm phẫn. Sở Ca không tiếp tục trả lời, mà là tốc độ cao nhất chạy về trong khe tường. Cùng lúc đó ở trên không điều mặt trái cùng vách tường ở giữa, con giết thân thể giấu kín tại trong bóng tối, nó nhô đầu ra, lạnh lùng nhìn Sở Ca cùng Kiến đỏ chui vào trong khe tường. Nó không có đuổi theo, đoán chừng là sợ hốc tường bên trong gặp nguy hiểm, thế là đem đầu thu nhập trong bóng tối, chờ lại hốc tường bên trong về sau. Sở Ca đem kiến đỏ buông xuống. Kiến đỏ thương thế thảm trọng, cũng may côn trùng loại sinh mệnh lực tràn đầy, nó không có chết, thân thể còn có thể tự nhiên động đậy. Sở Ca ló đầu ra ngoài quan sát, xác định con giết không có đuổi theo về sau, Tha Phương mới yên tâm. Huynh đệ a, ngươi là lần đầu tiên thí luyện a, ngươi thật là một cái người tốt đa. Kiến đỏ nằm dạp trên mặt đất, cảm thán nói: Thẻ ngươi tốt. Sở Ca trong lòng im lặng, hồi đáp: Ta cứu ngươi là muốn cùng ngươi hợp tác, ngươi ta đều là con kiến, muốn sống sót rất khó, chớ nói chi là giết địch lấy được được tưởng, không bằng chúng ta hợp lại. Chưa muốn quên đo lật người đến, nam ngựa, thiếu khí vô lực nói, ngươi vị này người mới không sai, có đảm lược, có cái nhìn đại cục, tại ngay lập tức đến xem, người ta xem như này cục yếu nhất sinh tồn giả, muốn sống sót chỉ có thể hợp tác. Sở Ca nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, ngươi không phải lần đầu tiên để sinh tồn sân thi đấu. Vẫn là nói cái này sinh tồn thí luyện cũng không phải là chỉ có tân thủ. Hắn đối nhau tồn sân thi đấu hiểu có ít, hiện tại xuất hiện một vị lão luyện, như là trong sa mạc thấy ốc đảo, hắn tự nhiên xúc động. Xem ở ngươi cứu ta một mạng mức, ta liền nói cho ngươi, sinh tồn sân thi đấu lai lịch bí ẩn không có người rõ ràng, ta đã đã trải qua 2 lần sinh tồn thi đấu, đây là lần thứ 3, Tại sinh tồn trong sân đấu mua sắm ban đầu thí luyện quyển là có thể buông xuống người mới sinh tồn thí luyện, cứng nhắc yêu cầu liền là trở thành nên sân thi đấu cấp thấp nhất sinh vật, đồng thời năng lực đem áp chế ở nhất tinh trình độ bên trong, tránh cho đánh vỡ cân bằng. Kiến đỏ bắt đầu làm sở ca giới thiệu chính mình hiểu biết tin tức, tiến vào sinh tồn sân thi đấu người lai lịch đều có khác biệt, vì sao bị tuyển triệu? Tạm thời là một cái mê, lại tới đây, chỉ có thể chiến đấu, nhất là là lần đầu tiên thí luyện, chết trực tiếp biến thành địa cầu tủy một cái vườn bách thú, côn trùng tiệm trưng bày tự nhiên công viên động vật hoặc là côn trùng, thậm chí là thực vật, theo kim tự tháp đỉnh nhân loại biến thành tỉnh tỉnh mê mê gia thú, bò sát, thật chính là vô cùng tàn nhẫn. Trộn lẫn qua lần thứ nhất thí luyện liền tốt hơn nhiều, tiếp xuống sinh tồn nhiệm vụ sẽ có sinh tồn tích phân tồn tại, sinh tồn tích phân có khả năng hối đoái đủ loại sinh tồn năng lực cùng đạo cụ, nhưng nếu như sinh tồn tích phân hàng là không, xuống tràng cùng lần thứ nhất nhiệm vụ tập luyện tử vong một dạng, biến thành xuất sinh. Người cũng không cần lo lắng, có rất ít người chọn mua sắm ban đầu thí luyện quyển, bởi vì quá nguy hiểm, mặc dù lại lão đạo cao thủ cũng có thể là lật xe, liền như là vừa rồi ta kém chút bị đầu kia con dẹp ăn, tên kia cũng là lần đầu tiên thí luyện, vận khí là đúng là mẹ nó tốt, giống ngươi, liền quá xui xẻo. Kiến đạo lắc đầu, làm sợ ca tiếc hận. Người mới tại dạng này sinh tồn trong cục thành làm một con kiến, quả thực là ác mộng độ khó. Sợ ca cũng không có tuyệt vọng, truy vấn, vậy ngươi tại đây bên trong thấy được nhiều ít sinh tồn giả? Hắn ở trong lòng cầu nguyện, vừa rồi con nô công kia tốt nhất là đại buốt. Có bốn cái đi, ngoại trừ vừa rồi truy sát ta con dẹp bên ngoài, có một đầu con dán bị mèo ăn, có một con muỗi trốn ở màn cửa bên trên có một đầu nện chân cao tại khung hình đằng sau kiến đỏ lười biếng hồi đáp nện chân cao này mẹ nó sở ca dọa đến tê cả da đầu nện chân cao là trong phòng thường xuyên xuất hiện nện lớn tám cái chân rất dài rất nhiều tiểu hài đều sẽ bị hù đến có thể nó đối với nhân loại tới nói là côn trùng có ích chuyên môn săn mồi ở không bên trong con rắn bình thường tại ban đêm ẩn hiện nói chung xuất hiện này loại nện chân cao đã nói lên trong nhà con rắn nhiều lắm đối với nhân loại tới nói nện chân cao là côn trùng có ích nhưng đối với côn trùng tới nói nện chân cao liền là ác ngộng Nhất là đối với hắn dạng này con kiến nhỏ tới nói, ngươi mạo hiểm lớn như vậy tới này bên trong, chẳng lẽ sinh tồn thí luyện có chỗ gì đặc biệt? Sở Ca tiếp tục hỏi, đồng thời nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Hắn đột nhiên cảm giác được sinh tồn thí luyện khả năng có một loại nào đó ẩn giấu quy tắc. Kiến Đỏ cắn răng, hung hùng hổ hổ nói, không nói còn tốt, nói chuyện, lao tử liền giận không chỗ phát tiết. Chỉ cần có thể vô thương vượt qua sinh tồn thí luyện, đem ngoài định mức thu hoạch được 1000 sinh tồn tích phân, 1000 sinh tồn tích phân, Sở Ca nhãn tỉnh sáng lên, trách không được Kiến Đỏ dám mạo hiểm như thế nguy hiểm. Đây chẳng phải là một mực hèn mọn là có thể. Không thể nào, quy tắc này có đặc biệt sinh tồn phạm vi, cùng với ngươi chuyển động bước số, cụ thể quy tắc, vô vương chuẩn xác dự đoán, huống chi giết địch là thu hoạch được sinh tồn tích phân quy tắc, ngươi không giết địch, người ta cũng sẽ tìm kiếm nghị cách tới giết ngươi, hèn nhát tại nơi này là sống không được lâu đâu, chỉ có tâm ngoan thủ lạt nhân vật hung ác mới có thể một mực sống sót. Ngươi mới, vì báo đáp ngươi cứu ta, ta sẽ tận lực nhường ngươi sống qua sinh tồn thí luyện bất quá ta đến nhắc nhở ngươi một câu, về sau không nên tùy tiện tin tưởng những người khác, tại sinh tồn trong sân đấu, bất kỳ người nào đều không thể tin. Kiến Đỏ lật người đến, căn dặn nói, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, hốc tường bên ngoài gian phòng tại dần dần trở tối, màn đêm sắp tới. Sở Ca cũng chú ý tới một màn này, trong lòng không khỏi khẩn trương. Hắn so với bình thường người mới, khả năng còn nhiều một hạng sinh tồn năng lực. Chỉ cần lợi dụng được biến sắc năng lực, có lẽ hắn thật có thể vô thường qua quan. Tại sinh tồn trong sân đấu, đáng sợ nhất vĩnh viễn là ban đêm, tại nhân loại ở không bên trong còn tốt, nếu như ngươi là tại công viên, trong sông, ngươi có thể tưởng tượng đến sự sợ hãi ấy sao? Kiến Đỏ thở dài nói, nói ra câu nói này, thanh âm của hắn có chút run rẩy coi là lần này hắn mới đã trải qua 2 lần sinh tồn thi đấu hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Bất quá tại người mới trước mặt hắn nhất định phải giả bộ có niềm tin nhưng phạm lẫn vào phong sinh thủy khởi ai sẽ hồi trở lại tới tham gia sinh tồn thí luyện. Sở Ca không nữa hỏi thăm mà là suy nghĩ chính mình nên như thế nào sống sót. Thời gian tiến vào 19 chín giờ về sau căn phòng ngủ này liền triệt để ngầm hạ tới. Sở Ca cùng kiến đỏ đi vào hốc tường rìa cảnh giác nhìn từng cái hướng đi tim cũng nhảy lên đến cuốn họng tới. Cũng may đối với côn trùng tới nói cho dù là ban đêm cũng không phải việc gì đó đều nhìn không thấy. Lúc bình thường, sinh tồn thí luyện có nhiều ít sinh tồn giả. Sở Ca thấp giọng hỏi, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn trên tường điều hòa không khí đầu kia con giết khủng bố ở trong đầu hắn vung đi không được. Kiến Đỏ trả lời, bình thường tại 10 người đến khoảng 15 người, xem ra lúc trước cái kia con rắn nắm mặt khác sinh tồn giả đều hú đến, không người nào dám lao ra. Meo Tinh Nhân, thật rất khủng bố. Sở Ca yên lặng, hắn không nghĩ tới căn phòng ngủ này bên trong ẩn giấu nhiều như vậy sinh tồn giả. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái lại qua một quãng thời gian. Cha mẹ, ta trở về. Ta nắm cặp luôn xuống liền tới dùng cơm một đạo giọng nữ theo ngoài cửa truyền đến, thanh âm của nàng rơi vào sở ca trong thay, đơn giản liền là nổ vang rung trời, dọa đến hắn toàn thân lắp một cái. kiến đỏ cũng bị hù dọa, vội vàng nằm sấp trên mặt đất. rất nhanh, phòng cửa bị đẩy ra, một tên ăn mặc đồng phục thiếu nữ đem trong phòng đèn mở ra. sở ca nhìn lại, đống nhiên sửng sốt. thiếu nữ này làn da trắng ngần, khuôn mặt mỹ lệ, buộc tóc đuôi ngựa, hai sợi tóc đen theo gương mặt hạ xuống, ăn mặc ngày hạ ngắn tay đồng phục, lộ ra thanh xuân hóa bát, xem xét liền là hoa khôi lớp hoặc là giáo hoa loại này nữ sinh đây không phải hắn trước bàn đường tuyết giai sao? đây là gian phòng của nàng. Sở Ca lâm vào nổn ngang bên trong, mặc dù hắn vừa trùng sinh, có thể trước khi trùng sinh vẫn như cũ là người trẻ tuổi, đối với thời cấp 3 trí nhớ vẫn là rất rõ ràng. Hôm qua tại hắn ngất xỉu trước, hắn cuối cùng thấy liền là Đường Tuyết Giai quay đầu hốt hoảng bộ dáng Đường Tuyết Giai hừ phát ca khúc được yêu thích đem bao đặt lên giường, nàng lấy điện thoại di động ra ngồi ở giường một bên, bắt đầu chơi, hai chân đi theo lay động, lộ ra hết sức nhỏ nhót. Hy vọng nàng làm một cái yêu thích mở ra đèn ngủ muội từ Sở Ca lẩm bẩm nói, nghe được kiến đỏ đi theo gật đầu. Nhưng mà, một lát sau, Đường Tuyết Giai để điện thoại di động xuống, Đi đến trước của phòng đem tắt đèn, sau đó ra đi ăn cơm. Thảo, Sở Ca cùng Kiến Đỏ đồng thời ở trong lòng bảo to. Chương 5. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện nàng tranh thủ thời gian trở về, thuận tiện chớ mong nàng là học sinh lớp 12. Kiến Đỏ nằm dạp trên mặt đất, thiếu khí vô lực nói: "Hách dám lần nữa nghe đón, khiến cho hắn trong lòng lần nữa dẫn đến khủng hoảng chi tỉnh. Sở Ca nghe xong, mắt sáng rực lên đường tuyết giai đúng là học sinh lớp 12, hắn cũng là, học sinh lớp 12 bài tập đều viết không hết, ngày ngày mấy cái đề bài, còn muốn ôn tập, nói cách khác đợi nàng cơm nước xong xuôi đến dạng sáng 12 giờ trước là sẽ không ngủ. Treo đèn đánh đêm 12 giờ, đây chính là nhiều ít học bá khẩu hiệu. Bọn hắn bắt đầu thận trọng chờ đợi đại khái đi qua một giờ đường tuyết dài cuối cùng trở lại trong phòng ngủ, nhường sở ca cùng kiến đỏ thở dài ra một hơi. Khi bọn hắn thấy đường tuyết dài ôm mèo lông ngắn anh lúc, thân thể đều là lắc một cái. Nhất là thấy mèo lông ngắn anh liếm đường tuyết dài mặt, bọn hắn kém chút buồn nôn. Mèo lông ngắn anh trước đó có thể là nếm qua một đầu con rắn, mà cái kia con rắn là người biến. đời ta đều sẽ không lại nuôi mèo, kiến đỏ thầm nói. Sở Ca đi theo gật đầu đường tuyết giai cùng mèo lông ngắn anh chơi trong chốc lát, nàng liền bắt đầu xuất ra bài thi ôn tập. Mèo lông ngắn anh ghé vào bàn máy tính bên cạnh, một đôi đơn thuần mắt mèo quét nhìn ra phòng, nhưng ánh mắt của nó lướt qua Sở Ca cùng Kiến Đỏ lúc, bọn hắn đều là cảm giác được trái tim băng giá. Mèo tại người thế hệ trước trong mắt là thông linh, trước đó làm người lúc bọn hắn nhưng không có dạng này kinh dị cảm giác. Bình tĩnh như nước, như đỉnh chuỗi thực vật bá chủ miệt thị chúng sinh. Sở Ca trong lòng thở dài, ta lại bị một đầu mèo nhà hú đến. Vô cùng độc nhã, hắn nỗ lực điều chỉnh tâm tình. Hắn hiểu được tại sinh tồn trong sân đấu tuyệt đối không thể sợ, sợ sẽ thua. Thời gian tiếp tục trôi qua. Trong lúc bất tri bất giác, thời gian tới đến 10 giờ tối đường tuyết giai còn tại khắc khổ viết bài thi, cái kia mèo lông ngắn anh thì tại ngủ say. Kiến Đỏ đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hốc tường chỗ sâu. Làm sao vậy? Sở Ca khẩn trương hỏi, đầu này hốc tường hắn thấy chỉ có thể chứa đựng con kiến, sẽ không có nguy hiểm. Kiến Đỏ hồi đáp, gặp nguy hiểm, ta tốt xấu cũng đã trải qua 2 lần sinh tồn thi đấu, ta sinh tồn năng lực cũng không chỉ có một. Nói xong, hắn liền hướng phía hốc tường bên ngoài bỏ đi. Sở Ca sửng sốt, do dự một chút, hắn vẫn là theo sau. Kiến đỏ mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng côn trùng sinh mệnh lực tràn đầy, hắn dọc theo vách tường hướng lên trên bò đi. Sở Ca theo sát phía sau, hai người rất khẩn trương, bò lập tức dừng lại, nhìn chung quanh. Bọn hắn hiện tại hình thể quá nhỏ, có rất nhiều sự nghiệp chứng ngại. Trên vách tường một cái giấy mảnh đều có thể che lấp kẻ địch, để bọn hắn nhìn không thấy. Sở Ca quay đầu nhìn lại, doa đến thân thể lắc một cái, chỉ gặp bọn họ lúc trước nơi ở hốc tường bên trong leo ra một đầu hình bầu dục tiểu trùng, trên lưng giáp sát chia làm từng đoạn từng đoạn dưới thân mọc ra rất nhiều chân nhỏ, phía trước mọc ra hai cây dài sụp tu, toàn thể hiện lên màu xám trắng. nay mẹ nó không phải giận gỗ, sợ ca cấp tốc chân định lại, hắn còn chưa nghe nói qua giận gỗ ăn con kiến. giận gỗ tại nhân loại trong mắt cũng giống như con kiến nhỏ bé, thường xuyên bị dâm chết. nay trùng tại nhân loại trong phòng vẫn là tương đối thường gặp, thường ra không có tại âm ủ ở một chỗ. chẳng lẽ đường tuyết giai trong nhà tường gì nước? cái kia giận gỗ vừa nhìn thấy bọn hắn, vậy mà hướng phía bọn hắn vọt tới. chạy mau! cái tên này cũng là lão luyện, không thể đem hắn xem như bình thường giận gỗ. kiến đỏ kêu lên. Trước tiên hướng lên trên phòng đi. Sở Ca cũng không quá loa, mở ra chân kiến bắt đầu chạy như điên. Rất nhanh, hắn liền siêu việt kiến đỏ. Xoa, ngươi có thể hay không chậm một chút? Kiến đỏ kêu lên, ngữ khí có chút bi phẫn, hắn bị con rết cắn đi hai cái đủ, chạy đi đâu qua được Sở Ca. Sở Ca cũng sẽ không thật dừng lại. Bọn hắn mặc dù nói hợp tác nhưng ở này loại trước mắt, hắn cũng không muốn bị kiến đỏ liên lụy. Dận gỗ tốc độ rất nhanh, còn nhanh hơn bọn họ. Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ chết. Sở Ca tâm tư như điện cấp tốc suy tư đối sách ánh mắt của hắn rơi ở phía trên, nơi đó có một mảnh giấy mảnh khu, la áp fix sẽ rách sau lưu lại phế tích. hắn liều mạng trèo lên trên, nhưng mà giận gỗ thật sự là quá nhanh, cùng bọn hắn khoảng cách đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung rán. đặc biệt, này giận gỗ có tốc độ cường hóa, sau lưng truyền đến kiến đỏ tức đến nổ phổi tiếng mắng, Sở ca đã không lo được hắn. giấy mảnh phế tích đang ở trước mắt, Sở ca cấp tốc đi vào một mảnh giấy mảnh đằng sau, trực tiếp kéo căng thân thể, biến là màu trắng, cùng giấy mảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, rất nhanh kiến đỏ theo bên cạnh hắn chạy qua, kéo lấy một nửa phần bụng hướng lên trên liều mạng nhanh bỏ. Thấy hắn một hồi đau lòng. Bản thân ngươi vận khí không tốt, Sở Ca chỉ có thể ở trong lòng vì hắn mặc niệm, đến mức đồng tình, hắn có thể không có cách nào suy nghĩ nhiều, hắn hiện tại chỉ muốn như thế nào chạy thoát. Dận gỗ đi theo theo bên cạnh hắn bỏ qua, không có dừng lại, mục tiêu của nó chỉ có kiến đỏ. Tại Sở Ca nhìn soi mói, Dận gỗ đuổi kịp kiến đỏ, dùng sức đỡ lấy, kiến đỏ kêu thảm một tiếng liền bị đụng bay, dùng một đầu đường vòng cung quỹ tích truy hướng mặt đất. Con kiến sẽ bị ngã chết sao? Sở Ca không rõ ràng bởi vì hắn còn chưa thấy qua ngã chết con kiến. Dận gỗ quay người, hướng xuống đất phóng đi. Rõ ràng nó cho rằng kiến đỏ sẽ không bị ngã chết. Chiến đấu còn đang kéo dài, nơi xa như là cự nhân đường tuyết dài còn tại hết sức chuyên chú viết bài thi. May mắn không biết bên trong phòng của nàng đang phát sinh sinh tử đại chiến. Sở Ca tầm mắt rơi ở trên bản sách mèo lông ngắn anh bên trên, hy vọng này buộc không muốn tỉnh lại. Kiến đỏ sau khi hạ xuống, rất nhanh liền đứng lên, hướng phía bên cạnh tủ quần áo phóng đi. Dận gỗ không dám trực tiếp nhảy đi xuống, mặc dù tại trên mặt tường leo rất nhanh, cũng bị kiến đỏ hớn ra. Sở Ca lại một lần nữa cảm nhận được sinh tử vận tốc khẩn trương đồng thời hắn làm ý nghĩ của mình thấy vui mừng biến sắc năng lực quả nhiên là thần kĩ tại trong phòng này sẽ không có loài rắn như thế nguồn nhiệt cảm giác sinh vật tồn tại hắn có rất lớn hy vọng cầu thả sống sót Sở Ca quyết định ngay tại này mảnh giấy mảnh khu vực tiếp tục chờ đợi hắn không tin đường tuyết dài đêm hôm khuya quét dâng lên thanh lý mặt tường. gió bên trong có đóa mưa làm mây một đóa mưa làm mây đúng lúc này một hồi giọng nữ dễ nghe vang lên tiếng nhạc rất lớn nhường Sở Ca có loại sấm sét giữa trời quang cảm giác trung điện thoại di động Đường Tuyết Giây cầm lên điện thoại di động của mình, nghe trò chuyện. Bên cạnh mèo lông ngắn anh bị bừng tỉnh, ngay còn buồn ngủ mắt mèo nhìn về phía trung cạnh, phía dưới sắp tới mặt đất giận gỗ lập tức dừng lại, không núp ních. Tiểu Ngọc, muốn như vậy gọi điện thoại cho ta làm gì? Đường Tuyết Giây một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay cầm lấy bài thi, mở miệng hỏi. Trong phòng không có những người khác, cho nên trong điện thoại di động Tiểu Ngọc thanh âm cũng có thể nhường sở camera hồ nghe được. Ngày mai là thứ bảy, chúng ta đến xem một thoáng sở ca đi. Tham hỏi hắn làm gì, chúng ta lại không tính rất quen. Ngươi đần a! có thể mượn cơ hội đi ra ngoài chơi a đều cấp ba, ngươi còn muốn lấy chơi a, không sợ thi không đậu một bản. Ngày mai có triển lãm anime, ngươi xác định không đi. Nghe hai vị nữ đồng học đối thoại, sở ca một hồi xấu hổ. Tỷ tỷ, ta liền sau lưng ngươi trên tường run lẩy bẩy. Chương 6. Đường Tuyết Gai cùng vị Tiêu Tiểu Ngọc Hàn Huyên gần 10 phút đồng hồ mới kết thúc trò chuyện. Trong khoảng thời gian này đối với sở ca, giận gỗ tới nói, tuyệt đối là dày vò. Bởi vì cái kia mèo lông ngắn anh còn tỉnh dậy, nó ghé vào chính mình hai cái chân trước bên trên, tỉnh tỉnh mê mê nhìn vách tường, không biết đang suy nghĩ gì. Này loại tinh khiết ánh mắt giờ phút này đối với sinh tồn giả tới nói là một loại vô phương nói nói kinh dị. Cúp máy trò chuyện về sau. đường tuyết giai để điện thoại di động xuống, tâm tình hết sức vui vẻ. một bên viết bài thì, một bên hử lên ca khúc được yêu thích. nỗ lực tiến hóa, cười thế giới động vật đều quá giả. tổ tiên đã mài đi nhanh vuốt thanh âm của nàng rất êm hay, có thể bài hát này nhượng sở cao im lặng đây cũng quá mẹ nó hợp với tình hình đi. rất nhanh, mèo lông ngắn anh lại lầm vào trong giấc ngủ. giận gấu tiếp tục đi săn, chui vào bên cạnh trong tủ treo quần áo. Sở Ca bắt đầu quan sát bốn phương tám hướng, tình huống ánh mắt của hắn tập trung ở điều hòa không khí cùng khung hình đằng sau điều hòa không khí đằng sau cất giấu một đầu con liệt, cái kia khung hình đằng sau thì là một đầu nhện chân cao. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác sinh tồn giả, tỉ như cái kia giận gỗ, liền là kiến đỏ không có dự liệu được tồn tại, giết đến vị này lão luyện hết sức chật vật. Hiện tại đã xuất hiện hai vị lão luyện, sẽ có hay không có vị thứ ba? Sở Ca kiêng kỵ nghĩ đến, cái này sinh tồn thí luyện không khỏi quá tàn khốc đi, không có chút nào công bằng có thể nói, nếu như đều là một đám con kiến, còn có phần thắng. Bây giờ người ta là con rối, con nện, con rắn, hắn là một con kiến, chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng nhẫn mại thủ thắng. Hắn nhất định phải tính toán tốt xấu nhất tình huống, lo lắng nhiều mới có thể không bối rối. Thời gian tiếp tục trôi qua. Giận gỗ chui vào tủ quần áo sau liền không tiếp tục ra tới, Sở Ca cũng không biết Kiến Đỏ còn sống hay không. Cái gì cũng không làm, một mực kéo căng thân thể là rất mệt mỏi. Sở Ca vì bảo tồn thể lực, không thể không rời khỏi biến sắc trạng thái. Hắn ghé vào giấy mảnh bên trên, thỉnh thoảng nhìn về phía từng cái hướng đi. Lân cận 11 giờ lúc, Đường Tuyết giai đứng dậy, từ tủ quần áo bên trong cầm một bộ áo ngủ ra cửa. Nàng vừa đi ra ngoài, mèo lông ngắn anh cũng đi theo chuẩn đi. Rất nhanh, Sở Ca liền thấy trên bàn sách phương, treo trên tường khung hình đằng sau leo ra một đầu nện chân cao, thoạt nhìn có tiểu hài từ bàn tay lớn đối với người thường mà nói, lớn như vậy con nện tuyệt đối khủng bố, chớ nói chi là đối với thân là con kiến nhỏ Sở Ca tới nói. Con nện tốc độ rất nhanh, tuyệt đối so với ta nhanh, ta nhất định phải cùng nó bảo trì tuyệt đối khoảng cách xa. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía điều hòa không khí cùng vách tường khe hở cũng không biết đầu kia con rết phải chăng còn nút ở bên trong. Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhìn thấy có 3 cái con rán theo màn cửa đằng sau chạy ra, người truy ta đuổi, đánh đến quên cả trời đất. Trong tủ treo quần áo dựng gỗ đi theo lao ra, vậy mà thẳng hướng 3 cái hình thể lớn xa hơn nó có rán. Nắm giữ sinh tồn năng lực lão luyện liền là không giống nhau. Sở Ca âm thầm cảm thán, hắn bắt đầu quan chiến, chờ mong này chút sinh tồn giả đấu cái ngươi chết ta sống điều hòa không khí phía sau con rết cũng cấp tốc bò hướng mặt đất, dọa đến Sở Ca lập tức kéo căng thân thể, cùng giấy mảnh hòa hợp một màu. Năm con côn trùng trên mặt đất bày ra một trận kịch liệt đại luận đấu, cái kia giận gỗ mặc dù nhỏ nhất, lại hung máy nhất, càng không ngừng va về phía ba cái con rắn, chờ con giết sông lại lúc, nó lại cũng chính diện va về phía con giết điên cuồng. Sở Ca lẩm bẩm nói, cái tên này chẳng lẽ là kim cương bất tử thân? Giận gỗ tao ngộ con giết, ba cái con rắn vây công, lại không rơi vào thế hạ phong. Sở Ca đứng tại chỗ cao, nghiêm túc quan sát, mong muốn học tập bọn chúng kỹ xảo chiến đấu đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Giận gỗ đông nhiên chạy đi, con giết cùng ba cái con rắn mở người đi theo chạy trốn hướng phương hướng khác nhau. Trận chiến này thê thảm nhất không phải con rắn, không phải giật gỗ, mà là đầu kia con non giết. Trên mặt đất lưu lại không ít nó đủ. Hình thể của nó so với con rắn tới nói vẫn là muốn nhỏ một chút. Hứa hồ nó tựa hồ không có có kịch độc tròn nên chịu không ít khổ đầu. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy đường tuyết dài một bên dùng khăn mặt xoa đầu, vừa đi tiến đến. Nàng ăn mặc đáng yêu tiệm chủ váy ngủ lộ ra một đôi trắng nón mà thon dài mũi. Ở sau lưng nàng đi theo mèo lông ngắn anh đại bột vừa đến, sinh tồn giả đều phải tránh đường tuyết dài ngồi ở giường một bên, một bên xoa ốc, một bên hử ca. Mèo lông ngắn anh thì chui vào gầm giường không biết đang làm gì nửa phút đồng hồ sau mèo lông ngắn anh leo ra trong miệng cắn đầu kia con rết hai vuốt để lại nó để nó vô phương thoát khỏi hai ba lần nó liền đem con rết tan hết con nô công này đối với sở ca tới nói như là xe lửa nhưng đối với mèo lông ngắn anh tới nói cùng cọt lông một dạng độ lớn không coi là cái gì sở ca không khỏi vì nó mặt nghiệm. nguyên lai tưởng rằng con nô công này sẽ trở thành vì thế sinh tồn sân thi đấu bá chủ một trong không nghĩ tới bị chết nhanh như vậy quả nhiên là thân thủ chỉ có vận khí tốt lại không thể nắm bắt tốt ăn sống con rết về sau Mèo lông ngắn anh liếm liếm móng nuốt, sau đó tiến đến đường tuyết dài bàn chân trước, một hồi khen liếm đường tuyết dài giao độc chân, dùng chân nha đi đùa mèo lông ngắn anh. Sở ca thấy tê cả da đầu, không cách nào nhìn thẳng đường tuyết dài chơi trong chốc lát điện thoại liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi tới phòng vệ sinh tỏi đầu. Mèo lông ngắn anh lần này không cùng đi, ánh mắt của nó khóa chặt tại trần nhà nơi hẻo lánh chỗ, chỉ thấy cái kia nện chân cao gục ở chỗ này, nó liền lẳng lặng nhìn nện chân cao, không nói một lời. Sợ ca hết sức muốn biết nện chân cao tâm tình. May mắn cái này mèo lông ngắn anh sẽ không trèo tường, bằng không nó liền xong rồi. Chẳng qua là cái này nện chân cao, vì sao ở nơi đó bất động, hiện lộ thân hình của mình, kẻ tài cao gan cũng lớn, Sở Ca đổi vị suy nghĩ, nếu như chính mình là cái kia nện chân cao, toàn bộ sinh tồn sân thi đấu, hắn còn sợ ai, muôn vàn cảm xúc chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Ta vì sao lại biến thành một con kiến nhỏ? Lão Thiên bất công, làm đường Tuyết giai tiếng bước chân truyền đến lúc, cái kia nện chân cao cấp tốc nhảy lên vào màn cửa về sau, xem ra tên này vẫn là hiểu được xôi gió không sóng đạo lý. Vào sau phòng, Đường Tuyết giai đóng cửa phòng, chuẩn bị đi ngủ. Nàng đột nhiên hướng đi phía trước cửa sổ chuẩn bị đem màn cửa kéo lên. Nàng này kéo một phát, trực tiếp dọa đến cái kia nện chân cao rơi xuống đất, nàng vô ý thức túi đầu xem xét. Aýt lên một tiếng xuyên phá đêm tối, Sở Ca bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân rồn rập. Sở Ca khẩn trương đến lập tức biến sắc, không dám nhúc nhích. Rất nhanh, Đường Tuyết giai phụ mẫu xuống tới. Làm sao vậy? Tiểu giai, ngươi không sao chứ? Đối mặt phụ mẫu hỏi thăm, Đường Tuyết giai vội vàng lui tới cửa, chỉ trên tường, kêu lên, "Con nện. Nện lớn. Nện chân cao chỉ có thể tránh trên sân nhà, run lẩy bẩy." xa cách mặt đất đường tuyết giai phụ thân mang theo kính mắt áo ngủ rộng thùng thình hắn đẩy một cái kính mắt cười nói cái này con nhện là côn trùng có ích nói rõ trong nhà có thật nhiều con rắn không thể giết sở ca kém chút cười ngất thúc thúc ca van cầu ngươi giết chết nó ai nha nhanh đuổi nó ra ngoài ta sợ đường tuyết giai giận đến dập chân mẹ của nàng cũng rất sợ đi theo mắng nàng cha tại hai mẹ con thúc giục dưới đường tuyết giai phụ thân không thể không cầm lấy cây chổi mở cửa sổ ra đem nện chân cao bước ra đi nện chân cao rõ ràng là người mới vừa nhìn thấy cửa sổ mở ra trực tiếp lao nhanh ra đi. Nó xem như vô duyên sinh tồn thí luyện ẩn dấu ban thưởng. Chương 7. Nệm chân cao bị cưỡng chế di rời về sau. Đường Tuyết Gia bình tĩnh trở lại. Cha mẹ của nàng an ủi nàng hai câu liền đóng cửa phòng rời đi. Bất quá nha đầu này vẫn như cũ hết sức sợ hãi. Một mực ôm mẹo lồng ngắn anh. Một đêm này nàng không dám tắt đèn, dùng tấm thảm bọc lấy thân thể của mình, thỉnh thoảng nhìn về phía trong phòng các nóc nách, phảng phất có quỷ. Sờ ca thì vui vẻ lên, thân thể buông lỏng, hiện lộ ra con kiến dáng người. Con giết chết rồi. Nệm chân cao chạy. Hắn súng tiếp tỷ lệ tăng lên trên diện rộng không phải sao? hắn trông thấy kiến đỏ từ tủ quần áo bên trong leo ra, hướng phía hắn chố giấy mảnh khu bỏ tới. kiến đỏ rất nhỏ, đường tuyết giai căn bản không nhìn thấy. cũng không lâu lắm, kiến đỏ liền đến đến sở ca phụ cận. hắn hùng hùng hổ hổ nói, cái kia giận gỗ quá mạnh, khẳng định trải qua năm lần trở lên sinh tồn thi đấu, vì 1.000 sinh tồn tích phân, đang ra không? tới tân thủ thôn bừa bãi tàn phá thú vị sao? hắn toàn thân trên dưới đều chiếm được quá mạnh mẽ, cùng một khỏa thiết cầu một dạng. sở ca bừng tỉnh đại nộ, chắc không được tên kia có thể độc đấu con rết cùng ba cái con rắn. Nguyên lai thật chính là kìm cương bất hoại thân thể. Hắn cười nói, hiện tại chúng ta là không phải an toàn, chỉ cần một mực tiếp tục giữ vững, là hắn có thể vô thương quá quan, thu hoạch được cẩn dấu ban thưởng. Kiến đỏ gật đầu, nói, liền cái kia giận gỗ có chút sức chiến đấu, mặt khác đều là người mới, tối nay hẳn là có thể độ an toàn qua. Nói xong, hắn bỗng nhiên bắt đầu ghen tị, tiểu tử này giống như không bị thương à? Đóa, kiến đỏ bi phân không thôi, muốn đem sở ca đẩy xuống, bất quá nghĩ đến đây tiểu tử cứu được hắn, hắn chỉ có thể nhịn. Ai, ta bỏ ra lớn như vậy đại giới mới mua được ban đầu thí lợi quyền. Kết quả, ai? Ta tự nhận không may. Kiến đỏ tức giận căm phẫn nói. Sở ca an ủi, mạng sống trọng yếu nhất, kiến đỏ chỉ có thể nghĩ như vậy. hắn giận dữ nói, chính thức giới thiệu một chút, ta gọi cao phi, ta sinh tồn bản thể là anh vũ, về sau chúng ta liền là hoạn nạn huynh đệ. Nếu như thế nào ngày ta có tốt đường ra, đạt được sinh tồn đoàn đội chiêu nạp, nhất định mang lên ngươi. Sinh tồn bản thể, sinh tồn đoàn đội, Sở ca hoang mang, vội vàng truy vấn là có ý gì? Cao phi kiên nhẫn nói rõ lý do, hắn thấy, Sở ca vô thương quá quan về sau, nhất định có thể bay lên. Người mới thời kỳ 1.000 sinh tồn tích phân có thể là có thể cải mệnh. Mỗi người thông qua sinh tồn thí luyện sau liền sẽ thức tỉnh sinh tồn bản thể. Bình thường đều là ngẫu nhiên lựa chọn, cũng có sinh tồn giả là bị mặt khác sinh tồn giả chọn chúng tiến đến, cũng sẽ kế thừa đối phương sinh vật khoa hệ. Bất quá loại tình huống đó rất ít. Về sau sinh tồn thi đấu, thì là dùng sinh tồn bản thể tiến hành. Nếu như gặp phải sư tử, lão hổ, rắn hổ mang chúa, chăn rừng, voi sinh vật như vậy, đây tuyệt đối là ác ngẫu. Sinh tồn đoàn đội thì là sinh tồn sân thi đấu đặc sắc. Sinh tồn giả có khả năng tốn hao một vạn sinh tồn tích phân tổ kiến sinh tồn đoàn đội. Đoàn trưởng thông qua mấy lần sinh tồn thi đấu, liền có thể chiêu nạp bao nhiêu đoàn viên. Tại sinh tồn đoàn đội bên trong cũng có thể phó thác tính mệnh đồng bạn, cho nên từng cái sinh tồn đoàn đội canh cửa hết sức nghiêm ngặt, chỉ muốn gia nhập sinh tồn đoàn đội, sống sót tỷ lệ càng lớn hơn. Nghe Song Cao Phi giới thiệu, sở ca đối nhau tổn sân thi đấu càng thêm cảm thấy hứng thú. Cao Phi kiến tượn hồ dự định cùng hắn thổ lộ tâm tình, nói ra lúc trước không có nói ra tình báo. Sinh tồn thi đấu nhiệm vụ là một tháng một lần. Sinh tồn giả có khả năng tự do ra vào sinh tồn sân thi đấu, bất quá tại trong hiện thực là không thể nói ra bất luận cái gì có quan hệ sinh tồn sân thi đấu tin tức, một khi nói ra, sẽ trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Sinh tồn bản thể rất là trọng yếu, cũng không phải là hình thể càng lớn càng tốt, vẫn phải cân nhắc trưởng thành chu kỳ, sinh tồn bản thể thành thời gian dài cùng hiện thực móc đối, nói cách khác, người thức tỉnh sinh tồn bản thể là lão hổ, liền là con non, nghĩ muốn trưởng thành đến trưởng thành lão hổ, đến trải qua bao nhiêu lần sinh tồn thi đấu. Cao Phi tiếp tục làm sợ ca giới thiệu sinh tồn sân thi đấu tình huống. Sở ca nhịn không được nói, Còn non láo hổ cũng không tệ à ít nhất so mèo lông ngắn anh lợi hại ấy có đạo lý khúc cao phi bị sở ca sở đến hắn nghĩa chính ngôn từ nói người mới chớ suy nghĩ quá nhiều ngay từ đầu liền chọn chúng sư tử láo hổ cái kia phải là nhiều châu vật khí ngươi biết những sinh vật này huyết mạch giá trị nhiều ít vạn sinh tồn tích phân sao đừng làm không thiết thực động sở ca không có lên tiếng hắn cũng hiểu rõ đạo lý này sinh tồn bản thể là cơ sở sinh tồn năng lực thì là cường hóa có được voi lực lượng láo hổ đến mạnh bao nhiêu mặt khác sư tử láo hổ voi không phải định cấp sinh tồn bản thể Ngươi biết còn có cái nào càng biến thái sinh tồn bạn thể sao? Cao Phi mở ra máy hát, càng nói càng hưng phấn. Sở Ca tỏ mò hỏi, cự mãng, hồ kình, cá mập trắng khổng lồ, cá voi xanh. Cao Phi lắc đầu, thấy Sở Ca rất khởi thân thể, chẳng lẽ là? Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên gấp rút. Không sai, khủng long. Bất quá vậy cũng là truyền thuyết, ta còn tiếp xúc không đến, không biết thực hư. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là dùng khủng long bạo chúa làm gốc thể, lại mua sắm những cái kia sinh tồn năng lực, trở lại hiện thực về sau, từng cái đều là siêu nhân a. Người nào có thể ngăn cản?" Cao Phi phấn khởi nói, kiến Tân run rẩy theo. Sở Ca hít sâu một hơi, hỏi, "Sinh tồn năng lực có thể đưa đến hiện thực đi?" Hắn hiện tại sinh tồn năng lực liền là bên ngoài thân biến sắc. Chẳng lẽ hắn muốn trở thành biến sắc siêu nhân? Phi, cái tên này làm sao ngu như vậy? Không sai, bất quá sinh tồn giả nhóm đều không dám làm loạn, nếu là làm lớn chuyện, mạnh hơn sinh tồn năng lực cũng sẽ bị trấn áp. Cao Phi gật đầu nói, ngay sau đó, hắn ngự trọng tâm trường nói, "Huynh đệ, về sau ngươi trở về cũng không thể làm chuyện xấu, ta tính hiểu rõ." này sinh tồn sân thi đấu tuyệt đối là thượng thiên khảo nghiệm chúng ta, bằng không thì vì sao có thiện đức cái này thiết lập, ác giả ác báo. Sở Ca nghe xong, không khỏi nở nụ cười, treo chọc nói, nhà, không nghĩ tới Cao Phi huynh đệ tàm quan như thế chính, đó là. Cao Phi đáp ý cười nói, hai người tại giấy mảnh bên trên trò chuyện quên cả trời đất. Dần dần, Đường Tuyết Giai cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc dạng sáng, có mèo lông ngắn anh tỏa chấn, mắt khắc sinh tồn giả nhóm đều không dám làm loạn. Bất quá Sở Ca cùng Cao Phi không dám đi ngủ, đối với người trẻ tuổi tới nói. Chịu một cái suốt đêm không coi là cái gì. Một đêm trôi qua, sáng sớm đến. Sở Ca bỗng nhiên có chút khồn đốn, lúc này, lúc trước cái kia lạnh lùng giọng nữ tại hắn bên tai vang lên bởi vì sinh tồn giả đã tử vong hơn phân nữa, sinh tồn thí luyện sớm kết thúc. Sở Ca sửng sốt, sớm kết thúc, bên cạnh Cao Phi cũng sửng sốt, hắn thở dài một tiếng, Sở Ca huynh đệ, về sau thường liên hệ, nhớ ở số di động của ta, 718774741. Sở Ca còn không tới kịp trả lời, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Lần nữa mở mắt, Hắn phát hiện mình trở lại gian kia màu trắng phòng nhỏ bên trong. Hắn không có kinh hỉ, ngược lại thở dài ra một hơi, đi theo tê liệt rựi và ở trên ghế salon. Cuối cùng trở về sở ca lộ ra vẻ mỉm cười, lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đạo màn sáng ngươi thành công hoàn thành sinh tồn thí luyện, thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Bởi vì ngươi tại sinh tồn thí luyện bên trong không có có thủ thường, ngoài định mức thu hoạch được 1000 sinh tồn tích phân, ngươi trước mắt tổng cộng 1100 sinh tồn tích phân. Hiện tại mở ra sinh tồn giả giao diện thuộc tính. Chương 8. Sinh tồn giả, chưa mệnh ngành tính giai. Nhất Tịnh sinh tồn bản thể, có thể thức sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến xạ sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân, 1100. Nhìn xem thuộc tính của mình bảng, Sở Ca tầm mắt khóa chặt tại sinh tồn bản thể phía sau có thể thức tỉnh lên. Làm sao thức tỉnh? Hắn tự lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiếng nói vừa ra, một hồi cường quang bỗng nhiên hạ xuống, chiếu ở trên người hắn. Cái kia đạo thần bí mà băng lãnh giọng nữ vang lên lần nữa sinh tồn giả bắt đầu thức tỉnh sinh tồn bản thể. Bởi vì sinh tồn giả đã bị mặt khác sinh tồn giải trọng chúng đem truyền thừa đối phương sinh tồn bản thể huyết mạch. Sở Ca đột nhiên cảm giác thân thể đau nhức, hắn vô ý thức ôm bụng cười. Sau đó ở trên ghế salon rẽ rủa kịch liệt, run rẩy không ngừng. Trong ánh sáng, thân hình của hắn bắt đầu biến hóa. Ngươi đã thành công thức tỉnh lãm phi châu hùng sư. Lạnh lùng giọng nữ đi theo vang lên, Sở Ca thống khổ cũng giống như nước thủy triều thối lui. Phi châu hùng sư, Sở Ca kinh ngạc, hắn làm sao biến thành phi châu hùng sư rồi? Hắn nghĩ tới cái kia cắn hắn tiểu hấp yêu, chẳng lẽ nó cũng là sinh tồn người? Có thể nó không phải mèo sao? Giờ khắc này, Sở Ca lâm vào nỗi ngang bên trong. Cường quang tán đi, một đầu hấu sư xuất hiện ở trên ghế salon. Cái này hấu sư mọc ra vàng nhạt lông tóc, đầu cùng phần cổ lông tóc lại màu nâu, trên thân còn có một chút điểm lông đen, thể dài không quá 30 cm, cùng tiểu da mèo không sai biệt lắm. Chính là SK. Hắn tỉnh tỉnh mà nhìn mình sư trạo, thật lâu vô phương lấy lại tinh thần mà tới. Hắn biến thành cao phi hâm mộ sư tử, to lớn kinh hỉ bao phủ tim của hắn. Tim của hắn đập bắt đầu tăng tốc, ngồi yên ở trên ghế salon. Thỉnh sinh tổn dạ vì chính mình lấy tên. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, các ngang suy nghĩ của hắn Hắn lập tức trở về qua thần mà tới. Suy nghĩ một lát, hắn mở miệng nói, "Sở Ca Tứ Khởi." Hắn phải dùng cái tên này nhắc nhở chính mình, vĩnh viễn không muốn thất lỡ. Hắn mặc dù vô thương vượt qua sinh tồn thí luyện, có thể vận khí chiếm đại bộ phận. Về sau hắn là ô sư, liền sẽ không giống như con kiến nhỏ như thế không đáng chú ý ngay sau đó, màn sáng giao diện thuộc tính biến sinh tồn giả, Sở Ca Tứ Khởi tỉnh dậy, nhất tìm lực cắn, hai chân trước lực lượng, tám chi sau lực lượng, chín tốc độ, ba thể lực, năm sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến xạ sinh tồn trang bị. Tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân, 1100 sở ca thấy Phi Châu Hùng sư 4 chữ cứ vui vẻ đến không được, chờ hắn. Trưởng thành đến trưởng thành Hùng sư, đây tuyệt đối là một phương trong sân đấu đại lão. Bất quá hắn nhớ ký cao phi nói qua, khả năng có khủng long tồn tại. Hắn cũng không hoảng, ngoại trừ sinh tồn bản thể bên ngoài, sinh tồn năng lực trọng yếu hơn, tỉ như cái kia giận gỗ, nhiều tù à, hắn quan sát tỉ mỉ thuộc tính của mình bảng, bắt đầu phân tích hai điểm lực cắn là khái niệm gì, sư tử lực cắn không coi là tối cường, ít nhất so với linh cẩu, lão hổ, cá sấu. Hà mã tới nói yếu nhược, cùng lão hổ khác biệt. Sư tử có thể trở thành thảo nguyên chi vương là dựa vào đoàn đội tác chiến. Hùng sư nhìn như vĩ vũ, nhưng lâu dài tháng dài nằm thì thân thể so với ngang nhau hình thể thú dữ tới nói vẫn còn có chút hư. Bất quá hắn có khả năng thành vì một con thường xuyên rèn luyện hùng sư. Ta hiện tại nên như thế nào biến thành nhân hình, lại nên như thế nào rời khỏi sinh tồn sân thi đấu. Sở Kato Mo ý nghĩ này vừa xuất hiện, một cỗ trí nhớ liền chui vào trong óc của hắn. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị nguồn nhiệt ở trong cơ thể hắn lưu động. Một lát sau. Hắn lần nữa mở mắt, càng khái vạn phần. Hắn hiện tại chỉ cần đem trong cơ thể kỳ dị nguồn nhiệt điểm vào trong máu, liền có thể tùy thời biến thành nhân hình. Không chỉ như thế, hắn tại trong hiện thực cũng có thể biến thành sư tử. Phương pháp sử dụng đều là đem kỳ dị nguồn nhiệt theo trong máu đổi ra ngoài. Hắn có thể nhẹ nhàng như thường điều khiển cái kia cố kỳ dị nguồn nhiệt, như cánh tay sai xử đến mức như thế nào rời khỏi sinh tồn sân thi đấu, rất đơn giản, chỉ cần ở trong lòng đọc thầm 3 lần là có thể rời khỏi. Theo hiện thực tiến đến cũng là như thế. Tự do ra vào nhất định phải là tại không có nhiệm vụ trong lúc đó. Căn này sinh tồn phòng chính là hắn chuyên môn gian phòng, không có đồng ý của hắn, bất kỳ người nào đều vào không được. "Hiểu do về sau." Sở Ca mở miệng nói, "Ta muốn thấy hồi báo sinh tồn năng lực danh sách." Tiếng nói vừa ra, trước mặt hắn màn ánh sáng đông nhiên nhất biến, từng mục một sinh tồn năng lực xuất hiện, thấy hắn không kịp nhìn. Sinh tồn năng lực có tinh cấp phân chia, trước mắt hắn cao nhất chỉ có thể nhìn thấy ngũ tinh. Tỷ như lực cắn tăng cường Lv5, có thể gia tăng 6000 điểm lực cắn lượng, cần 13000 sinh tồn tích phân. Tốc độ cường hóa Lv5, có thể tăng cường tự thân 6000 điểm tốc độ cần 14900 sinh tồn tích phân. Chí mạng nọc độc Lvl 5, có thể độc chết lục tinh phía dưới đại bộ phận sinh vật, cần 13999 sinh tồn tích phân. Cơ bắp thiết hóa Lvl 5, thân thể cơ bắp cứng đờ đến sắt thép độ cứng, cần 12999 sinh tồn tích phân. Sở Ca thấy kém chút chảy nước miếng, phải biết này chút sinh tồn năng lực cũng sẽ chuyển rời đến nhân thân lên. Hắn hiện tại không rõ ràng nơi này một điểm trị số là dùng cái gì làm tiêu chuẩn 1100 sinh tồn tích phân có khả năng hối đoái cấp thấp Lvl cấp 3 sinh tồn năng lực đối với Hố sư mà nói, tăng cường lực lượng cũng chẳng mạnh đến đâu. Cho nên hắn đem lực chú ý đặt ở thể lực, phương diện tốc độ. Chạy nhanh, chạy lâu mới có thể sống sót. Hắn tính toán một chút, thông qua sinh tồn thí luyện đại bộ phận sinh tồn giả đoán trường chỉ có 100 sinh tồn tích phân, ít nhất giống hắn dạng này bên trên ngàn ít càng thêm ít, bằng không vì sao lại có ban đầu thí luyện quyền tồn tại. Nói cách khác, cùng thời kỳ sinh tồn giả khả năng chỉ có thể hối đoán cấp 1 hoặc là cấp 2 sinh tồn năng lực. Hắn có khả năng hối đoán hai cái cấp 2 hoặc là một cái cấp 1 sinh tồn năng lực. Sinh tồn sân thi đấu nhiệm vụ hẳn là theo cùng thời kỳ đến, bằng không liền không có chút nào công bằng có thể nói. Người mới gặp được mấy lần nhiệm vụ lao luyện há không là chết chắc, liền như là lần này sinh tồn thí luyện một dạng, cái kia giận gô nhất chi đầu tú. Bất quá sinh tồn thí luyện là có ban đầu thí luyện quyển nguyên nhân, cho nên mới có lao luyện. Dù vậy, lao luyện nhóm cũng bị hạn định tại nhất tinh thực lực. Nghĩ như vậy đến, level 3 tốc độ đem tại lần sau sinh tồn thi đấu bên trong nhanh như điện chớp, sở Ca có quyết định. Hắn muốn trở thành một đầu chạy nhanh còn có thể biến sắc cấu sư, ngẫm lại liền hết sức hăng hái, hắn không có vội vã hạ quyết định, mà là nhìn sinh tồn năng lượng. Những cái kia thiên hình vạn trạng sinh tồn năng lực thấy hắn cảm thấy kỳ lạ hết xanh nhảy vọt năng lực, một sừng tiên cử tạ lực, ương thị lực, mãng xà thân thể dạo lực, còn rán sinh mệnh lực các loại. Sinh tồn giả thực lực ngoại trừ cụ thể thuộc tính bên ngoài, còn có tinh giai bên ngoài, cụ thể như thế nào phân chia, Sở Ca tạm thời không có quyền hạn biết được. Nhìn gần nửa giờ, Sở Ca lựa chọn Lv3 báo săn tốc độ. Cần 1000 sinh tồn tích phân, có thể làm cho hắn lủng có trưởng thành báo săn tốc độ. Cao nhất vận tốc có thể đạt tới 110 cây số đến 120 cây số, tương đương với thi chạy 100m chỉ cần 4 giây, thậm chí càng nhanh tốc độ như vậy, có thể làm cho hắn có cảm giác an toàn. Khi hắn lựa chọn xác định hướng nói lúc, một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống, chiếu ở hắn. Lần này, hắn không có cảm giác được thống khổ, ngược lại thật ấm áp đại khái đi qua một phút đồng hồ. Bạch quang tiêu tán, hắn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Nghĩ phải duy giữ cao tốc, đến có nhất định thể xác cường độ, cho nên hắn các phương diện số liệu đều chiếm được tăng trưởng. Chương 9. Sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi tính lại, nhất tính lực cắn, năm chân trước lực lượng, 21 chi sau lực lượng, 33 tốc độ, 89 thể lực, 21 sinh tồn bản thể. Phi Châu Hùng sẽ sinh tồn năng lực bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc được sinh tồn trang bị, tạm thời chưa có sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa có sinh tồn tích phân 100. Quả nhiên tốc độ tăng lên cũng sẽ tác động cường độ thân thể tăng lên đạo lý hết sức đơn giản. Xe lửa toa xe không có khả năng dùng tấm ván gỗ tới chế tác. Sở Ca thật cao hứng nhưng vẫn là không rõ ràng mình bây giờ tố chất thân thể thuộc tại cái gì cấp bậc. Nếu có một cái rèn luyện nơi trốn liền tốt. Sở Ca ngắm nhìn bốn phía lẩm bẩm nói, tiếng nói vừa ra trước mắt hắn màn ánh sáng liền bắn ra một hàng chữ có hay không tốn hao 100 sinh tồn tích phân mở ra sơ cấp tu hành quán sở ca không chút do dự trực tiếp lựa chọn đồng ý 100 sinh tồn tích phân hối đoái không là cái gì tốt sinh tồn kỹ năng mà tu hành quán nghe xong liền là trợ giúp gian luyện tại trong hiện thực hắn không có khả năng thường xuyên dùng mình sư tử đi gian luyện khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu còn một tháng nữa thời gian này một tháng thời gian hắn nhất định phải nắm bắt tốt lúc này màn sáng phía sau trên vách tường xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng sợ ca lập tức từ trên ghế xà lọn nhảy đi xuống trực tiếp đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Một giây sau, hắn tới đến một cái tựa như sân bóng rô lớn địa phương, phía trước có một vòng tròn đường băng, nhìn ra hai cái trực đạo đều chỉ có chừng 50 mét dài, mà đang chạy giữa đường duyên cũng có đủ loại rèn luyện thiết bị, có hố cát, có rừng cây nhỏ, đối diện còn có vách núi cao chót vót. Phía ngoài cùng là một tầng pha lê tường, bao trùm toàn bộ sơ cấp tu hành quán, pha lê tường bên ngoài là bạch quang, cực kỳ khoa huyễn cảm giác. Sở ca đi đến đường băng điểm bắt đầu, chuẩn bị khảo thí tốc độ của mình. Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái bốn bánh người máy, thoạt nhìn rất đơn giản. Thân thể là một cái hình hộp chữ nhật màu bạc hộp sắt, chính diện có cái màn ảnh, phía trên chính là đồng hồ bấm dây giao diện. Chậm chậm, thật là công nghệ cao. Ta muốn cái gì, sinh tồn sân thi đấu liền có thể cho ta cái gì. Sở ca cảm thán nói, đồng thời trong lòng có chút sợ hãi. Sinh tồn sân thi đấu sau lưng là ai tại điều khiển, là thần, vẫn là tạo vật chủ, cái kia tồn tại có thể nhìn thấu trái tim tất cả mọi người. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình không nghĩ nhiều nữa. Hắn hiện tại vô phương phản kháng sinh tồn sân thi đấu, duy nhất có thể làm liền là nỗ lực mạnh lên, để cho mình một mực sống sót. Hắn chân trước bố lượng, làm ra chuẩn bị xuất phát chạy tư thế. Mặc dù hắn hiện tại là hầu sư, nhưng hắn cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng, phảng phất đạp một cái, có thể nhảy ra đi rất xa, 50 mét khoảng cách trong mắt hắn cũng không nữa xa xôi 50 mét đối với hầu sư tới nói, như là người trưởng thành trong mắt 3 400 mét xa. Hắn liền tựa như một đầu mèo con, thân thể kéo căng, kém chút biến sắc. 3, 2. Sợ ca nhẹ giọng tự nói, làm đến tới nhất thời, hắn đột nhiên hai chân đạp một cái, thân như mũi tên lao ra. Giờ khắc này, hắn lại có loại con kiến tại sông vào cảm giác. Bước đi như bay, Khác biệt chính là, hắn cảm giác tứ chi tràn ngập lực lượng. Bốn chân còn có loại đằng không cảm giác, thoải mái, rất nhanh, hắn liền xông qua trực đạo điểm cuối cùng. Hắn dừng lại, quay người nhìn lại, hắn bắt đầu thở. Dạng này chạy gấp đối với gia cường phiên bản đấu sư vẫn có chút cố hết sức. Người máy xong lại, nó biểu hiện trên màn ảnh lấy một chuỗi số liệu cao nhất tốc độ, 7.5 mảng tốc thời gian, 0.891 giây đồng hồ nhanh nhất có thể chạy 7 giờ cách xa 5 mét. Cao nhất tốc độ còn không đạt được trưởng thành báo săn đỉnh phong tốc độ thậm chí còn không bằng một ít nhân loại tốc độ. Sơ ca cũng không có không ngờ lòng. Dù sao hắn còn nhỏ, về sau tốc độ hẳn là sẽ chậm rãi tăng lên. Hy vọng trong một tháng này, hắn có thể tăng lên tới báo săn tốc độ. Dạng này tính đến, 100 tốc độ đại biểu cho như thường nam tử tốc độ chạy, nơi này bài trừ đại bộ phận á khỏe mạnh á chạch sở ca nói một mình, chính hắn cũng coi chút chạy, tốc độ đoán chừng còn không bằng hiện tại Hấu sư trạng thái. Hắn đương nhiên nghĩ đến tốc độ cường hóa lở vở 5, tăng cường 6000 điểm tốc độ, so với nhân loại sắp 60 lần là cái gì tốc độ, này mẹ nó là máy bay tốc độ, Sở Ca tâm tình phấn động, trong lòng thể nhất định phải đạt được tốc độ cường hóa lở vở 5. Bất quá 14900 sinh tồn tích phân không phải dễ kiếm như vậy. Sau đó, hắn trở lại chính mình sinh tồn phòng, tiếp tục xem màn sáng. Màn sáng trở nên cùng internet giao diện một dạng, xuất hiện rất nhiều danh sách, chỉ cần hắn muốn nhìn cái nào, giao diện liền sẽ tự động hóa đổi. Qua đi tới một giờ. Sở Ca chợt nhớ tới thế giới hiện thực. Hoàng bét, ta sẽ không mất tích cả đêm à, vừa nghĩ như thế, Sở Ca lập tức biến là thân người, sau đó rời khỏi sinh tồn sân thi đấu. Lần nữa mở mắt, hắn phát hiện mình xuất hiện tại cư xá một cây đại thụ đằng sau, không có người thấy sự xuất hiện của hắn. Xem này mặt trời, đoán chừng mới buổi sáng chừng 7, 8 giờ dáng vẻ. Hắn tối đầu nhìn mình, quần áo không có tổn hại, cùng hôm qua tiến vào sinh tồn sân thi đấu trạng thái giống như lúc. Hắn lập tức hướng phía nhà phương hướng chạy đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn gõ vang ra môn, một hồi tiếng bước chân rồn dập truyền đến, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, mẹ của hắn Hàn Dư quên nô đầu ra, gương mặt lo lắng, khóe mắt còn ngấn lệ. Vừa nhìn thấy là sợ Ca, nàng lập tức kinh hỉ, liền vội vàng đem hắn kéo vào trong phòng. "Tiểu tử thối, ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không chúng ta vội muốn chết?" dì dì ngươi cũng tại lo lắng ngươi." Hàn Dư quên mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đóng cửa lại về sau, Sở Ca liền thấy trong phòng khách phụ thân Sở Phi mạnh. Hắn đang ngồi ở trên ghế salon, một mặt tâm trầm chậm, phảng phất sắp núi lửa bộc phát. Sở Ca trong lòng hổ thẹn, giả bộ như bị khốn nói, "Chiều hôm qua ta thật sự là cảm giác quá buồn bực, liền đi phụ cận công viên đi dạo, kết quả không cẩn thận ngã vào rừng cây ngủ ngất đi, mới tỉnh lại không lâu." Hàn Dư quên nghe xong, càng thêm lo lắng, đưa tay sờ trán của hắn, muốn cảm thụ nhiệt độ của người hắn. Sở Phi mạnh hừ lạnh nói, "Ồ, là cái nào công viên?" Nói một chút, chúng ta khả năng tối hôm qua đi đi tìm, Sở Ca cảm giác được áp lực, trong lòng thở dài, có thể hay không cho ta một cái hạ bậc thang. Liên bên cạnh cây mơ công viên, chúng ta tối hôm qua đi đi tìm, không tìm được người, ta tại trong bụi cây, liên là cái kia cái đỉnh nhỏ đằng sau, phải không? Đương nhiên là, thổi một đêm gió lạnh, ta sốt cao cũng lui. Sở Ca đã trải qua sinh tồn thí luyện về sau, tâm tính trở nên càng thêm trầm ổn, vung lên hoàng tới vàng thật không sợ lửa. Sở Phi mạnh mặc dù không tin, nhưng cũng không dễ truy cứu tiếp. Hắn đứng dậy, hướng phía cửa đi tới ném câu nói tiếp theo, ta đi cùng cảnh sát các đồng chí nói một tiếng, miễn đến bọn hắn còn tại tìm. Sở Ca nghe xong, không khỏi xấu hổ, không nghĩ tới cha mẹ của hắn lại còn báo cảnh sát. giờ khắc này, hắn càng nhiều hơn chính là ấm áp. từ từ tiền thế học đại học về sau, ngoại trừ ngày lễ ngày tết, hắn rất ít lại hồi trở lại cái nhà này. hiện tại gặp lại phụ mẫu, con mắt không hiểu có chút mỏi nhừ. Sở Phi mạnh hùng hùng hổ hổ ra cửa, đóng cửa thanh âm còn rất lớn, rõ ràng nộ khí khó tiêu. Sở Ca lại là thấy cười rộ lên. phụ thân hắn là một nhà máy nhân viên quản lý, tiền lương không cao lắm đủ người một nhà sinh hoạt. Mẫu thân hắn thì mở một nhà hiệu giặt, thu nhập miễn miễn cứ cững. Nhìn xem cái nhà này, Sở Ca nắm chặt hai quả đấm, nghĩ thầm đến, ta không chỉ phải sống sót, còn phải cố gắng để bọn hắn hưởng phúc. Chư mười, cùng Hàn Dư quyên giải thích nửa ngày, Sở Ca cuối cùng không bị yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra, hắn trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm không ngủ, trạng thái tinh thần của hắn vẫn như cũ rất tốt, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Có thể là báo săn tốc độ sinh tồn năng lực rót vào khiến cho hắn tinh lực dồi dào. Hắn hiện tại đã bắt đầu thử nghĩ lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ Nay cho tới trưa, hắn đều tại trên mạng thẩm tra đủ loại động vật bách khoa tin tức. Hắn cảm thấy lấy sau có cần phải mỗi ngày xem một ít động vật phim phóng sự. Bản thân hắn liền nữa thích tiểu động vật, xem này chút không có chút nào chán ghét. Giữa trưa lúc, Đường Tuyết Giai bỗng nhiên tại điện thoại phần mềm chat duy tâm lên liên hệ hắn Đường Tuyết Giai, "Sở bạn học, buổi chiều ta cùng Tống Tiểu Ngọc đại biểu lớp đến thăm ngươi, ngươi tại bệnh viện, vẫn là ở nhà?" "Sở ca, không cần, ta đã tốt, tạ ơn." "Đường Tuyết Giai, không có việc gì, chúng ta liền đến thăm một thoáng, sẽ không nhiều quấy rầy ngươi, thực sự không được." chúng ta đưa ngươi một cái quả cái giỏ liền rời đi. Sơ ca, không cần đâu, ta lập tức gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, nói cho hắn biết ta đã tốt, tùy thời có thể trở lên học đường. Tuyết dài, sở bạn học thật sự là thích học tập. Sơ ca xem lấy màn hình điện thoại di động bên trong đối thoại, nhấn miệng lên, muốn đi xem triển lãm an nhỉm? Người đi mà nằm mơ à? Nhường ngươi tắt đèn, nhường ngươi nuôi mèo, ta lại muốn ngươi học tập cho giỏi, xấu hổ mà không mất đi lễ phép kết thúc nói chuyện phiếm về sau. Sơ ca tiếp tục lên mạng. Trong lúc đó, tỷ tỷ của hắn sở anh anh hướng hắn gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi. Sở Anh anh đang ở Độc Đại nhị, bởi vì sợ ca mất tích, tối hôm qua vội vàng mua về nhà xe lựa phiếu, bất quá bởi vì vừa khai giảng, Hàn Dư quên đã để nàng trả vé. Nay cả ngày, Sở ca không có đi đến trường, thành thành thật thật đợi trong nhà. Sau khi trùng sinh, hắn cũng không có khắp nơi chơi, vừa có cơ hội liền tiến vào sinh tồn trong sân đấu sơ cấp tu hành quán, nỗ lực tăng lên chính mình mình sư tử năng lực, đồng thời hiểu do sinh tồn sân thi đấu. Sinh tồn trong sân đấu có thật nhiều kỳ diệu đồ vật, ngoại trừ sinh tồn năng lực, còn có đủ loại dược tệ có thể tăng lên thân thể các phương diện tố chất, bao quát ai quỳ, còn có ngôn ngữ dự tề, chi thức dự tề, dùng về sau có thể trực tiếp nắm giữ mặt khác ngôn ngữ cùng chi thức. Sở ca đối nhau tổn sân thi đấu càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một tuần mới đã đến, hắn vẫn là thành thành thật thật hồi trở lại trường học lên lớp. Trong trường học, hắn không có nhảy thoát, cũng không có giống trong tiểu thuyết như vậy trêu chọc hoa khôi lớp, chèn ép học bá, mà là nghiêm túc lên lớp. Hắn nghĩ đến bù kiếp trước tiên đói. Kiếp trước, thành tích học tập của hắn trung đẳng chết sụn dưới, thi đại học không có thi đầu đại học tốt nhường phụ mẫu đau lòng tốt một quãng thời gian đọc sách vô dụng là ngay lập tức rất nhiều người tuổi trẻ cái nhìn nhưng chân chính ra xã hội liền sẽ phát hiện văn bằng tầm quan trọng dĩ nhiên cũng có thật nhiều văn bằng thấp lại trở nên nổi bật ví dụ dù sao trên đời này không có tuyệt đối sự tình sở ca có lòng tin về sau có thể kiếm tiền nhưng hắn cũng hy vọng có thể đền bù thi đại học nỗi tiếc nuối này nhường phụ mẫu vì chính mình kiêu ngạo khi đi học hắn phát hiện một tên nữ đồng học thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía hắn ánh mắt có chút tức giận hắn cẩn thận nhớ lại vang lên tên nữ sinh này tên tống tiểu ngọc đường tuyết giai khuê mật chính là nàng mời Đường Tuyết Gai đi xem triển lãm ả niềm Sở Ca trong lòng cảm thấy buồn cười bỏ qua ánh mắt của nàng nghiêm túc nghe giảng bài Tống Tiểu Ngọc dù sao cũng là thiếu nữ hoán khí tới cũng nhanh cũng tiêu được nhanh nàng cùng Đường Tuyết Gai cũng không có tìm Sở Ca tính sổ sách cũng không có vì vậy cùng hắn quen thuộc dâng lên bọn hắn vẫn như cũ thuộc về phổ phổ thông thông đồng học quan hệ trao đổi rất ít thời gian cực nhanh lớn nửa tháng trôi qua sơ cấp tu hành trong quán một đầu hấu sư đang vòng quanh nhỏ thao trường chạy gấp chính là Sở Ca hắn toàn thân là mồ hôi đem lông tóc vạn lấy từng sợi mao nhọn Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Trong khoảng thời gian này, hắn từng rất nhiều lần mong muốn lười biếng, có thể vừa nghĩ tới những cái kia chết thảm con côn rắn, con rắn giết, hắn liền không rét mà run. Hắn không muốn lại lo lắng hãi hùng, chạy rất lâu, hắn tê liệt ngã trên mặt đất, càng không ngừng thở. Hắn lẩm bẩm nói, xem xét ta giao diện thuộc tính. Tiếng nói vừa ra, một đạo màn sáng xuất hiện tại hắn trước mắt sinh tồn giả, sở ca tứ khởi tỉnh giai, nhất tín lực cắn, 10 chân trước lực lượng, 31 chi sau lực lượng, 42 tốc độ, 123 thể lực, 35 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lượng. Bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc được Sĩn Tồn trang bị, tạm thời chưa cả Sĩn Tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả Sĩn Tồn tích phân, không, coi như không tệ, Sở Ca đối tại chính mình trưởng thành vẫn tính hài lòng, liền lấy tốc độ tới nói, hắn cao nhất tốc độ đã, siêu việt tuyệt đại đa số nhân loại, chỉ có vô địch thế giới có thể cùng hắn tranh phong. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn trực tiếp rời khỏi sơ cấp tu hành quán, đi vào thế giới hiện thực. Hiện tại là 4 giờ chiều, phù mẫu ra ngoài thăm người thân, trong nhà cũng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn đứng dậy từ tủ quần áo bên trong cầm một bộ quần áo, Sau đó ra cửa hướng đi phòng vệ sinh đi tắm rửa. Nửa giờ sau, hắn thoải mái ngồi tại phòng khách trên ghế salon. Mình sư tử tố chất thân thể một mực tại đề cao, khiến cho sở ca nhân thân cũng nhận được tăng cường, hắn lúc trước khảo nghiệm qua, nhân thân trạng thái chạy 100m nhanh nhất là 979 giây. Cái tốc độ này đầy đủ hắn tham gia thao vận hội. Có thể vừa nghĩ tới những cái kia sinh tồn năng lực, sở ca liền cảm thấy còn chưa đủ. Hắn sau này kẻ địch không phải người bình thường, mà là mạnh mẽ sinh tồn giả. Hắn chợt nhớ tới Cao Phi. Tại sinh tồn thí luyện sau nửa đêm, Tên đưa đem số di động của mình niệm vài chục lần, khiến cho Sở Ca không muốn nhớ cũng ghi xuống. Hắn một mực tại cân nhắc muốn hay không cùng Cao Phi liên hệ, biết người biết mặt không biết lòng, một phần vạn Cao Phi tại trong hiện thực tìm tới hắn, nguy hại người nhà của hắn nên làm cái gì, có thể suy nghĩ kỹ một chút. Hắn không có bất kỳ cái gì địa phương đáng giá Cao Phi làm như vậy. Lưỡng lự một hồi, Sở Ca cầm điện thoại di động lên gọi Cao Phi số điện thoại di động đại khái đi qua 7 giây, đối phương tiếp trò chuyện. Ai vậy? Nếu như là chào hàng, ta biết mắng người a thân. Cao Phi tùy tiện thanh âm truyền tới nghe được Sở Ca không còn gì để nói, hắn lập tức tỏ rõ thân phận. Cao Phi nghe xong, lập tức kích động lên. Sở huynh đệ, ngươi cuối cùng liên hệ ta, ta thật sự là quá cảm động. Ngươi là người thứ nhất liên hệ ta sinh tồn giả. Cao Phi thanh âm thập phần hưng phấn, thậm chí có chút run rẩy. Sở Ca bỗng nhiên có chút hối hận, nhìn như vậy đến, hắn có phải hay không quá ngu rồi? So với mặt khác sinh tồn giả, hắn còn chưa đủ cảnh giác cùng trầm ổn. Ngươi thức tỉnh sinh tồn bản thể đi, là cái gì? Cao Phi tỏ mò hỏi. Sở Ca trả lời, Phi Châu hùng sư. Ha ha, ừm cùng lão ca ta khoác lát đầu, người mới, có thể thức tỉnh sư tử sinh tồn giả đây chính là trong 100 người khó ra một người. được a, ta là một đầu mèo quýt. mèo quýt, còn không sai, so với ta anh vũ tốt, không đúng, ta bay được, ngươi không thể, ta sống tiếp tỷ lệ vẫn là cao hơn ngươi. ha ha ha. Sở ca cười thầm, tiểu lão đệ, ta mới là lão ca ngươi, ngươi không thể tin được sư tử. sau đó, hắn đem chủ đề kéo tới sinh tồn thi đấu nhiệm vụ lên. tại thế giới hiện thực bên trong, hắn là có thể cùng với những cái khác sinh tồn giả trò chuyện sinh tồn sân thi đấu, chỉ cần không bị những người khác nghe thấy. Ngay sau đó, Cao Phi đang ở làm lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ phát sậu. Tại sinh tồn thí luyện bên trong thất bại hắn tương đương với so cùng thời kỳ sinh tồn giả thiếu một tái sinh tồn thi đấu tích lũy, cho nên hắn có chút hoang hốt. Chương 11. Cùng Cao Phi hàn huyên một giờ, Sở Ca mới cúp máy trò chuyện. Cao Phi dù sao cũng là lão luyện, có thể truyền thụ cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Tại trò chuyện quá trình bên trong, Cao Phi đề cập nhiều nhất liền là sinh tồn đoàn đội. Nếu có sinh tồn đoàn đội, liền có thể cùng đồng bạn cùng một chỗ tham gia sinh tồn thi đấu nhiệm vụ, sống sót tỉ lệ càng lớn hơn. Tại sinh tồn trong sân đấu đơn thương độc mã là đi không dài xa. Sở Ca nghe hơn nhiều, cũng đối sinh tồn đoàn đội sinh ra hứng thú. Sư tử là Thảo Nguyên Bách Thú Chi Vương, ta cái thân phận này nếu như gia nhập sinh tồn đoàn đội, hẳn là dễ dàng. Bất quá nên đi nơi nào tìm kiếm sinh tồn đoàn đội, tại sinh tồn thi đấu trong nhiệm vụ. Sở Ca hai tay khoanh tại trước ngực, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn thử nghĩ chính mình gia nhập sinh tồn đoàn đội đủ loại tình huống, hắn luôn cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn gia nhập người khác, rất có thể sẽ thành làm nô lệ, cũng hoặc là tấu một. Vì sao ta không chính mình sáng tạo một cái sinh tồn đoàn đội? Sở Sợ ý tưởng đột phát, sư tử có thể là quần cư đạo vật, lại là thảo nguyên tri vương, hắn có thể khuất tại cho người khác phía dưới, cao phi cũng không tệ, có khả năng suy tính. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn có thể hay không sống qua lần sau sinh tồn thi đấu vẫn là một vấn đề. Thoáng chớp mắt, lại là gần nửa tháng thời gian đi qua. Sân trường trên bãi tập, sở ca vừa đi theo các bạn học làm vận động nóng người, một bên cao mày. Theo tối hôm qua bắt đầu, hắn liền tâm thần không yên. Hắn lại không cách nào tại sinh tồn trong phòng thẩm tra lần sau nhiệm vụ thời gian cụ thể cho nên hắn rất sợ người lạ tồn nhiệm vụ tới đột nhiên. Hôm nay luyện một chút thi chạy trăm mét, làm cuối tháng mùa thu đại hội thể dục thể thao làm chuẩn bị. Đây cũng là các ngươi một lần cuối cùng đại hội thể dục thể thao. Nguyên bản cấp 3 là không có đại hội thể dục thể thao, nhưng trường học sợ các ngươi vất vả, nghĩ để cho các ngươi thư giãn một tí. Lớp các ngươi có khả năng bắt đầu báo danh tranh tài hạng mục nghị báo danh, có thể tìm ủy viên thể dục. Giáo viên thể dục đứng ở phía trước, trung ký mười phần nói. Các học sinh lập tức hoan hô lên. duy chỉ có sở ca đứng ở phía sau. Cao mày đường tuyết dai quay đầu cùng nữ đồng học nói chuyện trời đất trong lúc lơ lửng chú ý tới nét mặt của hắn, trung sinh trong một tháng, sở ca mặc dù rất điệu thấp, nhưng trung quanh hắn học sinh rõ ràng cảm giác được biến hóa của hắn, đường tuyết giai ngồi tại hắn hàng, tình cờ cũng sẽ có trao đổi, tự nhiên cũng đã nhận ra đường tuyết giai chẳng qua là tò mò, cũng không có qua quan tâm, cho nên nhìn sở ca liếc mắt liền thu hồi tầm mắt, làm nóng người chuyển động về sau, các học sinh bắt đầu xếp hàng chuẩn bị thi chạy trăm mét, bốn người một tổ, sở ca đứng tại ngồi cùng bàn trần tấn kiệt bên cạnh, hắn vẫn như cũ cao mày, suy nghĩ tung bay, cái kia cô bất an tại tăng cường, phảng phất khí tức tử vong tại tiếp cận muốn đừng như vậy. Sở Ca ở trong lòng mắng, ban đầu liền làm sinh tồn nhiệm vụ lo lắng, kết quả tại mở ra trước dạng này chỉnh hắn. Hắn đang nghĩ con nên hay không xin phép nghỉ một ngày, có thể cấp 3 giai đoạn xin phép nghỉ, điện thoại khẳng định đánh tới cha mẹ của hắn nơi đó, hắn nên như thế nào bàn giao, ngay tại hắn phiền muộn lo lắng thời điểm, một tiếng huýt sáo vang lên. Hắn giật mình bừng tỉnh, hướng phía trước xem xét, Nguyên Lai like đã đến phiên bọn hắn cái này tổ chạy, cùng tổ ba người đã vung ra chân đi ra ngoài. Người đang làm gì? Giáo viên thể dục trường Sở Ca liếc mắt, giận dữ hét. Những bạn học khác đều ồn ào cười to. Sở Ca lấy lại tinh thần mà đến, lúc này chạy về phía trước đi. Hắn không muốn ra đầu ngọn gió, có thể cũng không muốn quá mất mặt, thế là bắt đầu gia tăng tốc độ. Nguyên bản hắn đã lạc hậu gần 20 mét, hiện tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn khoảng cách. Các bạn học tiếng cười toàn đều biến mất, bao quát giáo viên thể dục ở bên trong, tất cả mọi người sững sờ nhìn Sở Ca bóng lưng. Cái này, hắn bật học đi tống Tiểu Ngọc trừng to mắt, thấp giọng nói. Sở Ca bình thường không yêu cùng đồng học trao đổi, quên đi bọn hắn ban thể dục học sinh năng khiếu cùng hắn cùng tổ. Vị này thể dục học sinh năng khiếu gọi Vương Hàn. Tướng Mạo không tính xuất khí, nhưng cũng hết sức không xấu, dáng người cường tráng, tại lớp học nhân duyên rất không tệ, cho nên cũng có một chút nữ sinh thầm mến hắn. Hắn đang tại chơi trò tóc. Hắn trăm mét thành tích tốt nhất là 12 giây 31, có hy vọng thành là chân chính vận động viên. Tại lớp thi chạy bên trong, hắn vẫn luôn là độc lĩnh phong tao. Lúc này, hắn chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Một loại bị đối thủ đuổi theo ép buộc cảm giác sông lên đầu, đây là hắn ở trong trận đấu mới có cảm giác. Hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sợ ca cau mày cùng sau lưng hắn. Làm sao có thể Vương Hàng trừng to mắt, lúc này ra tốc, Sở Ca cũng đi theo ra tốc, cùng hắn bảo chỉ 3 mét khoảng cách, dạng này mặc dù thua cũng không mất mặt. Nóa. hắn căn thuốc rồi. Sở Ca ngồi cùng bàn Trần Tấn Kiệt trong lòng hoảng sợ nói, hắn hiểu rất rõ Sở Ca, thân hình của hai người đều hơi gầy, thể dục thành tích mặc dù không phải cuối cùng, nhưng cũng không xuất chúng. Sở Ca trăm mét thành tích cùng hắn không sai biệt lắm, làm sao đột nhiên siêu việt hắn, còn đuổi theo Vương Hàng, một ít học sinh bắt đầu reo hò ồn nào, khiến cho càng ngày càng nhiều học sinh khởi sướng tiếng hô. Tiểu tử kia giáo viên thể dục ánh mắt phức tạp nhìn Sở Ca bóng lưng. Vừa rồi hết thể khiến cho hắn khiếp sợ. Sở Ca cất bước tốc độ cùng tăng tốc thật sự là quá nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền đi đến cao nhất tốc độ, hắn cùng một chỗ bước liền cùng cùng tổ học sinh rút ngắn một bước dài đây tuyệt đối là thân thể thiên phú, thi chạy trăm mét rất nhanh liền kết thúc. Vương Hàng trước sau như một, nhanh nhất đến điểm cuối, Sở Ca theo sát phía sau, Trần Tấn Kiệt người thứ ba, một tên khác hơi lộ ra mập mạp nam sinh bỏ ra 15 giây mới đi đến điểm cuối cùng. Trần Tấn Kiệt hết sức hưng phấn, đi vào Sở Ca trước mặt, thở phì phò nói ra, không nghĩ tới ngươi ẩn dấu như thế sâu a. Nói Mùa hè này ngươi cũng đã làm gì? Sở Ca lắc đầu cười nói, không có gì, cũng là mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái nằm ngửa ngồi dậy, lại thêm duy tâm hai vạn bước. Vương hàng hai tay chống nạnh, cũng tại thở gấp gáp khí, cuối cùng một nửa đường băng hắn nhưng là đem hết toàn lực. Hắn thể, chưa từng có chạy nhanh như vậy qua. Hắn Vương hàng nhìn vị này bình thường điệu thấp, không đang chú ý đồng học, tâm tình vô cùng phức tạp. Khoác lác đi ngươi, ngươi cái trạch nam, một ngày có thể đi hai vạn bước. Ta nghĩ hè xem hàng ngày đi bộ lúc làm sao không thấy ngươi. Trần Tấn Kiệt một mặt không tin, hắn đánh giá Sở Ca Đột nhiên cảm giác được tiểu tử này làm sao so trước kia xoáy một chút, ta đây là cái gì tâm tính? Trần Tấn Kiệt bị chính mình ác tâm đến, cả người nổi da gà lên. Sinh tồn thi đấu nhiệm vụ sắp bắt đầu, 30 giây đếm ngược. 30, 29. Sinh tồn sân thi đấu băng lãnh giọng nữ tại sở ca bên thai văng lên, doa đến hắn toàn thân giật mình. Hắn vội vàng hướng phía đang hướng hắn đi tới giáo viên thể dục chạy đi. Các bạn học đang đi theo giáo viên thể dục tới điểm kết thúc, bọn hắn thật sự là quá kích động. Sở ca tại cất bước chậm tình hướng dưới còn có thể đuổi kịp Vương Hàn, tuyệt đối là nghịch tập a, Đường Tuyết giai nhìn sở ca trong lòng tò mò. Cái tên này lúc nào lợi hại như vậy? "Lão sư, ta bụng không thoải mái, xin phép nghỉ." Sở Ca đi vào giáo viên thể dục trước mặt, gấp giọng nói ra, nói xong, hắn hướng thẳng đến lầu dạy học chạy đi đến ngược bên thai bờ kéo dài không ngừng, hắn có thể không muốn trước mặt nhiều người như vậy hư không tiêu thất. Kết quả là, hắn tốc độ cao nhất chạy như điên, tại hết thể học sinh nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ dưới, hắn không đến 5 giây liền chạy tới đài chủ tịch bên cạnh cầu thang trước, hai ba bước liền nhảy tới, lại cấp tốc xông vào lầu dạy học. Thật nhanh Vương Hàng sững sờ tại tại chỗ, ngây ra như phỗng. Chương 12. Sở Ca chạy vào lầu dạy học lầu một trong nhà vệ sinh, hiện tại là thời gian lên lớp, trong nhà vệ sinh không có người. Hắn vừa chạy vào, còn không có thở một ngụm, liền hư không tiêu thất tại tại chỗ. Sở Ca lần nữa cảm nhận được trời đất quay cuồng tròn váng. Qua mấy giây, hắn cảm giác mình rơi trên đồng cỏ, thân thể không cảm giác, con mắt cũng không cách nào mở ra. Lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ làm trận doanh sinh tồn thi đấu. Lần này tham gia trận doanh sinh tồn thi đấu sinh tồn giả có 24 vị, chia làm 2 phe cánh, mỗi cái trận doanh có 12 vị sinh tồn giả, trong đó đều có 3 vị nam vụ. Lần này trận doanh sinh tồn thi đấu làm công viên, thi đấu thời gian dài làm 24 giờ, rời đi công viên phạm vi làm thất bại, mỗi giết một vị đối địch trận doanh sinh tồn giả có thể đạt được 100 sinh tồn tích phân, như giết lầm đến phe mình nằm vùng, khấu trừ 200 sinh tồn tích phân. Trận doanh sinh tồn thi đấu chính thức bắt đầu. Lạch lùng giọng nữ tại Sở Ca bên thải vang lên không ngừng, nghe được hắn sướng sở sướng sở. Trận doanh thi đấu, còn có nằm vùng. Đặc biệt nhắc nhở, ngươi là ba vị nằm vùng một trong, ngươi đem cùng đối địch trận doanh cùng nhau hạ xuống. Nghe được câu này, Sở Ca kém chút sù lông, ta có thể là người mới muốn hay không như thế kích thích, đúng lúc này, hắn cảm giác mình đối thân thể trưởng không bắt đầu khôi phục, hắn vô ý thức mở mắt ra, ánh vào tầm mắt là một cái màu xanh đầu rắn, sở ca toàn thân khẽ run rẩy, vô ý thức lùi lại. ngay sau đó, hắn cảm giác mình đụng vào một cái lông xù đồ vật, quay đầu nhìn lại, đúng là một đầu gấu trúc nhỏ. hắn lập tức tỉnh táo lại đều là sinh tồn người, chỉ cần đối phương không đoán ra thân phận của hắn, tuyệt đối không dám động thủ với hắn. a, sư tử, đối diện thanh xà rít gào lên âm thanh, nó đi theo về sau co lại đầu này thanh xà hẳn là thú thanh xà. Phần bụng hiện lên cam vàng sắc, trên lưng thoáng có chút điểm đen, thân rắn không đến 30 cm. Sở Ca đang nhìn thế giới động vật lúc từng thấy Thúy Thanh xà, còn có ấn tượng. Trong một tháng này, hắn nhưng là đã làm nhiều lần bài tập. Sư tử. Chúng ta trong trận doanh có sư tử, lợi hại. Hắn có phải hay không là nằm vùng? Có khả năng, cũng may là sư tử con. Ngươi vẫn là một đầu mẹo con đâu. Trung quanh truyền đến liên tiếp thanh âm, Sở Ca quét nhìn một vòng, tăng thêm hắn xác thực có 12 vị sinh tồn giả. Hắn hình thể tính đã trên trung đẳng, ngoại trừ Thúy Thanh Sả, gấu trúc nhỏ bên ngoài Còn có hai con chuột, con cừu trắng nhỏ, con cua, chim bổ câu trắng, lông quăn tè đi, hoang dại con thỏ nhỏ, nhỏ mèo quýt, kền kền. Một đám sinh vật cấp thấp. Sở ca thành vì mọi người tiêu điểm, ngoại trừ cái kia kền kền, chỗ có sinh tồn người đều lùi lại, cùng hắn giữ một khoảng cách. Kền kền đứng trên đồng cỏ, tiếp cận 30 cm cao, thoạt nhìn đã là thanh thiếu niên giai đoạn, cái kia hai móng lạnh như vậy bén nhọn, giữ tợn. Nó đang dùng ánh mắt sắc bén xem kỹ Sở ca. Tuyệt đối không là người mới, Sở ca lập tức có phán đoán, hắn lúc này khẽ nói, ta là nam vùng. Ta có thể là phi châu hùng sư, cần phải làm nam vung. Sự xuất hiện của ta liền là đến để thăng thực lực các ngươi. Nam vung khẳng định là không đáng chú ý, chỉ có thể dựa vào đánh lén sinh vật. Nữ khí của hắn tràn ngập kiêu ngạo, hắn cố ý để cho người ta giảm xuống đối với hắn cảnh giác. Chúng sinh tồn giả nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Mặc dù sở ca là hổ sư, đối với bọn hắn tới nói cũng là rất mạnh tồn tại. Ngoại trừ cái kia kền kền, gấu trúc nhỏ, mặt khác sinh tồn giả đều không phải là đối thủ của hắn đến mức thúy thanh xà, không độc đương nhiên, không phải chỗ có sinh tồn người cũng biết thúy thanh xà không độc. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái kia con cua khẳng định là nằm vùng rồi. Một đạo ngọt ngào giọng nữ truyền đến, Sở Ca chờ sinh tồn giả nghe được nổi da gà, vô ý thức quay đầu nhìn lại Eck. Teddy, nghe thấy thanh âm hẳn là một vị mỹ thiếu nữ, làm sao sinh tồn bản thể là Teddy, liền Sở Ca đều không còn gì để nói. Cái kia con cua hẳn là trung hoa lông tơ cua, lại xương cua đồng, cua nước. Nó kéo ra chính mình càng cua, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cái này cậu xem thường ai vậy, cậu, ngươi. Long Văn Teddy giận đến toàn thân phát run, nhưng nàng không dám phóng tới cua đồng, làm người nàng đều sợ con cua chớ nói chi là nàng hiện tại chẳng qua là một đầu nhỏ thế đi. tốt, chớ nào, bây giờ không phải là tìm nằm vùng thời điểm, vừa mới bắt đầu tất cả mọi người chưa quen thuộc, tránh cho ngộ thương, chúng ta hẳn là trước đoàn kết. nhìn một chút hoàn cảnh chúng quanh, hiện tại là giữa ban ngày. kên kên mở miệng nói, thanh âm khẳng khàn, nghe xong liền là một vị đại thúc tuổi trung niên. sinh tồn giả nhóm đi theo nhìn lại, chúng quanh là xanh hóa bụi cỏ, đem bọn hắn quay quanh, khiến cho trong công viên người không cách nào chú ý tới bọn hắn. về phần bọn hắn lúc trước cái lột, chuyến đi liền là chó sủa, chim gáy. hiện tại là thời gian làm việc. Trong công viên người không nhiều, nơi xa chuyển đến quảng trường múa tiếng nhạc. Trận doanh thi đấu, suy tính đoàn đội hợp tác, ta trước đó trải qua một lần, đơn đả độc đấu, rất khó giết địch, nếu như chúng ta hợp tác, đem địch nhân từng cái hạ gục, lại phân phối mỗi người đều có thể giết địch, dạng này mới là cùng có lợi, cho nên trước đó, chúng ta đến tuyển ra một cái đội trưởng. Ken Ken tiếp tục nói, trong lời nói ý tứ chính là, lão tử so với các ngươi kinh nghiệm đủ, đội trưởng trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thúy Thanh xả phun lôi dẫn, nói, một phần vạn ngươi là nằm vùng, mang bọn ta hướng đi tử vòng đầu. Mà Khắc Sinh tồn giả đi theo gật đầu, tất cả mọi người không là sinh tồn thí luyện lúc manh mới, bọn hắn được chứng kiến tử vong, cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm người nào đó. Tiên Tiên nhấc từ bản thân một cái móng vuốt, dưới ánh mặt trời, lập loè hàng quang, hắn khẽ nói, "Ta móng vuốt đi qua cấp 2 cứng đờ, dùng kinh nghiệm của ta cùng thực lực, nếu như là nằm vùng, các ngươi nhất định phải chết, này không phù hợp sinh tồn sân thi đấu xáo lộ, đám thái điểu, chớ suy nghĩ quá nhiều, có ta ở đây, ta sẽ dẫn các ngươi hướng đi thắng lợi, chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành trong vườn thú thượng thức phẩm sao?" Cấp 2 cứng đờ, sinh tồn giả nhóm bị hù dọa sở ca thì trong lòng thở dài một hơi, xem ra cấp 2 sinh tồn năng lực tại ngay lập tức sát thực rất mạnh. hắn quét mắt mặt khác sinh tồn giả, muốn xem ra còn có ai lại là nằm vùng. bất quá tất cả mọi người duy trì động vật bộ dáng, hắn vô phương nhìn mặt mà nói chuyện. trước cùng hắn đi, dù sao hắn có kinh nghiệm. một đầu con chuột nhỏ mở miệng nói, thanh âm hết sức không có sức, đem nhát như chuột biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. sinh tồn giả nhóm không có ý kiến, bởi vì không có người cùng tiền kèn tranh đoạt đội trưởng vị trí. kèn kèn quét nhìn chỗ có sinh tồn người, nói, trong chúng ta có ba vị nằm vùng mọi người bình thường nhiều chú ý một chút. Nếu như đối với chúng ta có tiến công ý tưởng người liền là nằm vùng. đến lúc đó chúng ta không vội mà giết, bẻ gãy chân của hắn, trước phế bỏ hắn, dạng này cũng có thể tránh khỏi ngộ sát. chúng sinh tồn giả nghe xong, trong lòng phát lạnh. thật ác độc. Teddy cùng gấu trúc nhỏ dọa đến lặng lẽ hướng sở ca tới gần. sở ca rèn luyện một tháng, thoạt nhìn đã có hai ba tháng lớn. ở đây bên trong, hắn là duy nhất có thể để cho hắn sinh tồn giả cảm giác có khả năng cùng kền kền chống lại tồn tại. Teddy, hai con chuột, nghèo con, các ngươi phụ trách ra đi tìm hiểu tình báo, nhớ kỹ không nên tới gần bất luận cái gì mèo mèo chó chó, mặc kệ đối phương có nhiều đáng yêu, liền chim sẻ, hồ điệp cũng muốn cẩn thận, mục tiêu của các ngươi là hiểu do này mảnh công viên có bao lớn, mà không phải tìm hiểu đi tình. Kên Kên bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ mệnh lệnh, nghe vậy, bốn cái sinh tồn giả bất đắc dĩ chui ra bụi cỏ. Chương 13. Sở Ca nằm rạp trên mặt đất, bảo tồn thể lực. Kên Kên thì tiến đến trước mặt hắn, nói: "Huynh đệ, ngươi là người mới, vẫn là lão luyện, lại có thể trở thành sư tử, thật thật lợi hại a." Trong giọng nói của hắn tràn ngập hâm mộ. Sư tử là đỉnh cấp loài săn mồi. Vô luận là hình ảnh, vẫn là trưởng thành hạn mức cao nhất đều cao hơn hắn. Người mới, vận khí tốt, một giấc tỉnh liền là sư tử." Sở ca hứng hờ nói, hắn giả bộ cao ngạo tự phụ, để cho mình thoạt nhìn hữu dũng vô nhu. Tiên Tiên cười nói, cái kia theo ý của ngươi, người nào có thể là nằm vùng? Đô đần, Dung là trở thành sư tử là có thể coi trời bằng ung, ngươi mẹ nó còn không có trưởng thành đâu." Tiên Tiên trong lòng tràn ngập khinh thường, sư tử trưởng thành chu kỳ cũng không ngắn, Dung tiểu tử này tính cách không sớm thì mượn đến biến thành trong vườn thú xúc sinh. Quả hắn là ai? Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm đối phương giết là được rồi." Sở Ca liếm liếm sư trảo, tự phụ nói. Kên kên triệt để im lặng, lắc đầu, quay người đi đến một góc khác bắt đầu nghỉ ngơi. Sở Ca bên cạnh gấu trúc nhỏ nhẹ nhàng vuốt vu hắn, nhỏ giọng hỏi, lão ca, ngươi thật là người mới." "Ta cũng là a, thiếu không thiếu tiểu đệ. Ta có thể cho ngươi làm chó săn." Nghe vậy, Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, gấu trúc nhỏ nằm rạp trên mặt đất, ngây thơ chân thành. Cái này gấu trúc nhỏ cuộn tròn rúc vào một chỗ, cùng một khoả cầu một dạng, có chút buồn cười. "Ngươi sẽ không phải là nằm vùng a?" Sở Ca song trưởng đàn sen đệ lên nhau, cái cảm của hắn kề sát ở sư trên lòng bàn tay, treo tức cười nói, hắn cái này tư thái rơi vào gấu trúc nhỏ trong mắt, tuyệt đối là đại lao khí phái. Gấu trúc nhỏ cười hắt hắt nói, ta coi như là nằm vùng cũng không có uy hiếp à, huống chi ta không phải, ta chỉ muốn mạng sống, ta sinh tồn năng lực là làn da thêm dày. Làn da thêm dày, Sở Ca nhũ mày, cái tên này mạch suy nghĩ rất không tệ nha. Hung Miêu đi thì thẳng con đường, sắt thực có khả năng, vốn là da dày thịt béo, lại cường hóa làn da càng khó chịu hơn thương đối diện kền kền dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía gấu trúc nhỏ, lại cũng không có nhiều lời. thúy thanh xà, con cựu trắng nhỏ cũng lặng lẽ tụ tập đến sở ca sau lưng. kền kền cho cảm giác của bọn hắn rất nguy hiểm, mặc dù không phải nằm vùng, cũng không phải người tốt. trái lại sở ca, mây trôi nước chảy, thậm chí còn có chút lười nhác, có lẽ không phải người tốt, nhưng ít ra không có kền kền như vậy tàn bạo. trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên quỷ dị đến không đến sở ca trả lời chắc chắn. gấu trúc nhỏ mặc dù nóng nỗi, nhưng hắn bị kền kền ánh mắt hù đến, không dám nói nữa. con quạ đi tới đi lui tựa hồ tại lưỡng lự như thế nào đứng đội tiểu giã thỏ trốn ở trong cỏ không nói một lời đến mức cái kia chim bù câu trắng tạm thời còn không có học biết phi hành một mực run lẩy bẩy sở ca quét nhìn một vòng trong lòng liền nắm chắc cái này sinh tồn trận doanh xem ra chỉ có kền kền có uy hiếp, mặt khác sinh tồn giả không chịu nổi một kích cũng không biết hắn các đội hữu lại là cái gì đội hình đoán chừng sẽ vượt qua dự đoán của hắn sở ca về sau nhìn lại đằng sau là một mảnh rừng cây rậm rạp mơ hồ có thể thấy cao chọc trời vòng xem ra này mảnh công viên không nhỏ không nhỏ tình huống dưới có lợi có hại thích hợp tránh né xuống tạm, nhưng nếu muốn giết địch, vậy liền khó khăn. Sở Ca suy đoán này, cục đại bộ phận sinh tồn giả hình thể cũng không lớn, dù sao liền con cua đều có, hết sức thích hợp tránh núp trong bụi cỏ đại khái đi qua một giờ. đi chạy trước trở về, nàng nằm dạp trên mặt đất, thở hổn hển nói: này mảnh công viên cứ gọi cây mơ công viên, thật lớn, bên trong có đủ loại du ngoạn công trình, bên cạnh bị cưa xá vây quanh, đoán chừng đến ban đêm sẽ rất náo nhiệt. Sở Ca cùng kền kền ánh mắt đồng thời biến. Gấu trúc nhỏ tiêu diên nói: song, ban đêm khẳng định có rất nhiều người dắt chó, nếu như vùng này có chó hoang kia liền càng không xong, bọn hắn hiện tại hình thể căn bản đánh không lại một đầu trưởng thành chó, chớ nói chi là những cái kia cơ lừa chó. Sinh tồn giả nhóm nghe xong đều là bối rối lên, người trưởng thành gặp được một đám chó hoang đều sẽ biết sợ, bọn hắn hiện tại tự nhiên sợ hơn, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng. Xem ra chúng ta chỉ có thể chờ đợi đến sau nửa đêm lại tác chiến, cùng ngươi cùng nhau rời đi đồng bạn đâu. Kên Kên trầm ngâm nói, sinh tồn giả nhóm không có ý kiến, rộn rộn gật đầu. Tết đi hồi đáp, chúng ta tách ra hành động, không rõ ràng bọn hắn ở đâu, có lẽ là nằm vùng, đã chạy trốn đi. Kên Kên dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt bên trong lóe lên vẻ không vui. Cái này công viên động vật thật nhiều, còn có thật nhiều lão đầu, lão thái thái rắc chó, rất khó nhận biết người nào là sinh tồn người. Teddy tiếp tục nói, nữ khí lo lắng từng từng, không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất. Sinh tồn giả nhóm bắt đầu thảo luận đối phương khả năng là như thế nào sinh vật. Sau đó, chủ đề lại chuyển hướng mình đã từng thấy kinh khủng nhất sinh tồn giả. Ta sinh tồn thí luyện là tại trong ao, các ngươi biết không, cá chạch cũng là rất khủng bố. Dáng đáng sợ nhất, nhất là độc giả. Chưa từng gặp qua con điện à? nhất là niệm sói. Chúng ta cái này trận doanh không có độc vật sao? Này cũng không lợi a. Thực sự không được, chúng ta muốn hay không cậu thả sống sót, chống nổi 24 giờ. Nghe Sinh Tồn giả nhóm đàm luận, Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Hắn đang tự hỏi nhất có lợi tại hành động của mình. Hắn nhưng là có lờ vờ ba Sinh Tồn năng lực, nếu như lần này lựa chọn cậu thả, lần sau, hắn cùng cùng thời kỳ đối thủ cạnh tranh liền rút ngắn khoảng cách, thậm chí bị siêu việt. Về sau hắn đã có thể nguy hiểm. Quyết không thể cậu thả, nhất định phải bí quá quá liều. Không phải hắn chết, liền là địch nhân vong. Sở Ca trong lòng có quyết định. Hắn quét nhìn ở đây sinh tồn giả, sau đó nhìn về phía Kền Tuệ, nói: "Chúng ta vẫn là hành động đi, nếu quả thật đợi đến sau nửa đêm, vậy nhưng liền phiền thoái, chờ trạm vạng tối lúc là có thể hành động, nhiều người, không, coi chó hoang, thuận tiện chúng ta chém giết." Lần này lựa chọn đả nút, an ổn vượt qua, cái kia lần sau đâu? Chúng ta chỉ có không ngừng giết địch mạnh lên, mới có thể sinh tồn được. Nơi này là sinh tồn sân thi đấu, vật đua trời lựa, chúng ta không thể lo lắng quá nhiều. Giã ngoại sinh vật cách sinh tồn liền là đi săn, sinh tồn giả nhóm sau khi nghe được tất cả đều lâm vào trong chầm mập kền kền xem trọng sợ ca liếc mắt nói không sai chỉ phải không ngừng đi săn mới có thể còn sống như vậy đi ta ở trên không điều tra chờ trạng vạng tối lúc các ngươi là có thể bày ra hành động cua nước ngươi cẩn thận một chút chớ bị chó ăn cua đồng biệt quát nói các ngươi có thể gọi ta cua đồng đừng tiêu cua nước ta không phải thức ăn nhưng mà cũng không người nào để ý hắn bọn hắn tiếp tục cẩn nút cảnh giác có người tới gần thời gian tốc độ cao trôi qua ra ngoài tuần tra chuột nhỏ mèo quýt đều đã trở về mặt trời lặn phía tây Hoang hôn tiến đến, Sở Ca nhìn sắc trời ngầm hạ đến, hắn chậm rãi đứng dậy, mượn bóng đêm, hắn có khả năng lẫn vào trong đám người, người khác nếu như không ôm lấy hắn, căn bản sẽ không phát hiện hắn là sư tử. Hành động đi, các ngươi cuối cùng kết bạn mà đi, chia làm hai đội. Kên Kên nói khẽ, nói xong, hắn vu cánh mà bay, cấp tốc tan biến tại rừng cây một bên khác. Gấu trúc nhỏ nhíu môi, nói, ta cảm thấy hắn nhất giống nằm vùng, còn đơn độc hành động, nói không chừng muốn đi mật báo. Cua đồng kêu lên, hắn nếu như là nằm vùng, vậy chúng ta còn chơi cái gì? Sinh tồn sân thi đấu sẽ như vậy tàn khốc. Gấu trúc nhỏ ném cho hắn một cái lưỡi mắt, khinh thường nói: Tuổi trẻ. Chương 14. bốn. Trạng vạng tối thanh mai công viên như hoa hạ đại bộ phận công viên một dạng, hết sức náo nhiệt. Một bài lúc bắt đầu vui xen lẫn tại công viên bên trong, trăm hoa đua nở, bách điểu đua tiếng. Sở ca hành tẩu trên đồng cỏ, bên cạnh là lối đi bộ, những cái kia trên ghế dài ngồi từng đôi tình lữ, còn có không ít thị dân đang tản bộ. Gấu trúc nhỏ, tiểu giá thỏ, con cua, con cựu trắng nhỏ, khét đi cùng sau lưng hắn, mặt khác sinh tồn giả nhóm thì trốn ở chỗ cũ, không dám hành động. Mượn bóng đêm, bọn hắn thoạt nhìn liền cùng tiểu miêu, tiểu cẩu một dạng. Cua đồng càng là không có có tồn tại cảm giác, không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Lão đại, phía trước có cỡ lớn chó, cẩn thận một chút. Gấu trúc nhỏ thấp giọng kêu lên, Sở Ca nhìn lại, tức giận nói, một đầu hờn kỳ sợ cái gì? Nói xong, Sở Ca quay đầu hướng phía một phương hướng khác nhỏ chạy tới, mắt khắc sinh tồn giả vội vàng đuổi theo đi. Thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ đây. Cát Địch Kinh Bị nói, cái này sư tử con thật sẽ trang, bất quá vừa rồi như vậy đánh mặt lại còn có chút mà nha. Gấu trúc nhỏ vươn mông nửa nói, lão đại là thông minh, có hờn hết sức nhát gan nhưng cũng có vô cùng bạo lực, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì?" Teddy hồi trở lại đôi nói, "Ngươi thân là hùng miêu, nhát gan như vậy, có ý tốt nói ta? Ta nếu là hùng miêu, cái kia liền sẽ không e ngại bất luận cái gì chó." Hùng miêu nhìn như đáng yêu chất phác, kỳ thực rất mạnh, lực cắn khủng bố, móng vuốt như là dao giải phẫu sắc bén, tại hộ tể cùng phát tình kỳ lúc, cực dễ dàng nổi giận, tính công kích không kém hơn cỡ lớn loài gấu. Phi, lão tử là gấu trúc nhỏ được ra, vừa ra đời, cây trúc cũng còn không có gặm qua đây." Gấu trúc nhỏ khẽ nói, ngữ khí tiện hề hề. "Chẳng biết tại sao" Sở Ca nghe được thanh âm của hắn, liền liên tưởng đến một cái yêu chạy nước miếng mập mạp hình ảnh. Hiện tại là cơ hội tốt, bọn hắn đối với ta mà nói, cơ hội không có uy hiếp, ta có khả năng giết chết ngoại trừ gấu trúc nhỏ bên ngoài sinh tuẩn giả, còn lại gấu trúc nhỏ nhát như chuẩn, uy hiếp một thoáng, đoán chừng không dám phản kháng, lưu hắn một mạng, nói không chừng còn có thể giúp ta diễn tiếp. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, bắt đầu suy tư săn giết kế hoạch. Lúc này, gấu trúc nhỏ đống nhiên uốn éo cái mông chạy đến một mảnh cây thấp trước, nơi đó có một cái xi si măng hố, hắn trực tiếp ở bên trong quách quổng, hình ảnh trong nháy mắt chợt vặn không nữa như hùng miêu như vậy đáng yêu. Toàn thân đều trùm lên buồn về sau, hắn mới trở lại trong đội ngũ, ven đường còn giẫm lên cua đồng, cua đồng vô ý thức phản kháng, càng cua kẹp chặt hắn hét thầm lên. Ta. Đại gia ngươi gấu trúc nhỏ giận dữ hét, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn nào. Sở Ca im lặng. Các ngươi bọn gia hỏa này nếu như có thể sống qua lần này sinh tồn thi đấu, đơn giản tiên lý bất dung, một tên đang ở chạy bộ nam tử trung niên nghe được thanh âm sau lại gần, Sở Ca lập tức mang theo đám tiểu đồng bạn thoát đi. A. Thanh Mai công viên lúc nào có dê? Nam tử trung niên nhìn con cựu trắng nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến mức mặt khác sinh tồn giả. Hắn nhận lầm thành mèo mèo chó chó. Hắn lắc đầu, đeo ống nghe lên, tiếp tục chạy bộ. Vừa nghĩ tới đêm mai hẹn hò, trên mặt hắn lộ ra chư ca nụ cười. Trẻ trung không nỗ lực, lão đại đủ bị thương. Cố gắng một chút, cố gắng nữa. Hắn thấp giọng vì chính mình động viên, sau đó tăng thêm tốc độ. Một bên khác, sở ca đám người dọc theo đuổi cỏ tiến lên, trên đường đi chỉ cần gặp đến đại hình chó, bọn hắn liền sẽ lách qua. Đến, bên trái, cùng ta cùng một chỗ vẽ cái long. Tại ngươi bên phải vẽ một đạo cầu vồng muội muội ngươi muốn làm một đầu tuyệt tình ngỗng, ca ca làm hồ dương chờ ngươi ba ngàn năm hồng trần á quần quật, xi si ngốc ca tình thầm từng ngẫm tưởng cầm kiếm đi thiên ai, nhìn một chút thế giới có nhiều phồn hoa từng, cái quảng trường múa vũ khúc theo bốn phương tám hướng truyền đến, oanh tạc lấy sợ ca đám người lỗ hai. Tiểu giã thỏ kêu lên nói, đây cũng quá ầm ĩ đi. Trước kia làm người lúc, hắn liền cảm thấy rất ồn ào, nhưng không nghĩ tới trở thành động vật càng là tạc thiên địa địa. Mà lại càng muộn, những cái kia âm hưởng thanh âm càng lớn, làm đi theo tở cờ âm lượng của dạng. Đừng chửi bậy. Người sau này già rồi cũng là bọn hắn một thành viên. Cua đồng lạnh nhạt trầm trầm nói. Sở Ca cảm thấy nó đầu gối có vấn đề, rõ ràng rất yếu, lại thích đối mọi người. Chẳng lẽ là sinh tồn tích phân đủ, không sợ hãi, vô dụng tắc cương. Cẩn thận, phía trước có rất khó người khí thể. Teddy bỗng nhiên kêu lên, cả kinh Sở Ca đám người dừng bước lại. Bọn hắn hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy 10 mét có hơn bụi cỏ hơi rung nhẹ, một đầu trắng đen xen kẽ động vật leo ra. Nó tứ chi ngắn, khoát trên người lấy hai màu trắng đen lông tóc, cái đuôi rất lớn, dơ lên cao cao, tựa như cây chổi một dạng. Sở Ca tập trung nhìn vào, đây không phải trồn hôi sao? Đó là đồ chơi gì? Sinh tồn giả, Gấu trúc nhỏ khẩn trương nói, cái kia trồn hôi hình thể so với hắn lớn hơn, kém chút đưa hắn dọa nước tiểu. Mặt khác sinh tồn giả cũng khẩn trương lên. Trồn hôi vừa nhìn thấy bọn hắn, nhãn tỉnh sáng lên, vọt thẳng tới. Này nhưng làm Gấu trúc nhỏ bọn hắn sợ hãi, tất cả đều run rẩy lùi lại. Sở Ca cũng không lùi lại, hắn chân trước cố lượng, một bộ chuẩn bị tiến công tư thái. Vừa vặn có khả năng nhở vào đó tẩy bạch tự kỷ, chỉ cần hắn cùng trồn hôi tiến hành một trận ác chiến này chút sinh tồn giả liền sẽ không lại cho là hắn là Nam Vùng. Cái này trốn hôi hình thể mặc dù so với hắn lớn, nhưng hắn có báo săn tốc độ cũng sẽ không sợ. Các huynh đệ, đừng động thủ. Ta là Nam Vùng, là các ngươi bên này người. Trốn hôi bỗng nhiên dừng lại, há miệng kêu lên, thanh âm có chút méo ngoặt. Sở Ca chờ sinh tồn giả sử suất. Nam Vùng, Gấu trúc nhỏ cấp tốc lấy lại tinh thần mà đến. Mãng, ngươi cho chúng ta ngốc cả, nào có Nam Vùng trực tiếp ngẩng ra. Sở Ca kinh ngạc nhìn về phía Gấu trúc nhỏ, mặt mạc này hết sức thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, nhất định phải cẩn thận sự nhát gan của hắn có thể là giả vờ, có được làn da cứng đờ hùng miêu ở đây trong cục không tính yếu. Sở ca trong lòng cảnh giác, quyết định đằng sau nhất định phải cẩn thận gấu chút nhỏ. đúng đấy, ngươi không sợ trong chúng ta có đối địch trận doanh nằm vùng. Eddy khẽ nói, nàng trốn ở sở ca sau lưng, không dám lên trước một bước. trốn hơi gấp, nói, chúng ta bên này có một cái lão luyện, hắn là một đầu da lang, sắp thành niên, một buổi chiều, hắn liền phát hiện ta là nằm vùng, còn có một cái nằm vùng đã bị hắn cán chết. sắp thành niên sói, sợ ca chờ sinh tồn giả kinh hãi. Sói là hết sức hung tàn loài săn đuổi, một đầu sắp thành niên sói đối phó bọn hắn đơn giản không nên quá dễ dàng. Nếu như Sở Ca cùng Gấu Trúc nhỏ trưởng thành, có thể không sợ sói, nhưng bây giờ chỉ là nghe xong, bọn hắn liền khẩn trương lên. Gấu Trúc nhỏ càng là dọa đến run lẩy bẩy. Người theo chúng ta nói một chút, cái kia trận doanh có những cái kia động vật. Sở Ca nhìn trầm trầm trồn hôi nói ra, tuy thời phòng bị cái tên này đành rắm. Trồn hôi toàn thân khẽ run rẩy, nói, có chuột, con nện, măng xà, chó pitbull, gà, chim sẻ, con rồng ô quỳ, mèo, khéo lại thêm ta cùng cái kia con dã lang. Sở Ca đáng người yên lặng, Cua đồng trực tiếp ngã lật trên đồng cỏ, miệng sùi bọt mép. Xong, xong. Thật chính là ác mộng độ khó a Tet đi toàn thân run rẩy, tuyệt vọng nói ra. Sở Ca nhân cơ hội này, quan sát đến bọn hắn. Nhìn như vậy đến, Tet đi, cua đồng hẳn không phải là nằm vùng. Tiểu dã thỏ, con cửu trắng nhỏ không nói nhiều, nhưng giờ phút này cũng dọa đến phát run đến mức gấu trúc nhỏ, liền là cái trò vui tình, không thể hoàn toàn tin tưởng. Chó Biboon, là cái kia không biết đau đớn thịt buồn sao? Gấu trúc nhỏ nuốt một ngụm nước bọt thận trọng hỏi. Chương 15. Đúng. Liên là loại kêu biến thái bịt bùn, hắn cùng cái kia dã lang thông đồng làm bậy, bọn hắn không có hành động, mà là tại khảo vấn đồng đội, mong muốn tra ra nằm vùng, ngoại trừ ta, con nhện, chim sẻ trốn tới bên ngoài, mặt khác đồng đội đều bị bọn hắn đánh cho tàn phế, bọn hắn nói, thà rằng không cần đồng đội, cũng không thể cho nằm vùng đặt được. Trốn hôi kêu không nói, ủy khuất vô cùng, thành em nghẹn nào, còn thuận tiện lấy thả một cái giấm. Gấu trúc nhỏ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, các ngươi ngu gà, xem xét chó Pitbull cùng dã lang liền là nằm vùng à, bọn hắn cố ý nhở vào đó phế địch chúng sinh tồn giả nghe xong đều là nhãn tỉnh sáng lên đúng à thật mẹ nó xáo lộ trốn hôi vẫn như cũ khóc nói nhưng ta không dám nói à bọn hắn mặc kệ mặt khác nằm vùng trực tiếp phía nhân sở ca nghe đến đó cũng cảm thấy dã lang cùng chó đi tui liền là nằm vùng đối với hắn mà nói đây cũng không phải là tin tức tốt dù sao hắn cũng là nằm vùng hắn chú ý tới mặt khác sinh tồn giả biểu lộ ngoại trừ gấu trúc nhỏ bên ngoài mặt khác sinh tồn giả tựa hồ cũng hết sức hưng phấn xem ra cái tên này thật có thể là nằm vùng sở ca nhìn chăm chăm gấu trúc nhỏ nghi đến cái này quả đầy bùn đất mập mạp động vật xem ra rất có lòng dạ tiểu sơn dương mở miệng nói nói như vậy nam vùng ở giữa cũng không biết đối phương trầm mặc ít nói hắn cũng là hết sức có thể bắt lấy trọng điểm chúng ta nên tin hắn sao? kẻ đi tại sở ca sau lưng nhỏ giọng hỏi trốn hôi trên người mùi hôi thối để cho nàng át tâm nàng liền liếc hắn một cái đều gạt bỏ sở ca lắc đầu nói mặc kệ tin hay không đều không thể lưu hắn trên người hắn mùi đơn giản liền là cực lớn ngói bóng đèn có hắn tại hành tung của chúng ta chẳng phải là bại lộ chúng sinh tồn giả nghe xong đều cảm thấy có đạo lý trốn hôi cực kỳ, mong muốn cầu khẩn. Sở Ca bỗng nhiên nói, trốn. Động vật cảm giác nguy hiểm năng lực rất mạnh, Sở Ca từng chiếm được báo săn tốc độ về sau, thị lực tăng cường rất nhiều. Hắn đã thấy trốn hôi sau lưng đuổi có bên trong có một đôi xanh biết con mắt. Kẻ địch, hắn xoay người bỏ chạy. Mặc khắc sinh tồn giả lập tức quay người, nhanh chân liền chạy. A Gấu trúc nhỏ kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cua đồng kẹp lấy cái mông của hắn, đáp đi nhờ xe. Trốn hôi không có thuật nhìn như vậy bất ức, hắn trực tiếp đánh giẫm, sau đó đuổi theo. Đuổi có bên trong phát ra một tiếng kêu giền, ngay sau đó, một đầu hôi lang lao ra. Nó càng không ngừng hắt đầu, nhảy mũi, ác tâm cực kỳ. Sợ ca lao ra thao trường, chạy đến một chỗ quảng trường bên trên, lẫn vào trong đám người ngồi xuống. Teddy theo sát phía sau. Lao đại, người gấu trúc nhỏ trừng to mắt, hắn do dự một chút, vẫn là đi qua. Hắn hiện tại cái dạng này, thoạt nhìn cùng một đầu béo chó mượn dạng, bởi tiểu, hẳn không có người có thể nhận ra thân phận của hắn tới đại hùng miêu hết sức chất phác, thiếu niên đại hùng miêu cũng hết sức đáng yêu, nhưng chúng nó trên thân nếu là lăn đầy bùn, ở dưới bóng đêm liền không lại đáng yêu. Dọc đường nhóm dân thành thị dồn dập né tránh, trong miệng còn mắng hắn nghe được gấu trúc nhỏ biết quất vô cùng mụ mụ con chó kia cái mông bên trên có con cua một tên tiểu nữ hài nắm mụ mụ tay chỉ gấu trúc nhỏ kêu lên gấu trúc nhỏ động tác rất nhanh cấp tốc đi vào quảng trường nơi hẻo lánh dựa lưng vào vết tượng, nằm dặm trên mặt đất không nút đít đêm hôm quyến rũ ngươi nhìn lầm làm sao có thể có con cua kẹp chó cái mông mà lại con chó kia còn không có gọi tiểu nữ hài mẫu thân rất trẻ trung đang đánh điện thoại không nhịn được nói nói xong nàng còn xoay người sang chỗ khác dùng một cái tay khác che điện thoại sở ca ngồi sồn ở hai vị lão nhân ở giữa Ánh mắt nhìn về phía bốn phương. sư tử khỉu rắc hết sức nhạy cảm, nhưng hắn còn không có người qua kẻ địch mùi, hiện tại cũng chỉ có thể bằng con mắt để phán đoán. Cắt bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn, đi theo ngồi xuống, vội vã cuống cuồng nhìn bốn phía, con cựu trắng nhỏ cùng tiểu dã thỏ trốn ở bụi cỏ dĩa, không dám lao ra. bọn hắn cũng không phải trong đại thành thị thường gặp động vật một phần bạn bị người mang đi, đây chẳng phải là trực tiếp liền đào thải, trốn hôi lại không dám nhảy ra, cũng co quắp tại bụi cỏ bên trong, không lúc đích. Chúng ta nên làm cái gì? Chờ chín giờ về sau, trong công viên người liền ít. Cắt lo lắng hỏi. Vừa rồi cặp mắt kia thấy lòng của nàng chững lại, hiện tại còn sợ hãi không thôi. Sở Ca nói khẽ, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Hắn liếc nhìn Teddy, ý vị thâm trường cười nói, ngươi liền không sợ ta là nằm vùng. Teddy nghe xong, cậu thân lập tức cứng đờ. Ngươi không nên làm ta sợ. Nàng xấu hổ cười nói. Nàng vô ý thức cùng Sở Ca kéo ra một điểm khoảng cách. Sở Ca cười cười, không có nhiều lời. Cái này Teddy hẳn không phải là nằm vùng. Muốn hay không nắm nàng dẫn tới một cái góc tối không người, lại cắn chết nàng. Teddy thấy hắn không nói gì, trong lòng thấp thỏm lo âu. Nàng thật sự là không biết nên tin ai. Nàng đột nhiên cảm giác được trận doanh thi đấu cũng không có nàng ngay từ đầu nghĩ tốt như vậy. Mặc dù có đồng đội, nhưng nàng không cách nào phân biệt người nào mới thật sự là đồng đội. Sớm biết dạng này, bình thường nên chơi nhiều chơi ma sói. Teddy kêu zin nói, nghe được Sở Ca muốn cười. Hắn bắt đầu yên lặng suốt thần. Nghe quảng trường mùa âm nhạc, nhìn về phía thành phố nơi xa đèn neon, còn có phụ cận cư xá nhà nhà đốt đèn, Sở Ca lâm vào trong hoàng hốt. Từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một tên người bình thường, nghĩ đến hôm nay nên ăn cái gì, ngày mai lại nên như thế nào lười biếng hiện tại hắn biến thành một đầu sư tử, trộn lẫn lao trong đám người, xem bọn hắn khiêu vũ. sinh hoạt thật sự là hí kịch đa tiểu thuyết đều không dám như thế viết. Sở Ca lộ ra đáng chát nụ cười, hắn nghĩ lại, hắn đã từng một mực tưởng tượng lấy có không cuộc đời bình thường, nay không phải liền là sao? người người đều cảm giác mình không tầm thường, nhưng cuối cùng bị sinh hoạt san bằng góc cạnh. hiện tại hắn có siêu việt bình thường sinh hoạt cơ hội, cần gì sầu não, hắn tinh thần phân chấn, chuẩn bị hành động. đi theo ta. Sở Ca vứt xuống câu nói này liền hướng người bên cạnh nành nè đi đến, chặt đi do dự một chút, còn lại đuổi kịp hắn. Góc tường Gấu trúc nhỏ thấy này, cũng đi theo. Vừa nhìn thấy hắn theo tới, Sở Ca ánh mắt lạnh lẽo. Rất nhanh, bọn hắn đi đến không có người một đầu âm vũ trên đường nhỏ. Tới này bên trong làm gì? Cảm giác tốt âm vũ a. Teddy sợ hai nói, nàng cùng Sở Ca duy trì 2 mét khoảng cách, nàng không còn dám kéo dài khoảng cách, bằng không nàng sợ mình bị kẻ địch tập kích. Sở Ca quay người, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Gấu trúc nhỏ an tĩnh đợi ở một bên, không nói một lời. Bầu không khí quỷ dị. Teddy hiểu được, nàng run giọng nói, "Ngươi, ngươi là nằm vùng?" Nang vội vàng nhìn về phía gấu trúc nhỏ, tiêu lên, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Gấu trúc nhỏ nằm dặm trên mặt đất, không nói một lời. Hắn phía sau cái mông cua đồng bỗng nhiên chạy đi, cấp tốc chui vào bụi cỏ. Tệt đi như bị xét đánh, trong ngay mắt ngốc đi. Cái tên này cũng là nằm vùng, lão đại, nhanh lên, một phần vạn bị kền kền thấy. Gấu trúc nhỏ thúc giục nói, xem như ngã bài. Tệt đi lập tức quay người chạy trốn. Sở Ca đi theo bộ nhào qua, tốc độ cực nhanh. Gấu trúc nhỏ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Sở Ca liền đem Tệt đi ngã nhào xuống đất. Thật nhanh. Đây là cái gì tốc độ? Gấu trúc nhỏ trùng lớn ánh mắt của mình, chẳng lẽ là Lv2 sinh tồn năng lực? Không đúng, Lv2 cũng rất khó nhanh như vậy. Sở Ca nhìn dưới thân Tẹt lưỡng lự muốn hay không hạ miệng. Hắn hiện tại giết Tẹt Đi, cũng không nhất định sẽ chết, nhưng nếu là nàng không có có sinh tồn tích phân, vậy liền thật xong. Chương 16. Van cầu ngươi, vung tha ta. Dung tha ta Tẹt kêu khóc cầu xin tha thứ, thanh âm của nàng vô phương dẫn tới nhân loại quan tâm, mặc dù phụ cận có người, cũng sẽ không bởi vì chó sủa đến đây xem xét. Sở Ca cắn một cái vào cổ của nàng. Đây cơ hồ là sư tử đi săn bản năng, bất quá hắn không dùng lực. Hắn trong lòng có khác một cái kế hoạch. Hắn thấp giọng nói, có muốn sống hay không? Teddy -O, o kêu lên, "Muốn." "Muốn." "Muốn." "Vậy liền im miệng, nghe ta nói." Sở Ca đe ép nàng, trầm giọng nói ra, "Hiện tại cục diện này, ngươi không phân rõ đến cùng ai là nằm vùng, ngươi cũng không cách nào chứng minh ngươi không phải nằm vùng, không bằng cùng ta chỗ lẫn, ngươi giúp ta dẫn dụ ngươi đồng đội, chờ nhanh phải kết thúc lúc, ta cũng bắt một đầu đồng đội nhường ngươi giết, đây là ngươi cuối cùng kết cục." "Bằng không?" ngươi coi như cùng bên kia giã lang, chó pitbull, bọn hắn sẽ cho ngươi lưu thịt ăn, bọn hắn sẽ chỉ phế bỏ ngươi. Sở Ca thấp giọng uy hiếp nói, bên cạnh Gấu Trúc nhỏ nghe xong, không khỏi lộ ra sùng bái vẻ mặt. Hảo kế hoạch, Sở Ca mặc dù có báo săn tốc độ, nhưng hắn hiểu được chính mình căn bản không phải giã lang cùng chó pitbull đối thủ, nghĩ đánh bại bọn hắn, hắn nhất định phải nghĩ điểm đối sách. Teddy mặc dù yếu, nhưng có thể làm mồi nhử. Ta làm sao biết ngươi có thể hay không nói không giữ lời? Teddy khẩn trương hỏi, thanh âm vẫn như cũ có chút nhẹ nào. Gấu Trúc nhỏ trợn trắng mắt, nói. Ngươi còn có lựa chọn cơ hội, hoặc là chết, hoặc là cùng chúng ta trộn lẫn. Ngươi không nghe thấy cái kia trồn hồi? Chờ Giá Lang, chó Pitbull về đơn vị, các ngươi coi như không chết, cũng sẽ bị cắn thành tàn phế. Ngẫm lại bị sói cùng chó Pitbull cắn đứt tứ chi, sống không bằng chết ta. Teddy nghe xong, toàn thân lắc một cái, lúc này liền sợ, sợ ca buông nàng ra, nói, nhớ kỹ, tại sinh tồn trong sân đấu, vô luận là như thế nào thi đấu nhiệm vụ, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tất cả mọi người là vì chính mình mà sống, hiện tại ngươi đối ta có giá trị lợi dụng, chính là ngươi vô liếng. Teddy cúi thấp đầu một bộ thuận theo bộ dáng. Sau đó, Sở Ca mang theo bọn hắn trốn đuổi cỏ bên trong. Lần này nếu như các ngươi biểu hiện được tốt, về sau có khả năng gia nhập Ta Sinh Tồn Đoàn đội. Sinh Tồn Đoàn đội hiểu chưa? Chính là có thể cùng một chỗ tham gia Sinh Tồn thi đấu, sống sót tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Sở Ca nằm dạp trên mặt đất, nói khẽ. Cắt đi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Gấu trúc nhỏ thì hưng phấn lên, cố nén xúc động, hỏi: Lão đại, ngươi đã có Sinh Tồn Đoàn đội? Nhiều ít người. Sở Ca liếc nhìn hắn, ý vị thâm trường nói: Ngươi biết thật nhiều. Bình thường rất yêu diễn cực nhà, người không biết còn tưởng rằng ngươi thật nhát gan nhu nhược. Nếu như cái tên này thật quy tâm với hắn, về sau xác thực có khả năng trở thành tốt giúp đỡ. Diễn khí tốt, có thể cho kẻ địch xuất kỳ bất ý nhất kích. Ta tại Sinh Tồn Thí luyện bên trong gặp được một cái lão luyện, nghe hắn nói, lão đại, về sau mang ta trộn lẫn a, ta nhất định vì ngươi xông pha khói lửa. Gấu trúc nhỏ cười hắc hắn nói. Hắn sở dĩ mặt dậy mày dặn liếm sợ ca, cũng là bởi vì sợ ca sinh tồn bản thể. Sư tử Hậu kỳ trưởng thành hạn mức cao nhất khẳng định không phải bọn hắn có thể so sánh đồng dạng sinh tồn năng lực rơi vào hùng sư cùng lang khuyển bên trên sinh ra biến hóa liền sẽ khác biệt. Hùng miêu năng lực chiến đấu cũng rất mạnh, nhưng gấu trúc nhỏ không rõ ràng chính mình sau khi thành niên có hay không thể đánh thắng hùng sư, hắn luôn cảm thấy không được. Sở Ca từ chối cho ý kiến, hắn nhìn về phía Teddy, nói: Ta đi thẳng vào vấn đề nói cho ngươi. Tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi lại là muội nhử, nói cách khác, ngươi có khả năng rất lớn sẽ thụ thương, nhưng ở sinh tồn trong sân đấu, làm sao có thể một mực không bị thương? Nếu như ngươi thông minh, liền sẽ rõ ràng đi theo ngươi những cái kia đồng đội ngươi nhiều nhất chỉ có thể bình an quá quan nếu như ngươi đi theo ta liền có giết địch hy vọng sinh tồn trong sân đấu nhiệm vụ khẳng định một lần so một lần gian nan chỉ có giết địch mới có thể không ngừng mạnh lên mới có thể một mực sống sót Ngữ khí của hắn không mặn không nhạt nghe được Teddy lần nữa cúi đầu gấu trúc nhỏ nét miệng cười nói đến lúc đó ta cũng có thể xông ở phía trước ta cược bọn hắn không thể trực tiếp cắn chết ta cho thấy thân phận chân thật về sau hắn liền không lại giả bộ như nhắc gan ngược lại lộ ra một câu ngoan tỉnh Teddy ngẩng đầu cắn răng nói. Ngươi có thể bảo chứng ta không bị bọn hắn cắn chết sao? Sinh tồn thí luyện sau khi kết thúc một tháng, nàng vẫn đang làm tư tưởng kiến thiết. Nhưng đến giờ khắc này, nàng mới chính thức quyết định. Ta chỉ có thể nói tận lực, ta không muốn cho ngươi quá nhiều hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể ôm quyết tâm quyết tử, chỉ nếu như vậy, ngươi mới lại càng dễ sống sót. Sở ca nghiêm túc nói. Teddy lần nữa im lặng. Gấu trúc nhỏ cười nói, tiểu muội muội, thúc thít tại nơi này là vô dụng. Nếu như ngươi cùng tiền kiến khóc, ngươi đoán hắn sẽ như thế nào? Hắn sẽ phế bỏ ngươi, nhờ ngươi khóc không được. Teddy đầu thấp đến mức càng xuống. Không có trả lời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Công viên buổi tối cao phong thời kỳ đi qua, mọi người bắt đầu lần lượt về nhà. Sở Ca ba người liền tiềm phục tại đầu này trên đường nhỏ, chờ đợi lấy kẻ địch xuất hiện. Người lên cây đi. Sở Ca bỗng nhiên hướng gấu trúc nhỏ phân phó nói, gấu trúc nhỏ ngẩng người, lúc này hiểu rõ Sở Ca ý tứ đại hùng miêu là sẽ leo cây, mà tuổi nhỏ hùng miêu không biết có thể hay không. Rất nhanh, gấu trúc nhỏ liền cho Sở Ca một kinh hỉ, hắn sẽ leo cây, leo còn không chậm. Xem ra cái tên này bình thường cũng tại rèn luyện đủ loại sinh tồn kỹ năng. Sở ca trong lòng cảm khái, quả nhiên không thể coi thường bất luận cái gì sinh tồn giả. Tệt Đỉ cũng rất giận mình, không nghĩ tới nàng một mực khinh bị gấu trúc nhỏ lợi hại như thế. Gấu trúc nhỏ theo thân cây leo đến đỉnh đầu bọn họ, không núp đít, Dung buôn con thân, mũi của hắn xem như bị che giấu, rất khó phát hiện. Hắn không núp đít, sở ca cùng Tệt Đỉ cũng đều không lên tiếng nữa. Đại khái tiếp cận 10 giờ lúc, một bóng người từ tiểu đạo góc rẽ đi tới, hôi lang, hắn cúi đuôi, vừa đi, một bên trên mặt đất ngửi mùi, vừa nhìn thấy hắn, Sợ ca trong lòng ba người liền siết chặt, cái tên này thoạt nhìn thật sắp thành niên dưới ánh trăng như một tôn tử thần hướng bọn hắn đi tới. Sở ca nhẹ nhàng đụng vải Teddy, ra hiệu nàng nhảy ra ngoài. Teddy toàn thân lắc một cái, mặc dù hết sức sợ hãi, nàng vẫn là run run rẩy rẩy nhảy ra ngoài. Hôi lang trong nháy mắt cảnh giác, nhìn chăm chăm Teddy, nói, cái kia sư tử con đâu? Sở ca ghé vào bãi cỏ cùng bên cạnh con đường bằng đá có trên lận độ cao, hắn trôn ở nơi đó, mượn có cây, có thể hoàn mỹ tránh thoát hôi lang ánh mắt. Hắn quá nhanh, giả theo không kịp hắn. Teddy khẩn trương nói ra, nghe vậy, hôi lang không khỏi nhớ lại Sợ ca tốc độ, sắc thực nhanh đến kinh người hắn lúc này hướng đi Teddy, Teddy run lẩy bẩy, thận trọng nói, ngươi thật chính là chúng ta bên này nằm vùng sao? Hôi Lang nứt miệng cười một tiếng, cười đến vô cùng tàn nhẫn, nói, ngươi đoán. hoặc, hắn đống nhiên thả người vọt lên, nào về phía Teddy. Teddy dù sao cũng là thiếu nữ tâm tính, lại là sinh tồn sân thi đấu người mới, căn bản tới không kịp né tránh, trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Hôi Lang há mồm, chuẩn bị cắn cổ họng của nàng đúng lúc này, lá cây lay động, một cái mập mạp như tảng đá thân ảnh ngã xuống, phịch một tiếng, Hôi Lang đầu bị nghiêng đập trúng, ngã một tiếng, ngã lật lăn hướng bên cạnh bãi cỏ cả đi cũng đụng phải lực trung kích, kém chút ngất đi. Gấu trúc nhỏ sau khi hạ xuống, lăn vài vòng, cấp tốc đứng lên, hướng thẳng đến Hôi Lang phóng đi. Lao soi sám, chịu chết đi. Hắn hưng phấn chu lên, như một quả đại bác phóng đi, đối diện đụng vào Hôi Lang, đem hắn lần nữa đụng ngã xuống đất. Chương 17. Vị gấu trúc nhỏ lần nữa đụng ngã xuống đất, Hôi Lang gọi là một cái nổi giận. Hắn cấp tốc nhảy dựng lên, né tránh gấu trúc nhỏ lại một lần va chạm. Hắn nghiến răng gào thét, "Mãng, ngươi viên thứ này, nhìn ta không xé nát ngươi." Nói xong, tứ chi của hắn nỗ lực, thả người nhảy lên trực tiếp đem gấu trúc nhỏ ngã nhào xuống đất. Gấu trúc nhỏ hình thể không sánh bằng hắn, lực lượng tự nhiên cũng không bằng. Hôi Lang bắt đầu điên cuồng cắn xé gấu trúc nhỏ, tựa như phát như bị điên. Nhưng mà gấu trúc nhỏ da dày thịt béo, trong thời gian ngắn, hắn càng không có cách nào cắn thủng gấu trúc nhỏ hết hồn. Dù sao gấu trúc nhỏ cũng đang dãi dỏ. Người mẹ nó có loại cắn chết ta hả? Gấu trúc nhỏ một bên phản kháng, một la lớn, trong giọng nói hỗn hợp lấy thống khổ cùng hưng phấn. Hôi Lang trong đôi mắt bắn ra hàn quang, bắt đầu đem hết toàn lực áp chế gấu trúc nhỏ. Đúng lúc này, một bóng người theo trong bụi cỏ lao ra. Động như thỏ khôn, thế như lôi đỉnh. Hôi Lang không có chú ý tới sau lưng động tĩnh, Sở Ca trực tiếp nhảy ở trên người hắn, bén nhọn sư chảo đâm vào da thịt của hắn bên trong, Sở Ca đi theo cắn một cái hương cổ của hắn đáng tiếc, Sở Ca là ổ sư, thân thể không có dài như vậy, với không tới Hôi Lang cổ. Hôi Lang gào lên một tiếng, hướng phía bên cạnh lan đi, mong muốn đem Sở Ca bỏ rơi tới. Sở Ca tại sơ cấp tu hành trong quán Thiên Tiên đều tại rèn luyện năng lực phản ứng, trực tiếp nảy ra, nhường Hôi Lang đè ép một cái không. Hắn rơi vào gấu trúc nhỏ bên cạnh, nói khẽ, có khỏe không? Gấu trúc nhỏ dũng cảm quét mới sở ca đối với hắn nhận biết, cái tên này so bình thường thoạt nhìn đáng tin cậy. Dĩ nhiên không có vấn đề, đầu này Hôi Lang thoạt nhìn không có trong tưởng tượng lợi hại như vậy, hắn hối đoái sinh tồn năng lực đoán chừng là trưởng thành gia tốc tệ. Gấu trúc nhỏ lắc lư mập mạp thân thể đứng lên, phân tích của hắn nhường Sở ca nheo mắt lại. Chắc không được, Sở ca còn tại buồn bực, vì sao nhiệm vụ lần này xuất hiện trưởng thành hình dáng vượt xa địch nhân của bọn hắn? Xem ra vị này Hôi Lang nhiều nhất liền so với bọn hắn nhiều trải qua 1 2 lần sinh tồn thi đấu, sinh tồn tích phân dùng tới hối đoán trưởng thành gia tốc tệ. Trưởng thành gia tốc tề, tên như ý nghĩa, liền là tăng gần thành tiến bộ độ, điểm có khác biệt đẳng cấp, đẳng cấp càng cao, tốc độ phát triển càng nhanh, cần tiêu hao sinh tồn tích phân cũng càng nhiều. Rẻ nhất trưởng thành gia tốc tề cũng muốn 1500 sinh tồn tích phân. Hôi Lang chậm rãi đứng dậy, hắn dùng cái kia tràn ngập sát ý tầm mắt nhìn chằm chằm Sở Ca cùng gấu trúc nhỏ, lạnh giọng nói, "Này đều bị các ngươi đoán được, các ngươi thật là thông minh, bất quá ngoại trừ trưởng thành gia tốc tề, ta còn đổi một cái sinh tồn năng lực." Thể lực cường hóa. "Các ngươi nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn trị không chết ta, liền đợi đến bị ta xé nát đi." Hôi Lang cười đến vô cùng dữ tợn, hắn nhường sở ca cùng Gấu Trúc nhỏ động dung, thể lực cường hóa, sở ca không nói hai lời, hướng thẳng đến Hôi Lang phóng đi. Thấy này, Gấu Trúc nhỏ đi theo sông đi lên. Thấy hai người vọt tới, Hôi Lang tàn nhẫn cười một tiếng, trực tiếp vọt lên, nào về phía sông ở phía trước sở ca. mắt thấy liền bị nhào trúng, sở ca linh xảo hướng bên cạnh này lên, nhường Hôi Lang vừa hụt. Gấu Trúc nhỏ đi theo đâm đầu vào Hôi Lang, đâm đến hắn hai mắt biến thành màu đen. Lan da cứng đờ sau Gấu Trúc nhỏ và chạm dâng lên liền giống như hòn đá, dù sao hùng miêu vốn là toàn thân đều là thịt thể trọng không thể so trưởng thành sói nhẹ. Sở Ca lần nữa nhào về phía Hôi Lang, cùng Gấu trúc nhỏ vây công Hôi Lang. Một cái tốc độ cực nhanh, động tác linh hoạt, một cái ra thịt cứng rắn, cuốn quýt chặt lấy, đánh cho Hôi Lang hết sức biệt quất. Thêm đá trên đường nhỏ, tốc độ xứng sờ nhìn xem Sở Ca cùng Hùng Miêu khiêu chiến hình thể lớn tại bọn hắn thu giữ, lòng của nàng bị chấn động đến. Bọn hắn tâm tình của nàng vô cùng phức tạp, một cỗ khó tả máu nóng sông lên trong lòng của nàng. Nàng đối mặt Hôi Lang, thân thể cứng đờ, liền cơ hội phản ứng đều không có. Nhìn lại một chút Sở Ca cùng Gấu trúc nhỏ, giờ khắc này nàng đỗng nhiên cảm nhận được động vật dưới cách sinh tồn, vật đua trời lựa, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. nàng cắn răng, hướng phía sở ca bọn hắn đi đến. nàng đi đến trên đồng cỏ, đối hôi lang kêu lên. gâu gâu gâu, nàng càng không ngừng gọi, nghe được sở ca, gấu trúc nhỏ, hôi lang chỉ cảm thấy làm trò không được. người mẹ nàng có thể hay không gấu trúc nhỏ bị hôi lang đụng đổ về sau, nhịn không được nổi giận mắng to, có thể còn chưa có nói xong, hắn liền dừng lại. chẳng lẽ là? hắn kinh hỉ nhìn về phía bốt đổ. sở ca cũng chú ý tới không thích hợp, bọn hắn mặc dù nghe được tâm viền. Nhưng hôi lang càng thêm táo bạo, tựa như một con chó điên loạn náo, còn không ngừng hất đầu lở vờ hai táo âm chi hầu, có thể đối mình muốn tiến công mục tiêu tạo thành tạp âm làm phức tạp, có tỷ lệ làm cho đối phương không cách nào khống chế cảm xúc. Nàng có cấp 2 sinh tồn năng lực, mặc dù là táo âm chi hầu là rẻ nhất cấp 2 sinh tồn năng lực một trong, nhưng làm sao cũng muốn 450 sinh tồn tích phân. Nàng là làm thế nào đạt được? Chẳng lẽ nàng cũng vô thương thông quan? Sợ ca suy nghĩ có chút buồn ngang, nhưng hắn hiểu được bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn bắt đầu vây quanh hôi lang phát động tiến công, gấu trúc nhỏ thỉnh thoảng đụng vào mặc dù bên ngoài thân bị vạch ra từng đầu vết máu, hắn vẫn như cũ ngang tàng dũng cảm. Hôi Lang bắt đầu rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, tại ngoài mấy trục thước trên cây cối đố lấy một đầu kền kền. Hắn nhìn xem Sở Ca ba người cùng Hôi Lang chiến đấu, ánh mắt tâm trầm, không nói một lời. Hắn bị khiếp sợ đến, Sở Ca có biểu hiện như vậy, hắn không thế nào ngoài ý muốn. Nhưng hắn không nghĩ tới gấu trúc nhỏ cũng lợi hại như thế, còn có cái kia cũng đủ, vậy mà cũng có cấp 2 sinh tồn năng lực, chắc không được bọn hắn cái này trận doanh thuật nhìn yếu như vậy. Nguyên Lai đều là diễn viên, kên cái im lặng đông niên vui mừng ngay từ đầu không có trực tiếp phế bỏ đồng đội, bằng không hắn có thể cùng Hôi Lang một cái xuống tràng. Một bên khác, con cựu trắng nhỏ cùng Tiểu Giã Thỏ cũng tại bụi cỏ bên trong quan chiến, bọn hắn đang đứng ở rung động bên trong. Trước đó nghe nói Hôi Lang tàn bạo, khiến cho Hôi Lang trong lòng bọn họ như là ác ngộng, không thể chiến thắng. Không nghĩ tới sở ca ba người vậy mà có thể cùng Hôi Lang chiến đến không phân cao thấp. Chúng ta muốn hay không đi giúp bọn hắn? Tiểu Giã Thỏ thận trọng hỏi. Con cựu trắng nhỏ lật ra một cái lưỡi mắt, nói: ngươi còn nhìn không ra à? Bọn hắn là địch nhân, đừng quên, Hôi Lang là nằm vùng cùng chúng ta một phe cánh. Tiểu gia thỏ trừng lớn tỏ mắt, một mặt ngộp bước. Thanh mai công viên trong phòng an ninh. Một tên lão đại gia đang nằm trên ghế xem TV, hai chân vểnh lên ở trên bàn, bên cạnh treo trên tường từng cái màn hình, chính là là công viên các nơi video theo dõi, hắn chỉ phụ trách một cái khu vực, còn có mặt khác phòng an ninh giám sát khu vực phụ cận. Hắn liếc qua giám sát màn hình, sau đó tiếp tục xem kịch. Chờ chút, hắn bỗng nhiên mở người, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một cái giám sát màn hình. Trong tấm hình một con mèo nhỏ cùng một đầu mập mạp chó con đang cùng một đầu đại cẩu đánh nhau bên cạnh còn có một đầu nhỏ hút đồ đang gọi này chút mèo hoang chó lại không ăn phận đây là tam anh chiến lữ bố sao lão đại gia cười nói sau đó hắn bắt đầu trâm trả con chiến thanh mai công viên ban đêm tụ tập không ít mèo hoang chó hoang hắn nhìn thấy qua rất nhiều đánh nhau chẳng diện nhưng còn là lần đầu tiên thấy mèo chó hợp lại đại chiến một cái khác đại cầu hắn lẩm bẩm nói thiếu chiến nhất cái ngươi chết ta sống, miễn cho lại khắp nơi cắn người tháng trước ngoại tôn nữ của hắn liền bị một con chó lang thang cắn bị thương khiến cho hắn hiện tại rất chán ghét này chút lang thang đồ vật chương mười không được a Hắn thể lực quá tốt rồi. Gấu trúc nhỏ bị hất tung ở mặt đất, vi vẫn kêu lên. Sở Ca đi theo nhảy ra, cùng Hôi Lang kéo dài khoảng cách. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh, nhưng trên thân vẫn là bị xé rách ra mấy cái vết máu, đau đến hắn hít vào khí lạnh. Hắn cắn răng nhìn về phía táo bạo Hôi Lang, nói, xem ra chúng ta rất khó phân ra thắng bại, muốn không liền như vậy ngừng chiến, mặc dù chiến đến cuối cùng, ngươi giết chúng ta, hết hơi hết sức ngươi cũng sẽ trở thành mặt khác sinh tồn giả con mồi. Nghe vậy, Hôi Lang nỗ lực bình tĩnh. Sở Ca nói là sự thật. Thể lực cường hóa không phải là thể lực vô hạn hắn đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực tiếp tục đánh xuống đối với hắn cũng không phải chuyện tốt nhưng hắn hận a hắn lại bị ba tên tiểu gia hỏa khiến chật vật như thế nhất là cái kia gấu trúc nhỏ một mực khiêu khích hắn khiến cho hắn lửa giận khó nhịn các ngươi cho là ta sẽ sợ hôi lang mạnh miệng kêu lên một mực duy trì biểu tình dữ tợn sở ca khen nói khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn sớm nếu như ngươi nhất định phải chiến cái kia liền tiếp tục đi cho dù chết chúng ta cũng muốn chiến tử hắn trong lòng lại là không chắc nhưng thua người không thua trận tâm sợ miệng không sợ kiếp trước kiếp này hắn còn là lần đầu tiên trải qua dạng này ác đấu, có lẽ là sư tử trong xương cuốt dã tính. hắn mặc dù cảm thấy đau, nhưng càng nhiều hơn chính là máu nóng sôi trào. Hôi Lang bị hắn quyết tuyệt thủ đến, không khỏi do dự, nút đồ đi theo ý miệng, nhường Hôi Lang lý tính bắt đầu khôi phục. cuối cùng, Hôi Lang hừ lạnh nói, các ngươi chờ lấy, chúng ta không xong. nói xong, hắn quay người cấp tốc chạy đi. Sở Ca cùng Gấu trúc nhỏ thở dài ra một hơi, rời khỏi nơi này trước. Sở Ca phân phó nói, hắn luôn cảm thấy bốn phía trong bóng tối có người đang nhìn trộm bọn hắn, vẫn là nắm chặt thời gian rời đi thì tốt hơn. Hắn lập tức quay người chạy đi, Gấu trúc nhỏ cùng út đổ theo sát phía sau. Bọn hắn cấp tốc chạy vào bụi cỏ bên trong, theo cây cối chạy về phía trước. Trên đường đi, Sở Ca đều cảnh giác nhìn xem trung quanh, hiện tại nhất có uy hiếp lực chính là cái kia chó Pitbull. Gấu trúc nhỏ hết sức hưng phấn, cùng út đổ tại đằng sau trò chuyện. Không thể a, Nhật Tiên, ngươi lại có cấp 2 sinh tồn năng lực, ngươi làm như thế nào a? Lan, ngươi mới là Nhật Tiên, chỉ cần tại sinh tồn thí luyện bên trong vô thương thông quan liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một sinh tồn tích phân. Kéo con đi, ngươi có thể vô thương là Sở thân ôm đùi rồi. "Phi, ta tại Sinh Tồn Thí luyện bên trong là một đầu mèo con, ta cùng một tên nữ sinh giảng Ngây thơ, bị nàng thu lưu, ban đêm đi ngủ còn bị nàng ôm vào trong ngực, ai dám làm tổn thương ta?" Túc Đồ lại khôi phục mà bác, cười đến có chút đắc ý sở ca nghe được im lặng, này nên nói là vật khí, vẫn là thực lực đâu? Hắn bỗng nhiên ý thức được, vô thương thông quan rất khó, nhưng cũng sẽ không là hiếm thấy sự tình. Hắn tò mò hỏi, "Ngươi có một nghìn Sinh Tồn tích phân, vì sao không hối đoái cấp 3 Sinh Tồn năng lực?" Túc Đồ xấu hổ hồi đáp, "Ta tuyển một cái biến đẹp Sinh Tồn năng lực." dẫn đến còn lại sinh tồn tích phân chỉ có thể mua sắm cấp 2, ta lại không dám trực tiếp chiến đấu, liền lựa chọn táo âm chi hậu. Sở Ca cùng gấu trúc nhỏ chán nổi gần xanh. Gấu trúc nhỏ kém chút thổ huyết, không cam lòng tiêu lên, lão thiên bất công a. Tút đồ càng thêm ngượng ngủng, cũng may trên mặt nàng tất cả đều là lông chó, không nhìn thấy nàng xấu hổ. Sau 10 phút, bọn hắn đi vào công viên một cái thang trượt phía trên, nơi này có một cái tiểu không gian, cần muốn thành niên người uốn lượn lấy tiến vào, đối với bọn hắn tới nói thì vẫn tính rộng rãi. Hướng xuống chỉ có hai con đường, một bên là thang trượt Một bên là cầu thang, vị trí này có thể nói là dễ thủ khó công chỗ. Ai dám xung lên, liền sẽ tao ngộ sự tiến công của bọn họ. Bọn hắn nằm sấp, không có ngoi đầu lên. Trải qua một trường ác đấu, bọn hắn quan hệ của ba người rõ ràng rút ngắn không ít. Bọn hắn một bên mai phục, một bên thấp giọng trao đổi. Thật tình không biết, liền ở bên cạnh trên một cây đại thụ treo ngược lấy một con rơi đang lạnh lùng nhìn bọn hắn. Lá cây che đậy thân hình của nó, khiến cho sở ca ba người không có phát hiện nó tồn tại. Nó tới so sở ca ba người còn sớm, một mực tại quan sát thế cục. Lão đại, kế hoạch của chúng ta là một mực mai phục sao? Gấu trúc nhỏ hỏi, thanh âm ép tới rất thấp, Sở ca trả lời, trước khôi phục thể lực, ba người chúng ta hợp lại hẳn là không cần sợ, có thể đi đi săn, chỉ cần hôi lang cùng chó pitbull không hợp lại, chúng ta liền có thể quét ngang lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ. Gấu trúc nhỏ gật đầu, nút đồ không có mở miệng, lòng của nàng lần nữa bắt đầu thấp thỏm không yên, vừa nghĩ tới muốn cắn chết những sinh tồn giả đó, nàng liền không zét mà run. Sở ca thì tại nghĩ những cái kia bị hôi lang phế bỏ sinh tồn giả, những tên kia là hắn đồng đội, nếu như có thể tìm tới bọn hắn, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Thời gian tiếp tục trôi qua đêm khuya đến. Thanh mai công viên trở nên tịch liêu, tiếng cùng ve kêu sen lẫn tại dưới bầu trời đêm, thỉnh thoảng sẽ có chó hoang gầm rú. Các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta ra ngoài đi dạo một vòng, ta tốc độ nhanh, gặp được nguy hiểm có thể chạy trốn, các ngươi không được. Sở Ca vứt xuống câu nói này liền theo thang trượt hạ xuống. Gấu trúc nhỏ người người, vừa muốn nói chuyện, Sở Ca cấp tốc xông vào trong rừng cây, tốc độ nhanh chóng, thấy hắn líu lưới Đây là sư tử tốc độ. Báo Sandy, hắn cảm thán nói. Tút đồ gật đầu, biểu thị tán đồng. Một bên khác, Sở Ca tại công viên bên trong chẳng có mục đích đi lên, hắn đem tốc độ chậm dần, tiết kiệm thể lực đi không bao lâu, hắn liền thấy phía trước có bốn đầu chó hoang nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, có lớn có nhỏ, lớn nhất cái kia so hôi lang còn muốn vi vũ. Khẽ ngửi đến mùi của hắn, bốn đầu chó hoang liền mở mắt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Sở Ca không có kinh hoảng, vẫn như cũ tiến lên. Nguyên lai trong buổi tối chó hoang đáng sợ như vậy. Hắn ở trong lòng cảm thán nói, cái kia bốn đầu chó hoang thoạt nhìn chẳng khác nào chó sói, cho dù là hắn cũng thấy lưng bốc lên hơi lạnh. Khi hắn theo 4 đầu chó hoang trước mặt đi qua lúc, Tứ Cầu đũng nhiên đứng dậy, hướng phía hắn đánh tới. Sở Ca nhanh chân liền chạy, báo săn tốc độ khiến cho hắn trong nháy mắt cùng Tứ Cầu kéo dài khoảng cách. Vẹn vẹn chạy mấy bước, nay bốn đầu chó hoang liền từ bỏ truy đuổi. Sở Ca một đường quanh đi của lại, đi vào Thúy Thanh Xà, nhỏ mèo quít các đồng bạn nhóm một mực trốn nuốt. Chờ hắn tìm tới lúc, Thúy Thanh Xà bọn hắn đã không ở chỗ này địa phương. Chẳng lẽ bị kèn kèn rời đi? Sở Ca nhíu mày, hắn còn muốn lấy như vậy đi săn, không nghĩ tới vừa hụt. Lúc này, một hồi cánh vung lên thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đầu chim bồ câu trắng rơi vào Sở Ca trước mặt. Nó hưng phấn kêu lên, ngươi cuối cùng trở về, những người khác tao nội chó Titbun trùng kích đã chạy từ tán. Sở Ca nhìn chim bồ câu trắng, giả bộ tò mò hỏi, chúng ta trong trận doanh có không nằm vùng làm loạn? Chim bồ câu trắng lắc đầu, nói, ta không rõ ràng, ta một mực tránh trên tầng cây, không dám đến chỗ bay. "Giống?" Sở Ca nhanh liệt mà đưa nó ngã nhào xuống đất, cắn một cái vào đầu của nó, dùng sức lắc một cái. "Đinh! Ngươi thành công giết địch một tên, thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân." Sở Ca há mồm, trong lòng thở dài một hơi. Không có sai giết. Nếu là giết tới cùng hắn cùng một chỗ nằm vùng, vậy hắn liền phải khấu trừ 200 sinh tồn tích phân. Nhìn chim bổ câu trắng thi thể, hắn thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu đào hố, chuẩn bị đem chim bổ câu trắng chôn. Người quả nhiên là nằm vùng. Một đạo băng lảnh mà thanh âm khàn khàn truyền đến, Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, một đầu nhỏ mèo quýt theo bụi cỏ bên trong chậm rãi đi ra. Trong đêm tối, nó mắt mèo lóe hàn quang. Chương 19. Cái này nhỏ mèo quýt Sở Ca ánh mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm nhỏ mèo quýt, trong lòng chấn động. Bọn hắn cái này trận doanh, trừ hắn ra, còn có Thúy Thanh Sa, gấu trúc nhỏ Hai con chuột, con cừu trắng nhỏ, con của chim bổ câu trắng, lông quanh tận đi, hoang dại con thỏ nhỏ, nhỏ mèo quýt, kền kền. Hắn thấy chỉ có kền kền có uy hiếp lực, gấu trúc nhỏ đã cùng hắn, mặt các sinh tồn giả đều là đám mỗ hợp, không chịu nổi một kích. Nhưng bây giờ, nhỏ mèo quýt cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Lần đầu gặp gỡ lúc, nhỏ mèo quýt điệu thấp, thậm chí cảm giác nhát gan nhát gan, đối mặt đồng đội, lời cũng không dám nhiều lời. Nhìn lại một chút thời khắc này nhỏ mèo quýt, cũng biến một con mèo mổ dạng. Ta nói ta không phải nằm vùng, ngươi tin không? Sở Ca giống như cười mà không phải cười mà hỏi, tùy thời chuẩn bị tiến công. Nhỏ mèo quýt dừng lại, ngồi trốn hổm trên mặt đất, một bên liếm chính mình vuốt mèo, một bên cười nói, chớ khẩn trương, ta cũng là nằm vùng. Ta một mực tại quan sát, trừ ngươi ở ngoài, kền kền cũng là nằm vùng. Đối diện nằm vùng đã biết có chó đi buôn, hôi lang. Điều này nói rõ một cái quy luật, cái kia chính là song phương chủ lực thành viên đều là nằm vùng. Sở Ca nhíu mày, càng thêm cảnh giác. Hắn đã biết gấu trúc nhỏ là nằm vùng, hiện tại nhỏ mèo quít còn nói mình cùng kền kền cũng là nằm vùng, hết thảy liền bốn cái nằm vùng tuyệt đối có người nói láo. hắn tin tưởng trực giác của mình. Trước đó gấu trúc nhỏ đúng là vì hắn liều mạng, không giống như là gặp người. Nhỏ mèo quýt vừa xuất hiện liền muốn nhieu loạn phán đoán của hắn, dụng ý đáng giá cân nhắc. Ồ, có đúng không? Vậy ngươi cùng Kền Kền đã liên lạc qua? Sở Ca cười hỏi, hắn ẩn giấu thái độ của mình, nghĩ trước tìm kiếm ẩn ý. Không sai, hắn đã đi tìm ta. Lúc này Kền Kền thanh âm truyền đến, Sở Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kền Kền từ trên trời ra xuống, rơi vào trên cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Nhỏ mèo quýt cười nói. Ta sinh tồn năng lực cũng là cấp 2, độc độc loại hình, bị ta cắn bên trong, sẽ trong nháy mắt tê liệt. Nói xong, hắn lộ ra chính mình hai khỏa nhỏ răng nanh, ở dưới ánh trăng, long lánh hàn mang. Chúng ta nhất định phải đoàn kết, chó gibbon đã đem đối diện trận doanh thành viên giết hơn phân nửa, chỉ có con nện, con rơi, trốn hôi, hôi lang còn sống. Tiên Tiên nhìn sở ca cùng nhỏ mèo quýt nói ra, ánh mắt đậm mạc, làm cho không người nào có thể nhận biết hắn là không nói dối. Sở ca nghe xong, không khỏi nhíu mày. Nói như vậy, bọn hắn trận doanh đã ở thế yếu. Hôi lang cùng chó gibbon cũng không phải loại lương thiện nhất là chó Pitbull, nghe tên tên ý tứ cảm giác so hôi lang còn hung tàn. Chúng ta bên này Thúy Thanh Sả, hai con chuột đều bị ngươi giết ta. Nhỏ mèo Quýt nhìn về phía Kên Tuệ, cười hỏi, nụ cười của hắn lộ ra như vậy ấm lãnh. Kên Tuệ từ chối cho ý kiến, nhìn bọn hắn, chờ đợi lấy ý kiến của bọn hắn. Sở Ca một mực quan sát đến bọn hắn, muốn nhìn được người nào đang nói láo. Nhỏ mèo Quýt lắc đầu, nói, ta biết chó Pitbull ở đâu, chúng ta hợp lại đi, trước làm thịt hắn. Sở Ca cười hỏi, ngươi biết? Nhỏ mèo Quýt gật đầu, nói, hắn trốn ở một chỗ phố hàng rong đằng sau. Lúc trước tao nộ một đám lang thang chó vây công, bản thân bị trọng thương, đang ở dưỡng thương đây. Tiếng nói vừa ra, Sở Ca bỗng nhiên nhào về phía hắn. Hai bên cách xa nhau không đến 3 mét, Sở Ca cơ hồ là giậm chân, liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Nhỏ mèo quýt hình thể so hắn còn nhỏ một điểm, về mặt sức mạnh căn bản chống cự không được hắn. Hắn há mồm cắn một cái vào nhỏ mèo quýt cổ, cả kinh nhỏ mèo quýt kêu lên, chờ một chút. Ngươi muốn giết đồng đội, ngươi là heo sao? Kên Kên đứng trên tầng tây, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, không nói gì. Sở Ca duy trì cắn cổ động tác. Nhường nhỏ mèo quýt vô phương cắn ngược lại đến hắn, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng liếc xéo nhỏ mèo quýt, mong muốn lại xác định một thoáng. nhỏ mèo quýt trong lòng hốt hoảng, khí cấp bại phôi nói, ngươi có thể hay không lý trí điểm, nếu như ta không phải nằm vùng, đần độn tới cùng các ngươi ngả bài, tự bạo. giang giác, sở ca cắn đứt cổ của hắn khiến cho hắn sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Đinh, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được một trăm sinh tồn tích phân. bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết ba tên kẻ địch, ngươi đem thu hoạch được một nửa của hắn sinh tồn tích phân ban thưởng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 150 sinh tồn tích phân." Lạnh lung giọng nữ tại Sở Ca trong đầu vang lên, nghe được trong lòng của hắn vui vẻ. Không có giết sai, mà khác, hắn lại còn thu được đối phương một nửa sinh tồn bản thượng, đây là tại bước sinh tồn giả mạo hiểm khiêu chiến cường giả a, này nhỏ mèo quýt có thể giết ba tên sinh tồn giả, ghê gớm. Hắn lập tức hạ muỗng, quay đầu nhìn về phía Kên Tuyền. Quả nhiên, lúc trước ngươi là giả vờ, ngươi hết sức thông minh, làm sao ngươi biết hắn đang diễn trò? Kên Kên nhìn xuống Sở Ca hỏi. Sở Ca bình tĩnh nói, chó khiu giác thật không đơn giản. Hắn có thể nhìn đến so đặc biệt chó, chó Kitbuin khẳng định cũng sẽ phát hiện hắn. Dưới tình huống như vậy, chó Kitbuin còn không chuyển. Rõ ràng có bấy, Huống hồ ta đã biết một tên khác nằm vùng là ai. Ken Ken không có ra tay, ngược lại để hắn càng thêm vững tin cái tên này cũng là nằm vùng. Ta biết cái kia Hùng Miêu là nằm vùng, bất quá ta nhìn đến so đặc biệt chó đem mèo quýt, dê trắng, thỏ rừng, thúy thanh xà, hai con chuột triệu tập tại cùng một chỗ, ta liền muốn tương kế tiểu kế, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn thông minh, trực tiếp khám phá kế hoạch của hắn. Vừa rồi ta không có nhúng tay nhường ngươi thuận lợi thu hoạch được sinh tồn tích phân, hiện tại ngươi nên tin ta đi." Kên Kên nhìn chằm chằm Sở Ca, nghiêm túc nói. Sở Ca gật đầu, nhỏ mèo quýt không phải năm vùng, vậy bây giờ chỉ có 3 người bọn hắn có thể là năm vùng. Kên Kên bỗng nhiên thở dài, nói, "Trò quít bun ngoại trừ thân thể khỏe mạnh bên ngoài, còn có một cái sinh tồn năng lực, đây cũng là ta vì sao muốn tìm ngươi hợp tác nguyên nhân. Dùng kinh nghiệm của hắn cùng năng lực, hắn hẳn là lựa chọn làm một mình, vì chính mình tận khả năng giành sinh tồn tích phân, có thể hắn hiện tại trong lòng hết sức không chắc." "Cái gì sinh tồn năng lực?" Sở Ca hỏi. Lúc này Trong công viên chuyển đến liên tiếp chó sủa. Kên kên hồi đáp, hắn có thể thống lĩnh chó hoang. Cái gì? Sở ca trừng to mắt, vô phương bạo chỉ chấn định. "Này mẹ nó còn thế nào chơi?" Thanh mai công viên bên trong chó hoang có nhiều ít, hắn chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu. "Ta có thể bay, có thể độ an toàn qua lần này sinh tồn nhiệm vụ, nhưng ta không cam tâm, ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào?" Kên kên hỏi. Sở ca nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. "Chờ chút, chó bitbull mạnh mẽ như thế, Hôi Lang chẳng phải là đấu không lại hắn? Hôi Lang rõ ràng có ngạo khí." càng định mong muốn thu hoạch được càng nhiều sinh tồn tích phân. Sở Ca trong lòng nhất thời có một cái kế hoạch. Hắn mở miệng hỏi, "Ngươi biết Hôi Lang tránh ở đâu sao?" Kênh kênh trong nháy mắt hiểu rõ ý nghĩ của hắn, cười nói, "Ta đi tìm hắn, ngươi trước tự cầu phúc đi, chó pit bu tới." Nói xong, hắn vỗ cánh bay đi. Sở Ca động dung, hắn đã ngửi được một đám chó hoang rồi. Hắn lúc này quay người chạy trốn, nhưng hắn vừa lao ra rừng cây liền dừng bước lại. Phía trước là một mảnh quảng trường, từng con lớn nhỏ không đều chó hoang hiện lên hình quạ phân bố, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lẻ lửễ, nhìn hắn. Hết thảy có 17 con chó hoang, chúng nó ánh mắt thoạt nhìn lạnh như vậy nói khác. Bên cạnh trong rừng cây cũng đi ra từng con chó hoang. Hắn bị chặn lại. Chương 20. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, ở trong thành thị ít có dạng này ban đêm. Mà tại đây cảnh đẹp phía dưới, Thanh Mai công viên bên trong tràn ngập xác cơ. Quảng trường bên trên, từng con bụng đói kêu vang lang thang chó nhìn chằm chằm Sở Ca, nước miếng của bọn nó liên tục nhỏ tại trên mặt đất, khiến cho bầu không khí càng thêm kinh dị. Sở Ca chậm rãi tiến lên, Sở Dĩ không quay người chạy trốn là bởi vì phía sau hắn trong rừng cây có một cú khiến cho hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm mùi đang đến gần. Bụi cỏ lay động, một bóng người chậm rãi đi ra đây là một đầu thấp trắng chó, màu nâu lông ngắn, tứ chi và vỡ, nhất là chân trước, thở rất mở, đầu lại tròn, xương sọ to lớn, mọc ra miệng, nhẹ nhàng thở dốc, cái kia hai hàng răng còn kèm theo thịt nát. Chó gibbon, hắn hình thể so đại bộ phận chó hoang đều muốn thấp bé, nhưng hắn thân thể cường tráng, so sợ ca lớn dòng dã số một. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ, thấy sợ dùng mình ánh sáng lạ như thế này vừa đối mắt Sở Ca liền hiểu rõ chính mình không phải là đối thủ của hắn. "Sư tử, vận khí của ngươi thật tốt, nếu như ngươi không phản kháng, ngoan ngoãn để cho ta cắn chết ngươi, ta sẽ cân nhắc nhiệm vụ sau khi kết thúc thêm bạn hảo hưu, mời ngươi gia nhập ta Sinh Tồn Đoàn đội." Chó Bitbun mở miệng nói, thanh âm của hắn rất có tư tính, ngữ khí trầm ổn, nhường Sở Ca liên tưởng đến một tên hơn 30 tuổi sĩ nghiệp cao quản hình ảnh. Sở Ca nghe được hắn, kém chút cười đây là nhận người thái độ, mặc dù gia nhập Chó Bitbun Sinh Tồn Đoàn đội, đoàn trưởng cũng là tầng dưới chó nô lệ. Sở Ca trung quanh lang thang chó nhóm dồn dập đứng lên đối hắn phát ra rít gào trầm trầm, lúc nào cũng có thể cùng nhau tiến lên. Hắc, đúng lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Sợ ca, chó Titbull cùng với chó hoang nhóm rồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bảo vệ cầm lấy đèn tin theo trên đường đi tới. Hắn thấy nhiều như vậy chó hoang vây công Sợ ca, tức giận không thôi. Mau cút! Các ngươi những tên hư hỏng này. Lan a, hắn vẫn nộ gầm thét lên, còn không ngừng vung vẩy đèn tin. Chó Titbull nhíu mày, hướng hắn gầm rú một tiếng, mặt khác lang thang chó rồn rập mở miệng. Gâu, gâu gâu. Tại trong buổi tối bị gần hai mươi con chó hoang gầm rú là cái gì cảm thụ bảo an dọa đến toàn thân lắc một cái xoay người bỏ chạy sở ca im lặng mối nguy cũng không có bởi vì nhân loại đến mà kết thúc chó biết bún một lần nữa nhìn về phía sở ca nói ngươi suy nghĩ kỹ chưa không phải ai cũng có thể làm cho ta như vậy có kiên nhẫn sở ca quét mắt trung quanh lang thang chó tìm kiếm lấy có khả năng chạy trốn khe hở cái kia chạy trốn bảo an lại là dừng lại hắn trốn ở sau cây lấy điện thoại di động ra quay chủ quảng trường bên trên tranh đấu tay phải của hắn có chút lạnh ngõng thấp giọng hùng hùng hổ hổ nói lão trương nói đúng Này chút chó hoang liền nên rất chết. Chó Bitbun chăm chú nhìn Sơ Ca, bắt đầu cất bước tới gần. Sơ Ca nghi hoặc hỏi, ngươi vì sao có thể thống lĩnh này chút chó hoang? Đây là cái gì sinh tồn năng lực? Sinh tồn sân thi đấu sinh tồn năng lực quá nhiều, hắn không có khả năng ghi lại toàn bộ. Chó Bitbun khẽ miệng ghen nhếch, cười nói, một cái cùng chó trao đổi sinh tồn năng lực mà thôi, ta có thể hiểu chúng nó này chút chó hoang tâm tình, cho nên rất dễ dàng liền có thể thống lĩnh chúng nó. Chúng nó chẳng qua là không nhà để về hài tử mà thôi, chúng nó mong muốn đồ vật rất đơn giản, liền là không muốn chịu đói để chúng nó rơi vào tình cảnh như thế kẻ cầm đầu là nhân loại nhân loại yêu nuôi chó lại yêu vứt bỏ chó hiện tại với chúng ta những nhân loại này biến thành động vật chém giết ngươi nói này có phải hay không là lão thiên gia trừng phạt Sở ca không hề bị lay động bình tĩnh nói có phải hay không trừng phạt ta không biết bất quá ngươi muốn cho ta thú thủ chịu trói đó là không có khả năng nói xong hắn xoay người chạy hắn buộc phát ra toàn lực hai bước đi vào một đầu cỡ nhỏ chó hoang trước mặt thả người nhảy lên trực tiếp theo cái kia chó hoang đỉnh đầu phong qua sau khi rơi xuống đất hắn hướng phía phía trước chạy gấp mà đi Cái kia chó hoang sừng sốt, chưa kịp phản ứng, một đám thùng cơm. Chó Pitbull nổi giận mắng, sau đó giàn rủa kêu hai tiếng, hết thảy chó hoang hướng phía Sở Ca đuổi theo. Sở Ca dọc theo lối đi bộ chạy như điên, nhìn càng ngày càng xa chó hoang, hắn chậm dần bước chân. Hắn cười to nói, "Chó Pitbull, có nhiều như vậy chó săn, ngươi làm sao bắt không đến ta?" Chó Pitbull nghe xong, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn bắt đầu toàn lực đuổi theo Sở Ca đang tiếc, không có chạy một hồi, chó hoang nhóm liền dừng lại, chúng nó vốn là rất đói, thế nào có sức lực thời gian dài truy đuổi. Chó Pitbull dừng lại theo Nhưng mà, Sở Ca bỗng nhiên quay đầu chạy về đến, chạy đến trước mặt bọn hắn không đến 5 mét chỗ, khiêu khích hướng bọn họ vặn vẹo hớ éo cái mông. Chó Bitbull trầm ổn đi nữa tính cách cũng thiếu chút tức điên. Một cái so với hắn yếu con ngồi vậy mà như thế khiêu khích bọn hắn, hắn đột nhiên vọt lên, mong muốn bổ nhào Sở Ca, làm sao Sở Ca lực phản ứng càng nhanh, hai chân đạp một cái, trong chớp mắt liền cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Tú A, trốn ở phía sau đại thụ Bảo An thấy cảnh này, sợ hãi than nói. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái này chó con sẽ bị cắn chết, không nghĩ tới như thế tú, không chỉ không có bị cắn chết còn dám trở về khiêu khích bầy chó. Cứ như vậy, Sở Ca lập đi lập lại, làm chó Bitbun nổi trận lôi đỉnh. Cuối cùng, Sở Ca cấp tốc hất ra chó Bitbun cùng bầy chó, tan biến tại trong công viên trong bóng đêm, không thấy tăm hơi. Đáng giận, ta tất xác ngươi. Chó Bitbun nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Một bên khác, Sở Ca tại công viên bên trong lượn mấy vòng thử, xác định chó Bitbun không có đuổi theo, mới lượn quanh trở lại gấu trúc nhỏ, hút đồ chỗ thang trườn lên. "Lão đại, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi." Gấu trúc nhỏ kích động nói. Sở Ca bỏ lên về sau, thở hổn hển, hắn nằm xuống, thấp giọng nói, nói nhỏ chút. Thấy hắn như thế mệt nhọc, gấu trúc nhỏ vội vàng ý miệng. Túc Đồ thì khẩn trương nhìn về phía xung quanh, sợ có kẻ địch theo tới. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Ca đem lúc trước gặp phải sự tình nói ra, nghe được hai vị sinh tồn dạ nghẹn họng nhìn chân chối. Thế này sao lại là sinh tồn sân thi đấu, là trò vui tinh sân thi đấu à? Túc Đồ thấp giọng cảm thán nói đổi lại nàng là Sở Ca, đoán chừng liền tin nhỏ mẹo quýt, bị dẫn tới cho Pitbull cẩu xuống. Gấu trúc nhỏ thì lạnh giọng nói, chó Pitbull có nhiều như vậy chó hoang làm thủ hạ. Chúng ta khẳng định đánh không lại hắn, chúng ta tốt nhất đừng tìm hắn để gây sự. Hắn nhưng không có sở ca tốc độ như vậy, đối mặt chó Pitbull hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn không có chú ý tới, cách đó không xa rừng cây vùng trời lướt qua một vệt bóng đen. Sở Ca gật đầu, nói, nếu như có thể nắm Hôi Lang lôi kéo tới, có lẽ còn có sức liều mạng. Gấu trúc nhỏ trừng to mắt, trong lòng gọi thẳng Phong Tử, Hôi Lang cùng chó Pitbull có thể là một phe cánh, này hoàn toàn là muốn chết a, bất quá hắn không dám nói thẳng ra, dù sao hắn còn muốn ôm Sở Ca đuổi. Đầu tiên chờ chút đã đi. Sở Ca hướng hồ nói, hắn nhất định phải khôi phục thể lực. Chờ đợi một đêm, hắn còn không có ăn cái gì, khiến cho hắn thể lực tốc độ khôi phục rất chậm, đây cũng không phải là điểm tốt. Cũng là nói, hiện tại chúng ta đồng đội còn có Quên Tuệ, Con Nện, Con Rơi, đối diện ngoại trừ có chó Biboon, hôi lang bên ngoài, còn có toàn bộ thanh mai công viên chó hoang. Gấu trúc nhỏ phân tích nói, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Xong, tiến vào ác mộng của cảnh. Chương 21. Chúng ta không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất, cái kia chính là ăn uống. Sở Ca nhìn xem trong màn đêm công viên thầm thầm nói ra. Hắn chú ý tới phụ cận có chó hoang thân ảnh, cũng không biết này chút chó hoang có thể hay không mật báo. Gấu trúc nhỏ nuốt một ngụm nước bọn, nói: Ngươi không nói còn tốt, nói chuyện ta liền đói không biết phụ cận có hay không. Cây trúc nuốt đồ trường lớn mắt chó, thấp giọng nói: Ngươi thích đứng năng lực như thế mạnh sao? Đã muốn ăn cây trúc rồi. Gấu trúc nhỏ trợn trắng mắt, nói: Đúng vậy a, vậy còn ngươi, muốn ăn cất sao? Nuốt đồ xù lông, trực tiếp đứng lên, nghĩ phóng qua sở ca đi cào gấu trúc nhỏ. Đừng làm rộn. Sở ca trầm giọng nói: Doa đến nuốt đồ lập tức nằm xuống đi, nàng căm hận nhìn chằm chằm gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ hết sức đắc ý, khiêu khích nhìn hút đồ lên mắt, sau đó nhìn về phía Sở Ca, nói: lao đại, muốn hay không đi tìm một chút ăn, bằng không hừng đông về sau, chúng ta sẽ rất khó làm." Không giống với con kiến thời kỳ, thân là động vật có vú, đối thức ăn nu cầu lượng so sánh lớn. Nhất là khi còn bé bọn hắn. Nếu là trưởng thành hùng sư, mấy ngày không ăn uống cũng có thể chống đỡ, có thể mặc dù chống đỡ, cũng sẽ đối thể lực tạo thành ảnh hưởng. Những cái kia có thể mười ngày nửa tháng không cần ăn đồ vật thú giữ đều là trước đó ăn no, có thật dày mỡ dự trữ hấu sư Sở Ca lúc trước một mực tại vận động giữ dợi cần ăn uống bổ sung thể lực đối với gấu trúc nhỏ đề nghị, Sở Ca gật đầu, biểu thị đồng ý ước chừng lại nghỉ ngơi một giờ. Sở Ca mang theo gấu trúc nhỏ, bước đồ lặng lẽ hành động. Tút Đồ khứu giác so Sở Ca nhạy cảm, dựa vào cái mũi của nàng, bọn hắn vòng qua từng con chó hoang, tại Thanh Mai công viên bên trong tìm kiếm ăn. Sở Ca một mực tại lưỡng lự một sự kiện, cái kia chính là có muốn ăn hay không thì tươi. Sau này thi đấu nhiệm vụ nếu như dài đến mấy ngày hoặc là một tháng, hắn cũng không thể không ăn cái gì. Thân là sư tử hắn cũng không thể làm đến xào rau cơm chiên hắn thậm chí ngay cả đánh dùng lửa đốt thịt đều làm không được, nhưng hắn làm người hai đời, vừa nghĩ tới chính mình muốn ăn thì sống, trong lòng liền một trận át tâm. được rồi, trước không nghĩ những thứ này, sợ ca tự an ủi mình, trước vượt qua tối nay lại nói. công viên một bên khác, dưới một thân cây, hôi lang nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn xem hướng lên phía trên trên ngang cây, chỉ thấy kền kền lập ở phía trên. thế nào? một trăm sinh tồn tích phân đối với người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, không bằng buông tay đánh cược một lần, ngươi thân là một con sói bị chó ước hiếp, ngươi cảm tâm sao? kền kền hỏi. Hôi Lang ánh mắt lấp lánh, hắn sát thực rất không cam tâm. Theo bắt đầu đến bây giờ, hắn một đầu con nguội đều không có giết chết, những cái kia bị phế sinh tồn giả đều bị chó Titbull cắn chết, hắn còn không phải không khuất phục tại chó Titbull phía dưới, vì đó hiệu lực thật sự là bị khuất. Do dự một hồi lâu, Hôi Lang cắn răng nói, tốt, ta cùng các ngươi liều một phen, sau đó, hy vọng các ngươi nói lời giữ lời, sau đó chúng ta không liên quan tới nhau, bằng các tử thực lực đi săn. Ken Ken cười nói, vậy chúng ta đi, ngươi hẳn là có thể người được cái kia sư tử cùng chó Titbull nguội. Hôi Lang gật đầu. Sau đó đứng dậy dẫn đường, tiến đến tìm kiếm Sarka. Sau mười mấy phút, hắn tại một cái tự động bán cơ trước tìm tới Sarka, gấu trúc nhỏ cùng với Bất Đồ. Gấu trúc nhỏ đang dùng chính mình móng nhọn đi phá pha lê, đã gảy ra một cái khe, cố gắng nữa lập tức có thể phá vỡ pha lê. Nghe móng đuốt cùng pha lê ma sát thanh âm chói tai, hôi lang cả người nổi da gà lên. "Chúng ta hợp tác đi." Hắn vừa đi đi qua, vừa nói. Sarka đã biết hắn đến, bởi vì tại hắn còn chưa xuất hiện trước, Bất Đồ liền đã ngửi được mùi của hắn. Kên, "Kên đã nói với ngươi như thế nào?" Sarka quay người hỏi. Hắn trước phải hỏi rõ ràng để tránh lại là vô gian đạo. Trước đó tao ngộ khiến cho hắn đều không dám dễ tin mặt khác sinh tồn giả, hắn chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Hôi Lang đi đến trước mặt hắn ngồi xuống, hồi đáp, cùng một chỗ diệt đi chó Gibun, sau đó chúng ta lẫn nhau không thể làm chung, riêng phần mình đi săn, chúng ta đều không thể bảo hộ mặt khác sinh tồn giả. Sở ca gật đầu, nói, ngươi cũng không thể đánh ta hai vị này thủ hạ chú ý. Hôi Lang sầm mặt lại, hắn nhìn xem gấu trúc nhỏ cùng cú đồ, mắt sói muốn phủ lửa. Cuối cùng, hắn vẫn lạ gật đầu. Trước diệt trừ chó Gibun lại nói, Chuyện sau đó, Miệng Ước Định có thể chắc chắn, này cuộc sau khi kết thúc, lần sau lại nghĩ gặp nhau sao mà khó, hắn căn bản không sợ trả thù. Sở Ca cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn, bọn hắn bắt đầu thảo luận như thế nào đối phó chó Pitbull. Gấu trúc nhỏ còn đang ra sức phá tự động bán cơ. Ta muốn uống Coca, ta muốn uống Coca, hắn một bên lẩm bẩm, một bên ra sức vung trảo. Bên cạnh tốt đồ im lặng, quả nhiên là chết mập trạch gai chó Pitbull tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi, một mực không có động tĩnh. Qua một hồi lâu, gấu trúc nhỏ cuối cùng phá vỡ pha lê, đem bên trong đồ ăn vặt, đồ uống vớt ra. Tú Đồ ngăn chặn một bao khoai tây chiên, đem đóng gói túi để nát về sau, bắt đầu vui thích bắt đầu ăn. Gấu trúc nhỏ khinh bỉ nhìn nàng một cái, nói, "Như thế thích ăn khoai tây chiên, ngươi sẽ không phải cũng là chết mập chậc à? Vẫn là có la lụy âm cái chủng loại kia." Thành thật khai báo, "Ngươi suốt ngày cùng nhiều ít rốt nát thiếu nam liền mạch." Tú đồ, đồ đều chẳng muốn để ý đến hắn, chuyên tâm ăn uống. "Tới đi, ăn một chút gì, xem như ta chiêu đãi." Sở Ca nói với Hôi Lang, nói xong, hắn quay người tìm tới một thanh que nướng tay, dùng răng cắn, lại xé mở. Hôi Lang cũng không khách khí hắn cũng còn không có thói quen ăn thịt sống, bởi vì này chút đồ ăn vặt đều là túi nhựa đóng gói, bọn hắn sẽ mở hết sức tốn sức, nhất là khi bọn hắn móng vuốt trở nên đẩy mỡ sau thì càng khó sẽ mở đóng gói túi. Hôi Lang ăn hai bao khoai tây chiên liền rời đi. Thời gian đi vào dạng sáng, công viên càng thêm tịch liêu. Làm Sở ca ba người vừa muốn ăn no lúc, từng con chó hoang chậm rãi tụ tập tới, có trốn ở rừng cây bụi cỏ bên trong, có trực tiếp theo lối đi bộ đi tới. Hôi Lang cũng đi theo bảy chó đi tới, đây là kế hoạch của bọn hắn, do Hôi Lang tiến đến mật báo, đem chó Titus Bun mang tới đến lúc đó cho chó tít buôn xuất kỳ bất ý tập kích. Tới, Sở Ca trầm giọng nói, "Gấu trúc nhỏ, út độ đi theo quay người." Cách đó không xa trên đại tụ, tên tên ẩn nút tùy thời chuẩn bị xuất kích. Gấu trúc nhỏ run lên bẩy, cắn răng nói, "Lão đại, ngươi nói chúng nó nhiều như vậy chó hoang, có thể hay không cắn chết ta?" Sở Ca an ủi, "Sói đều cắn không chết ngươi, chó đi." Gấu trúc nhỏ lập tức có tự tin, tiến lên ba bước, đứng tại Sở Ca trước mặt. Sở Ca nhìn về phía út độ, nói, "Ngươi rút lui trước lui, đợi lát nữa giả vờ thành chó hoang, lẫn vào bảy chó bên trong." này chút trói quy không có khả năng cao đến có thể nhận biết hết thể đồng bạn. Tút đồ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, chó Bitbun xuất hiện. Dưới bóng đêm, hắn Quang Minh chính đại theo thềm đá tiểu đạo đi tới, mặc dù thân thể không cao lớn, lại tản ra cực hạn khí tức nguy hiểm, mang cho sở cả ba người áp lực thực lớn. Liên la bọn hắn, nhất là cái kia con gấu trúc, giúp ta cắn phế hắn, ta muốn đích thân giết chết hắn. Hôi Lang cắn răng gầm thét lên, nụ khí tràn ngập hận ý gấu trúc nhỏ toàn thân lắc một cái, thầm mắng, cái tên này sẽ không cần đùa giỡn làm thật ta. Chó Bitbun tàn nhẫn cười một tiếng không có trả lời hôi làng, mà là nhìn xem sở Ca, nói, ta cấp cho ngươi cơ hội, ngươi không trân quý, vậy thì chết đi. Nói xong, hắn quát to một tiếng, hết thảy chó hoang rồn dập phóng tới sở Ca cùng gấu trúc nhỏ đại chiến bùng nổ. Chương 22. Một bầy chó tập chủng. Còn muốn ăn ngươi hùng miêu ra ra. Gấu trúc nhỏ gào thét xông về phía trước, ngay sau đó, hắn liền bị mấy cái chó hoang ngã nhào xuống đất. Hắn bắt đầu điên cuồng lăn lộn, ép tới chó hoang nhóm gào gào gọi. Sơ Ca cũng đi theo hành động, hắn bằng vào tốc độ của mình cùng phản ứng tránh thoát từng đầu chó hoang, hướng phía chó Gibbon phóng đi. Chó Ditbull vốn là lòng mang sắc ý, hắn đồng dạng thẳng hướng Sợ Ca. Bốn phương tám hướng truyền đến chó hoang tiếng gào thét, nhai răng âm thanh. Sợ Ca phóng qua bọn hắn, phía trước chỉ còn lại có chó Ditbull cùng Hôi Lang. Mắt thấy hắn liền muốn cùng chó Ditbull đụng vào, hắn thân hình thoát một cái, tránh thoát chó Ditbull nón vớt, thuận thế lăn vào bên cạnh đuổi cọ bên trong. Hắn đi theo kéo căng thân hình, thi triển biến sắc năng lực, cùng chung quanh hóa thành một màu. Chó Ditbull quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Sợ Ca không thấy. Chuyện gì xảy ra? Là mắt khắc sinh tồn năng lực, vẫn là hắn quá nhanh rồi. Chó Ditbull nhíu mày nghĩ đến. Trong lòng có chút bất an, hắn lập tức xông đi lên, nhưng mà này mảnh bụi ở bên trong cũng không sợ ca thất ảnh. Không có khả năng, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, Sở Ca bỗng nhiên theo bên cạnh trong bụi cây nhảy ra đến, hắn bên ngoài thân màu sắc thủy biến, khiến cho hắn tựa như trống rông xuất hiện. Vội vàng không kịp chuẩn bị, chó Gibbon bị Sở Ca theo mặt bên đánh lui lại. Nhưng vẹn vẹn đánh lui lại mà thôi. Sở Ca đổ váng mắt hoa, cảm giác mình đâm vào đá cẩm thạch bên trên, toàn thân đau đớn. Cái tên này cũng quá cứng rắn đi, chó Gibbon đứng dậy, lần nữa đánh tới, Sở Ca lập tức nhảy lên vào trong bụi cây lại biến sắc, cái này, chó Gitbull lại mất phương hướng, bốn phía tất cả đều là sở ca mũi, hắn vô phương dựa vào mũi đi tìm tới sở ca. Sở ca đột nhiên lại theo một cái phương hướng lao ra, nhưng lần này, chó Gitbull kéo căng thần tâm, lập tức liền phát hiện hắn, quay người một chảo vỗ tới. 3. sở ca mặt bị chó Gitbull tay chó vỗ trúng, kém chút tại chỗ ngất đi. hắn trên mặt đất về sau lăn đi, chó Gitbull thừa cơ nhào tới, ngao nương theo lấy một tiếng sói chu, hôi lang chạy nhanh đến, ở giữa không trung cắn một cái bên trong chó Gitbull phần gáy, mang theo hắn lăn xuống trên đồng cỏ. Thuần Thế tiến vào trong bụi cây, trận này mảnh rừng cây bắt đầu kịch liệt lay động. Sở Ca lắc lư đầu, chậm rãi đứng dậy. Mã Đức, cái tên này đem mình làm láo hổ sao? Hắn phun một ngụm máu, mắng, mặc dù tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không phải chó Pitbull đối thủ. Hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc bên trên tồn tại. Cái tên này thật sự là quá kinh khủng, trong bụi cây truyền ra hơi lang cùng chó Pitbull lúc chiến đấu phát ra tiếng gầm gừ, làm này phần bóng đêm tăng thêm một điểm kinh dị. Cùng lúc đó, thanh mai công viên trực ban các nhân viên an ninh cũng thấy chúng quanh đây video theo dõi. Tất cả mọi người tập hợp Trong công viên có sói, cùng chó hoang đánh nhau. Một người trung niên bảo An kích động cầm lấy bộ đàm nói ra, hắn cách nơi khởi nguồn gần nhất, vừa rồi tiếng sói chua hắn nghe được rõ ràng. Có sói, mặt khắc nguyên bản khốn đốn bảo An nghe xong, lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Bọn hắn sống hơn nửa đời người, ngoại trừ tại trong vườn thú, còn chưa thấy qua thật sói. Trong lúc nhất thời, các nhân viên an ninh rồn dập hướng phía sinh tồn già nhóm chiến đấu khu vực chạy đến, sợ ca chui vào trong bụi cây, lại biến sắc, tìm cơ hội ra tay. Không thể không nói, cái này chó điên là thật mãnh liệt, đối mặt một đầu hơi lang vậy mà không rơi vào thế hạ phong hôi lang huyết tính bị kích phát cùng chó bít buôn tắm máu đại chiến hai vị sinh tồn giả rất nhanh liền mình đầy thương tích tiếng gào thét chưa từng dán đoạn qua sở ca thấy vô cùng lo sợ thu giữ chiến đấu tràn ngập nguyên thủy dã man kích thích cách đó không xa gấu trúc nhỏ bị một đám chó hoang cắn đến tiếng kêu rên liên hồi các ngươi đám này đổ chó con thảo đừng cắn cái mông ta mẹ ngươi ngươi hướng chỗ nào xuyên a các ngươi là linh cầu sao lão đại cứu ta gấu trúc nhỏ vô phương một mực mạnh miệng xuống rất nhanh liền bắt đầu kêu cứu Sở Ca thấy chó Pitbull cùng Hôi Lang đánh quá mức hung mãnh, hắn vô phương đấm tay, chỉ có thể chạy về đi chợ giúp gấu trúc nhỏ. Hắn dựa vào biến sắc năng lực cùng bãi cỏ hòa hợp một màu, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được hắn tại ở gần. Này chút bụng đói kêu vang lang thang chó sao có thể tỉnh táo lại quan sát chung quanh? Sở Ca bổ nhào từng con lang thang chó, gấu trúc nhỏ bởi vậy được cứu. Thời khắc này gấu trúc nhỏ máu me khắp người, trên thân khô cứng bùn đã tróc ra hơn phân nửa, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhất là cái mông của hắn bị cắn đi một khối thì lớn, nhìn thấy mà giận mình. Này chút đổ chó con gấu chúc nhỏ phẫn nộ đứng dậy, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. Trung quanh chó hoang nhóm chuẩn bị lần nữa nhào lên. Hắc. Lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến, chỉ thấy 6 tên bảo an cầm lấy đèn pin cùng côn sắt chạy tới. Bọn hắn hét lớn hung lên côn sắt, mong muốn xua tan chó hoang nhóm. Nhưng càng ngày càng nhiều chó hoang tụ tập tới, lại vượt qua 30 số lượng. Chúng ta trong công viên lúc nào có nhiều như vậy chó hoang? Đây cũng quá dọa người đi. Mau mời cầu trợ giúp, dựa vào chúng ta không được a. Thỉnh cái gì trợ giúp a, trực tiếp báo động a, nơi này còn có sói má ơi, về sau ta đều không dám một mình tuần tra. Các nhân viên an ninh bị nhiều như vậy chó hoang hù đến, rất nhanh, bọn hắn liền chú ý tới cách đó không xa trong bụi cây chiến đấu, cái kia từng tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ biểu thị bên trong đang diễn ra ác đấu. Bọn hắn chỉ là nghe thanh âm liền tê cả ra đầu, không dám tới gần. Có người còn lấy điện thoại di động ra quay chụp lúc này cảnh này. Sở ca đối gấu trúc nhỏ phân phó nói, "Đi, đi chợ giúp Hôi Lang. Chỉ cần giết chết chó bị buồn, nay chút chó hoang liền sẽ tan ra." Nói xong, hắn trước tiên tiến lên. Gấu trúc nhỏ run run rẩy rẩy theo sau một bảo vệ rủi rủi con mắt chỉ hắn kêu lên vậy có phải hay không hùng miêu a hùng miêu mặt khác năm tên bảo an bị hù dọa đi theo quay đầu nhìn lại mặc dù gấu trúc nhỏ máu me khắp người nhưng trên người buồn đã chọc ra có thể nhìn ra được hắn liền là hùng miêu quốc quốc bảo trung niên bảo an lạnh quan nói nếu là quốc bảo chết ở chỗ này cái kia phiền phức của bọn hắn liền lớn kết quả là bọn hắn cả gan sông đi lên mong muốn xua tan bầy chó lúc này hôi lang cùng chó ít buôn theo trong bụi cây lao ra bọn hắn trên đồng cỏ quay cuồng tầm vài vòng mới đứng lên tất cả mọi người nhìn lại đều là hít vào một hơi. Hôi lang cùng chó Titbull vết thương trang trị, vài chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u bực này thảm liệt chiến đấu thật sự là quá doa người. Sở ca chú ý tới chó Titbull miệng bị cắn đi một bộ phận, máu tươi càng không ngừng hướng xuống dọn, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ điên cuồng. Tràn ngập dữ tợn sắt ý chó Titbull đống nhiên quay người, hướng phía hắn đánh tới. Khoảng cách song phương vốn là không xa, chó Titbull hiện ra kinh khủng lực bộc phát, Sợ ca mong muốn tránh né, kết quả bị hắn ngã nhào xuống đất. Hùng hùng hùng chó Titbull bắt đầu điên cuồng căn xé Sợ ca, huyết đục văng tung tóe. Lao đại, gấu trúc nhỏ hay lớn. Phản xạ có điều kiện xông đụng tới, đem chó Pitbull đụng bay ra ngoài. Hết thể phát sinh quá nhanh. Sở Ca mắt phải không mở ra được, mặt cùng cái cổ đau rát, hắn cảm giác mình mặt đều bị cắn nát, đau đến hắn gần như muốn ngất đi. Giờ khắc này, Sở Ca chân chính cảm nhận được mình cùng tử vong là gần như vậy. Hắn vừa muốn đứng lên, chó Pitbull lại nhào tới, đem bên cạnh hắn gấu trúc nhỏ nháo bay ra ngoài, ngay sau đó, hắn liền nghe đến một hồi thô bạo mà điên cuồng cắn xé tiếng. Ban đêm phía dưới, dạng này cắn xé tiếng như ác ma tại còi lớn. Chương 23. Nghe bên cạnh truyền đến cắn xé âm thanh. Sở Ca nỗ lực để cho mình tỉnh táo, hắn chợt vật đứng dậy. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng một con mắt đi thấy vật, dưới bóng đêm, chó Bitbun thân ảnh lộ ra điên cuồng như vậy, muốn đem gấu trúc nhỏ xé nát. Gấu trúc nhỏ không có kêu thảm, hắn đã kêu không được. Sở Ca cảm giác trời đất quay cuồng, mơ hồ thấy gấu trúc nhỏ thẳng trạng, lại liên tưởng đến lúc trước gấu trúc nhỏ làm việc nghĩa không trùn bước tứ mình, một cú nghịch huyết bay thẳng hắn đỉnh đầu. Mắt trái của hắn trong nháy mắt tràn ngập thơ máu, hắn đột nhiên gào thét một tiếng, hướng phía chó Bitbun phóng đi. Phình một tiếng, chó Bitbun bị đụng một cái lảo đảo. Sợ ca càng là cảm giác cái chán nhanh nứt ra, đau đến não đổ. Lúc này, hắn nghe được một đạo bén nhọn tiếng chim hót. Hắn vội ý thức mở ra trái mắt nhìn đi, chỉ thấy kền kền từ trên trời giáng xuống, dùng chính mình một đôi thiết trảo đâm xuyên chó kitbull phía sau lưng. Chó kitbull hết sức hung mãnh, hắn không biết đau đớn, quay người liền là cắn một cái đi, đáng tiếc bị kền kền tránh thoát. Cứ như vậy, kền kền bắt đầu quanh co chiến đấu, hắn móng vuốt còn như lưới hái của tử thần, thỉnh thoảng hạ xuống, khiến chó kitbull không thể không đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Đâu trong chim, ngươi nhất định phải cùng ta đối địch. Chó Bit buồn nổi giận mà hỏi, hắn bị hôi lang cắn đi rất nhiều khối thịt, thoạt nhìn giống như một đầu tang thi chó, hết sức kinh dị. Kên Kên ánh mắt băng lãnh, nói, mạnh được yếu thua, không phải ta trở thành con mồi, liền là ngươi làm con mồi. Cùng lúc đó, những an ninh kia nhóm đều bị kinh đến. Thật là lớn chim, đó là lão ương sao? Đồ đần, đó là Kền Kền. Ta thiên, Kền Kền, sói, hùng miêu, chúng ta công viên là vườn bách thú sao? Báo cảnh sát à, nhanh lên. Kên Kên nói không chừng cũng là bảo vệ động vật. Các nhân viên an ninh một bên xua đuổi chó hoang, một bên lấy điện thoại di động ra quay chụp. Bọn hắn có dự cảm, việc này nếu như thượng truyền đến trên mạng, tuyệt đối sẽ hỏa, thậm chí là bạo hỏa. Hôi Lang lắc lư đầu đứng lên, lần nữa hướng cho Pitbun đi đến. Thương thế của hắn phạt nhìn so chó Pitbun nhẹ, có thể cho chó Pitbun không sợ đau nhức, hắn lại có thể chân thực cảm nhận được đau đớn. Nhưng hắn đã giết năng mắt. Giờ phút này, hắn đã thực sự trở thành sói. Hắn không lo được những nhân loại bên cạnh, cũng không lo được kẻ địch, hắn chỉ muốn đem chó Pitbun xé nát. Sinh làm dã lang, há có thể bị một con chó ức hiếp? Na hắn ngẩng đầu thét dài một tiếng, thanh âm truyền đi cực xa. Công viên phụ cận trong cư xá có không ít đang đang say ngủ người bị bừng tỉnh, còn có một số thức đêm người bị hù dọa. Sói chui mười giảm, lòng người băng hoàng. Hôi lang lần nữa cùng chó pitbull cắn xé tại cùng một chỗ. Lần này bọn hắn không có ở trong bụi cây chiến đấu, mà là tại các nhân viên an ninh trước mắt chiến đấu. Nguyên thủy, dã tính, thô bạo, tàn nhẫn, các nhân viên an ninh thấy vô cùng lo sợ, tâm lý tố chất yếu ớt người thậm chí không dám nhìn thẳng. Sở Ca leo đến gấu trúc nhỏ trước mặt, nhìn đã không thành nguyên trạng gấu trúc nhỏ, tim của hắn vô cùng khó chịu. Tại sao phải cứu ta? Hắn cắn răng hỏi. Gấu trúc nhỏ chật vật mở mắt, miễn cưỡng cười vui nói, là ngươi trước cứu ta. Lão đại, đừng khổ sở. Ta còn lưu có sinh tồn tích phân, sẽ không thay đổi thành xuất sinh. Về sau nhớ kỹ mang ta bay cuối cùng. Hắn vẫn là nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sinh cơ đoạt tuyệt, lâm vào trong bóng tối vô tận đào thải, sợ ca yên lặng, ghé vào gấu trúc nhỏ thi thể trước mặt, không nói một lời. Trải qua một trường ác đấu về sau, lực chiến đấu của hắn trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí liền một đầu nhà chó đều đánh không thắng. Nhưng hắn không có hoảng hốt, ngược lại lửa giận ở trên tuôn. Lý trí nói cho hắn biết, hắn nhất định phải bình tĩnh. Hắn nhưng không có giữ lại sinh tồn tích phân, một khi bỏ mình, liền sẽ triệt để biến thành trong vườn thú thưởng thức phẩm. Mỗi một chàng sinh tồn thi đấu giết địch đạt được sinh tồn tích phân đều là tại nhiệm vụ sau khi kết thúc mới thanh toán muốn có được này chút sinh tồn tích phân. Điều kiện tiên quyết là sống sót. Nếu như tại sinh tồn thi đấu bên trong tử vong, vô luận giết nhiều ít kẻ địch, đều sẽ không thu hoạch được sinh tồn tích phân. Nhưng hắn vô luận như thế nào thuyết phục chính mình, cái kia cố lừa dận cũng không cách nào tiêu giảm. Mới đầu. Hắn còn tưởng rằng hối đoái báo săn tốc độ hắn có thể tại lần này sinh tồn thi đấu bên trong một ngựa tuyệt trần, có thể hiện thực cho hắn cảnh tình. Hắn quay đầu nhìn về phía đang ở chiến đấu cho Ibin, trong mắt trái lập loè khiếp người hắn mang. Ta nên rút lui trốn đi, nhưng vì cái gì thân thể của ta không nghe sai khiến, hết sức muốn nhào tới sở ca cắn răng nghĩ đến, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Bàn năng, hùng sư bàn năng, thảo nguyên tri vương nạo khí, sư tử tại không địch nổi tình muông dưới cũng sẽ thua chạy, có thể đơn đả độc đấu, bị một con chó dọa lùi, quả thực là vũ nhục hùng sư cái thân phận này. Ngoại trừ nuôi dưỡng sư tử cái nào sư tử hèn nhát như thế, hôi lang cùng chó bit bun chiến đấu, kền kền thỉnh thoảng hạ xuống. những cái kia chó hoang đều bị này hung tàn chiến đấu hù đến, không có một con chó dám xuống lên. chiến đấu rất nhanh liền lâm vào cục diện bế tắc bên trong, chó bit bun bị hôi lang bổ nhào, hắn gắt gao cắn hôi lang phần cổ, dùng hôi lang thân thể ngăn cản kền kền mong nuốt. hôi lang đã hết hơi hết sức, rất khó thoát khỏi. chó bit bun cũng thế, chỉ có thể bảo trì động tác này, vô phương đem hôi lang xé nát. vương công vương út đổ tiếng kêu bỗng nhiên truyền đến, nàng đứng tại bảy chó bên trong hướng chó bit kêu to không ngừng, tập âm chi hầu tất cả mọi người nghe được thanh âm của nàng đều bản năng cảm giác sốt ruột, cút xa một chút. một tên nam tử hướng vút đồ thét, có thể vút đồ không hề bị lay động. út đồ nhìn như chấn định, trong lòng khẩn trương cực kỳ. thấy gấu trúc nhỏ thảm liệt thi thể, nàng bỗng nhiên có loại thở chết hổ bi bị thương. mặc dù nàng thường xuyên cùng gấu trúc nhỏ đấu võ mồm, có thể nói thế nào cũng tính đồng bạn. nàng lại một lần nữa cảm nhận được sinh tồn sân thi đấu tàn khốc, lần này cho nàng trùng kích càng thêm mãn liệt. ôa mà ôa mà ô tiếng còi cảnh sát đống nhiên từ đằng xa truyền đến, biểu thị không có khống chế lực sắp đến. Nếu để cho cảnh sát mang đi bọn hắn, rời đi Thanh Mai công viên, cũng tính nhiệm vụ thất bại. Sở Ca hít sâu một hơi, nhìn về phía bồ đồ, kêu lên, "Theo ta đi." Nói xong, hắn quay người rời đi, bồ đồ vội vàng đuổi theo. Khi tiến vào rừng cây trước, hắn nhìn thoáng qua gấu trúc nhỏ thi thể, sau đó tan biến tại rừng cây trong bóng tối. Chó Pitbull đông nhiên bùng ra hôi làng, đem hắn đập ra, sau đó ra sức đứng dậy, cấp tốc nhảy lên vào một bên khác trong rừng cây, mặt khác chó hoang đi theo chạy trốn. Các nhân viên an ninh căn bản không dám ngăn trở, đợi phía chiến trường này yên lặng lại bọn hắn vẫn có loại giật mình như mộng cảm giác sau 10 phút sở ca cùng út đồ lần nữa trốn đến thang trượt bên trên trong phòng nhỏ nơi này cách xa mặt đất cao 2 mét nhân loại tìm kiếm công việt lúc hẳn là sẽ không nghĩ đến bọn hắn trốn ở chỗ này thân thể nằm sấp sở ca cuối cùng buông lỏng vô tận buồn ngủ vào tới khiến cho hắn mí mắt vô cùng trầm trọng út đồ cũng nằm sấp để tránh bị người thấy tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì nàng nhẹ giọng hỏi thanh âm có chút run rẩy rõ ràng sợ sở ca ánh mắt lấp lánh nói báo thủ mặc dù hắn giết không chết cho đi cũng phải nghĩ biện pháp đem chó Ditbull đào thải hắn quyết định thể lực khôi phục về sau liền đi nắm chó Ditbull dẫn tới nhân loại trước mặt về sau hắn lại dùng biến sắc năng lực chạy trốn một khi chó Ditbull bị mang rời khỏi thanh mai công viên cái tên này một thân thương xem như trắng chịu tội nếu như chó Ditbull không có để lại sinh tồn tích phân cái thứ này nhất định phải chết chương 24 báo thủ hắn như vậy hung chúng ta liền chớ đi đi hút đồ thấp giọng nói nàng thật sự là bị chó Ditbull sợ mất mật nàng còn là lần đầu tiên thấy như vậy hung tàn chiến đấu sở ca lừa nàng liếc mắt nói ngươi lưu tại nơi này đi Ta đơn độc đi. Ta phút đồ bị hắn nói đến một hồi chốc dạng, có thể nàng không có dũng khí nói ra muốn đi theo. Nàng cung Sở Ca, gấu trúc nhỏ không coi là sinh tử chi giao, liền bằng hữu cũng không tính là, nàng cũng là bị áp chế theo. Hiện tại để cho nàng đi chịu chết, làm sao có thể? Sở Ca cũng không có ép buộc nàng, trước đó lúc chiến đấu, nàng dám đứng ra quấy rối chó Gibbon, đã rất không tệ. Muốn hồ nàng như đi theo, Sở Ca còn chưa thuận tiện hành động. Ngươi, chờ chết đi, Sở Ca ánh mắt lấp lánh, trong lòng oán hận nghĩ đến. Nhìn chung tiếp trước kiếp này, hắn còn chưa từng như hận này qua một người. Theo xe cảnh sát đến, từng người từng người cảnh sát sau khi hiểu rõ tình huống, bắt đầu tìm kiếm thanh mai công viên. Phu cận cư xá trên ban công có không ít người tại quan sát. Lúc trước tiếng sói chu nhường không ít người nghe thấy, hiện tại lại thấy nhiều như vậy xe cảnh sát, để bọn hắn miên man bất định. Sao lại tới đây nhiều như vậy cảnh sát? Lúc trước ta nghe được tiếng chu của lang, các ngươi đâu? Làm sao có thể có sói? Chẳng lẽ là trong vườn thú sói chạy ra ngoài? Các ngươi đừng dọa người a. Các cư dân nghị luận khiến cho càng ngày càng nhiều tầng lầu sáng lên ánh đèn. Một đêm này nhất định là đêm không ngủ. Sắp trời dần dần lạnh, nghỉ ngơi mấy giờ? Sở Ca thể lực khôi phục một chút, cũng may hắn chịu đều là bị thương ngoài da, tạm thời còn không thể lấy mạng của hắn. Hắn đứng dậy rời đi, không nói một lời. Nút Đồ nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt tràn ngập dãy rua. mắt thấy Sở Ca liền muốn đi vào bụi cỏ, nàng cắn răng, lựa chọn theo sau. Sở Ca nhìn thẳng phía trước, hỏi, ngươi tới làm gì? Ngươi sẽ liên lụy ta. Nút Đồ thấp giọng nói, ta giúp ngươi tìm tới chó bí bún, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ không can dự ngươi. Ba ngày, người khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều. Ta tùy tiện tìm một người liền có thể làm chỗ dựa. Tốt đồ là thường gặp sủng vật chó, sợ ca sợ gặp người, nàng cũng không sợ. Sợ ca nghe xong, liền không nói thêm gì nữa, chấp nhận kế hoạch của nàng. Sáng sớm thanh mai công viên có không ít tuổi trẻ người đang chạy bước, cũng có lao nhân tản bộ rèn luyện. Bất quá rất nhiều khu vực đều có cảnh sát phong tỏa, khiến cho đi ngang qua dân chúng rất tò mò. Nghe nói không, tối hôm qua nơi này chết một con gấu trúc, nghe nói là bị sói cắn chết. Kéo đi, chúng ta nơi này là nội thành, làm sao có thể có hùng miêu cùng sói. Không phải sói cắn chết là một đầu chó pitbull. Các ngươi không có nhìn video à? Trên mạng đã xào đê lên rồi. Đúng, chó pitbull cùng một đám chó hoang đại chiến hùng liêu, sói cùng với kèn kèn, còn giống như có một đầu sư tử con. Sư tử, ngươi quá sẽ thổi a. Các cư dân nghị luận, có người còn lấy điện thoại di động ra lên mạng lục soát tin tức. Tại đại số liệu thời đại, tin tức rất dễ dàng lửa chảy đến, nhất là những cái kia hiếm lạ, nghe giận cả người sự tình. Càng ngày càng nhiều phóng viên đi nơi này, khiến cho vừa sáng sớm thanh mai công viên hết sức náo nhiệt. Sợ ca vào trên mặt cỏ, lặng lặng nhìn xa xa các phóng viên. Hắn hiện tại có khả năng khẳng định tiến vào sinh tồn sân thi đấu ngày đó thấy tin tức liền là sinh tồn người chế tạo ra. Theo rừng nhỏ làm bị thương hai cái trưởng thành mảnh hổ, nghe xong liền là vô nghĩa. Nhưng mà này rất có thể là chuyện thật. Lúc này út đồ tiến đến bên cạnh hắn, nói tìm tới cho Kim hắn liền trốn ở bên cạnh hồ đỉnh phía dưới, nơi đó có cái động đất. Nàng vừa nói, một bên làm sở ca chỉ đường. Theo nàng tay chó nhìn lại, người bên cạnh ngành nghề bên ngoài là một mảnh hồ nước hồ đối diện có một thạch đỉnh, trong đỉnh có hai người học sinh tại làm bài tập, lối đi bộ bên trên còn có lui tới cư dân. Thạch Đỉnh khoảng cách mặt hồ rất gần, Sở Ca mặc dù bị đả thương một con mắt, cũng có thể thấy cái kia động đất, thoạt nhìn giống như cống thoát nước cửa hàng, nếu như chó Pitbull chồm tới, chỉ có thể vòng qua Thạch Đỉnh, bằng không hắn liền sẽ rơi vào trong hồ nước. Sở Ca lập tức có quyết định, hắn trực tiếp nhảy ra bụi cỏ, đối cách đó không xa cảnh sát, phóng viên kêu to lên. Kêu một hồi lâu, mới có một tên phóng viên quay đầu. "Mau nhìn, sư tử con." Người phóng viên kia hoảng sợ nói, dẫn tới tất cả mọi người đi theo quay đầu. "Gạo, tất cả mọi người số sao?" đám cảnh sát lập tức nhào lên. Sở Ca quay người, nhanh chân liền chạy, hắn theo bên hồ lối đi bộ chạy gấp, chuẩn bị từ tiền phương cầu đá đi hồ đối diện. dọc đường các cư dân đều bị kinh đến, dưới ban ngày ban mặt, bọn hắn có thể thấy rõ ràng sở ca hình dáng. la sư tử chỉ xuất hiện tại động vật vườn cùng TV phim phóng sự bên trong sư tử, thật chính là sư tử a? nó làm sao mù một con mắt? không có nghe nói sao? tối hôm qua động vật đại chiến, bị chó tít bung cắn. và đây chính là đầu đề a. truy trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều người bắt đầu truy đuổi sở kha, trùng trùng điệp điệp, có chút hung vĩ. Tốt đồ đi theo đám người đằng sau, nhìn Sở Ca bóng lưng, nàng ở trong lòng làm Sở Ca lau một vệt mồ hôi, đồng thời tâm tình của nàng trở nên phức tạp đều là người mới. Vì sao là hắn có thể như vậy dũng cảm, chạy qua cầu đá, hắn cấp tốc đi vào thạch đỉnh nơi này, đang ở làm bài tập hai cái học sinh tiểu học lần người. Mù một con mắt Sở Ca thoạt nhìn hết sức kinh dị, nhất là trên người hắn còn dính đầy máu dấu vết. Hai tên học sinh tiểu học thấy có nhiều người như vậy đuổi theo, lập tức bị hù dọa, rôn dập nhảy đến trên ghế dài, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sở Ca đi đến động đất bên trong, hướng phía động đất kêu to hắn đã ngửi được chó pitbull khí tức rất nhanh hai tên cảnh sát bắt hắn lại hắn vẫn như cũ đối động đất kêu to chuyện gì xảy ra các người đi xem một chút trong động có phải hay không còn có mặt khác động vật một người trung niên cảnh sát phân phó nói nghe vậy bốn tên cảnh sát lập tức đụng lên đi chó pitbull tiếng gầm gừ đi theo truyền đến rất tới người phía sau bảy rối loạn lên bọn hắn đều đang suy đoán trong động cất giấu cái gì chó pitbull mạnh hơn cũng đấu không lại nhiều người như vậy rất nhanh hắn liền thận trọng đi tới cái kia thảm hề hề lại hung ác bộ dáng người xem nhóm trong lòng run sợ nhìn lại một chút sư tử con vết thương trên người bọn hắn hiểu rõ tối hôm qua hết thể đều là thật mọi người lấy điện thoại di động ra kích động chụp ảnh chó pitbull bị bắt về sau một tên cảnh sát cầm dây thừng đem miệng của hắn trói lại sở ca thật không có bị trói miệng dù sao hắn chỉ có mèo lớn lại làm bộ dịu dàng ngoan ngoan bộ dáng làm cho đau lòng người chó pitbull coi như trang cũng không được bản thân xấu xí kinh dị hình thể lại so sở ca lớn bất kỳ người nào thấy đều sẽ không kiềm hãm được đồng tình sở ca sợ hãi chó pitbull hừ ngươi nhất định phải đồng quy vu tận sao ta có sinh tồn tích phân Ngươi có sao? Chó Pitbull nghe răng gầm nhẹ, nhân loại nghe không hiểu hắn, nhưng Sơ Ca có khả năng. Sở Ca cười lạnh nói, người ta ở giữa, không chết không thôi. Chó Pitbull mặt lộ vẻ khinh thường nụ cười đồ đần. Hiu, đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, rõ ràng là kẻ thuyền. Tất cả mọi người đang chăm chú sở Ca, không có chú ý tới cái này máy cầm đến. Kền kền duỗi ra hai bước, trực tiếp đâm xuyên chó Pitbull vai, cưỡng ép đem chó Pitbull kéo lên. Bên cạnh hai tên cảnh sát bị hù dọa, vô ý thức lùi lại. Chó Pitbull quay đầu, chuẩn bị cắn về phía tên thuyền kên kên hướng phía thạch đỉnh bay, vung ra hai vớt, chó titbull bởi vì quán tính, đâm đầu vào thạch đỉnh trên trụ đá, trong nháy mắt ngất đi, bình một tiếng, hắn rơi trên mặt đất. sở ca ánh mắt trong nháy mắt hung hăng, hắn lập tức cắn một thoáng ôm lấy tay của hắn. a, tên cảnh sát này kêu thảm một tiếng, vô ý thức buông tay, sở ca rơi xuống đất, trực tiếp nhào về phía chó titbull, kinh khủng lực bộc phát khiến cho hắn tại trong chớp mắt liền nhào chúng chó titbull, sư khẩu cắn chó titbull nứt hậu, máu tươi như như nước suối rót vào sở ca trong cổ họng, gương mặt mũi của hắn trở nên càng thêm hung hắc. chương hai thấy sư tử con cắn cho Pitbull bu hầu mọi người xung quanh trong nháy mắt kinh hoàng nhanh ngăn lại nó làm sao cản kéo không núc ních ra các ngươi động tác điểm nhẹ đây chính là động vật quốc gia bảo vệ a thật hay giả là thế giới bảo hộ động vật đám cảnh sát loạn thành một bầy bọn hắn giữ chặt sở ca chân sau vô luận như thế nào kéo sở ca liền là không há mồm bởi vì sở ca là sư tử bọn hắn không dám dùng ma lực chó Pitbull bun giá trị cùng sư tử so sánh căn bản không đáng giá nhất tới nếu như không cẩn thận giết chết cái này sư tử con bọn hắn cũng sợ gánh trách nhiệm giữa không trung, kền kền nhíu mày nhìn xuống sở ca, hắn không nghĩ tới con mồi bị sở ca thịt hổ. phía dưới nhiều người như vậy cảnh giác hắn, hắn cũng không dám lại lao xuống đi. túc đồ đứng tại trên cầu đá, nhìn thạch đình bên cạnh hỗn loạn tình huống, ánh mắt của nàng vô cùng phức tạp. sở ca này loại quyết tuyệt cùng điên cuồng rung động đến nàng, không chết không thôi, hắn thật không phải nói dở thôi. rất nhanh, chó pitbull liền bị sở ca cắn đứt khí đến chết trước, hắn cũng không nghĩ tới sẽ chết tại sở ca sư khẩu phía dưới. đình, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được một sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết 7 tên kẻ địch, ngươi đem thu hoạch được một nửa của hắn sinh tồn tích phân ban thưởng, chúc mừng ngươi thu hoạch được 350 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ tại sở ca trong đầu vang lên, khiến cho hắn vội ý thức há mồm. Sau lưng cảnh sát bởi vì quá tính, đi theo về sau té ngã. Hắn tìm đúng cơ hội, lập tức nhảy ra ngoài. Những ký giả kia thấy hắn xông lại, doa đến dồn dập tránh nhảy lên, không dám ngăn trở. Xuyên qua đám người, sở ca chui vào trong bụi cây, cấp tốc biến sắc đuổi sát theo cảnh sát lập tức tìm không thấy hắn một đường chạy trốn, nhanh như điện chớp, Sở Ca rời xa đám người về sau, trốn đến một bàn đu dây cạnh hố cắt bên trong, cây bên này không có người tản bộ du ngoạn, hắn túi đầu, thân thể hóa thành máu đất, không người có thể phát giác được hắn tại đây bên trong. Hắn thở dài một hơi đến bây giờ, tim của hắn đập vẫn như cũ rất nhanh, hắn thậm chí có loại cảm giác nằm động. Hắn giết cho Kim Bôn, hắn làm được, trước nay chưa có thoải mái lấp đầy tim của hắn. Hùng Miêu, ta giúp ngươi báo thủ. Hắn thấp giọng lầm bầm nói, nói cho chính hắn nghe. Sau đó, hắn bắt đầu nhớ lại vừa rồi lạnh lùng giọng nữ. Chó Gibbon vậy mà giết bảy vị sinh tồn giả, thật chính là hung tàn, một phe cánh bên trong hết thể mới 12 vị sinh tồn giả, trừ bỏ ba cái nằm vùng, chỉ còn lại hai vị sinh tồn giả còn sống. Bất quá sinh tồn tích phân là thật khó kiếm. Sở ca bi quá hóa liều giết cho Gibbon, mới kiếm 450 sinh tồn tích phân. Hắn lúc này mới ý thức được sinh tồn thí luyện 1000 sinh tồn tích phân chân quý cỡ nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở ca đột nhiên cảm giác mệt mỏi như vậy, rất muốn ngủ một giấc. Nhưng hắn hiểu được bây giờ không phải là lúc ngủ. Lại lâu mấy giờ là hắn có thể thông quan. Nay một trận chiến Hắn mình đầy thương tích, còn mù mắt phải, hết sức thảm liệt. Nói đi thì nói lại, đối diện ba cái nằm vùng ngoại trừ chó Gibbon, hôi lang, còn có ai? Sở Ca nhíu mày nghĩ đến. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đầu trồn hôi lắc lư cái mông theo bụi cỏ bên trong đi ra, nó trên mặt đất ngửi ngửi cái gì? Chẳng lẽ cái cuối cùng nằm vùng là cái tên này? Sở Ca trong lòng kinh ngạc, ngoại trừ cái kia lần gặp gỡ bên ngoài, toàn bộ ban đêm, hắn đều không có nhìn thấy trồn hôi, tại nhân loại tìm kiếm dưới, chồn hôi còn có thể bình nhiên vô sự, thật sự là lợi hại. Nhìn xem chồn hôi tư thái Sở Ca trong lòng thở dài, cảm thấy cái tên này tốt cần ăn đòn. Ô ô trồn hôi bỗng nhiên kêu lên nó hai vút càng không ngừng đập mặt mình, ngay sau đó, bịch một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Sở Ca sửng sốt, cái tên này làm sao vậy? Hắn định thần nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi. Một đầu nhện lớn theo trồn hôi mặt leo đến trên lưng nó. Cái này con nhện chân tựa như cây trúc, một khớp hiện lên cam vàng sắc, một khớp hiện lên màu đen, nối liền cùng một chỗ ở hang nện sói, Sở Ca nuốt một ngụm nước bọt, xem ra đối diện nằm vùng là cái này con nhện, hắn nghe chồn hôi nhắc qua, Con nhện cũng là đối diện trận doanh ở hang nhện sói tại con nhện bên trong tính độc tính mạnh nhất một loại, nổi danh nhất chính là hắc quả phụ. Sở Ca bỗng nhiên có chút sợ hãi. Tối hôm qua nếu như không cẩn thận đụng phải cái tên này, chẳng phải là sẽ bị nó thần không biết quỷ không hay cắn được, hắn không khỏi nghĩ mà sợ, này sinh tồn trong sân đấu thật không thể coi thường bất luận cái gì người. Lúc trước nhỏ mèo quít cũng thế, yếu đến độ bị, lại to gan lớn mật, dám trêu đùa hai cái nằm vùng. Làm Sở Ca đang tỉnh lại lúc, cái kia ở hang nhện sói biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, một tên đi ngang qua lão đầu phát hiện chôn hôi thi thể. Lão đầu xác định trồn hôi chết về sau, dẫn theo trồn hôi đi đến bên cạnh thùng rác, mất đi đi vào. Hắn phủi tay, hai tay thả lỏng sau thắt lưng, vân đạm phong khinh rời đi. Sở Ca trong lòng cảm thán, đại gia liền là đại gia, thấy qua việc đời. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sở Ca dựa vào biến sắc năng lực an ổn ăn ngủ. Mặc cho cảnh sát, các cư dân như thế nào tìm kiếm hắn, liền là tìm không thấy. Cuối cùng, hắn bình an vượt qua lần này trận doanh thi đấu nhiệm vụ. Lần này trận doanh sinh tồn thi đấu đã kết thúc, ngươi thành công thông qua nhiệm vụ lần này, thu hoạch được 100 sinh tồn điểm phân. Ngươi tại thi đấu giết địch thu hoạch tổng cộng 800 sinh tồn tích phân. Bởi vì ngươi là lần này trận doanh sinh tồn thi đấu giết địch tên thứ nhất, ngươi sinh tồn tích phân đem gấp đôi. Ngươi bây giờ tổng cộng có 1800 sinh tồn tích phân. Lạnh lùng giọng nữ tại Sở Ca trong đầu liên tục vang lên, ngay sau đó, hắn mắt tối sầm lại, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn lập tức kinh hỉ dâng lên 1800 sinh tồn tích phân. Kiếm bộ rồi, cũng không lâu lắm, Sở Ca liền cảm giác mình rơi ở trên ghế salon, hắn mở mắt xem xét, chính mình lại trở lại sinh tồn trong phòng. Hắn dùng hình người tư thái ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt lơ lửng một đạo mã sáng, phía trên ghi chép hắn lần này sinh tồn tích phân kết toán danh sách. Giết chim bồ câu trắng, thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Giết nhỏ mẹo quý, thu hoạch được 250 sinh tồn tích phân. Giết chó pitbull, thu hoạch được 450 sinh tồn tích phân. Xuống chút nữa là một đầu nhường sợ ca kinh ngạc tin tức ngươi giết chết chó pitbull bởi vì thiếu khuyết sinh tồn tích phân bị sinh tồn sân thi đấu đào thải, hắn đem chuyển thế tại ngươi chỗ thành thị vườn thú, thỉnh xem xét tường tình. Chó pitbull không có giữ lại sinh tồn tích phân, sợ ca một hồi hốt hoảng, nhìn như hung ác chó pitbull lại là một cái dân cờ bạc. Hắn lúc ấy còn thật sự cho rằng chó Bitmoon tồn có sinh tồn tích phân. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là hắn vậy mà có thể xem xét chó Bitmoon chuyển thế tình cảnh. Cái này hết sức đáng sợ. Mỗi một vị sinh tồn giả đều có thể thấy bị chính mình đào thải sinh tồn giả xuống tràng, đây là ý gì? Sinh tồn sân thi đấu nghĩ để bọn hắn trải nghiệm đến cái gì? Sở ca hít sâu một hơi, đang muốn đứng dậy, màn sáng bên trong bắn ra ba cái biểu kiện. Sinh tồn giả Tiểu Khả liên thỉnh cầu tăng thêm người làm hảo hữu. Sinh tồn giả Nam cung thỉnh cầu tăng thêm người làm hảo hữu. Sinh tồn giả Phong trung giả Ca thỉnh cầu tăng thêm người làm hảo hữu. Sở Ca nghi hoặc, đối phương là như thế nào tăng thêm hắn làm hảo hữu, hắn cẩn thận xem xét màn hình, phát hiện tại tay trái cùng có cái viết kết thúc ván kết toán ô biểu tượng, mở ra xem xét, có thể thấy hai phe cánh tên cùng giết địch số liệu, sinh tồn giả tên đằng sau còn ghi chú sinh tồn bản thể, mười phân rõ ràng. Tiểu Khả liên liền là bức đồ, Nam Cung là gấu trúc nhỏ, phong trung dạ ca thì là kền kền. Chương 26. Sở Ca đồng ý này ba đầu hảo hữu thỉnh cầu, trước tiên cho hắn phát tới tin tức là gấu trúc nhỏ Nam Cung. Nói chuyện phiếm giao diện rất giống điện thoại phần mềm nói chuyện phiếm giao diện. Trong lòng hắn muốn điều gì, liền sẽ tại đưa vào khung đánh ra câu nói kia, còn có khả năng tùy tâm sở dục loại bỏ. Nam Cung, lão đại lão đại, Nưu Phi a. Giết địch thứ nhất, liền chó Pitbull đều bị ngươi làm thịt, Nam Cung, về sau ta muốn chết ôm bắp đùi của ngươi, Nam Cung, lão đại, ngươi sinh tồn đoàn đội đâu? Có khả năng kéo ta đi vào sao? Sở Ca tứ khởi, sinh tồn đoàn đội còn không có say đâu, ngươi tới làm ngươi lão, Nam Cung. Nam Cung, lão đại, ngươi muốn sáng tạo sinh tồn đoàn đội. Ta nghe lão liền nói, muốn một vạn sinh tồn tích phân a, ngươi đến tồn bao lâu? Sở Ca tứ khởi Ngươi chờ được sao? Nam Cung, nhất định phải chờ nổi. Lần này trận doanh sinh tồn thi đấu để cho hai người thành làm sinh tử chi giao, Sở Ca nhìn xem hắn cũng không nhịn được cười rộ lên. Nam Cung là cái lắm lời, hai người hàn huyên một hồi lâu, Sở Ca mới cưỡng ép kết thúc cùng hắn nói chuyện phiếm. Tên là Tiểu Khả Liên võ đỗ cũng hướng hắn phát tới lời chúc mừng. Sở Ca lẫnh nạo trở về một cái ân, sau đó kết thúc đối thoại. Hắn lại mở ra Phong Trung Dạ ca nói chuyện phiếm giao diện. Phong Trung Dạ ca, hảo tiểu tử, rất biết đoạt đầu người nhà. Sở Ca tứ khởi, khách khí. Phong Trung Dạ ca Gia nhập ta sinh tồn đoàn đội như thế nào, chúng ta thương khung manh cẩm có thể là xếp hạng 50 vị trí đầu sinh tồn đoàn đội. Sở ca tứ khởi, ta suy nghĩ một chút. Phong trung dạ ca, ok. Thương khung manh cẩm, đó là cái gì? Sở ca trong lòng tò mò, sinh tồn đoàn đội còn có bài danh, hắn ý nghĩ này mới ra đến, màn sáng bên trong liền nô ra hai cái bảng danh sách tới. Giết địch bảng ác long, 9981 người y làng hoảng, 9923 người mù ổ hẹn mạng sống, 9874 người chỉ hiệt hết linh cầu, 9845 người đi hẹp nhất đao. 9642 người Thoải Bình Dương Trị Vương, 9641 người Hình Tôn Hải, 9587 người Dạ Dự, 9466 người. Sinh tồn đoàn đội chiến lược bảng tên thứ nhất, Thiên Cung, 18 người, tên thứ hai, Tam Thần Đoàn, 3 người, tên thứ ba, Ô Liễm Phụ Chúng Thần Điện, 18 người, tên thứ tư, Atlantis, 18 người, tên thứ năm, Hát Phu Đế Quốc, 17 người, tên thứ sáu, Lang tộc, 18 người, tên thứ bảy, Thiên Quốc Tượng Tháp, 18 người, tên thứ tám, Sinh tồn Phong Bạo, 18 người. Hai cái bảng danh sách đều chỉ ghi chép trăm người đứng đầu. Sở Ca nhìn xem giết địch bảng đánh dấu giết địch nhân số, không khỏi tê cả da đầu. Có lẽ cái này là tạo vật chủ đối với nhân loại trừng phạt. Nhân loại tàn sát động vật vô số kể, mà bây giờ nhân loại đem biến thành động vật tự giết lẫn nhau, chết đều là người. Sở Ca đem lực chú ý đặt vào sinh tồn đoàn đội chiến lư bảng. Người thứ 2 Tam thần đoàn thật vô cùng tú. Cái khác sinh tồn đoàn đội đều là 17, 18 người, bọn hắn liền 3 người, còn có thể xếp tới người thứ hai, quả thực là đánh mặt tên thứ nhất thiên cung. Sở Ca bỗng nhiên rất tò mò sinh tồn sân thi đấu đến cùng có nhiều ít sinh tồn giả, trùng sinh chi trước Hắn hoàn toàn không biết có sinh tồn sân thi đấu tồn tại. Dù sao toàn thế giới hàng năm có mấy chục vạn thậm chí mấy triệu người mất tích bí ẩn. Bất quá xem giết địch bảng liền biết sinh tồn giả là một cái khó mà dự đoán số liệu. Sở Ca không khỏi suy đoán, chẳng lẽ hắn trùng sinh chính là thời không song song, kiếp trước tại số tuổi này, rất ít nghe được thành thị nào liên tục xuất hiện mất tích vụ án. Dựa theo sinh tồn quy tắc của sân đấu, trên cơ bản mỗi một ngày đều sẽ có không ít người mất tích. Sở Ca mang theo nghi hoặc rời khỏi sinh tồn sân thi đấu, hắn lại đột nhiên tan biến một ngày vừa nghĩ tới cùng vụ mẫu, Lão sư bàn giao. Hắn liền đau đầu. Trở lại trong hiện thực, hắn xuất hiện tại hắn tan biến nhà vệ sinh nam bên trong. Hắn đi ra nhà vệ sinh, phát hiện hiện tại vẫn là thời gian lên lớp. Hắn do dự một chút, hướng đi bên cạnh cầu thang, chuẩn bị trực tiếp đi phòng giáo sư làm việc. Hắn dự định lên trước khóa, nhờ lão sư giúp hắn gọi điện thoại cho phụ mẫu. Trên đường đi, hắn một mực đang nghĩ muốn hối đoái cái gì sinh tồn năng lực. Trưởng thành gia tốc tệ nhất định phải tới một nhánh. Hắn hiện tại thể trạng quá yếu, quá bị thua thiệt. Rẻ nhất trưởng thành gia tốc tệ cần 1500 sinh tổn tích phân. Còn lại 300 sinh tồn tích phân nhiều nhất hối đoán một cái lở vở một sinh tồn năng lực. Mặt khác, hắn ít nhất phải lưu 100 sinh tồn tích phân bảo mệnh. Bằng không chó Pitbun liền là kết cục của hắn. Sở Ca một bên suy nghĩ lấy, một bên đi vào lầu 4 góc rẽ phòng giáo sư làm việc bên trong. Bên trong chỉ có 3 vị lão sư đang ở chấm bài tập, hắn nhìn lướt qua, hắn chủ nhiệm lớp từ học binh cũng không tại. Do dự một chút, Sở Ca quyết định trực tiếp đi tới giảng đường. Ngược lại lớp của hắn bản không có mang về đi đi vào lầu 5, hắn đi tại trên hành lang, nhìn bên cạnh trong phòng học đang ở khắc khổ học tập cấp 3 học sinh. Hắn liền không khỏi cảm khái đây mới là người hẳn là có sinh hoạt. Rất nhanh, hắn tới đến cấp 3 ban 7 cửa phòng học. Trước mắt đang ở bên trên lớp Anh ngữ, Anh ngữ giáo sư là một tên ăn mặc chỗ làm việc lo váy trung niên nữ nhân, nàng một bên cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết câu, một bên nhớ kỹ tiếng Anh. Hàng trước các học sinh thấy Sở Ca xuất hiện tại cửa ra vào, đều là ngẩn người. người. "Lão sư tốt, ta tới lên lớp." Sở Ca mở miệng nói, thanh âm trong trẻo mà không chói tai. Hết thảy học sinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biểu lộ không đồng đều. Anh ngữ giáo sư quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó quái, hỏi Sở Ca đồng học, ngươi đi đâu vậy rồi? Sở Ca bình tĩnh nói, ta ra một chút ngoài ý muốn, không thể nói. Hắn ra vẻ thở dài, để cho người ta không khỏi miên man bất định. Ngươi ngồi xuống trước đã. Anh ngữ giáo sư cao mày nói, sau đó buông xuống phấn viết, nói, các bạn học trước ôn tập một tháng vừa rồi tiểu câu, ta ra ngoài cho các ngươi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Sở Ca tại các bạn học ánh mắt khác thường lần sau đến trên chỗ ngồi. Anh ngữ giáo sư vừa rời đi dàn đường, trong phòng lập tức vỡ tổ. Sở Ca hồi trở lại đến rồi, hắn thật mất tích một ngày. Hôm qua bên trên xong khóa thể dục về sau. Các ngươi biết hắn đi đâu sao? Trốn học một ngày, còn bình tĩnh như thế, lợi hại a. Nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện rồi. Sở Ca trở lại trên chỗ ngồi, nghe những người khác nghị luận, hắn không khỏi im lặng. Ngồi cùng bàn Trần Tấn Kiệt đẩy một cái hắn, hỏi, ngươi bị bắt có sao? Sở Ca ném cho hắn một cái liếc mắt, nói, ta đi cứu vớt thế giới. Các Trần Tấn Kiệt một mặt không tin đường tuyết dài quay đầu lại hỏi nói, ngươi lần này lại là phát sốt sao? Một tháng này đến nay, Sở Ca biến hóa quá lớn, lần này mất tích bí ẩn nhường lớp học xuất hiện rất nhiều lời đồn đại. Dù sao tại áp lực lớn cơ ba, trong lớp xuất hiện như vậy một kiện sự tình cũng có thể tâm sự bác quái, dài buồn. "Không có, việc này không tiện nói, các ngươi đừng hỏi nữa, ta vẫn phải nghĩ đến làm sao cùng trong nhà bàn giao đây." Sở Ca lắc đầu cười nói, trước một khắc, hắn còn đang chém giết lẫn nhau, mình đầy thương tích, hiện tại lại trở lại giảng đường, nhìn xem này chút ngây ngô gương mặt, trong lòng của hắn trăm mối cảm xúc nổ ngang. "Cha mẹ ngươi còn không biết ngươi trở về rồi?" Trần Tấn Kiệt trừng to mắt, kinh ngạc kêu lên. Trung quanh học sinh đi theo quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Sở Ca. Trước kia hơi lộ ra hướng nội sở ca lá gan lớn như vậy, tan biến một ngày, không cùng người trong nhà nói, trực tiếp chạy tới đến trường, này tâm lý tố chết. Sở ca trưởng Trần Tấn Kiệt liếc mắt, nói, tranh thủ thời gian học tập, có còn muốn hay không kiểm tra một bản. Trần Tấn Kiệt cười hắc hắc, hắn ánh mắt vẫn như cũ tò mò. Cuối tuần đi vườn bách thú chơi đùa, đi sao? Sở ca bỗng nhiên đề nghị. Chương 27. vườn bách thú. Ngươi làm sao đột nhiên muốn đi vườn bách thú? Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn hôm nay thanh mai công viên tin tức? Trần Tuấn Kiệt hương phấn hỏi, vừa nhắc tới việc này, hắn liền mặt mày hớn hở. Sư tử liền là sư tử, cho dù là ấu sư cũng không phải chó có thể khiêu khích. Trước đó không phải có rất nhiều người thổi chó đi tít à? Kết quả bị một đầu ấu sư cắn chết, quá lợi hại. Sơ Ca hí mắt, không nghĩ tới việc này đã nhao đến hắn đồng học cũng biết đại số liệu thời đại liền là lợi hại, bất luận cái gì chuyện hiếm lạ đều có thể cấp tốc điên truyền internet đường tuyết dài quay đầu nói. Còn có hùng miêu, kèn kèn, sói, việc này quá mơ hồ. Các ngươi cảm thấy chân tướng là cái gì? Sơ Ca vẫn chưa trả lời, phía sau hắn một tên mập mạp nam sinh cười hắt nói, điều này nói rõ động vật tại khai trí. Linh khí thức tỉnh thời đại sắp đến, mọi người dồn dập ném cho hắn một cái lưỡi mắt, đọc tiểu thuyết xem mà chứng đi. Chớ nói nhảm, có đi hay không a? Sở ca tay phải chống đỡ cái cằm, mạn bất kinh tâm nói, hắn còn chưa xem chó tit bun xuống tràng. Bất quá sinh tồn sân thi đấu đã nhắc nhở chó tit bun chuyển thế đến buồn thị vườn bách thú, phía sau hắn xem xét một thoáng, hẳn là có thể tìm tới. Đi à, ủy viên học tập, ngươi đi không? Một đường thôi, đều cấp bà, chúng ta còn không có cơ hội càng sâu kết giao a. Trần Tuấn Kiệt nhũ mày hướng đường Tuyết Gai cười hỏi. Hắn cũng chỉ là nói đùa Đường Tuyết Gai ngồi tại trước mặt bọn họ đã sắp 3 tháng, có thể quan hệ vẫn không có quen thuộc dâng lên đối mặt vị này hoa khôi lớp Trần Tấn Kiệt trong lòng khó tránh khỏi không có chút tâm địa gian dảo Đường Tuyết Gai lườm Sở Ca liếc mắt, cười nói, tốt. Bất quá ta muốn kêu lên Tiểu Ngọc, Tống Tiểu Ngọc Trần Tấn Kiệt nghe xong, lập tức phấn khởi. Sở Ca nghiêng đầu nhìn về phía hắn, một mặt bình tĩnh, hắn vẫn còn nhớ lúc trước trận doanh sinh tồn thi đấu tàn khốc, trải qua nhiệm vụ lần này về sau, hắn chân chính lộ sát thành sinh tồn giả. Đi vườn bách thú sao? Chúng ta toàn lớp cùng đi chứ coi như cấp ba một lần cuối cùng du lịch mùa thu thế nào. Lúc này, một tên mang theo kính mắt cao gầy nam sinh đứng lên, đối toàn lớp nói ra. Hắn an vị tại đường tuyết dài đằng trước, một mực tại nghe lén sở k 3 người nói chuyện hiếm. Tốt, toàn lớp cùng đi. Vươn bách thú có gì vui? Ta 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng còn chưa làm xong đâu có khả năng à? Hôm nay thanh mai công viên động vật đại chiến sự kiện đều lên nóng lục xoát, ta muốn đi xem sứ tử. Ta cảm thấy sói càng nguy vũ, ngươi thấy cái kia sói cùng chó pitbull video chiến đấu sao? Thật nó me hung tàn à? Các ngươi đều nhìn cái này tin ta chẳng lẽ là thật, toàn lớp phân chấn, tuyệt đại đa số người đều nguyện ý đi vườn bách thú, chủ đề rất nhanh liền thay đổi đến thanh mai công viên tin tức lên. Trần Tấn Kiệt hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói, Tiếu Tiểu Kiệt cái tên này thật sẽ tận dụng chế để, trưởng lớp không nổi sao? Lớp trưởng Tiếu Tiểu Kiệt quay người cùng Đường Tuyết Gai Hàn Huyền, đồng thời hắn cho Trần Tấn Kiệt một cái khiêu khích ánh mắt, phảng phất tại nói, không sai, lớp trưởng thật là khó lường. Sở Ca không có tham dự thảo luận, một mình xuất thần. Một lát sau, anh nữ giáo sư trở lại giảng đường, nàng đối Sở Ca hô, Sở Ca đồng học, thu thập túi sách về nhà đi. Cha mẹ ngươi lo lắng, bọn hắn chuẩn bị trở về nhà chờ ngươi. Ngữ khí của nàng thật không tốt, Sở Ca xem xét liền không có cái gì sự tình, đoán chừng tối hôm qua tránh quán nên đi, làm hại cha mẹ của hắn lần nữa báo động. Hai tử như vậy nàng tự nhiên không thích. Sở Ca nhẹ gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc. Hắn đơn vai vác lấy ba lô, tại toàn lớp nhìn soi mói, thảnh thơi thảnh thơi rời đi giảng đường. Hừ, đều cấp ba, còn không nỗ lực học tập, về sau có cái gì tiền đồ. Tiểu Tiểu Kiệt sau khi ngồi xuống hừ lạnh nói, hắn một mặt chính khí, đối Sở Ca hết sức khinh thường, Đường Tuyết Giai không để ý đến hắn nàng lật ra sách giáo khoa, đầu nhập học tập bên trong. các bạn học cấp ba tới, các người nhân sinh cái thứ nhất trầu ngã ba tới, tuyệt đối không nên ham chơi, không nên để cho phụ mẫu lo lắng, trung hiếu so thành tích quan trọng hơn, thái độ quyết định thành tích, thành tích quyết định đi vào xã hội điểm xuất phát, hiểu chưa? Anh ngữ giáo sư tại sở ca sau khi đi bắt đầu nói về đạo lý lớn. Sở ca mang theo tâm tình thấp thỏm mở ra ra môn, vừa vào cửa, hắn liền cảm nhận được đập vào mặt áp suất thấp. Hắn dư quên cùng sở phi mạnh ngồi ở trên ghế salon, hai vợ chồng sắc mặt đều hết sức căm trầm. Thấy hắn trở về liền Hàn Dư Quyên cũng không có cho sắc mặt tốt đây đã là Sở Ca lần thứ hai đột nhiên mất tích. Hàn Dư Quyên vốn định cho Sở Ca tìm dưới bậc thang, sợ hắn bị ủy khuất, kết quả nhìn hắn tinh thần vô cùng phân chấn, y phục sạch sẽ, lửa giận của nàng liền cọ cọ trên mặt đất tuôn. Không tốt, Sở Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra hắn phải bị phụ mẫu hỗn hợp đánh kép đóng cửa lại sau hầm. Sở Ca trực tiếp quỳ gối sàn nhà cứng rắn trên gạch men sứ, thanh âm vang rội, dọa đến Hàn Dư Quyên liền vội vàng đứng lên, hướng hắn chạy đi. Sở Phi Mạnh cũng bị hù dọa, nhưng hắn còn đang cố gắng duy trì phân nộ. Lần này. Hắn nhất định phải cho Sở Ca nghiêm trị, thật sự là quá phận. "Cha, mẹ, ta có lỗi với các người." Sở Ca cắn răng nói ra, sau đó, hắn lộ ra một mặt thống khổ, tuyệt vọng, hối hận phức tạp biểu lộ, mất hết can đảm. Vừa nhìn thấy nhi tử dạng này, Hàn Dư quên lập tức đau lòng. Nàng liền vội vàng nắm được Sở Ca, mong muốn đưa hắn kéo lên. Nhưng vô luận nàng làm sao rồi, Sở Ca liền là không nổi. "Ngươi làm gì a? Có chuyện gì không thể nói ra được sao?" Liên quý như vậy, bao lớn người? Hàn Dư quên trách mắng, thấy nhi tử dạng này, hốc mắt của nàng cấp tốc hồng nhuận liên đề hắn một mũi quỷ. đều cấp ba không học tập cho giỏi trốn học không trở về nhà ngươi làm sao không chết ở bên ngoài Sở Phi Cường bạo giận gầm thét lên doa đến Hàn Dư quên khẽ run dậy. nàng quay đầu nổi giận nói ngươi hung ác như thế làm gì không thấy Nhi Tử rất khó chịu sao khó chịu hắn khó chịu chúng ta không khó chịu chúng ta đã là lần thứ hai báo cảnh sát ngươi xem tiểu tử này đừng nói với ta hắn chịu khi dễ ta nhìn hắn hết sức tiêu dao vui sướng Sở Phi Cường khí đến toàn thân run rẩy Sở Ca nghe được trong lòng hổ thẹn. Xem ra lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ lúc đến, hắn nhất định phải sớm mượn cớ rời đi. Bất quá lần này, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống đi. Sở Phi mạnh lửa giận khó tiêu, Sở Ca liền quỳ hoài không dậy. Cái quỳ này liền là ba giờ? Sở Phi mạnh hết giận, buồn buồn trở lại trong phòng ngủ. Hắn Dư quên nhân cơ hội này đem Sở Ca kéo lên. Sở Ca đối mặt phụ mẫu hỏi thăm, một mực giữ yên lặng. Thân phận của hắn bây giờ cùng tụ tác, vô phương tìm tới một cái hoàn mỹ lý do tới qua loa trách. Tha rằng như vậy, hắn không bằng chỉ giữ trầm mặc. Trơ hắn nhiều lần tan biến đều bình an trở về. Chắc hẳn phụ mẫu liền không thể không tiếp nhận ăn cơm tối về sau, Sở Ca trở lại trong phòng ngủ. Hắn nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Thẳng đến 11 giờ rưỡi đêm, hắn mới tắt đèn, sau đó tiến vào sinh tồn phòng. Hắn điều ra sinh tồn màn sáng, trực tiếp hồi nối một nhánh sơ cấp trưởng thành ra tốc tệ, tiêu hết 1500 sinh tồn tích phân. Chợt, một nhánh màu bạc ống tiêm xuất hiện tại trong tay của hắn, bên trong chứa đầy đặc chất lỏng màu xanh biếc. Sở Ca hít sâu một hơi, sau đó bắt chước rút máu tư thế, đem cây kim đâm vào mu bàn tay gần xanh bên trong. Chương 28 rớt vào sơ cấp trưởng thành ra tốc tề về sau, sợ ca trực tiếp biến thành ấu sư nhất biến hắn cũng cảm giác trong cơ thể có vô số côn trùng đang bò, ngứa lạ vô cùng, chỗ khớp nối thậm chí mơ hồ nhói nhói. Hắn cuộn mình ở trên ghế salon, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây cũng quá đau đi sợ ca cắn răng nghĩ đến, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Cái này thống khổ mới bắt đầu. Càng ngày càng đau, đến đằng sau hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều tại sai chỗ, bên ngoài thân bắt đầu nứt ra, máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ ghế sofa. Qua đi tới 1 giờ, Sở Ca giày vò mới vừa kết thúc, hắn kém chút sụp đổ. Hắn vẫn như cũ nằm trên ghế salon, toàn thân nhu máu. So với trước đó, hắn hình thể đã lớn hơn nhiều đã không thể so một chút trưởng thành đại cậu nhỏ. Dĩ nhiên, so với trưởng thành hùng sư, hắn vẫn như cũ rất nhỏ. Sở Ca mong muốn một khối tấm gương, bên cạnh liền xuất hiện một khối toàn thân kính. Hắn dò xét máu me đầm địa chính mình, thở dài ra một hơi. Thống khổ là đáng giá. Hắn hiện tại thoạt nhìn cùng trước đó gặp phải sám giống như lang lớn, khoảng cách trưởng thành mẹ sư còn kém một chút đồng dạng hình thể, sói, chó khẳng định là đánh không thắng hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, cảm giác được trong cơ thể mênh mông lực lượng, nhường tâm tình của hắn phân chấn. Hắn lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng sinh tồn giả, sở ca tứ khởi tỉnh ra, nhất tinh có thể thăng dài, lực án 185 chân trước lực lượng, 156 chi sau lực lượng, 198 tốc độ, 172 thể lực, 102 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sẽ sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc được sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân, 300. Các hạng thuộc tính tất cả đều bay vọt, so với lúc trước mạnh hơn gấp năm lần. Lực cắn thậm chí tiếp cận gấp 20 lần, Sở Ca mừng rỡ như điên. Hắn cuối cùng chân chính mạnh lên, ánh sáng là sơ cấp trưởng thành gia tốc tề liền lợi hại như vậy, trong lúc này cấp, cao cấp trưởng thành gia tốc tề lại phải mạnh cỡ nào, có thể hay không một hơi trực tiếp ra đi, khu khu, hẳn là không, có khả năng. Sở Ca lắc đầu bật cười, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chó Pitbull cùng Hôi Lang. Hai người này đoán chừng đều dùng trưởng thành gia tốc tề, bằng không không có khả năng lớn như vậy đối với một chút trùng loại cao đẳng sinh vật đến xem, mới đầu 1500 sinh tồn tích phân dùng tới hối đoán trưởng thành gia tộc tệ là nhất có lợi ngoại trừ độc trùng bên ngoài, đối với tuyệt đại đa số sinh vật tới nói, hình thể quyết định sức chiến đấu. Hắn đem lực chú ý đặt ở giao diện thuộc tính bên trên, hắn ánh mắt khóa chặt tinh giai phía sau có thể thăng giai lên. Thăng giai cần phải hao phí 100 sinh tồn tích phân, có hay không thăng giai? Màn sáng bên trong nô ra dạng này một hàng chữ. Sở Ca do dự một chút, lựa chọn thăng giai. Thăng giai về sau khẳng định chỗ tốt càng nhiều. Một giây sau, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ hắn mình sư tử, khiến cho hắn cảm giác cấm áp. Ngươi thành công thăng làm nhị tinh sinh tồn giả. Sinh tồn sân thi đấu ban thưởng ngươi 1000 sinh tồn tích phân, kể từ hôm nay, ngươi có khả năng trước 5 ngày xem xét lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ. Lách Lung giọng nữ tại Sở Ca bên thai vang lên, khiến cho hắn lần nữa kinh hỉ. Thang gia lại còn có ban thưởng, mấu chốt nhất chính là có khả năng sớm biết được lần sau sinh tồn thi đấu nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là 5 ngày, nhưng cũng dùng trước thời hạn hiểu sinh tồn thi đấu hoàn cảnh, quang mang tán đi, Sở Ca cảm giác lực lượng của mình lại tăng mạnh không ít. Hắn giao diện thuộc tính biến hóa theo sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai, nhị tỉnh lực căn, 231 chân trước lực lượng. 181 chi sau lực lượng, 210 tốc độ, 181 thể lực, 123 sinh tồn bản thể, Phi Châu Hùng sẽ sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc được sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân, 1200 các hạng thuộc tính đều tăng trưởng mười mấy điểm hoặc là hai mươi mấy điểm số đáng. Sở Ca tuy cao hưng, nhưng luôn cảm thấy không thích hợp, tham giai về sau liền phồng như thế điểm, cũng không có có cảm giác thoát thai hoàn cốt. chẳng lẽ còn có cái gì tiềm ẩn thiết lập không có ban bố? Sở Ca không nghĩ nhiều nữa, hắn đứng dậy đi tới sơ cấp tu hành quán. Đầu tiên là tắm một cái, sau đó bắt đầu đo nhanh 50m chạy thẳng, phần khứ ấy của hắn đã mọc ra hơi lộ ra sâu sắc lấm bẩm, mặc dù không nhiều, cũng đã đơn giản hùng sư tư thái, hắn một chạy, như một đạo tia chớp màu vàng ba. 31 giây, tốc độ khủng khiếp, hắn hết sức phấn chấn, thế là lại chạy một lần ba. Không 2 giây, liền chạy 4 lần về sau, hắn trực tiếp đột phá đến 2. 53 giây, báo săn tốc độ đã triệt để dung nhập sở ca thân thể. Báo săn cao nhất tốc độ có khả năng đi đến mỗi giờ 110 cây số, tính tới thi chạy 100m, không đến 4 giây mà thôi. Sở Ca theo xuất phát chạy đến tăng tốc, so lúc trước cần thiết thời gian dài hơn, bởi vì hắn cao nhất tốc độ tăng lên trên diện rộng. Nếu như hắn chạy lấy đảm một khoảng thời gian tăng tốc, lại tính toán 50m chạy tốc độ, hắn số liệu đem khoa chương hơn. Rất tốt, trong một tháng này, ta còn có khả năng lại để thăng. Sở Ca lòng tin tràn đầy nghĩ đến, hắn hiểu được đã hướng về đỉnh cấp loại săn mồi tới gần. Hắn bây giờ còn có 1200 sinh tồn tích phân, hoàn toàn có khả năng lại hối đoái một cái Lở Vở 3 sinh tồn kỹ năng. Quả nhiên, chỉ có mạo hiểm mới có cao tiền lợi. Sở Ca lẩm bẩm nói: Hắn cất bước hướng đi sinh tồn phòng, thanh mai công viên đại chiến bên trong, hắn nếu là lựa chọn cầu thả, khẳng định không thể giống bây giờ như vậy cất cánh. Bất quá vận khí của hắn cũng rất tốt, vừa vận nhặt được kền kền lỗ hổng, hắn có khả năng tự tin, nhưng quyết không thể tự phụ. Trở lại sinh tồn phòng, ghế sofa đã rực rỡ hẳn lên, hắn biến thành nhân hình, nằm trên ghế salon, điều ra màn sáng, bắt đầu xem xét cho Ditbull xuống tràng. Màn sáng bên trong nô ra một cái video cửa sổ, đây là một cái lồng lớn, bên trong giam giữ rất nhiều linh dương, hình ảnh rút ngắn, khóa chặt một đầu nhỏ linh dương trên thân cái này nhỏ linh dương nằm sấp trong góc ánh mắt trống rỗng không núp nhích. thấy cảnh này sợ ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng hắn không có đồng tình chó pitbull chó pitbull đối với hắn nhưng không có lưu tình nếu như không có đám cảnh sát kịp lúc chạy tới hiện tại chó pitbull khả năng đang xem kết cục của hắn video hắn chỉ là có chút thất vọng mất mát loại tâm tình này hết sức phức tạp hắn lắc đầu bắt đầu nghi hoặc đây là đâu một nhà vườn bách thú ngay sau đó trong video hình ảnh chuyển biến xuất hiện tại động vật vườn trước công trình nam lạc thành phố vườn bách thú Thật chính là có thể hoàn toàn cảm nhận được tâm ý của ta." Sở Ca cảm thán nói, hắn nỗ lực để cho mình không nghĩ sâu vào, để tránh nghĩ kỹ sợ cực. Hắn xem trong chốc lát liền không nữa chờ lâu. Hắn đã có 2 ngày không có hợp nhãn, nên thật tốt ngủ một giấc. Sáng ngày thứ 2, Sở Ca tại sở phi mạnh đối xử lạnh nhạt hạ rời giường đến trường. Hắn không biết mình sau khi rời đi, phụ mẫu sẽ làm sao nghị luận hắn, hắn không có cách nào nói rõ lý do, chỉ có thể không suy nghĩ nhiều đi tới trường học bên trong. Trên đường đi, hắn nghe được rất nhiều học sinh cũng đang thảo luận thanh mai công việc. Ngay tại tối hôm qua, Thanh Mai công viên động vật đại chiến video tại trên mạng cấp tốc nhảy lên đỏ, video phiên bản có không ít, trong đêm tối mặc dù không tính rõ ràng, vẫn như trước có thể nhìn đến so đặc biệt chó, hôi lang, ấu sư bộ dáng. Chuyện này lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, nghe nói Thanh Mai công viên đã bị phong tỏa. Sở Ca đi vào dạng đường lúc vừa vặn gặp được chủ nhiệm lớp Từ Học binh. Từ Học binh trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu giáo dục hắn đi qua 10 phút đồng hồ, Từ Học binh mới cơn giận còn sót lại chưa tiêu rời đi. Ngồi vào trên chỗ ngồi, Sở Ca xuất ra sách giáo khoa, chuẩn bị ôn tập. Ngươi vì cái gì không có chút nào hạng Đường Tuyết Gai quay đầu, to mò hỏi. Không chỉ có là nàng, trong phòng học những bạn học khác cũng liên tiếp nhìn về phía hắn. Chương 29, vội cái gì? Muốn hoảng cũng là hắn hoảng. Nếu như ta mất tích không trở lại, trường học liền phải chịu trách nhiệm. Dù sao ta là trưởng trường học mất tích. Sở Ca treo tức cười nói, cho tới bây giờ, hắn vừa nhìn thấy Đường Tuyết Gai, liền sẽ nhớ tới nàng, cái kia mèo lông ngắn anh. Thật là buồn nôn ăn xong côn trùng về sau, còn đi liếm chân của nàng. Những cái kia côn trùng có thể là sinh tồn giả. Có người thân phận. Nghĩ đến đây, Sở Ca lần nữa có phạm mẹ xúc động. Sở Ca đồng học, ngươi bình thường thoạt nhìn rất địa thấp, ta thế nào cảm giác ngươi hết sức xấu bụng. Đường Tuyết Giai nghiêm túc nói, nói xong, nàng liền xoay người sang chỗ khác. Sở Ca cảm thấy buồn cười, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, ủy viên học tập, cuối tuần chúng ta cùng nhau đi vườn bách thú đi, đi theo lớp nhiều không có ý nghĩa. Hắn đối Đường Tuyết Giai không có bao nhiêu ý tứ, chẳng qua là nhàn đến phát chán, có mỹ thiếu nữ làm bạn cũng có thể giải buồn. Mèo lông ngắn anh cho hắn tạo thành bóng ma tâm lý, cho nên hắn tạm thời là sẽ không đối Đường Tuyết Giai sinh ra siêu việt đồng học chi tình tình cảm bất quá hắn cảm thấy đường tuyết giai sẽ không đáp ứng. Ngày đó hắn nhưng là phá hủy đường tuyết giai, Tống Tiểu Ngọc đi xem triển lãm ạ niềm cơ hội đường tuyết giai dùng đầu bút đỉnh đỉnh miệng môi dưới, nhíu môi nói, "Được thôi." Sở Ca nhíu mày, vậy mà đáp ứng? Chẳng lẽ là bởi vì hắn gần nhất trở nên anh tuấn, hắn cười cười, không có tiếp tục nói chuyện phiếm, mà là đem lực chú ý vùi đầu vào học tập bên trong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng học sinh chạy tới trong phòng học. Sớm tự học tiếng chung vang lên về sau, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi, bắt đầu ôn tập. Ba ba lúc này, một hồi vỗ tay tiếng vang lên. Chỉ thấy lớp trưởng Tiếu Tiểu Kiệt đứng trên bục giảng. Hắn một mặt nghiêm túc nói, "Các bạn học, chúng ta đã cấp ba, đằng sau ngoại trừ đại hội thể dục thể thao, khóa thể dục sẽ bị thủ tiêu, thứ bảy còn phải đi học, cơ hội không có thời gian lại đi chơi. Ta làm lớp trưởng, nghĩ tổ chức mọi người cùng nhau đi nấu cơm giã ngoại, ngay tại này xung quanh chủ nhật, khả năng này là trừ buổi lễ tốt nghiệp về sau, chúng ta một lần cuối cùng toàn lớp gặp nhau, ta hy vọng tất cả mọi người có thể đi." Hắn sau khi nói xong, lớp học liền vang lên một hồi tiếng hoan hô. So với vườn bách thú, phần lớn người càng hy vọng đi nấu cơm dã ngoại. Trần Tấn Kiệt mỉm môi, Thấp giọng nói, lại bắt đầu trang. Sợ ca mặt không đổi sắc, phản phất không có nghe được Tiếu Tiểu Kiệt tan bài. Thấy các bạn học đều hết sức lưu phấn, Tiếu Tiểu Kiệt hài lòng cười một tiếng, tiếp tục nói: Thật, ta hy vọng toàn lớp tất cả mọi người đi. Chúng ta đều là cấp 3 ban 7 một phần tử, thiếu ai cũng không thể. Ta hy vọng chúng ta thanh xuân có thể lưu lại một lần mỹ hảo trí nhớ. Đến lúc đó, mỗi người chuẩn bị 50 đồng tiền, trừ bỏ thuê xe phí cùng mua thức ăn tiền. Nếu có tiền còn lại, coi như ban phí, thế nào? Có người đồng ý, có người phản đối. Lại là ban phí. Hàng thứ nhất một tên mập mạp nữ sinh nhấc tay hỏi. Phải đi sao? Nàng một mặt khó chịu, cảm thấy một lần nấu cơm giã ngoại không nên muốn nhiều tiền như vậy. Toàn lớp nhiều người như vậy, mỗi người có thể ăn bao nhiêu? Đoán chừng có thể ăn no bụng người đều là những cái kia bình thường cao điệu học sinh. Tốt nhất đều đi. Nghe không hiểu ta ý tứ sao? Ta không hy vọng để cho các ngươi lưu lại tiết mới. Tiểu Tiểu Kiệt đẩy một cái kính mắt, liếc nhìn mập mạp nữ sinh nói ra. Trong lúc nhất thời, lớp học nháo thành nhất đoàn đường tuyết dài quay đầu, cười nói, xem ra ngươi đi không được vườn bách thú. Sở Ca mắt không chớp nhìn chăm chăm sách giáo khoa, hồi đáp, vẫn là câu nói kia. Nhiều người không có ý nghĩa, ta vợ ở còn muốn đi vườn bách thú, ngươi có đi hay không nhìn ngươi, ở cấp 3 liền sợ lớp trưởng, về sau ra xã hội, ngươi cũng sẽ là chủ quản thủ hạ cần cụ chăm chỉ đảng hoàng nhân viên, nhưng ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Đường Tuyết như mày, lời này rõ ràng không phải lời hay, có thể đạo lý có thể dạng này dạng sao? Ta ngồi cùng bàn liền là nhớ ngươi đi, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ chứ sao? Trần Tấn Kiệt hưng phân nói, hắn mặc dù thường xuyên chửi bậy Tiếu Tiểu Kiệt, cũng không dám cùng Tiếu Tiểu Kiệt thật chính đối làm. Hiện tại có Sở Ca dẫn đầu, Hắn cảm thấy rất kích thích đường tuyết giai suy nghĩ một chút, nói, "Được à." Nấu cơm giã ngoại sự tình nhường cấp 3 ban 7 náo nhiệt rất lâu, mãi đến tuần tra sớm tự học lão sư đi ngang qua lúc, bọn hắn mới an tĩnh lại. Mấy ngày kế tiếp, sở ca đều an tâm lên lớp, tại lớp học cũng không có cùng người phát sinh mâu thuẫn. Sau khi trùng sinh, hắn phát hiện mình cũng không có trùng sinh trong tiểu thuyết như vậy phấn khởi đối mặt các bạn học, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy mới lạ, có thể thời gian lâu dài, liền cảm thấy những người này rất ngây thơ. Hắn trở nên càng thêm điệu thấp, nhiều nhất trước mặt sau bản tâm sự. Thoáng trước mắt, thứ 7 ban đêm Sở Ca nằm ở trên giường, đang muốn đi vào sinh tồn phòng, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn mở ra xem, là Cao Bay tới trò chuyện. Huy, chuyện gì? Huynh đệ, ngươi vậy mà sống qua lần thứ hai sinh tồn thi đấu thế nào? Bây giờ còn có nhiều ít sinh tồn tích phân, một nghìn hai trăm nhiều như vậy. Trước ngươi không có Dũng. Dùng a, chẳng qua là kiếm được nhiều. Có khả năng a, lão Ca ta vừa gia nhập một cái sinh tồn đoàn đội, có đại lao dẫn đường, về sau liền có thể an toàn rất nhiều. Ta nói cho ngươi, cái này sinh tồn đoàn đội lê gớm, đoàn trưởng là một đầu sử tử Châu Mỹ đã giết địch quá ngàn. Cao Phi bắt đầu thổi phồng chính mình vừa gia nhập sinh tồn đoàn đội, Sở Ca nghe thanh âm cũng có thể cảm giác được hắn xúc động. Giết địch quá ngàn đối ở hiện tại Sở Ca tuyệt đối là không dám nghĩ tồn tại. Cái kia phải là sống qua bao nhiêu trận sinh tồn thi đấu mới có thể có số liệu, Sở Ca nghiêm túc nghe, cũng không có cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Có Cao Phi tại, hắn có thể hiểu càng nhiều sinh tồn sân thi đấu tin tức đợi Cao Phi nói xong, Sở Ca hỏi, "Nhị Tinh có làm được cái gì? Ta hiện tại thăng lên Nhị Tinh, cảm giác biến hóa không lớn." "Cái gì? Người thăng lên Nhị Tinh?" Cao Phi thanh âm đột nhiên kéo cao một đoạn dài. Sở Ca nghe được chói tai, không khỏi nhíu mày hỏi: "Không được sao?" Hắn nghe ra được Cao Phi trong giọng nói bối rối, xem ra không phải chuyện tốt. Nhị Tinh là phải qua đường, nhưng đối với người mới tới nói, không cần thiết ta. Mỗi một cái tinh giai tham dự sinh tồn thi đấu thu hoạch được sinh tồn tích phân thiết lập cũng là khác biệt, tinh giai càng cao, sinh tồn tích phân càng nhiều, giết địch đạt được tích phân là bên trên một cái tinh giai gấp 2, có thể độ khó cũng giống như nhau tăng lên, ngươi còn không có kinh nghiệm phong phú liền đi nhị tinh sân thi đấu, muốn chết à? Ngươi làm sao không nói trước cùng lão ca ta thương lượng một chút ta? Cao Phi tức đến nổ phổi, nghe vậy, sợ ca mày nhủ lại đến càng sâu. Thì ra là thế, chắc không được có thể trước 5 ngày xem xét sinh tồn nhiệm vụ. Vốn còn muốn dẫn ngươi đi nhìn một chút Nam lạc thành phố sinh tồn giả đại lão, khiến cho hắn tại trong hiện thực dịu dắt ngươi một thoáng, nhờ ngươi sinh hoạt trôi qua tới nhộn điểm, kết quả ngươi, xem tới một tháng sau ngươi liền muốn mất liền. Sinh tồn giả đại lão, ngươi đến cùng cùng nhiều ít sinh tồn giả có hiện thực liên hệ ngươi biết cái gì? Chúng ta đều là lúc nào cũng có thể sẽ chết người, bình thường dĩ nhiên chỉ có thể là vui sướng vị này đại lao có thể là vốn là một đại phú hào, nếu như ngươi có thể còn sống trở về ta dẫn ngươi đi hắn công ty hạ treo cái chức quan nhà tản mỗi tháng bạch linh tiền lương nói với hắn điểm lợi hay tháng tháng thêm tiền thưởng đẹp như vậy nay ngươi là nhiều tiền vẫn là đầu góc có hố ngươi biết cái gì người ta đây là nhân tình mua bán một phần vạn hắn về sau gặp được phiền toái chúng ta cũng không phải giúp hắn chương 30. có tiền sinh tồn giả đại lao sở ca nghe cao phi trong lòng nhất thời động nổi lên tưởng niệm hắn muốn cho gia đình tốt sinh hoạt phải có tiền Nếu như tại vị kia sinh tồn giả thủ hạ kiếm tiền, cũng dễ ứng phó phụ mẫu, liền nói chính mình mỗi tháng muốn đi đưa tin. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có thể được. "Lão ca, mang ta một thanh." Sở ca cắt ngang Cao Phi thao thao bất tuyệt, hỏi, "Hắn hiện tại đã là nhị tinh sinh tồn giả, thực lực không kém gì Cao Phi, mà lại một tháng qua nấu cháo điện thoại nhường quan hệ của hai người đã rất gần. Sở ca cảm thấy Cao Phi có khả năng tâm giao. Nếu như Cao Phi nghĩ như hại hắn, tốn hao nhiều như vậy tâm tư cùng tinh lực, Sở ca cũng chỉ có thể chịu phục. Ngươi một phần vẫn chết, ta đây chẳng phải là bị đánh mạnh Cao Phi do dự nói, "Sở Ca trận trắng mắt, nói, ta cho mình chờ chút sinh tồn tích phân, được rồi." Cao Phi cười ha ha nói, "Ta đùa ngươi, ta có khả năng nói với hắn nói chuyện, nếu như không có vấn đề, ngươi trực tiếp đi hắn công ty, ngươi xem lúc nào đi." Hai người không tại một tòa thành thị, Cao Phi khoảng cách Nam Lạc thành phố cũng không xa, ngay tại tỉnh lận Cận. "Cuối tuần sau đi." Sở Ca trầm ngâm nói, "Ngày mai hắn còn muốn đi vườn bách thú, chỉ có thể đẩy lên cuối tuần sau." "Đi." Cao Phi đáp ứng, hai người lại hàn huyên mười mấy phút, mới vừa cúp máy trò chuyện. Không thể không nói Cao phi thật vô cùng sẽ trò chuyện. Sở Ca thậm chí hoài nghi hắn hương giới tính. Cùng nam nhân đều có thể trò chuyện lâu như vậy, còn có công phu đi trò chuyện muội tử sao? Hắn lắc đầu, sau đó tiến vào sinh tồn phòng sơ cấp tu hành quán. Gần nhất, hắn tại dùng hình người rèn luyện. Ngoại trừ sư tử trạng thái bên ngoài, hắn cảm thấy có cần phải để cho người ta thân cũng cường đại lên. Một phần vạn tại trong hiện thực gặp được kẻ đi đâu, phòng ngừa giấc rối có thể xuất hiện. Sáng ngày thứ 2 8 giờ ăn mặc áo sơ mi trắng cùng màu đen quần củ Sở Ca đi vào cửa trường học. Trần tấn điệt, đường tuyết giai, Tống tiểu Ngọc đã đến đủ. Bên cạnh còn có cấp 3 ban 7 những học sinh khác. Các bạn học, còn không có giao tiền người nắm chặt thời gian. Lớp trưởng Tiếu Tiểu Kiệt kêu gọi, tên này còn mang theo kính dâm, hết sức đắc ý hắn đi đến đường Tuyết Gai cùng Tống Tiểu Ngọc bên cạnh, cười nói, "Tuyết tốt, tiền của ngươi ta giúp ngươi giao, coi như ta mời ngươi." Trần Tấn Kiệt bĩu môi, nói, "Lớp trưởng, làm sao không mời ta ạ?" Tống Tiểu Ngọc hướng Đường Tuyết Gai nháy mắt ra hiệu cười rộ lên. "Đi một bên." Tiếu Tiểu Kiệt trắng Trần Tấn Kiệt liếc mắt, hắn đều chẳng nuốt nhiều lời mấy chữ Đường Tuyết Gai lúc đầu, nói, "Lớp trưởng, cảm ơn, ta không cần ngươi thịnh." nàng thậm chí đều không có cười, nhường tiểu tiểu kiệt có chút xấu hổ. đi thôi. sở ca hai tay cắm túi quần đi tới, hứng hờ nói, nói xong, hắn liền xoay người rời đi. trần tuấn kiệt, đường tuyết giai, tống tiểu ngọc lập tức đuổi theo kịp đi. lớp trưởng, thật có lỗi a, chúng ta có khác hành động. tống tiểu ngọc đối tiểu tiểu kiệt phất tay cười nói, nàng hôm nay mặc màu lam áo thun cùng quần short jean, đâm hai cái đuôi ngựa, lộ ra hết sức thanh xuân hoạt bát, mặc dù nhan trị không bằng đường tuyết giai, nhưng tương tự hấp dẫn ánh mắt. các ngươi tiểu tiểu kiệt mà người, vừa muốn nói chuyện, sở ca bốn người đã đi xa hắn rất muốn đuổi theo đi lên, vừa vặn sau còn có một lớp đồng học chờ lấy hắn. hắn mặc dù là lớp trưởng, nhưng không thể cưỡng cầu toàn bộ đồng học đều đi theo hắn đi chơi. có mấy cái học bá liền cự tuyệt hắn, còn trong phòng học chiến đấu hang hái mô phản quyền. sở ca bốn người đi đến trạm xe buýt, chờ đợi xe buýt. sở bạn học, gần nhất biến hóa của ngươi rất lớn à, dám không cho lớp trưởng mặt mũi, trước kia không thấy như vậy ngươi như vậy chảnh. tống tiểu ngọc đánh giá sở ca, to mò hỏi. nàng trước đó bởi vì chuyện lãng ạ, niềm sự tình còn hận qua sở ca, bất quá thiếu nữ tâm tính chính là như thế cảm xúc tới cũng nhanh cũng đi được nhanh. Dù sao bọn hắn cũng không có chân chính mâu thuẫn. Sở Ca cười nói, trước đó phát sốt, nắm đầu góc đốt tỉnh. Hai nữ bị hắn chọc cười, Trần Tấn Kiệt cười hắc hắc nói, ngươi là thế nào phát sốt? Cái gì đốt có thể để ngươi chạy nhanh như vậy? Hắn quên không được hôm đó bị Sở Ca phản siêu hình ảnh. Lúc đó Sở Ca tốc độ cho hắn quá lớn rung động. Rất đơn giản, tại trong tủ lạnh quan một ngày. Sở Ca cười nói, xe tới. Hắn xuất ra giao thông công cộng thể, chuẩn bị lên xe. Trần Tấn Kiệt trừng to mắt, nói, ngươi của ta, cái kia không thể chết có ống. Hắn trong lòng lờ mờm, thật chẳng lẽ có khả năng. Lên xe trước đi, hôm nay chúng ta phải thật tốt chụp ảnh. Đường Tuyết Gai kéo tống tiểu ngọc cánh tay cười nói. Lên xe buýt, sở ca động tác nhanh, cướp được một cái chỗ ngồi. Đường Tuyết Gai cùng tống tiểu ngọc đứng tại bên cạnh hắn, dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Sở ca giả vờ nhìn không thấy, trực tiếp nhắm mắt, nói, ta mệt mỏi, đến trạm sau nói cho ta biết. Nói xong, hắn liền bắt đầu đi ngủ. Những lời này là thật, tối hôm qua hắn đến dạng sáng bốn giờ mới ngủ, bởi vì hắn phát hiện sinh tồn năng lực lại tăng thêm rất nhiều, cho nên lần lượt xem bỏ ra quá nhiều thời gian, cái tên này có thể về sau không có bạn gái dính hắn. Tống Tiểu Ngọc mỉm cười nói, chẳng qua là nụ cười của nàng có chút lạnh đường Tuyết Gai thật không có cảm xúc, nàng nhìn ra được Sở Ca thật sự có chút khốn. Trần Tấn Kiệt đứng ở bên cạnh, hắn luôn tìm lời trò chuyện, có thể là đối mặt hai vị nữ sinh xinh đẹp rất khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Trước đó Sở Ca tỉnh dậy còn tốt, hiện tại chỉ còn lại hắn một người, Trạch Nam tính cách lập tức đột nhiên hiện ra. Hai nữ tự mình hàn huyên, nói chuyện vẫn như cũ là Thanh Mai Công viên Đại Khái sau bốn phút, Sở Ca bị Đường Tuyết Gai đánh tỉnh, hắn đột nhiên mở mắt. Ánh mắt sắc bén, dọa đến Đường Tuyết Gai lắc một cái. Tới rồi sao? Tốt. Đi. Sở Ca ngáp một cái, sau đó đứng dậy. Tống Tiểu Ngọc lôi kéo Đường Tuyết Gai xuống xe. Trần Tấn Kiệt nhịn gần chết, cùng Sở Ca hưng phấn hàn huyên Đường Tuyết Gai lại có chút hốt hoảng. Nàng đang nhớ lại Sở Ca vừa rồi ánh mắt. Nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế ánh mắt sắc bén. Rất giống nàng tại phim phóng sự bên trong thấy thu giữ. Sau khi xuống xe, Sở Ca, Trần Tấn Kiệt đi ở phía trước. Hôm nay là cuối tuần, Nam Lạc Thành phố vườn bách thú lại cũng không làm sao náo nhiệt. Vương Bách thu đối với thị dân tới nói, không phải một cái đáng giá lập đi lặp lại du lịch địa phương. Sở Ca bốn người tới vé phòng khách mua vé, không có bài quá lâu đợi, sau 5 phút, bọn hắn liền đi ra phòng khách. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái vườn gu? Trần Tấn Kiệt hỏi ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn đường tuyết Dài, Tống Tiểu Ngọc, hắn tự cho là che giấu rất há, Sở Ca lại nhìn ở trong mắt. Thiếu niên tâm đều ở rối loạn. Đương nhiên là đi xem ngựa văn a. Tống Tiểu Ngọc dẫn đầu nói. Sở Ca nói theo, đi trước xem linh dương đi, có một vị bằng hữu đang chờ ta. Bằng hữu, ba người sử xúc Sở Ca trước đó làm sao không nói hắn hẹn một vị khác bằng hữu, trong lòng bọn họ đều có chút khó chịu, dù sao Sở Ca bằng hữu bọn hắn không biết. Hắn trong lòng, các ngươi hiểu rõ có ý tứ gì à? Sở Ca lắc đầu nói ra, hắn tới nơi này chính là muốn nhìn chó Pitbull xuống tràng. cũng không phải là muốn chế giễu chó Pitbull, hắn chỉ là muốn cảnh cáo chính mình. Người thường xuyên đến, Đường Tuyết giai nghi hoặc hỏi. Sở Ca hướng phía cửa lớn đi đến, giơ tay nói, các ngươi đi với ta nhìn một chút liền hiểu rõ. Chương 31. Đại khái đi nửa giờ, Sở Ca bốn người mới đến đến Linh Dương lâm viện vương bách thú linh dương có 7 loại, chó đít bùn chuyển thế làm linh dương nhảy, tứ chi dài nhỏ, phần lưng lông tóc thành màu vàng nâu, bụng thì là lông trắng, hai cây sừng thú dài nhọn, bộ dáng linh động. sở ca tìm tới một tên nhân viên công tác, hỏi thăm tiểu linh dương nhảy ở đâu. nhân viên công tác cũng không có cự tuyệt hắn, mang theo bọn hắn đi vào một mảnh lớn khu. nơi này linh dương đều là vừa ra đời không lâu, sở dĩ không thả ra đi là sợ chúng nó thụ thường, có một đầu tiểu linh dương nhảy chính là tổng yêu đụng chiếc lồng, đâm đến đầu rơi máu chảy. nghe được nhân viên công tác, sở ca không khỏi nĩ mày, hắn cười nói, tỷ tỷ có thể mang bọn ta đi xem một chút cái kia tiểu linh dương nhảy sao nhân viên công tác cười nói tốt có rất ít người nghĩ như vậy hiểu do động vật học sinh tới bình thường du khách chẳng qua là tại du ngoạn sẽ không đi sâu hiểu do đường tuyết giai cùng tống tiểu ngọc ở bên cạnh tự chủ trần tấn kiệt nhìn chung quanh sợ ca đi theo tên này nhân viên công tác đi vào một tấm lưới sắt trước trong lồng có mười mấy con lớn nhỏ không đều linh dương nhảy đại bộ phận đều đang ngủ liên la tiểu gia hỏa kia ngươi xem đầu của nó vết thương vừa kết vậy. nhân viên công tác chỉ nơi hẻo lánh tiểu linh dương nhảy nói ra ngựa khí của nàng có chút không thành lòng Đau lòng cái kia Tiểu Linh Dương ngậy. Sở Ca đi đến lưới sắt trước, tay phải bắt lấy lưới sắt, đối bên trong tê ở chó Pitbull nằm vùng. Nhân viên công tác nghe được buồn cười, hỏi: "Tiểu đệ đệ, ngươi đang nói gì đấy?" Trần Tuấn Kiệt, Đường Tuyết Giai, Tống Tiểu Ngọc cũng đi tới. Nguyên bản đang ngủ Tiểu Linh Dương nhảy bỗng nhiên mở mắt. Nó liếc mắt thấy hướng Sở Ca, ánh mắt trống rỗng, không có biến hóa. Sở Ca tiếp tục nói: "Chó của ngươi bầy đâu?" Tiểu Linh Dương nhảy liền như thế ngốc ngốc nhìn hắn, không lúc ních. "Chó Pitbull? Bầy chó? Ngươi có phải hay không thanh mai công viên tin tức đã thấy nhiều?" Tống Tiểu Ngọc cười nói, Trần Tấn Kiệt tìm đúng cơ hội. Chen miệng nói, Nhỏ Linh Dương chỗ nào như cái gì cho Gibun. Nhìn nó nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ cũng là giống, cái kia sư tử con màu lông cũng rất giống như. Tiểu Linh Dương nhảy đống nhiên đứng lên, vọt thẳng tới đường lưới sắt bị Tiểu Linh Dương nhảy đâm đến kịch liệt run rẩy. Trần Tấn Kiệt dọa đến khẽ run rẩy, vô ý thức nhảy ra phía sau đường tuyết dài cùng Tống Tiểu Ngọc cũng bị hù dọa. Sở ca thì nhéo mắt lại, các ngươi lui ra phía sau. Tên tiểu tử này lại phát điên. Nhân viên công tác vội vàng nói, nàng đi đến phía trước, mong muốn Trần An Tiểu Linh Dương nhảy. Tiểu Linh Dương nhảy cùng phát như điên, điên cuồng đụng chạm lấy lưới sắt, ra đầu rất nhanh liền đâm đến ra chóc thịt bong, hai cây vừa toát ra sừng nhỏ cũng bị đụng gãy, hết sức thê thảm. Sở Ca nhìn chằm chằm tiểu Linh Dương nhảy con mắt, muốn nhìn một chút nó phải chăng còn duy trì người ý thức đây là hắn muốn biết nhất. Trở thành động vật về sau, phải chăng còn có người ý thức, nếu như không có còn tốt, có lời liền quá kinh khủng. Làm một cái không thể nói chuyện động vật, còn bị quan tại trong vườn thú, tuyệt đối là giày vò. Tại trong vườn thú, mong muốn chạy đi, gần như không có khả năng. Nhân loại dùng yêu tên nghĩa yêu thích động vật, khắp nơi đều có giám sát. Phòng hộ công trình cũng đầy đủ, làm sao có thể trốn? Sở Ca lần nữa nhớ tới một tháng trước lợn rừng tin tức. Cái kia heo rừng nhỏ là tại tiến hành sinh tồn thi đấu, vẫn là đã bị biến thành động vật, Tiểu Linh Dương nhảy đổ máu càng nhiều, càng điên cuồng. Nhân viên công tác bị hù dọa, vội vàng đi gọi những người khác qua đến giúp đỡ. Rất nhanh, năm tên nam nhân trưởng thành tới, bọn hắn tiến vào lồng bên trong, đem Tiểu Linh Dương nhảy đè lại đầu đầy là máu Tiểu Linh Dương nhảy vẫn như cũ liều mạng giãy giụa, từ đầu đến cuối, ánh mắt của nó đều như vậy trông rống, không có chó pitbull dữ như vậy tàn nhẫn, rất khó đem cả hai liên tưởng đến nhau sở ca bốn người bị nhân viên công tác đuổi đi, rời đi này mảnh vườn khu, bọn hắn vẫn như cũ ở vào rung động bên trong. nó đến cùng làm sao vậy? Trần Tấn Kiệt nhịn không được hỏi, Tống Tiểu Ngọc suy đoán nói, khả năng không có an điểm tâm, hoặc là có rời giường khí. Đường Tuyết Gai liếc nàng một cái phảng phất tại nói ngươi thật chính là học sinh cấp 3 sao? Sở ca một mình suy tư, không nói một lời. hắn không rõ Tiểu Linh Dương nhảy vì sao điên cuồng như vậy, chẳng lẽ là chấp niệm? Chó Kit Bun khi còn sống khẳng định rất muốn xé nát hắn. đi thôi, chúng ta đi xem sư tử. Trần Tấn Kiệt nói sang chuyện khác. Vừa nghĩ tới vừa rồi tình cảnh, hắn liền không giễu mà run, mong muốn chuyển di lực chú ý Đường Tuyết, "Dài, Tống tiểu Ngọc không có ý kiến." Chẳng qua là tiếp xuống Dung Ngạn, các nàng phát hiện Sở Ca trở nên có chút không quan tâm. Các nàng hỏi thăm qua Sở Ca cái vị kia động vật bằng hữu ở đâu, Sở Ca chẳng qua là lắc đầu cười khổ. Một thẳng tới giữa trưa, Sở Ca trạng thái mới tốt chuyện, hắn bắt đầu cùng ba người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nói chút chế giễu, khiến cho bầu không khí lần nữa sôi nổi. Dạng này chuyển biến ngược lại để hai nữ đối với hắn ấn tượng chuyển biến tốt đẹp, không có so sánh. Các nàng thật đúng là không có ý thức được sợ ca thú vị như vậy. Sở ca không nói lời nào thời điểm, Trần Tấn Kiệt cũng rất khó nói ra có dinh dưỡng lời đến, thậm chí không dám cùng với các nàng đối mặt. Nói tóm lại, một ngày này trôi qua cũng rất vui sướng. Buổi chiều về nhà về sau, sở ca trực tiếp đầu nhập sơ cấp tu hành trong quán. Tận mắt thấy cho kít buôn xuống tràng, khiến cho hắn bị kích thích mạnh. Hắn cảm giác mình nhất định phải nỗ lực. Hắn thật sự là không muốn bị sinh tồn sân thi đấu đào thải. Về sau một tuần... Sở Ca mỗi ngày trong trường học nghiêm túc học tập, sau bữa cơm chiều lại ở sơ cấp tu hành trong quán rèn luyện đến dạng sáng 2 giờ. Thứ năm ban đêm, Cao Phi gọi điện thoại tới, Sở huynh đệ, vị tia đại lao gần nhất tại chủ bị Thành Chiến, công ty đều giao cho những người khác quản lý, lần sau ta lại đem người giới thiệu cho hắn. Thành Chiến, Sở Ca bị hai chữ này hấp dẫn, nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, Cao Phi liền là không nói. Lần này, Cao Phi rất sớm đã cút máy trò chuyện. Sở Ca trở lại sinh tồn phòng, trước đó kềnh kềnh đồng đội phong trung dạ ca hỏi thăm Thành Chiến. Phong trung dạ ca chỉ trả lời một câu sinh tồn đoàn đội mới có thể chạm đến thi đấu, đừng hỏi?" Sở ca thấy im lặng, chỉ có thể tiếp tục rèn luyện đi. Học sinh cấp 3 sinh hoạt là khô khan, không có khóa thể dục, sau khi tan học còn có một cặp ôn tập để bàn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu còn thừa lại 5 ngày lúc, Sở ca cuối cùng có khả năng sớm xem xét lần sau nhiệm vụ tưởng tình. Hắn ngồi ở trên ghế salon, tầm mắt khóa chặt tại trước mặt màn sáng bên trên lần sau sinh tồn thi đấu điên cuồng đi săn. 99 vị sinh tồn giả trước buông xuống dự bị chiến trường, chờ đợi sau một tiếng ngẫu nhiên buông xuống nhiệm vụ sân bãi, nhiệm vụ trong lúc đó, từng người tự chiến, đem một mực công khai giết địch bảng. Nhiệm vụ thời gian giải, 72 giờ. Nhiệm vụ địa điểm, Tuyên Giang Đại học. Sở ca sắc mặt đại biến. Hắn cũng không phải là bị quy tắc hủ đến, mà là nhiệm vụ địa điểm. Tuyên Giang Đại học, đó không phải là tỷ tỷ của hắn chỗ đại học sao? Làm sao trùng hợp như vậy? Sở ca biểu lộ khó coi đến điểm đóng băng, 99 vị sinh tồn giả, Tuyên Giang Đại học không thể bị ném đi tiền. Hắn hết thể liền trải qua 3 lần sinh tồn thi đấu, có 2 lần sân thi đấu đều có người hắn quen biết. Vấn khí này, Tuyên Giang Đại học khoảng cách Nam Lạc thành phố rất xa, có bên trên ngàn cây số, thuộc về cả nước 50 vị trí đầu mạnh đại học, nó sân trường phong cảnh so với nó chuyên nghiệp còn nổi danh hơn. Chẳng lẽ chính là bởi vì suất chúng hoàn cảnh mới bị tuyển làm sinh tồn sân thi đấu. Chương 32. Sở ca bị Tuyên Giang Đại học bốn chữ hấp dẫn lực chú ý, tim của hắn có chút loạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sinh tồn giả nhóm cũng không dám cản trở đại đỉnh quảng chúng mặt làm loạn. Hắn hít sâu một hơi, đem lực chú ý chuyển rời đến trên quy tắc điên cuồng săn giết, thế nào thấy như vậy giống đại đảo sát trò chơi quy tắc, 99 vị sinh tồn giả thoạt nhìn qua người, có thể suy nghĩ kỹ một chút, dạng này quy tắc so trận doanh sinh tồn thi đấu muốn an toàn ít nhất không cần lo lắng, có nằm vùng. Bởi vì làm mặc khác hết thảy sinh tồn giả đều là địch nhân đương nhiên, đối với kẻ yêu tới nói, đây tuyệt đối là địa ngục quy tắc. Xem ra ta nhất định phải lựa chọn có thể cường hóa ta thực lực chiến đấu sinh tồn năng lực. Sở Ca tự lẩm bẩm, hắn bây giờ còn có 1200 sinh tồn tích phân, đến lưu 200 sinh tồn tích phân. Căn cứ cao phi nói, nhị tinh sinh tồn giả nếu là bị đào thải, sẽ trực tiếp khấu trừ 200 sinh tồn tích phân, so nhất tinh sinh tồn giả nhiều 100 sinh tồn tích phân. Sở Ca biết được tin tức này lúc, lập tức liền hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết hắn, hắn đều sẽ không thăng giai. Sau đó, màn sáng biến làm sinh tồn danh sách năng lực 1000 sinh tồn tích phân có khả năng hối đoái một cái lở vở ba sinh tồn năng lực. Từ khi hắn thăng nhị tinh về sau, sinh tồn danh sách năng lực liền càng thêm phong phú. Còn có 5 ngày thời gian chuẩn bị, Sở Ca nhất định phải cẩn thận lựa chọn. Sáng ngày thứ 2 Sở Ca lặng lẽ mang điện thoại di động đến trường, hắn chuẩn bị cho tỷ tỷ Sở Anh Anh gọi điện thoại, để cho nàng tránh mấy ngày đầu ngỏn gió. Sau 4 ngày liền là lần sau sinh tồn thi đấu, vừa lúc là ngày thứ hai, nói cách khác, điên cuồng săn giết nhiệm vụ thời gian bên trong tuyên sông sinh viên đại học đều đang đi học, sinh tồn giả nhóm rất dễ dàng liền đụng phải học sinh. Một phần bạn có phát rồi sinh tồn giả tập kích sinh viên đại học, làm sao bây giờ? Sở Ca không hy vọng tỷ tỷ của mình tao ngộ nguy hiểm như vậy. Trưa giữa chưa tan học lúc, Sở Ca đi vào quán cơm, một bên xếp hàng, một bên cho Sở Anh Anh gọi điện thoại. Uy, Tiểu Ca. Tìm ta có việc sao? Sở anh anh thanh âm theo trong điện thoại di động bay tới, thanh âm trong trẻo, hết sức dễ nghe. Tại phương Bắc mới đợi bao lâu, sở ca cảm thấy tỉ tỉ của hắn giọng trở nên tốt đẹp nhiều. Tỉ tỉ, theo thứ hai lên, người sau khi tan học sớm một chút trở về phòng ngủ, không phải ở bên ngoài loạn đi dạo. Sở ca đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cũng không thể nhường sở anh anh xin nghỉ ba ngày, không thực tế, hắn không có lý do gì đứng vững được bước chân. Vì cái gì? Sở anh anh cười hỏi ngược lại, nàng tựa hồ bên người còn có những nữ sinh khác. Sở Ca nghe được có người đang hỏi là cái nào nam sinh ở tìm nàng. Sở Ca cười nói, "Tỷ, ngươi tin ta, ta từ nhỏ đến lớn lúc nào dạng này đã nói với ngươi, ngươi liền kiên trì ba ngày, ba ngày sau ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì cái gì nhường ngươi dạng này." Sở anh anh ngẩn người, "Đắc, được tôi, nếu để cho ta phát hiện ngươi lừa ta, ngươi liền xong rồi." Uy hiếp của nàng không có bị Sở Ca để ở trong lòng. Hai tỷ đệ lại hỏi Han Ân cần một hồi, Sở Ca cúp máy trò chuyện. "Vì cái gì ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi sớm một chút trở về phòng ngủ, ngươi sợ tỷ tỷ ngươi bị ngâm?" Tống tiểu Ngọc Thanh âm bỗng nhiên theo sau lưng truyền đến, ngữ khí trêu tức. Sở Ca quay đầu nhìn lại, Tống tiểu Ngọc cùng Đường Tuyết giai chẳng biết lúc nào đứng sau lưng hắn xếp hàng. Hắn cười nói, đúng vậy à, tỷ tỷ của ta có thể đẹp, đổi lại ngươi là tỷ tỷ ta, ta có thể không lo lắng. Tống tiểu Ngọc trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, ngươi nói ta không dễ nhìn. Sở Ca nuốt bay, không có trực tiếp trả lời Đường Tuyết giai một mặt ý cười, nhìn xem bọn hắn đấu võ mồm. Tại cách đó không xa, lớp trưởng Tiêu Tiểu Kiệt thấy cảnh này, giận đến hắn cầm lấy hộp cơm tay đều đang run rẩy. Bọn hắn gần nhất như thế thân cận như vậy, Tiếu Tiểu Kiệt không hiểu, trước đó sở ca điệu thấp không thấy được, làm sao đột nhiên rất chịu Đường Tuyết Gai cùng Tống Tiểu Ngọc yêu thích, cũng bởi vì hắn chạy nhanh, kéo con bê, chạy đến nhanh có ích, chẳng lẽ về sau đi đưa giao hàng hoặc là đưa chuyển phát nhanh, Tiếu Tiểu Kiệt trong lòng ghen tị nghĩ đến, nhưng hắn lại không thoải mái, cũng không dám trực tiếp đi qua tìm sở ca phiền toái. Nhiều người như vậy, hắn có thể gánh không nổi cái tiêu mặt. Gọi món ăn xong về sau, Tống Tiểu Ngọc mời sở ca cùng nhau ăn cơm, sở ca không có cự tuyệt, ba người tìm tới quán cơm nơi hẻo lánh một cái bàn ngồi xuống. Tiếu Tiểu Kiệt bưng hộp cơm đi tới, đối sở ca cười nói. Ta có thể ngồi bên cạnh ngươi." Tống Tiểu Ngọc cùng Đường Tuyết Giai ngồi tại một hàng, Sở Ca bên cạnh vừa vặn không một chỗ ngồi. Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, nói, "Lớp trưởng, ngươi vẫn là trở về phòng học căn đi, chúng ta còn có việc muốn trò chuyện đây." Tống Tiểu Ngọc tay phải chống đỡ cái cằm, nhiều hứng thú nhìn Sở Ca cùng Tiếu Tiểu Kiệt Đường Tuyết Giai thì nhu thuận đang ăn cơm, không có nhìn về phía Tiếu Tiểu Kiệt. "Ồ, có chuyện gì?" Tiếu Tiểu Kiệt tò mò hỏi. Sở Ca lắc đầu, nói, "Phi lễ chớ nghe." Tiếu Tiểu Kiệt trong lòng giận dữ, nỗ lực chuyển động đầu góc, mong muốn kiếm cớ lưu lại. Sở Ca Tuyết Tốt nói nàng thích ăn chocolate kem ly. Chúng ta phát hiện một nhà tiệm mới, cùng đi thôi. Thuận tiện đi Tuyết Tốt trong nhà cùng một chỗ ôm tập. Tống Tiểu Ngọc đống nhiên cười nói. Tiếu Tiểu Kiệt nghe được lá gân đau. Ngoan tạo, hắn đã đi qua đường Tuyết Gai nhà. Tiếu Tiểu Kiệt chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, sở ca tiểu tử này bình thường không nói tiếng nào, không nghĩ tới vậy mà ra tay nhanh như vậy. Sở ca cười nói, tốt. Đến lúc đó ta muốn ăn Aji xào mận ăn. Lần trước Aji không phải nói để cho ta thưởng đi sao? Nghe vậy, Tiếu Tiểu Kiệt miễn cưỡng vui cười rời đi đường Tuyết Gai gần đầu. Trường Sợ ca liếc mắt, nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nàng vừa rồi sợ dĩ không vạch trần Sở Ca cùng Tống Tiểu Ngọc là bởi vì nàng cũng không thích Tiểu Tiểu kia tân cẩn. Là nàng bắt đầu trước, tìm nàng, nhược đợt là tỷ tỷ muội tình. Sở Ca vung nổi nói, nghe được Tống Tiểu Ngọc rất muốn đánh hắn được tiện nghi còn khoái mẽ, đi qua lần này về sau, về sau tới quán cơm ăn cơm, Sở Ca mơ mơ hồ hồ lại cùng với các nàng cùng một chỗ ăn. Hắn thể không phải hắn chủ động. Còn lại 4 ngày, vừa để xuống học trở về, ăn cơm tối xong, hắn liền tự giam mình ở trong phòng, sau đó tại sơ cấp tu hành trong quán liều mạng rèn luyện. Hắn bỏ ra 1000 sinh tồn tích phân, hồi đổi một sinh tồn năng lực. Cơ bắp cường hóa lở vợ 3, tăng cường tự thân cơ bắp, cần 1000 sinh tồn tích phân. Được chứng kiến gấu trúc nhỏ nam cung năng lực về sau, Sở Ca đối đấu đã lung tung thân thể cường độ tràn ngập hứng thú. Hiện tại, hắn hồi đổi lở vợ 3 cơ bắp cường hóa, không chỉ có thể tăng cường lực phòng ngự, cũng có thể tăng cường lực lượng cơ thể. Hắn giao diện thuộc tính cũng nhận được rất lớn đề cao. Sinh tồn giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh dậy, nhị tịnh lực cắn, 322 chân trước lực lượng, 245 chi sau lực lượng, 289 tốc độ. 206 thể lực, 142 sinh tồn bản thể, Phi Châu Hùng sẽ sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cả sinh tồn tích phân. 200. So với trước đó tại trận doanh sinh tồn thi đấu bên trong, hắn mạnh mẽ mấy lần, sở ca đối với tiếp xuống điên cuồng săn giết vẫn có một ít lòng tin. Bất quá hắn hiện tại là nhị tinh sinh tồn giả, đối thủ đoán chừng cũng là nhị tinh sinh tồn giả, không có khả năng giống như trước đó yếu như vậy điên cuồng săn giết một ngày trước. Nam Cung hướng sở ca phát tới tin tức. Nam Cung, lão đại. Ta lại rút đến trận doanh sinh tồn thi đấu, ta ta cảm giác muốn bị đùa chơi chết. Nam cung, lão đại, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Sở ca tứ khởi, điên cùng săn giết, 99 vị sinh tồn giả tại trong đại học chém giết, không có đồng đội. Nam cung, này kích thích a, đột nhiên cảm thấy trận doanh sinh tồn thi đấu rất tốt. Sở ca. Chương 33. Ngày mai liền là sinh tồn thi đấu nhiệm vụ mở ra, Nam cung rất khẩn trương, cho nên tìm sở ca tâm sự. Hiện tại sinh tồn trong sân đấu chỉ tăng thêm 3 vị hảo hữu, tốc độ tiểu khả liên cùng kề̀n kề̀n phong trung dạ ca đều không sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện phiếm cũng là Nam Cung Tối Vi nhiệt tình, đều nhanh bắt kịp cao Phi. Sở Ca tứ khởi, ngươi có thể là hùng miêu, sức chiến đấu rất mạnh. Nam Cung, lần trước trận doanh sinh tồn thi đấu ta bị đào thải a, tháng này, ta cơ hồ không có một chút trưởng thành, liền là béo một chút. Nam Cung, lão đại, tiểu khả liên liên hệ ta, cũng muốn gia nhập ngươi sinh tồn đoàn đội, có thể nàng không dám nói chuyện với ngươi, ngươi về sau thu nàng sao? Sở Ca tứ khởi, nhìn nàng về sau thực lực, chúng ta không thể nhận bọn hữu. Nam Cung, cũng đúng, đây cũng không phải là đùa giỡn, lần này, ta nhất định phải độc lĩnh phong tao. Xem kỹ xảo của ta, tú lượn toàn trường. Sở ca tứ khởi, đến lúc đó do so tài một chút, người nào sinh tồn tích phân càng nhiều. Nam cung, cùng ngươi so. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Sở ca trở lại hiện thực. Hắn ngồi ở trên giường, suy nghĩ như thế nào cùng phụ mẫu nói chính mình muốn rời khỏi. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định lưu cái tờ giấy. Lần này, hắn muốn tan biến ba ngày, nếu như đi không từ dã, phụ mẫu khẳng định nổi điên. Hắn tại trước bàn sách viết xong tờ giấy về sau, liền lên giường đi ngủ. Sau đó ba ngày tuyệt đối là tinh thần căng cứng 3 ngày đêm nay. Sở Ca hiếm thấy ngủ rất say. Hắn mộng thấy mình kiếp trước yêu đương lúc tình cảnh rất đẹp cũng rất đau đớn. Sáng sớm hôm sau, trong lúc ngủ mơ Sở Ca bị bừng tỉnh. Sinh tồn thi đấu sắp bắt đầu. Lần này sinh tồn thi đấu làm điên cuồng săn giết. 99 vị sinh tồn giả trước vương xuống dự bị chiến trường, chờ đợi sau một tiếng ngẫu nhiên vương xuống nhiệm vụ sân bãi. Nhiệm vụ trong lúc đó, từng người tự chiến, đem một mực công khai giết địch bảng. điên cuồng săn giết đem kéo dài 72 giờ, mỗi giết một tên kẻ địch thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, thất bại thì khấu trừ 200 sinh tồn tích phân. Đặc thù quy tắc, nếu như rời đi sinh tồn thi đấu phạm vi, đem khấu trừ 1000 sinh tồn tích phân, 30 giây đến ngược bắt đầu. Nghe lạnh lùng giọng nữ giảng giải quy tắc, Sở Ca ánh mắt lấp lánh. Một địch nhân giá trị 200 sinh tồn tích phân, nếu như là giết địch bảng thứ nhất, sinh tồn tích phân gấp bội, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp phát nhanh, còn có đặc thù quy tắc, đây là bức sinh tồn giải nhóm tự giết lẫn nhau, chết tại sân thi đấu phạm vi bên trong cũng so với bị người cầm ra đi mạnh. Sở Ca hít sâu một hơi, đứng dậy vô vô mặt, xác định tờ giấy còn ở trên bàn về sau, hắn liền tan biến trong phòng. Lần nữa mở mắt, Sở Ca phát hiện mình nằm tại bóng loáng trên sàn nhà, nơi này là một mảnh tia sáng sáng ngời không gian, giống như một cái quảng trường, nhìn không thấy bờ, bầu trời sáng choang, không, có nóc nhà, cũng không, có mặt trời cùng mây mù. Từng cái động vật liên tục từ dưới đất bò dậy, trên đầu của bọn nó đều có riêng phần mình danh hiệu. Sở Ca đỉnh đầu là Sở Ca tứ khởi 99 vị sinh tồn giả, tê tụ tại cùng một chỗ. Dự bị bên trong chiến trường không thể khai chiến, làm trái quy tắc người trực tiếp khấu trừ 500 sinh tồn tích phân, đã thương địch thủ người trực tiếp đào thải. Lách lung giọng nữ vang lên lần nữa, giống như thần linh tại nói chuyện. Nhường sinh tồn giả nhõng cằm như hến. Qua một hồi lâu, sinh tồn giả mới bắt đầu bắt đầu giao lưu. Sở Ca ngồi chồm hổm trên mặt đất, phóng nhãn quét tới, hắn thấy mang sả, hắc hùng, chó hoang, heo trắng, hoang ưu, thêm vị mèo, chim gõ kiến, đấu bò chó, tiểu tượng, linh dương các loại, chủng loại vượt qua 30 loại, trong đó mèo chó chiếm đa số. "Đại lão, mang mang ta chứ sao?" Một đạo thật nhỏ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, Sở Ca quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức im lặng. Một đầu con jun tại chân hắn một bên vẫy, như vậy không đáng chú ý Sở Ca thở dài nói, "Tiểu lạc đệ, Ngươi quá xui xẻo à? Ngươi làm sao sống đến bây giờ? Con Jun Hủy có nói một chữ, cậu thả. Dạng này con Jun, Sở ca một bàn tay liền có thể trục chết. Sở ca nhìn xuống hắn, chỉ có thể vì đó mặc niệm. Đại Lão, ngươi là sư tử à? Như thế bi vũ, đã định trước là vua, mang mang tiểu lao đệ đi. Đại Lão, ta trốn ở lông của ngươi bên trong, nói không chừng có thể giúp ngươi bắt con giận. Đại Lão à, ta phải chết à? Van cầu ngươi lòng từ bi đi. Nói xong lời cuối cùng, con Jun bắt đầu khóc thét, chẳng qua là tiếng khóc của hắn hết sức mong manh, thậm chí có thể nói nhỏ bé. Sở Ca ác hàn, trên người hắn nhưng không có con giận. Hắn hung ác nói, ngươi lại cuốn lấy ta, ta đạp ngươi một cước. Trong lòng của hắn thở dài. Tại đây sinh tồn trong sân đấu, tất cả mọi người tự lo không xong, ai có thể bảo vệ ai? Huống hồ cái tên này sinh tồn bản thể là con Jun, nói không chừng trong hiện thực là đại ác nhân, bằng không thì vì sao xui xẻo như vậy? Sở Ca tin tưởng, từ nơi sâu xa từ có nguyên nhân. Con Jun bị hù dọa, chỉ có thể hào náo mà rời đi. Thân vị một con sư tử, Sở Ca đạt được rất nhiều quan tâm. Hắn cũng đang quan sát tình huống. Mạnh nhất hẳn là cái kia hắc hùng tứ chi chạm đất đều nhanh co cao một thước, ánh mắt lạnh lùng, bá khí mười phần. Gấu chó, cái tên này thật chuẩn xác. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía đầu kia tiểu tượng. Cho dù là tiểu tượng, da dày thịt béo cũng khó đối phó. Còn có một con mãng xà, dài hơn 2 mét, so phần lớn nam nhân trưởng thành cánh tay còn to, trên thân mọc đầy hình lưới hoa văn, đoán chừng là một đầu lưới văn mãng đầu này lưới văn mãng tên hết sức có ý tứ, gọi làng tử. Sở Ca tiếp tục quan sát, lỗ tai của hắn cũng đang lắng nghe. Thật là lớn một con gấu. Gấu chó ta nghe ta láo đại nhóm nhắc qua, cái tên này mỗi lần sinh tồn thi đấu đều là giết địch bảng đệ nhất. bên kia còn có sư tử a, ta đi, ta nảy nhị tinh thăng đến bệnh thiếu máu a. tất cả mọi người thăng lên nhị tinh sao. góc kia sẩm tối hồ hồ đồ vật là lợn rừng sao. cái đồ chơi này hết sức hung tàn a. điên cuồng săn giết. luyện ngục phó bản a sinh tồn thi đấu còn chưa bắt đầu, sinh tồn giả nhóm trong lòng liền tự động vẽ giai cấp. sở ca thân vì một con sư tử, tự nhiên tại đệ nhất ăn. rất nhanh, hắn thấy một đầu khiến cho hắn cảm thấy hứng thú thân ảnh. một đầu lường mật thu xương tóc hối của ca lường mật phần lưng lông tóc làm màu xám trắng dưới thân thì làm màu đen cái đuôi rất lớn cái chán rộng lớn mắt nhỏ lỗ thay nhỏ nằm dặm trên mặt đất cùng nhà mèo con như thế lớn tên của nó cũng hết sức có ý tứ a nặc lường mật tuy nhỏ nhưng tính cách thô bạo da thịt cực dày trưởng thành hùng sư đều rất khó đưa nó trực tiếp cắn thủng nó có khả năng miễn dịch độc rắn cho nên thường xuyên ăn độc xà trong đó bao quát rắn hổ mang chúa tại hoa hạ trên mạng nó bị gọi đuổi làm phi châu tam ca sở ca cười cười không đi qua hắn nằm dặm trên mặt đất kiên nhẫn chờ đợi Một giờ, đi qua rất nhanh 99 vị sinh tồn giả cũng đã ghi lại chính mình cảm thấy nguy hiểm nhân vật. Điên cuồng săn giết sắp bắt đầu, 10, 9, 8. Lạnh lùng giọng nữ bắt đầu đến ngược, Sở Ca vẫn như cũ nằm rạp trên mặt đất, hết sức kiên nhẫn. Rất nhanh, hắn mắt tối sầm lại, mất trọng lượng cảm giác truyền đến. Hắn bỗng nhiên có loại đè ép cảm giác. Hắn mở to mắt, phát hiện bóng tối bốn phía, hắn giống như bị kẹt tại trong khe tường, phía trước là một mảnh rèm. Hắn không có nhúc nhích, mà là bảo trì phục phục tư thái, dùng lỗ tai nghe trùng quanh thanh âm. Rèm bị hơi hơi lay động, trong lúc mơ hồ Hắn thấy một đôi dép lạo, tim của hắn lắc một cái. Cái này, mẹ nó là gầm giường. Chương 34. Sở Ca hết sức nhức cả trứng, làm sao vừa xuống đất liền xuất hiện ở gầm giường hạ, hắn không dám tùy tiện ra ngoài, một phần vạn bị người phát hiện, thế tất kinh động sân trường. Hắn không có khả năng bởi vậy giết người diệt khẩu, hắn còn chưa tới như vậy phát dồ mức độ. Đúng rồi, giết địch bảng ở đâu xem? Sở Ca tò mò nghĩ đến, ý nghĩ này vừa ra, trước mắt hắn liền hiện hiện một màn sáng, chính là lần này Điền Cuồng săn giết, giết địch bảng. Cho đến trước mắt, chẳng qua là ghi chép sinh tồn giả danh sách lại không giết địch bài danh, không có khả năng vừa xuống đất liền có người giết địch. Sinh tồn sân thi đấu khẳng định nắm 99 vị sinh tồn giả phân tán đến địa phương khác nhau. Sở Ca rơi ở gầm giường dưới, mặt khác sinh tồn giả sẽ như thế nào? Trong nhà vệ sinh, trên sân thượng, nhà tắm, Sở Ca lâm vào mơ màng bên trong, xuyên thấu qua ga giường khe hở nhìn lại, hiện tại có lẽ vẫn là sáng sớm, trên mặt đất có ánh nắng vung vãi, nhưng không phải rất sáng. Sở Ca hiện tại thân thể đã không nhỏ, thể ở gầm giường hạ hết sức không thoải mái. Rất nhanh, hắn cảm giác được người trên giường tại vươn mình, ép tới lưng hắn cần đến hoàng Dậy giường. Một đạo mảnh mai thanh âm vang lên, là một tên nữ sinh, nghe thanh âm còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tiếng nói vừa ra về sau, gian túc xá này liền lâm vào trong yên lặng. Sở cả im lặng, một đám lười mọi đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, mới có tất tiếng sột soạt tốt rời giường tiếng. Tiểu Nguyệt, ngươi gần nhất lại lớn nha. Ngươi nằm mơ đi, ngươi cũng không nhỏ. Các ngươi đừng tú được không? Nhanh lên rửa mặt, cũng nhanh không đợi kịp sớm tự học. Lên đại học còn có sớm tự học, nay quỷ trường học đủ có thể. Ngươi vội như vậy, là muốn thấy tình lang của ngươi sao? Sở Ca nghe những nữ sinh này vui lưa ẩm ý âm thanh, hắn không dám lúc đít, thậm chí không dám lớn tiếng thở dốc. Phải biết thú giữ tiếng hít thở phần lớn thời gian nghe giống tại thở. Qua đi tới nửa giờ, đám này lười muội mới rời đi ký túc xá. Cửa phòng đóng cửa về sau, Sở Ca thở dài ra một hơi. Hắn thận trọng leo ra đi. Gian túc xá này cùng phần lớn đại học ký túc xá một dạng, chia làm trên dưới giường, có sáu tấm giường, mỗi một cái giường đều hết sức nồn ngang, phía trên còn ném để đó nữ sinh quần áo. Sở Ca ngửi được một mùi mùi hôi thối, không khỏi buồn nôn. Hắn thuận khí vị truyền đến phương hướng nhìn lại chỉ thấy ban công trước có một chậu nước bên trong chất đống mười mấy con bít tết đang co bong bong lấy nước đều biến thành sâu sắc nếu ai cưới các nàng về sau liền phải xui sẹo Sở ca lắc đầu cười nói sau đó hắn tới đến ban công trước cố nén hôi thối nhón chân lên đứng thẳng chân trước rơi vào trên bệ đá muốn nhìn xem phía ngoài hoàn cảnh trong năm ngày này hắn mỗi ngày đều tại trên mạng xem Thiên Sông Đại Học địa đồ cùng ảnh chụp nhưng hắn cuối cùng không có chân chính thấy tận mắt Thiên Sông Đại Học sân trường cho nên cần trước quan sát một phen sáng sớm sân trường trên đường kín người hết chỗ như dòng sông phun trào Sở Ca bỗng nhiên thoáng nhìn đối diện lầu ký túc xá đỉnh cũng nằm sấp một đầu động vật. Một đầu lông đen chó hoang, tư thế cùng hắn đồng dạng, cũng đồng dạng phát hiện hắn. Bốn mắt xa xa đối lập, lông đen chó hoang dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng dụ đầu. Sở Ca thấy bực cười, hắn cấp tốc quét một vòng liền rút đầu về đi, để tránh bị người phát hiện. Chờ thời gian lên lớp đến, hắn liền phải rời đi. Ban đêm lúc, lầu ký túc xá cửa lớn sẽ bị khóa, đến lúc đó lại rời đi liền khó khăn. Sinh tồn giả gấu chó thành công săn giết một tên kẻ địch, bởi vì là lần này điên cuồng săn giết thủ sát, Hắn đem thu hoạch được gấp đôi sinh tồn tích phân. Lạch lùng giọng nữ bỗng nhiên tại sở ca bên thai vang lên, nghe được hắn sử sốt. Nhanh như vậy, không chỉ là hắn, trốn ở các nơi sinh tồn giả đều bị hù dọa. Tại dự bị bên trong chiến trường, gấu chó liền trở thành công nhận nguy hiểm nhất nhân vật, không nghĩ tới mới bắt đầu không lâu liền giết địch. Sinh tồn giả gấu chó thành công săn giết một tên kẻ địch. Lạch lùng giọng nữ vang lên lần nữa, đại biểu cho song sát, đánh ba móc, sở ca nhíu mắt, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ gấu chó lấy một địch hai, liên tục giết địch. Cái tên này quả nhiên lại là ta đối thủ lớn nhất. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, hắn bắt đầu suy tư đối mặt mình gấu chó phần thắng có bao nhiêu. So hình thể, hắn khẳng định không bằng gấu chó. So lực lượng, hắn cũng không dám có lòng tin tuyệt đối. So tốc độ, hắn cũng không hư hỏa. Hắn không tin gấu chó cũng tăng cường phương diện tốc độ sinh tồn năng lực. Gấu chó có thể lớn lên bao lớn, trải qua sinh tồn thi đấu khẳng định so với hắn nhiều. Sở Ca một bên suy tư, một bên dùng móng vuốt xoay mở khóa tay cầm, động tác này đối tại hắn hiện tại tuyệt đối là độ khó cao, cần hai cái móng vuốt cùng một chỗ. Thử nhiều lần, hắn mới thành công đi ra khỏi cửa phòng về sau. Sợ ca hít hà mùi, người mùi vị thật sự là quá dày đặc, khiến cho hắn vô phương xác định trung quanh đến cùng có người hay không, mà những người kia lại ở đâu? Hắn vừa đi vào bước, liền thấy trước mặt cửa phòng đỗng nhiên mở ra, hắn vô ý thức mong muốn ẩn núp, kết quả thấy một đầu thanh niên Đông Phi khỉ đầu chó đi tới. Cái này Đông Phi khỉ đầu chó đứng thẳng vượt qua nửa mét, toàn thân lông tóc do vàng, tông, hát tam sắc đan Sackdansen, bộ mặt dài nhỏ, nhất là mũi cùng miệng, giống như là bị tạo vật chủ kéo dài, con mắt của nó thì rất nhỏ, hiện lên màu nâu đậm Đông Phi khỉ đầu chó quay đầu thấy Sợ lập tức mở bước. Hành lang lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sở ca ánh mắt dần dần trở nên hung ác, Đông Phi khỉ đầu chó chậm rãi nhếch miệng, nhìn như đang cười, kỳ thực trong lòng bối rối cực kỳ. Sư tử. Xoa, vận khí này Đông Phi khỉ đầu chó muốn khóc, khỉ đầu chó sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí có thể nói hung hãn, có thể đối mặt sư tử, hắn dọa đến hai chân run lên. Hắn rối cười nói, đại lão, buổi sáng tốt lành. Sở ca trực tiếp nhào về phía hắn, giọa đến hắn kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Cặc cặc cặc Đông Phi khỉ đầu chó tiếng kêu tại lầu ký túc xá bên trong quân quẩn. Lâu Một đang xem điện thoại video bác gái bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng nhíu mày lẩm bẩm nói, "Hầu tử thanh âm." Nàng cho là mình nghe lầm, vừa mới truyền đầu, Đông Phi Khỉ Đầu Chó tiếng kêu vang lên lần nữa. Nàng đành phải cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi về phía thang lầu. Cùng lúc đó Đông Phi Khỉ Đầu Chó bị Sở Ca bổ nhào. Sở Ca bùng nổ tốc độ thật sự là quá nhanh, Đông Phi Khỉ Đầu Chó vừa đi ra ngoài mấy bước đường liền bị hắn ngã nhào xuống đất. "Đại ca, ta sai rồi. Đại ca, tha mạng a." Đông Phi Khỉ Đầu Chó mang theo tiếng khóc nước nợ cầu xin tha thứ. Hai tay của hắn bị sư Trào án lấy, không thể động đậy. Cái tư thế này rất giống sàn nhà vách tường đông. Sở Ca nhìn xuống hắn, ánh mắt băng lãnh. Vừa rồi tiếng kêu nói không chừng đã bị người nghe được, này có thể liền tiền toái. Đại lão, ta bảo ngươi ra ra có thể chứ? Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể giúp ngươi. Ta làm ngươi chó săn. Đông Phi khỉ đầu chó liều mạng cầu xin tha thứ, Sở Ca mãnh liệt mà túi đầu, cắn cổ họng của hắn. Cái này đau đến Đông Phi khỉ đầu chó liều mạng tê thảm, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, liền này tòa lầu ký túc xá bên ngoài người đều có thể nghe thấy. Những cái kia trốn ở trong túc xá nữ học sinh cùng bên ngoài đi ngang qua học sinh đều nghị luận lên. Hầu tử tiếng kêu. Không giống, giống như là khỉ đầu chó. Ha ha ha, chẳng lẽ có nữ sinh tại lầu ký túc xá bên trong nuôi hầu tử sao? Như như vậy sao? Thật nghĩ đi lên xem một chút. Cơ hội tất cả mọi người cảm thấy buồn cười, vị kia ký túc xá bác gái thì tăng tốc bước chân. Lại có người dám ở lầu ký túc xá bên trong nuôi hầu tử, đơn giản vô pháp vô thiên, ký túc xá bác gái một mặt phẫn nộ, vừa đi, một bên vung tay áo, một bên khác, Sở Ca dùng sức cắn đông phi khỉ đầu chó cổ lại phát hiện rất khó cắn nát da thịt của hắn. A. Ha ha ha, ngươi cắn bất tử ta. Ha ha ha. Đông Phi khỉ đầu chó ngẩn người, mừng rỡ như điên cười ha ha. Chương 35. Bên ngoài thân cường hóa, sở ca trong lòng toát ra dạng này một cái suy đoán, Đông Phi khỉ đầu chó ra thật sự là quá dày, hắn một chốc rất khó cắn thủng. Phía trước đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân. Có người đến, hắn lập tức điêu lên Đông Phi khỉ đầu chó, quay người chạy như điên. Hắn hướng phía một cái khác đầu cầu thang phóng đi. Ha ha ha, ngươi mẹ nó tiếp tục cắn ta a. Hôm nay ngươi không cắn chết ta, ngươi là cháu của ta. Ngươi cái này thối sư tử, thật rất rười. Ngay cả ta đều cắn bất tử. An cất rồi ngươi, ném ngươi lôi mâu a. Đông Phi khỉ đầu chó tở cười như điên nói, hết sức đắc ý. Cùng lúc trước như là hài phí. Sở Ca ánh mắt lạnh lùng, không để ý đến cái tên này. Hắn dùng miệng ngậm Đông Phi khỉ đầu chó, cấp tốc đi vào lầu hai nơi hẻo lánh. Lao tử cắn không chết ngươi, còn vùng không chết ngươi. Sở Ca trong lòng quyết tâm, liều mạng gắt đầu. Đông Phi khỉ đầu chó thân thể đụng ở trên tường tiếng gừ xương là như vậy thanh thúy đông phi khỉ đầu chó tiếng teo hơi ngừng sở ca điên cuồng hất đầu đông phi khỉ đầu chó thân thể liên tục đụng ở trên tường cùng trên mặt đất liên tục hất đầu không đến 10 lần đông phi khỉ đầu chó cổ liền chặt đứt sinh cơ đoạn tuyệt sinh tồn giả sở ca tứ khởi thành công săn giết một tên con nổi lạnh lùng giọng nữ tại chỗ có sinh tồn người bên thai vang lên sở ca trở thành kế gấu chó sau vị thứ hai bắt đầu giết địch người người thành công săn giết một tên kẻ địch thu hoạch được hai sinh tồn tích phân sở ca háu mồm vứt xuống đông phi khỉ đầu chó thi thể quay người rời đi không đến nửa phút Ký túc xá bác gái tìm đến Đông Phi khỉ đầu chó thi thể. Nàng liếc mắt liền thấy Đông Phi khỉ đầu chó trên cổ lỗ máu. Do đến nàng dùng mình, vội vàng thét chói thay vang lên chạy trốn. Một bên khác, Sở Ca theo lầu ký túc xá cửa lớn cạnh danh thoát nước lặng lẽ tiến lên. Bên cạnh là một hàng xanh hóa thảm thực vật có thể che đậy thân hình của hắn. Hắn tứ chi yếu lụa, phủ phục tiến lên, rất giống mẹ sư đi săn động tác. Hắn định tìm một cái bùi cỏ ngồi xuống. Trước đó tại dự bị chiến trường lúc, hắn không nhìn thấy cỡ nhỏ đồ vật, cho nên hắn có khả năng yên tâm to gan trốn ở bùi cỏ bên trong. Bất quá đầu kia chăn gấm là một cái phiền toái, nhất định phải cẩn thận một chút. Sinh tồn giả an lạc thành công săn giết một tên kẻ địch. Lạnh lùng giọng nữ vang lên lần nữa, không thể không nói, tại sinh tồn thi đấu bên trong, dạng này nhắc nhở quả thực là đang thúc giục mệnh, cho dù là Sợ Ca cũng có chút khẩn trương. Thật kích thích, Sợ Ca hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì chân định. Trong sân trường Du đã người càng ngày càng ít, đây đối với sinh tồn giả tới nói là một mùa chuyện tốt. Sợ Ca thấy một đầu mèo trắng dùng tốc độ cực nhanh trên đường chạy vội, không đến năm giây liền chạy hơn trăm mét khoảng cách, tan biến tại trong phòng ăn. Tốc độ này Sở Ca nhao mắt, xem ra hắn không thể dùng hình thể để phán đoán địch nhân thực lực. Dù sao nơi này là nhị tinh giai cấp, lúc trước Đông Phi khỉ đầu chó cũng là như thế này, da dày thịt béo đến khiến cho hắn không cắn nổi điên cuồng săn giết không kệ yếu. Nếu như nói có, vậy cũng chỉ có thể là đầu kia đáng thương con giun. Sở Ca không có đi đi săn cái kia mèo trắng, mục tiêu của hắn là tuyên sông đại học vườn cây. Tại tuyên sông trong đại học có một mảnh vườn cây khu, đủ loại hoa cỏ đều có, hết sức bị lực, như đồng thoại tình cảnh. Rất nhiều du khách tới tuyên giang đại học chính là vì du ngoạn tuyên giang vườn cây. Sở Ca một đường dựa vào biến sắc năng lực, thuận lợi đi vào tuyên giang vườn tây. Hắn vừa chui vào một cọng cỏ bụi bên trong, liền nghe đến phía trước truyền đến động tĩnh. Hắn hướng phía trước thăm dò, tầm mắt theo hoa cỏ đàn sen khe hở nhìn lại, chỉ thấy lường mật A Nặc cùng chân gấm lãng tử đang ở chiến đấu. A Nặc gắt gao cắn lãng tử đầu rắn phần dưới, lãng tử dùng mãng thân cuốn lấy hắn, mong muốn đưa hắn vật chết. Hai người tranh đấu nhường chung quanh hoa cỏ lay động không ngừng, cũng may phụ cận không ai. Ác như vậy, Sở Ca nhíu mày, hắn thấy hai người này đều rất mạnh, không nên sớm như vậy liền chạm mặt. Xú gia hỏa! ngươi nhất định phải cùng ta cùng chết sao? đầu gối ngươi bị heo gầm sao? lãng tử nổi giận mắng, tức đến nổ phổi. a nặc không có há mủm, đem tóc rối cu quao hung ác hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, cắn liền không hé miệng. sở ca núp trong bóng tối, yên lặng chờ thời cơ đây chính là song sát cơ hội tốt, ngao còi tranh nhau, ngựa ông đắc lợi, nhưng mà sự tình cũng không như hắn ý nơi xa chuyển đến người đi đường đảm tiếu thanh âm, nghe thanh âm còn không chỉ hai, ba người. a nặc đành phải há mủm, cấp tốc chạy trốn, lãng tử cũng không có ngăn cản hắn, đi theo xuyên hướng một phương hướng khác dừng cây. sở ca cảm thấy tuyệt đối thật đáng tiếc. Sau đó, hắn cũng bắt đầu chuyển hướng phía vườn cây bên trong tiến lên. Minh tiên bên trên truyền đến một đạo cực kỳ lực xuyên thấu tiếng chim hót, Sở Ca không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Kim Điêu, thân dài nửa mét, dương cánh một mét, còn chưa tới thành niên mức độ, cũng là điên cuồng săn giết bên trong duy nhất mánh cầm. Kim Điêu cũng không phải là hoàn toàn là màu vàng kim, đại bộ phận lông vũ hiện lên màu vàng nâu, cùng người thường trong tưởng tượng lao ưng rất giống. Nó ở trên không trung xoay quanh, hấp dẫn không ít tầm mắt. Có rất ít dạng này đại hình mánh cẩm xông vào bên trong thị khu, du khách, các học sinh tự nhiên cảm thấy mới lạ. Sở Ca quên không được cẩn cẩn phong trung giả ca lợi hại, cảm thấy có cần phải cẩn thận cái kia kim điêu. Này loại manh cầm tại sinh tồn thi đấu bên trong có tự nhiên ưu thế. Dù sao phần lớn sinh tồn giả đều không thể bay, lực lượng của hắn còn rất mạnh, móng vuốt mén nhọn, có thể thừa dịp bất ngờ cho người ta một kích chí mạng. Sở Ca một bên phân tích địch nhân thực lực, một bên đi vào một mảnh trong rừng cây rầm rạp. Phía trước có cấm chỉ tiến vào giấy nương phong, các du khách là sẽ không tiến tới. Nơi này đất đai gặp gền, hắn có khả năng nghỉ ngơi, cũng có thể thăm dò thấy bên ngoài tình cảnh. Sinh tồn giả gấu cho thành công săn giết một tên kẻ địch. Lệnh lùng giọng nữ vang lên lần nữa, nghe được sở ca một hồi hâm mộ, thực lực mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm. Gấu chó không sợ bị nhân loại phát hiện sao? Bất kể nói thế nào, gấu chó xem như xuất tấn đầu ngọn gió, chỗ có sinh tồn người đều tại kiên kỵ hắn. Cùng sở ca một dạng làm qua hướng dẫn sinh tồn giả số lượng cũng không ít. Sở ca thấy không ít sinh tồn giả hướng phía vườn cây tới gần. Trước đó tại trên ban công thấy lông đen chó hoang cũng tới, tên này hết sức hèn mọn, lẹ lưỡi. Ba bước dừng lại, đó là cái gì chó? Một tên hài đồng đống nhiên chỉ hắn kêu lên, dẫn tới mặt khác du khách quay đầu đó là chó hoang, cẩn thận, hắn sẽ ăn người. Một tên kiến thức rộng rãi thanh niên kêu lên, dọa đến các du khách rồn rập rời xa lông đen chó hoang. Lông đen chó hoang nguyên bản cũng bị hù dọa, bất quá vừa nhìn thấy các du khách phản ứng, hắn lập tức đắc ý dâng lên. Hắn quay người, hướng phía du khách kêu lên. Các du khách càng thêm sợ hãi, rồn rập quay người chạy đi. Nút trong bóng tối sinh tồn giả nhóm thấy một hồi cắn răng. Cái tên này là kẻ ngu đi, nhất định phải não lớn như vậy lỗ thính. Minh Kim Diêu đông nhiên đáp xuống, hai vớt bắt lấy lông đen chó hoang, đưa hắn bước lên tới. Lông đen chó hoang bị hù dọa, quay người mong muốn đi dạo kim khắc. Kim Điêu dùng sức vung lên hai bước, đưa hắn ném ra bên ngoài. Lông đen chó hoang bị theo cao 6, 7 mét không ném xuống, phía dưới là một đầu đá cuội xếp thành hàng nghề, rơi lông đen chó hoang kêu dây lên. Sở Ca nhìn xem liền cảm thấy đau. Bất quá hắn cũng không đồng tình lông đen chó hoang, ai bảo cái tên này ngu xuẩn. Lông đen chó hoang lập tức đứng dậy, khập khiễng chạy chậm vào trong rừng cây, hắn càng không ngừng quay đầu, sợ Kim Điêu lần nữa đánh tới. Sư tử Châu Phi. Một đạo thanh lạnh thanh âm bỗng nhiên theo Sở Ca sau lưng truyền đến khiến cho hắn sư mau dựng thẳng lên. chương 36. Sở ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu linh miêu ngồi xổm dưới tầng tây, lặng lặng nhìn hắn. linh miêu giống như mèo, hình thể lớn xa hơn mèo, tứ chi cứng cáp, cái đuôi rất ngắn, giống như bị chặt chặt đứt một dạng. lỗ tai của nó nhọn bộ sẽ có màu đen bùi mau toát ra, như hai cây dây èn bèn. hắn màu lông cùng đường tuyết dai cái kia mèo lông ngắn anh rất giống, màu trắng cùng màu xám chiếm đa số, còn có chút màu đen điểm lấm tấm. cái này linh miêu đã so tuyệt đại đa số mèo nhà mưa lớn, xem ra sắp thành niên. Sở Ca trước đó ngay tại dự bị chiến trường nhìn thấy quan nàng, nhưng nàng hình thể không bằng hắn, hắn cũng không có để ở trong lòng. Thế nhưng vừa rồi hắn vậy mà không có phát giác được linh miêu tới gần. Chẳng phải là nói linh miêu có khả năng xuất kỳ bất ý đánh lén hắn? Nghĩ đến đây, Sở Ca sợ không thôi. Hắn ở trong lòng chửi mình, vẫn là quá thư giãn, lại bị lông đen chó hoang hấp dẫn đi lực chú ý, thật sự là hồ đồ. Ta mới vừa rồi không có đánh lén ngươi, đã cho thấy thiện ý của ta. Ta muốn cùng ngươi hợp lại, giết gấu chó. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đổ sát mặt khác sinh tồn giả, chia đều sinh tồn tích phân, thế nào? gấu chó mệnh do ngươi tới kết liễu, cuối cùng ngươi sinh tổn tích phân khẳng định sai nhiều hơn ta. Linh Miêu nhìn trầm trầm Sở Ca mở miệng nói, cặp kia màu vàng nâu đồng tử hết sức thâm thủy, nhường Sở Ca vô phương phỏng đoán nội tâm của nàng đang suy nghĩ gì. Sở Ca bình tĩnh hỏi, ngươi có năng lực gì đáng giá ta cùng ngươi hợp tác, ta cần trực tiếp sức chiến đấu. Nghe vậy, Linh Miêu nâng lên móng vảy, hướng bên cạnh thân cây vậy tới, tựa như tại gọt bùn, trực tiếp lấy xuống lớn nhất khối vỏ cây. Nàng không dùng lực, lộ ra hết sức tùy ý Sở Ca nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu suy nghĩ lợi và hại. Muốn hay không hợp tác, Linh Miêu cũng không có quấy rầy hắn đi theo nằm xuống, lặng lặng nhìn hắn. Một khắc đồng hồ về sau, một đám bảo an lúc trước mấy tên du khách dẫn đầu hạ bước nhanh đi tới, đi ngang qua học sinh cũng rất tò mò, liền đi theo tụ tập tới. Cái gì? Trường học của chúng ta bên trong có chó hoang. Là chó hoang, vẫn là chó hoang, liền không phải là châu chó hoang, hết sức hung tàn cái chủng loại kia chó. Phi châu nhị ca, nhị ca là linh cầu đốm, phi châu chó hoang là linh cầu đốm từ địch, chuẩn xác mà nói linh cầu đốm là hết thề phi châu động vật có vú từ địch. Đám người này một bên trò chuyện, một bên hướng về vườn cây đi tới. Tuyên Giang vườn cây rất lớn, tọa lạc lấy trên núi nhỏ, liên miên chập trùng, chiếm Tuyên Giang đại học hơn phân nửa cư xá, sinh tồn giả nếu là trốn đi, rất khó bị phát hiện. Sở Ca cùng Linh Miêu lập tức chuyển di trận địa. Làm cái gì lựa chọn ta? Sở Ca hỏi. Bởi vì ngươi là sư tử, cũng là gấu chó về sau cái thứ hai giết địch sinh tồn giả. Linh Miêu trực tiếp hồi đáp. Dùng thực lực của ngươi giết địch không khó a, ta chỉ có thể coi là trung lưu thực lực. Dù sao hình thể ở chỗ này, ta đối đầu gấu chó, tuyệt đối bại hoàn toàn. Ta trước đó một lần sinh tồn thi đấu bên trong gặp được gấu chó. Cái tên này thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, luôn luôn đều là độc lai độc vãng. Theo hai người trao đổi, Sở Ca đối gấu chó càng hiểu hơn. Dựa theo Linh Miêu nói, gấu chó thân thể từng chiếm được cường hóa, lực lượng không thể so trong hiện thực trường thành hắc hùng yếu, Trừ cái đó ra, gấu chó khiếu giác hết sức linh mẫn. Lúc trước tại dự bị chiến trường đã ghi lại chỗ có sinh tồn người mũi, bọn hắn coi như muốn tránh, gấu chó cũng sẽ từng cái tìm tới cửa. Nghe đến đó, Sở Ca mới hiểu được Linh Miêu tại sao phải tìm hắn hợp tác. Mặc dù bọn hắn không hợp nhau gấu chó, gấu chó cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vậy liên hợp tác đi. Sở Ca đáp ứng nói, nếu là có thể giết chết gấu chó, cái kia sinh tồn tích phân chẳng phải là muốn bạo dạng, bất quá hắn không có hoàn toàn tín nhiệm Linh Miêu, một phần vạn Linh Miêu còn có lưu chuẩn bị ở sau đâu. Hai người tới một mảnh cỏ rải rượi trên đất đằng sau, bốn phương tám hướng tất cả đều là cây cối, phương viên mấy chục mét bên trong đều không có tung tích con người. Người thân là sư tử, có hay không bị sư vương đột kích người? Linh Miêu ghé vào Sở Ca bên cạnh, tò mò hỏi. Sư vương đột kích, xếp hạng thứ 35 tên sinh tồn đoàn đội, Sở Ca trước đó thấy qua, sư vương nhị chữ để lại cho Hàn Vân tượng. Không có Sở Ca lắc đầu nói, Linh Miêu cười nói, "Sư Vương đột kích rất mạnh, ta trước đó gặp được bọn hắn người, một tiếng sư hống liền dọa đến hơn 10 vị sinh tồn giả bệ mật, trực tiếp nằm sấp ngã xuống đất cầu xin tha thứ." Nhắc lên trận chiến kia, ngữ khí của nàng liền thuần thức không thôi. "Sư hống?" Sở Ca như có điều suy nghĩ, "Đúng à, sư tử tiếng giống là hết sức nổi danh, cực kỳ lực uy hiếp. Hắn về sau cũng có thể tại hiết hầu bên trên bỏ công sức." Thời gian tiếp tục trôi qua, Lân cận giữa chư lúc, vườn cây liền trở nên náo nhiệt. Sở Ca cùng Linh Miêu tham dò nhìn lại, ngoài trăm thức tiểu đỉnh bên trong có thất người học sinh tụ tập vui đùa hướng một phương hướng khác nhìn lại cũng có học sinh vườn cây không thu vé vào cửa các học sinh hết sức ưa thích tới này bên trong yêu đương du khách cũng có bất quá đang làm việc ngày lúc sẽ không quá nhiều sinh tồn giả a nặc thành công săn giết một tên kẻ địch lệnh lung giọng nữ vang lên lần nữa nghe được sở ca cùng linh miêu khuôn mặt có chút động ngoại trừ gấu chó a nặc xem như nhất làm náo động sinh tồn giả đã giết ba tên kẻ địch gần với gấu chó năm tên kẻ địch lúc này mới cho tới trưa thật là hung tàn sở ca ở trong lòng cảm thán Hắn không có tùy tiện hành động, đối với giết địch số hắn không bắt buộc. Hắn có khả năng chăn heo, chờ an lạc cùng gấu cho giết địch rất nhiều về sau lại ra tay, sinh tổn tích phân cũng sẽ không ít. Hắn không tin hai người này có thể một mực đầy trạng thái, lường mắt sức chiến đấu cũng rất mạnh, có thể cùng gấu chó so sánh. Hắn thua không nghi ngờ, cho nên chúng ta không cần cân nhắc hắn. Linh Miêu mở miệng nói, nghe thanh âm của nàng, Sở Ca liền huyễn tưởng đến một người mang kính mắt tài trí nữ sinh, rất xinh đẹp, cũng rất tỉnh táo, nói không chừng còn là đen dài thẳng. Sở Ca nhẹ gật nhẹ đầu, cũng không có nói tiếp. Đại khái tiếp cận 3 điểm lúc vườn cây bên trong đã không có mấy cái học sinh, Sở Ca cùng Linh Miêu bắt đầu hành động. Bọn hắn cảm thấy đại bộ phận sinh tồn giả cũng sẽ ở trong vườn thực vật, này chính là bọn hắn đi săn chiến trường. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhất là Sở Ca, mấy bước liền hất ra Linh Miêu. Cái tên này là sư tử, vẫn là báo săn. Linh Miêu âm thầm kinh hãi, đối Sở Ca coi trọng mấy phần. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy một đầu dê rừng trốn ở trong bụi cây. Dê rừng thấy bọn hắn vọt tới, kém chút dọa nước tiểu, liền vội vàng đứng lên chạy trốn. Sở Ca buộc phát ra báo săn tốc độ. Thân như mũi tên, tại trong rừng cây trên đường nhỏ bay nhanh. Làm hắn cách dê rừng không đến 3 mét lúc, hắn đột nhiên vọt lên, đem dê rừng bổ nhào. Cái này dê rừng rừng dê đều còn không có thật dài, căn bản không phải sở ca đối thủ. Sở ca cắn cổ họng của nó, chờ Linh Miêu chạy đến lúc, dê rừng đã khí tuyệt. Sinh tồn giả sở ca tứ khởi thành công săn giết một tên kẻ địch. ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã săn giết một tên kẻ địch, ngươi đem thu hoạch được một nửa của hắn sinh tồn tích phân ban thưởng, chúc mừng ngươi thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Sở Ca nghe xong, trong lòng kinh ngạc, cái này dê rừng còn có thể giết địch, Linh Miêu Ú gằn nói, ngươi quá nhanh đi. Chương 37. Sở Ca đứng dậy, cười nói, lời này của ngươi nghĩa khác quá lớn. Linh Miêu ánh mắt lạnh lẽo, không có nói tiếp. Nàng con đắm chìm ở vừa rồi rung động bên trong. Quá nhanh, cái tên này có thể là trừ kim điêu bên ngoài, sinh tồn giả bên trong nhanh nhất tồn tại. Sở Ca tiếp tục đi tới, tầm mắt quét nhìn phía trước. Hắn đã tích lũy 500 sinh tồn tích phân, đây là một cái rất không tệ bắt đầu, xem ra lên tới nhị tình cũng không lỗ mặc dù sinh tồn độ khó tăng lớn, nhưng lợi ích cũng đem lớn hơn. Linh Miêu theo sát phía sau, đồng dạng nhìn về phía trung quanh, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Nàng cũng không muốn nhìn xem Sở Ca giết địch, nàng cũng muốn kiếm lấy sinh tồn tích phân đến thời gian này điểm, giết địch tiếng nhắc nhở càng ngày càng ít. Sinh tồn giả nhóm càng thêm cẩn thận, phần lớn người đã tìm xong tránh né chỗ. Cùng lúc đó, chó hoang sự tình tại Tuyên Sơn Đại học diễn đàn thượng truyền mở. Có người còn chứng kiến chó hoang bị một bức tượng vàng bắt được trên không, cái này khiến các học sinh liên tưởng đến trước đó không lâu hỏa hoạn thanh mai công viên sự tình, trong lúc nhất thời, dẫn phát rất nhiều thảo luận. Chậc chậc, chẳng lẽ chúng ta tuyên giang đại học muốn trở thành một cái thanh mai công viên? Quá giả đi, người nào nhảm chán như vậy, bịa đặt là phải trả giá thật lớn. Để cho ta nhớ tới mới vừa vào tiết học, học trưởng đã nói với ta cô lang truyền thuyết, tại trong vườn thực vật có một đầu cô lang, chuyên chọn trong buổi tối tình lữ hù dọa. Chuyện này thật hay giả, đe dọa ta à? Nhân viên nhà trường mặc kệ còn sao? Việc này tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hiệu trưởng tự mình đều lấy giám sát xem xét, không nhìn không biết, xem xét giật mình, sư tử, hắc hùng, lợn rừng, chó hoang cao tuổi hiệu trưởng dọa đến toàn thân run rẩy, thậm chí có loại thiên hôn địa ám cảm giác. Nhiều như vậy động vật xuất hiện ở sân trường bên trong, nếu như đả thương người, cái tiêu trách nhiệm của hắn liền lớn, hắn hướng phía sau lưng trường học công nhân viên chức nhóm gầm thét lên, các ngươi làm ăn gì? Nhiều như vậy động vật xuất hiện, các ngươi đều không có phát giác được, công nhân viên chức nhóm đối dối không thôi, không biết nên trả lời như thế nào. Một bên khác. Sở Ca cùng Linh Miêu còn tại đi săn. Bọn hắn để mắt tới một con thỏ, tại hai người bao vây dưới, con thỏ rất nhanh liền bị bắt lại. Sở Ca nhường Linh Miêu tới giết. Linh Miêu nhìn thật sâu hắn lướt mắt, sau đó cắn chết con thỏ. Sở Ca đối Linh Miêu thực lực có đại khái đoán chừng, cái tên này không còn khí vị, móng vuốt sắc bén, thể lực còn siêu quần. Không hổ là trải qua năm trưởng sinh tồn thi đấu lão luyện, tương đương với cùng cao phi là cùng thời kỳ sinh tồn giả. Nhiều như vậy sinh tồn giả, ta luôn cảm giác sẽ bại lộ. Sở Ca nhìn nơi xa, ung dung nói ra: "3 ngày thời gian, Nếu như tại ngày đầu tiên liền bại lộ, cái tiêu địch nhân của bọn hắn liền không chỉ là lẫn nhau, còn có nhân loại. Mạnh hơn động vật cũng không thể nào là nhân loại đối thủ. Linh Miêu bình tĩnh nói, khẳng định sẽ bại lộ, bằng không làm nhiệm vụ gì thời gian là 3 ngày, ta hoài nghi sinh tồn sân thi đấu nghĩ làm cho nhân loại cảm nhận được động vật phẫn nộ, chân quý đại tự nhiên hết thảy, không có mua bán, liền không có giết chóc. Sở Ca im lặng, liếc nàng một cái, cái tên này quảng cáo đã thấy nhiều đi. Nói cách khác, sau này thế nào tránh qua nhân loại bắt lấy, tại Tuyên Giang đại học sinh tồn 3 ngày, mới là then chốt. Sở Ca như có điều suy nghĩ. Tuyên Giang Đại học nói đến rất lớn, có thể nếu là nhân loại nghĩ tiểu trải thảm tìm tòi, sinh tồn giả nhóm đều giấu không được. Sở Ca còn tốt, hắn có biến sắc năng lực, lại cử động điểm đầu gốc, nói không chừng liền có thể đục nước béo co đi qua. Khi nào mới có thể đi nguyên sinh thái hoàn cảnh bên trong thi đấu? Sở Ca thở dài một tiếng, liên tục ba lần sinh tồn thi đấu đều là tại nhân loại hoàn cảnh bên trong. Linh Miêu ý vị thâm trường hồi đáp, chờ ngươi có thể đi đại thảo nguyên, rừng cây, biển sâu lúc, ngươi sẽ hoài niệm nơi này, tại đây bên trong, nhân loại có khả năng trở thành vũ khí của chúng ta, nhưng ở trong thiên nhiên rộng lớn vậy liền thật chính là mạnh được yếu thua. sở ca cảm thấy có đạo lý, tại ngay lập tức hoàn cảnh bên trong mạnh hơn sinh tồn giả cũng có thể là lật xe hào hào tắt bên trái rừng cây bỗng nhiên đung đưa. sở ca cùng linh miêu quay người nhìn lại, chỉ thấy lửng mật a nặc chậm rãi leo ra. a nặc ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nứt miệng cười một tiếng, lại vọt thẳng tới. sở ca ánh mắt lạnh lẽo, lửng mật lại cường năng mạnh hơn sư tử, hắn ngang tàng không sợ đối diện xông đi lên. hắn đầu tiên là phóng qua a nặc đỉnh đầu, sau khi hạ xuống, một chảo chụp về phía a nặc phần lưng. ba Sở Ca cảm giác mình sư trưởng đập vào trên một tảng đá, đau nhức, A Nặc hướng phía Linh Miêu phóng đi. Linh Miêu cũng hết sức linh hoạt, trực tiếp nhảy đến bên cạnh trên cây, bốn chảo liên tục đạp, cấp tốc xa cách mặt đất. A Nặc mất đi mục tiêu, quay người lần nữa thẳng hướng Sở Ca. Lần này, Sở Ca chân trước cố lượng, túi đầu đối diện tiếp được A Nặc. Hắn nhưng là đi qua cơ bắp cường hóa, có thể tiếp nhận A Nặc trùng kích. Hắn dùng hình thể áp chế A Nặc, sư khẩu điên cuồng gặm cắn A Nặc. A Nặc cái này lừng mặt lực lượng to đến lạ thường, nhưng Sở Ca cảm giác tại đè ép một đầu lần dừng. Hắn mong muốn cắn A Nặc đầu. Có thể cái tên này liều mạng dãy rựa, làm can làm bậy không có khiến cho hắn cắn. Rất nhanh, A Nặc dũng nhiên đem Sở Ca đình mở, cấp tốc bỏ lên quanh người, đối Sở Ca nhè răng gào thét. Cái tên này đem lửng mật thô bạo cùng chiến đấu muốn biểu hiện được vô cùng nhỏ nhuyễn. Sở Ca nhìn xem hắn liền liên tưởng đến trước đó cái kia chó Pitbull. Không giống với chó Pitbull chính là cái tên này không lên tiếng, lộ ra rất lạnh lùng. Sở Ca nhìn ra được trong mắt của hắn sắc ý, đã như vậy, hắn cũng lười nói nhảm. Hai người đồng thời thấp giọng gào thét, hướng phía đối phương va chạm mà đi. Trên cây, Linh Miêu ngồi xổm nhìn xuống phía dưới chiến đấu, lẩm bẩm nói, Phi Châu đại ca cùng tam ca chiến đấu. Tại Phi Châu, lửng mật cực kỳ táo bạo, ai cũng dám đấu. Tình cờ có thể cắn chết lạc đàn thụ thương sư tử, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là bị sư tử ăn. Hình thể khoảng cách quá lớn, rất khó là địch. Bất quá cái này lửng mật có mặt khác sinh tồn năng lực, thực lực so bình thường lửng mật yếu thắng. Sở ca tao ngộ kinh địch, mặc dù đi qua cơ bắp cường hóa, cũng bị đụng đến toàn thân đau nhức. A nặc không nói tiếng nào, sức chiến đấu tràn đầy, khiến người ta cảm thấy hắn giống như không biết đau một dạng. Hai người chiến đấu rất lâu. Sở Ca trên thân bị cắn ra rất nhiều vết thương, A Nặc càng là đầu đầy vết máu, hết sức thê thảm. Các ngươi tiếp tục đánh xuống, ta liền muốn ngồi thu ngư ông lợi. Linh Miêu đột nhiên mở miệng nói, lời vừa nói ra, Sở Ca cùng A Nặc lập tức ngãy ra. Sở Ca thở phi phò, ánh mắt băng lãnh. Hình thể khoảng cách lớn như vậy, hắn đều trị không chết đối phương. Nhị tinh thi đấu sát thực khủng bố. A Nặc trầm giọng nói, ngươi trải qua mấy lần sinh tồn thi đấu? Sở Ca khẽ nói, đây là lần thứ 3. A Nặc, Linh Miêu, Sở Ca trong lòng cuối cùng thoải mái, hắn kỳ thật cũng hết sức phiền muộn đổi lờ vừa ba cơ bắp cường hóa, nguyên lai tưởng rằng có khả năng rong ruổi sân thi đấu, không nghĩ tới bị một đầu lưỡng mật làm khó. Linh Miêu nhìn ra được Sở Ca kinh nghiệm không nhiều, có thể không có nghĩ tới tên này mới là lần thứ ba sinh tồn nhiệm vụ. Cái này, A Nặc trầm trầm nói, cái này, mẹ hắn không có thiên lý a, hắn nguyên cho là mình gặp được một cao thủ, kết quả Sở Ca ánh mắt lấp lánh, thừa cơ nói ra, ba người chúng ta hợp lại thủ tiêu gấu chó như thế nào, thủ tiêu mạnh nhất đối với bọn hắn tới nói đều có chỗ tốt. Chẳng qua là này nội dung cốt truyện làm sao cùng lần trước thanh mai công viên lúc có chút giống. Chơ chén. A nặc vứt xuống câu nói này, xoay người bỏ chạy, cấp tốc tan biến tại hôn tạm trong cỏ. Trường 38. Thấy A nặc cứ như vậy rời đi, sợ ca điên lặng. Trên cây linh miêu cảm khái nói, loại người này có thể sống đến bây giờ, thật chính là kỳ tích. Một cái chỉ biết là làm bừa người tại sinh tồn sân thi đấu là không thể nào đi thẳng đi xuống. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ. Một cái sinh tồn trong sân đấu không có khả năng xuất hiện tuyệt đối vô địch tồn tại, bằng không sinh tồn thi đấu làm mất đi ý nghĩa ở trên đại thảo nguyên, mạnh như trưởng thành voi cũng sẽ bị đàn sư tử bá giết. Sở Ca quay đầu nhìn về phía Linh Miêu, nói: rời đi trước đi, vừa rồi động tĩnh có chút lớn." Linh Miêu gật đầu, theo trên cây nhảy xuống, hai người hướng về một phương hướng tốc độ cao đi đến đánh với A Nặc một trận, nhường Sở Ca toàn thân đều đau. Cái tên này cùng một cái lớn cầu thép một dạng, thật khó làm. Hắn thậm chí cảm thấy đến A Nặc so cho Pitbull còn mạnh hơn. Chó Pitbull chẳng qua là không biết đau nhức, A Nặc là thật ra dạy, rất khó cán thùng. Hắn mặc dù rất khó đối phó, có thể hình thể bày ở nơi đó, không phải là chúng ta mạnh nhất kẻ địch. Linh Miêu nói ra, tầm mắt quét nhìn trung quanh, sợ gấu chó đột nhiên xông tới. Sợ ca gật đầu, nếu thật là đơn đấu, hắn có biện pháp áp chế a nặng, có thể cần thời gian quá dài. Bất quá nói đi thì nói lại, cái tên này trước đó có nhiều như vậy sinh tồn giả chiến đấu, khả năng thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu như là thể lực dư thừa a nặng, cái tên này có lẽ sẽ càng thêm hung tàn. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sinh tồn chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là thân sĩ đơn đấu sẽ không cân nhắc lẫn nhau trạng thái. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Sau 5 phút, một đầu đấu bò chó xuất hiện, lông của nó sắc làm hoàng bạch giao nhau, mặt mũi tràn đầy nếp nhún, hết sức to mọng, hình thể liền so a nặc lớn hơn một chút, thuộc về cỡ trung tiểu loại chó. Nó trên mặt đất hít hà, sau đó đuổi theo Sở Ca cùng Linh Miêu khí tức đi đến. Sở Ca còn không biết mình bị theo dõi. Hắn cùng Linh Miêu tiếp tục đi săn. Sau một tiếng, bọn hắn gặp được một đầu mèo gạ phỉ Bọn hắn nguyên bản nằm rạp trên mặt đất nghỉ ngơi, kết quả cái này mèo gà phủ theo trong bụi cây đi tới. Vừa nhìn thấy Sở Ca cùng Linh Miêu, nó liền một bước. Khụ khụ, ta đi nhầm, thật có lỗi. Mèo gạ phỉu lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép lườm cười, nói xong, nó cứng đờ xoay người chuẩn bị rời đi. Sở Ca trực tiếp đạp dâng lên, đưa nó ngã nhào xuống đất, cắn đứt hắn cổ, cấp tốc kết tính mạng của nó, không để cho hắn chịu đựng quá nhiều thống khổ. Sinh tồn giả Sở Ca tứ khởi thành công săn giết một tên kẻ địch. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sở Ca dễ dàng săn giết một đầu mèo gạ phỉu, hắn không có thành tựu quá lớn cảm giác, đã thành thói quen săn giết. Hắn cùng linh miêu rất có an ý, một người một cái con đuổi, giao thế đi săn, dạng này người nào cũng sẽ không không thoải mái. Sư tử liền là sư tử, chực chực nhìn người đi săn tư thế, cùng thế giới động vật bên trong sư tử giống. Linh miêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. Linh miêu ngoại hình mặc dù không tệ, có thể thực lực, hình thể cùng sư tử so sánh kém xa. Mặc dù có sinh tồn năng lực có thể để bù đắp, nhưng tương tự sinh tồn tích phân dưới, sư tử khẳng định so linh miêu càng mạnh. Trường thanh rất trọng yếu, nhưng thiên phú trọng yếu giống vậy. Thiên phú thì tương đương với cơ sở. Trưởng thành chẳng qua là tại trên cơ sở góc một viên gạch. Sở Ca lắc lắc đầu, nói, nghỉ ngơi đủ chứ, chúng ta tiếp tục đi thôi, một hồi sẽ qua, những đại học đó vốn liền muốn lần lượt tan học, vườn cây liền không bình yên." Linh Miêu gật đầu, "Đi theo Sở Ca rời đi." Liên quan tới tuyên xông trong đại học xuất hiện hàng loạt động vật hoang dã tin tức cũng không có truyền ra, nhân viên nhà trường tận lực dấu giếm, đồng thời nhường các nhân viên an ninh khắp nơi đi tìm tìm động vật. 4 giờ chiều lúc, đã có thật nhiều sinh viên đại học tan học, trong sân trường lần nữa náo nhiệt lên. Mặc dù nhân viên nhà trường giấu giếm, tin tức vẫn là để lộ. Một cái lối nhỏ bên trên, ba tên nữ sinh tay kéo tay hướng đi ký túc xá ở giữa cái kia tên nữ sinh cột đuôi ngựa, ăn mặc màu sắc váy, nàng khuôn mặt mỹ lệ, nàng đang cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng liền là sợ ca thân sinh tỉ tỉ, "Sở anh anh, anh anh, diễn đàn bên trên tin tức là thật sao? Trường học của chúng ta bị động vật hoang dã xâm lấn." Bên trái kính mắt nữ sinh hỏi. Sở anh anh phía bên phải nữ sinh có chút mập mạp, nhưng làn da rất trắng, nàng khẽ nói, "Khẳng định là giả a, liền cùng trước đó Thanh Mai công viên mở rộng, đều là lăng xê." Sở anh anh thì nghĩ lại tới Sở Ka Hắn để cho nàng trong 3 ngày qua sau khi tan học sớm một chút hồi trở lại ký túc xá. Chẳng lẽ cùng hôm nay động vật hoang dã có quan hệ? Thời đại này cái gì hiếm lạ tin tức đều có, mắt thấy mới là thật, chúng ta tại trong trường học này tại sao không có thấy động vật? Sở anh anh lắc đầu nói, nàng hiện tại chỉ muốn chờ Sở ca sau khi tan học cùng hắn tâm sự. Tiểu tử này gần nhất thần bí hề hề, hắn đã mất tích 2 lần, chẳng lẽ ở trong đó cất giấu bí mật gì, không chỉ có là các nàng, chung quanh những học sinh khác cũng đang nói chuyện chó hoang ẩn hiện sự tình. Sinh tồn giả nhóm cũng an phận xuống tới không dám xuất hiện nữa tại nhân loại trước mặt nhân viên nhà trường cảm thấy không yên lòng đi qua một phương thảo luận về sau bọn hắn quyết định ban bố chó hoang sự tỉnh các bạn học ta trường học chẳng biết tại sao xuất hiện một đầu hoang dại chó hoang làm phòng học sinh bị thương mời mọi người đừng đi ít người địa phương đêm nay cũng không cần đi vườn tây tuyến sông đại học từng cái phát thanh đều vang lên câu nói này không chỉ có là toàn trường thầy trò liền sinh tồn giả nhóm cũng nghe đến giờ khắc này không biết có nhiều ít sinh tồn giả tại giận mắng lông đen chó hoang sở ca cùng linh miêu cũng hết sức im lặng lúc này mới ngày đầu tiên ai đều là heo, một chút đạp vận khí cướp chó ra hỏa mù quáng thăng nhị tinh, hại tất cả mọi người. Linh Miêu buồn bực nói, toàn trường đều biết sinh tồn giả nhóm xuất hiện, tiếp xuống hai ngày làm sao chịu, Sở Ca khoẹt miệng giật một cái, hắn cảm giác mình cũng bị mắng. Đi thôi, chúng ta tìm nơi thích hợp trước giấu đi, trạm vạng tối thời điểm khẳng định có rất nhiều học sinh tới này bên trong. Linh Miêu quay người nói ra, Sở Ca bắt kịp nàng, không thể nào, đều đã phát thanh thông trì, còn ai dám tới này bên trong? Sở Ca hỏi, Linh Miêu lườm hắn một cái, nói, sinh viên đại học nhiệt tình là bọn hắn khống chế không đổi. Chờ đến ban đêm, ngươi liền biết nơi này sẽ có nhiều ít tình lữ. Sở Ca nhíu mẩy, tự thiếu phi tiểu nói, ngươi rất có kinh nghiệm nha. Ha ha, Linh Miêu cười cười, không có nói tiếp. Thời gian tiếp tục trôi qua. Hoàng hôn tiến đến lúc, vườn cây trở nên tịch liêu. Vườn cây các đại môn đã bị phong tỏa, các học sinh vô phương tiến đến, điều này cũng làm cho sinh tồn giả nhóm thở dài một hơi. Sở Ca cùng Linh Miêu liên tục nghe được bắt giết nhấp nhở. Gấu chó vẫn như cũng là cường thế nhất, mắt sáng nhất tồn tại. Cái tên này cũng chui vào vườn cây, Sở Ca cùng Linh Miêu leo đến trên cây cách xa mặt đất cao 2 mét, có lá cây che đậy, rất khó phát hiện thân ảnh của bọn hắn. chậc chậc, người sẽ leo cây. linh miêu cảm thấy ngoài ý muốn. sở ca đầu ghé vào chân trước bên trên, hứng hờ hồi đáp, ngoại trừ sinh tồn năng lực, có chút năng lực là có thể tự rèn luyện. không chỉ có là leo cây, hắn liền du ngoạn lặn xuống nước đều đang luyện. hắn tin tưởng này chút kỹ năng một ngày nào đó sẽ dùng tới. linh miêu nghe xong, không khỏi cao liếc hắn một cái. dưới bóng đêm vườn cây lộ ra như vậy âm u, sở ca quét nhìn mà đi, trong bóng tối mơ hồ có thể thấy từng đôi bước lên lục quang con mắt. chương ba Bóng đêm như nước, trăng sáng cao chiếu. Ngươi có thửa vào sinh tồn đoàn đội sao? Sở Ca thấp giọng hỏi, tầm mắt nhìn chằm chằm vào nơi xa cặp kia xanh biết con mắt. Linh Miêu lườm hắn một cái, nói: Nếu có, liền không lại ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện tào lao. Đi qua nửa ngày rèn luyện, quan hệ của hai người rút ngắn không ít, có thể mở một chút không ảnh hưởng toàn cục đùa dỡn. Về sau gia nhập ta sinh tồn đoàn đội đi, đã có một đầu đại hùng miêu chuẩn bị gia nhập. Đại hùng miêu mạnh bao nhiêu, cũng không cần ta nói à? Sở Ca ném ra ngoài cảnh ô liu. Linh Miêu tốc độ rất khống kệ nhất là nhảy vọt năng lực, lại thêm móng nuốt sắc bén cùng không còn khí vị đặc điểm, có thể làm một cái hoàn mỹ sát thủ đối mặt hắn người. Linh Miêu cười đến hết sức tà khí, nói, thật sao? Nếu như ta gia nhập, có thể làm phó đoàn trưởng sao? Sinh tồn đoàn đội bên trong có khác biệt chức vị, mỗi một cái chức vị đều có đặc quyền đoàn trưởng có khả năng khai trừ bất luận một vị nào thành viên. Phó đoàn trưởng cũng có khai trừ quyền lực, ngoại trừ đoàn trưởng, bất luận cái gì thành viên đều có thể bị hắn đá ra khỏi cục. Sở ca cười nói, này có thể không nhất định, một phần bạn về sau có mạnh hơn người đến, đến lúc đó ngươi vô phương phục chúng đâu? Ta nghĩ chúng ta gia nhập sinh tồn đoàn đội mục tiêu là tốt hơn sống sót, mà không phải là vì một cái nho nhỏ quyền lực. Linh Miêu không thể phủ nhận, chẳng qua là ánh mắt có chút khinh thường. Thế này sao lại là nho nhỏ quyền lực? Này là có thể đưa người vào chỗ chết quyền lực lớn, mặc kệ như thế nào. Sở Ca đã phát ra mời, Linh Miêu có đồng ý hay không? Hắn đều chẳng muốn để ý ngược lại hắn cách sáng tạo sinh tồn đoàn đội còn sớm. Vì cái gì không trực tiếp gia nhập một cái sinh tồn đoàn đội? Linh Miêu hỏi. Sở Ca hồi đáp, ta không muốn đem tính mệnh giao tại trong tay người khác, ta vô phương cam đoan nhân phẩm của người khác cùng nguyên tắc ta chỉ có thể bảo chứng chính mình. Linh Miêu cười cười, nói, cùng ta nghĩ một dạng. Sở Ca nhíu mày, này tính từ chối nhã nhặn sao? Hai người không nói thêm gì nữa, lâm vào trong trầm mặc. bóng đêm càng ngày càng sâu, trong vườn thực vật vang lên yết kêu cùng vẹt đều, như hòa âm tại tấu vang. giống nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng gầm gừ, nghe thanh âm, Sở Ca cùng Linh Miêu đồng thời động rung. Gấu chó, tên kia quả nhiên tại vườn cây, nghe thanh âm cách bọn họ cũng không tính rất xa. bọn hắn không có tùy tiện hành động, mà là tiếp tục chờ đợi. Gấu chó vì sao mới gọi? chẳng lẽ là gặp được kẻ địch mạnh mẽ? cũng hoặc là có âm như gì một lát sau gấu chó tiếp tục gào thét cái tên này chẳng lẽ muốn hấp dẫn nhân loại chú ý linh miêu biến sắc cắn răng nói sở ca hí mắt hắn không hiểu liên tưởng đến những cái kia liên quan tới gấu tập kích nhân loại phim kinh dị chúng ta rút lui trước đi linh miêu đứng dậy nói ra nói xong nàng trước tiên nhảy đến trên đồng cỏ sở ca đứng dậy theo hai người cấp tốc tan biến tại trong bóng đêm một bên khác gấu chó đang đứng tại ngoài bìa rừng thềm đá hành lang bên trên hắn đứng thẳng hết sức dò người hắn đối xa xa nhà lầu gào thét này mười mét bên ngoài trong bụi cây Có một đầu nhỏ thằn lằn tại giận mắng. Người điên rồi sao? Gấu chó, ngươi đừng hại chết tất cả chúng ta a. Nhanh im miệng. Thanh âm của hắn hết sức mỏng manh, gấu chó tựa hồ không có nghe thấy, hoàn toàn không để ý tới hắn. Mấy phút đồng hồ sau, hai tên bảo an cầm lấy đèn tin đi tới, khi bọn hắn trông thấy gấu chó sao đồng thời dừng bước lại. Bọn hắn trừng mắt nhìn, xác định chính mình không có nhìn lầm. "Cái kia." Đó là Hắc Hùng một bảo vệ run rẩy hỏi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Khác một bảo vệ chết lặng gật đầu, trên trán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh đúng lúc này gấu chó bỗng nhiên hướng phía bọn hắn vọt tới, dọa đến bọn hắn hét lên một tiếng, quay người chạy trốn. Trong bóng đêm, có không ít sinh tồn giả thấy cảnh này, tất cả đều tại giận mắng gấu chó, cái tên này tuyệt đối là thằng điên. Trang gấm lang tử quay quanh tại trên cành cây, thấp giọng mắng, hắn quay người bỏ đi, tốc độ rất nhanh. Lương mặt Tăng nặc tại trong bụi cây nô đầu ra, nhìn về phía gấu chó tầm mắt tràn đầy chiến ý, chỉ có ngươi xứng làm đối thủ của ta. Hắn vọt thẳng ra ngoài, như một đạo tia chớp màu đen thẳng hướng gấu chó. Nhưng mà, hắn vẫn nộ phát hiện mình vậy mà theo không kịp gấu chó, nay mẹ nó! Gấu chó tại truy bảo an, a nặc tại truy gấu chó, cái này là ban đêm dưới một đầu phong cảnh, có chút buồn cười. Cái này giống loài chân làm sao ngắn như vậy? A nặc bi phân nghi đến, hắn bắt đầu liều mạng gia tốc. Vườn cây giữa, tới gần tốc xá lâu trong một rừng cây, Sở Ca cùng Linh Miêu cấp tốc nảy ra, sau khi hạ xuống, bọn hắn cấp tốc chạy đến lầu ký tốc xá bên cạnh trong danh thoát nước. Phía trước có một cái nhỏ siêu thị, người chạy vào đi bắt một một ít thức ăn trở về. Sở Ca đề nghị, tại trong buổi tối, Linh Miêu thoạt nhìn tựa như một con mèo to, rất dễ dàng lẫn vào trong đám người. Linh Miêu cũng không cự tuyệt nhẹ gật đầu, hai người hướng phía nhỏ siêu thị bước nhanh tới. nhỏ siêu thị phía trước có một cái đi lên sườn dốc, có xanh hóa thảm thực vật, sở ca ghé vào sườn dốc bên trên trông tránh. linh miêu thì theo sườn dốc chạy xuống đi. trung quanh đây học sinh rất ít, không biết tụ tập đi nơi nào. linh miêu xông đi vào về sau, không đến nửa phút, nàng liền ngậm hai túi khoai tây trên lao ra. thối con mèo. cút. trong siêu thị truyền ra một đạo tức đến nổ phổi tiếng gầm rửng. nghe thanh âm, hẳn là một người trung niên phụ nữ. thú vị là vị này phụ nữ cũng không có đuổi theo ra tới. Linh Miêu cấp tốc chạy đến sở ca trước mặt, vung xuống khoai tây chiên, nói: đã ăn xong, ta lại đi cầm. Sở ca đập bạo túi nhựa, treo chọc nói: như thế nào là khoai tây chiên, ngươi sẽ không phải là béo mồi à? Linh Miêu chừng mắt liếc hắn một cái, nói: ngươi đến cùng có ăn hay không? Sở ca lập tức cúi đầu, một trâu manh liệt liếm, cấp tốc ăn sạch nầy bào khoai tây chiên. Linh Miêu thấy im lặng, sau đó nàng thành thơi thành thơi bắt đầu ăn. Một đầu Linh Miêu vậy mà ăn ra yêu nhã tư thái, nhìn ngươi bộ dáng này, tuyệt đối là không chú ý hình tượng sát thép Trực Nam, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi không có bạn gái đi, đời này có phải hay không liền nữ hải tay đều không có dắt qua." Linh Miêu trêu tức cười nói. Sở Ca liếm láp bóng lưỡng, trả lời, "Đúng vậy à, không thể so ngươi, ngươi nói yêu đương khẳng định nhiều, bạn trai có khả năng chen một cỗ xe ta. Linh Miêu tự tiếu phi tiểu nói, "Ngươi ghen ghét sao? Bạn gái của ngươi liền cùng hưởng xe đạp đều không đủ chen đi." Tam nhẫn, "Này bà nương là chơi biện luận a, phản kích đến vừa nhanh vừa độc." Sở Ca nhìn về phía nàng, nói, "Đúng vậy à, ta hồ đồ ngây thơ, ngươi cái này lao tài xế đến dạy dỗ một thoáng ta chứ sao?" Ta có bệnh thích sạch sẽ. Hai người cứ như vậy đấu võ mồm, ai cũng không chịu thua. Một lát sau, Linh Miêu lại chạy vào nhỏ siêu thị. Lần này, nàng điêu trở về ba bao thịt bò khô, ném cho Sở Ca, nói: "Sư tử có thể ăn cái sao?" Nàng nằm dạm trên mặt đất, không hề động miệng ý tứ. Sở Ca dùng hai vướt để ép đóng gói túi, dùng miệng cắn lỗ hồng phụ cận, dùng sức xé mở, hắn liếm liếm đóng gói trong túi tràn ra dầu cay, cười nói: "Ngươi không ăn." Linh Miêu ngáp một cái, nói: "Ăn no rồi, người nào giống như ngươi, chết mất chạy." Sơ Ca hừ một thoáng, Sau đó vui thích bắt đầu ăn. Nay bà nương cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nha đương nhiên, cũng có thể là vì lâu dài lợi ích mới làm như vậy. Chương 40. Ăn no về sau, Sở Ca cùng Linh Miêu đi vào bên ngoài phòng ăn vòi nước trước, ngụm lớn uống nước. Sở Ca thể lực lần nữa rồi dảo, trên thân cũng không nữa đau đớn. Chúng ta liền trốn ở phụ cận đi, rời xa vườn cây, mặt khác, chúng ta phải cẩn thận giám sát. Linh Miêu quét mắt xung quanh, nói khẽ. Hiện tại mới ban đêm thất 11 giờ, này mảnh giáo khu vậy mà không có bao nhiêu người. Hết sức kỳ quái. Nàng hít hà không khí mùi tuyệt đại đa số người đều hướng phía vườn cây tập trung mà đi. xem ra gấu chó đã thành công hấp dẫn nhân loại chú ý sở ca gật đầu, nói, chúng ta đi lầu ký túc xá phía sau tiểu hoa viên chờ xem. bên cạnh lầu ký túc xá sau có một cái tiểu hoa viên, chỉ có hai đầu tiểu đạo, ở giữa có ba tấm ghế dài, xem xét liền là tỉnh lữ yêu tới địa phương. linh miêu không có ý kiến, hai người cấp tốc đi vào trong hoa viên. bọn hắn tránh tại ở gần vách tường bụi cỏ bên trong, lặng lặng nằm sấp, trước mặt chính là một tấm ghế dài, có thể trợ giúp bọn hắn chế lấp. ngươi đoán xem gấu chó đến cùng muốn làm gì? sở ca thấp giọng nói. Chờ đợi là giày vò. Nguyên bản hắn còn muốn thừa dịp bóng đêm đi săn, bây giờ bị gấu chó đảo loạn, chỉ có thể tránh tránh, chờ đến đêm khuya lại hành động. Không rõ ràng, khả năng tâm lý có vấn đề đi. Linh Miêu lười biếng hồi đáp. Sinh tồn trong sân đấu có đủ loại người, khi lấy được sinh tồn năng lực về sau, rất nhiều người đều sẽ bành trướng, phóng thích nội tâm hám ám, hắn cố ý hút làm cho nhân loại chuẩn không phải chuyện tốt. Dùng một vị bình thường sinh tồn giả tới cân nhắc, khẳng định là hy vọng không bị nhân loại phát hiện. Gấu chó cơ hồ nghiền ép lần này điên cuồng săn giết, lại muốn đánh phá này phần quy tắc, hoặc là ngốc nghếch hoặc là nhất định có mưu đồ hắn như không có thể không có khả năng sống đến bây giờ ngươi biết ta gặp được điên cuồng nhất sinh tồn giả đã làm gì sự tình sao linh miêu liếc nhìn sở ca nhẹ giọng hỏi mặc dù thân ở trong đêm tối con mắt của nàng vẫn như cũ như vậy sáng ngời rơi vào sở ca trong mắt tựa như một đôi mặt trăng sở ca vô ý thức truy vấn chuyện gì linh miêu buồn bã nói tên kia đúng lúc gặp đáp xuống chính mình thành thị bên trong hắn bức bỏ nhiệm vụ trực tiếp đi trả thù trong hiện thực kẻ thù không chỉ báo thù còn liên lụy vô tội một đêm giết bảy người nhưng hắn là sinh tồn người Mặc dù giám sát đập tới hắn, cũng chỉ là vì hắn tẩy thoát tình nghi, sau tới một lần trong nhiệm vụ, hắn cùng ta khoe khoang qua, không có chút nào thấy ấy nấy. Sở Ca không có cảm giác được khiếp sợ, loại sự tình này hắn đã sớm đoán được. Sinh tồn sân thi đấu đối với sinh tồn giả nhưng không có quá lớn hạn chế, chỉ là không thể nói ra sinh tồn sân thi đấu mà thôi. Nói một cách khác, sinh tồn giả nhóm tại hiện thực có thể muốn làm gì thì làm. Linh Miêu nói tới người kia tại Sở Ca xem ra, mặc dù điên cuồng, nhưng còn không vượt ra ngoài tưởng tượng phạm vi. Có ta ác, liền có chính nghĩa, bất kỳ địa phương nào đều là như thế. Tại sinh tồn trong sân đấu cũng giống như vậy, có một ít chính nghĩa người thiện lương, bọn hắn tụ tập tại cùng một chỗ thành lập sinh tồn đoàn đội, truy xét những cái kia tại trong hiện thực làm ác sinh tồn đoàn giả, không gần như chỉ ở sinh tồn trong nhiệm vụ tiến hành nhằm vào, liền trong hiện thực cũng sẽ truy sát tác nghiệp sinh tồn đoàn giả. Linh Miêu cười nói, nói lên việc này, nét mặt của nàng rất vi diệu. Chấp hành chính nghĩa sinh tồn đoàn đội, sợ cao ý vị thâm trường hỏi, người đó tới giới định bọn hắn giết đối. Nếu như giết nhầm đây, Linh Miêu cười cười, không có nói tiếp, đủ để tỏ rõ thái độ của nàng. Nàng nói sang chuyện khác. Nói, bằng vào ta đối gấu chó hiểu rõ, cái tên này hết sức điên cuồng, hết sức tự phụ, hắn khả năng cảm giác phải đối phó chúng ta quá nhàn chán, mong muốn thêm điểm gia vị thế, cho nên hút làm cho nhân loại lực chú ý, muốn làm lấy nhân loại mặt bắt giết chúng ta, hiện ra sự cường đại của hắn. Khác biệt giống loài, tại nhân loại văn minh bên trong địa vị cũng khác biệt, chó cắn người chết, trực tiếp đánh chết, gấu giết người, vẫn phải cân nhắc nó chân quý trình độ, sau đó, phần lớn người sẽ chỉ nói động vật hoang dã giá tính là không có khống chế, đi săn là bọn chúng bản năng, sau đó không giải quyết được gì. Cho nên Nhân loại không sẽ trực tiếp uy hiếp được gấu chó tính mệnh. Sở Ca hí mắt, hắn không nghĩ tới gấu chó điên cuồng như vậy. Nếu như Linh Miêu nói là sự thật, cái kia gấu chó hành vi sát thực có thể lý giải. Hắn không khỏi nhìn về phía xa xa lầu ký túc xá, trong ánh mắt lóe lên một tia lo âu. Linh Miêu cười nói, ngươi đang sợ? Sở Ca lắc đầu, hắn đang muốn mở miệng, tiếng bước chân bỗng nhiên chuyển đến, cả kinh hai người vội vàng im miệng cúi đầu. Chỉ thấy một đôi tình lữ trẻ tuổi ấp ấp ôm một cái đi tới, sau đó ngồi tại Sở Ca hai người trước mặt trên ghế dài. Trường học lưu truyền có chó hoang. Ngươi còn dám dẫn ta tới nơi này a? Chó hoang không phải tại vườn cây sao? Hiện tại nơi này không ai, ngươi không muốn cùng ta thân cận một chút sao? Chán ghét. Hắc hắc, bà bối, ta thật sự là rất ưa thích ngươi, ước gì một mực thấy ngươi, làm sao bây giờ, ngươi quá mê người. Ta nhổ vào, thì không buồn nôn. Nghe đôi tình lữ này, sở ca cả người nổi da gà lên. Sau đó, đôi tình lữ này bắt đầu dính nhau. Sở ca cùng linh miêu không dám lúc đích, sợ quấy nhiều đến bọn hắn. Qua đi tới hơn một giờ, hàng loạt học sinh trở về lầu ký túc xá lúc đôi tình nữ này mới chỉnh lý y phục, đứng dậy rời đi. Sở Ca thở dài ra một hơi, hắn nhanh nẹn chết rồi, không thể động, không thể thở, thật sự là dày vò. Linh Miêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, xem đi, ta nói đúng không? Mặc dù lại nguy hiểm, cũng có chút thanh niên sẽ không chế không nổi chính mình họa môn. Sở Ca cười nói, xem ra ngươi cũng thường xuyên làm như vậy. Linh Miêu khoe miệng dương lên, nói, cũng không phải ta, ta bạn cùng phòng thường xuyên dạng này, còn cùng chúng ta khoe khoang bạn trai của nàng nhóm. Bạn cùng phòng, chẳng lẽ này bà Nương vẫn là sinh viên đại học? Sở Ca ở trong lòng suy tư bọn hắn tiếp tục chờ đợi. Thời gian đại khái tới đến 11 giờ đêm. Trung quanh lầu ký túc xá các tầng đều đèn sáng, các học sinh náo động tiếng quanh quẩn tại dưới bầu trời đêm. Trong sân trường các đạo đã không có người đi lại. Đi thôi. Sở Ca đứng dậy, chạy chậm rời đi. Linh Miêu theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Tuyên Giang Đại học một tòa lầu dạy học trước trên quảng trường nhỏ. Một tên ăn mặc tây trang nam tử trung niên quét mắt đứng trước mặt lập gần trăm vị bảo an, nói: "Đêm nay nhất định phải tìm tới những cái kia động vật hoang dã ở đâu. Nhân viên chữa cháy nhóm chẳng mấy chốc sẽ chạy đến." các người kết đội xuất phát nhớ kỹ không thể đơn độc hành động ngoại trừ chó hoang còn có hắc hùng thậm chí có học sinh thấy mang xả nhất định phải cẩn thận hiểu chưa hiểu rõ các nhân viên an ninh cùng kêu lên đáp bọn hắn đều không có hoảng hốt ngược lại hết sức hưng phấn đã lớn như vậy bọn hắn đều không có gặp được gấu cho nên xúc động lỗi nặng thất vọng chúng chi bọn hắn có nhiều người như vậy xuất phát nam tử trung niên khua tay nói các nhân viên an ninh lập tức tán đi sau đó nam tử trung niên đốt một điếu thuốc nhìn vương xa vườn cây núi nhỏ hắn nổ một ngụm vòng khói thấp giọng nói cũng không biết là cái vườn thú nào thả ra, thật không chịu trách nhiệm. Hắn không có chú ý tới sau lưng hắn lầu dạy học lầu một góc rẽ, có một cái đen xì đồ vật đang theo dõi hắn, chính là gấu chó. Dưới bóng đêm lầu dạy học vốn là có chút âm nhiên, khiến cho Hắc Hùng lộ ra hết sức kinh dị, như trong vực sâu ác mà. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt tràn ngập điên cuồng cùng phấn khởi, phảng phất tại xem con ngồi. Chương 411. Tuyên Giang đại học, trên bãi tập. Một đầu heo trắng chạy gấp lấy, một đạo thân ảnh bỗng nhiên theo trên đại hội nghị nhảy ra, sau khi hạ xuống, như một tia chớp đột theo. Không đến 10 giây tiêu chấp này liền đuổi kịp theo trắng, đem hắn ngã nhào xuống đất. chính là sở ca, linh miêu đi theo theo đài chủ tịch nhảy đi xuống, xa xa nhìn sở ca, nàng nghiến răng nghiến lợi, cái tên này cũng không biết chờ ta một chút. đi theo sở ca, nếu như sở ca không cho nàng, nàng căn bản chạy không đến đằng trước. tốc độ khác biệt khiến cho nàng đi săn hiệu suất thấp hơn sở ca. sinh tồn giả sở ca tứ khởi thành công săn giết một tên kẻ địch, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 trăm sinh tồn tích phân. nghe lệnh lùm rọng nữ nhắc nhở, sở ca tâm tình hết sức mỹ diệu, lại là hai sinh tồn tích phân. Hắn đã tích lũy có 900 sinh tồn tích phân, lúc này mới ngày đầu tiên, tiền lời không sai, hắn há mồm, quay người hướng phía Linh Miêu chạy đi đến mức cái kia heo trắng thi thể, lưu cho trường học quét dọn đi. Vừa vận nắm sự tình làm lớn chuyện điểm, trường học phong tỏa các học sinh hành động hoặc là thả cái giả, nếu như vậy, Sở Anh Anh liền có thể an toàn hơn. Người thật là nhanh." Linh Miêu duán nói. Sở Ca liếc nàng một cái, nói, "Ngươi có thể đổi một câu tươi mới sao? Ngươi có thể chậm một chút sao?" Hai người một bên trò chuyện, một bên rời đi theo trưởng. Sở Ca mong muốn xem xét giết được bảng. Ý nghĩ này vừa ra, trước mắt hắn liền hiện ra màn sáng gấu chó, giết địch số 15 A nặng, giết địch số 7 Lý Hùng Lung, giết địch số 6 Sở Ca tứ khởi, giết địch số 4 Lãng tử, giết địch số 4, Cô Thiên Kiều, giết địch số 3. Cô Thiên Kiều liền là Linh Miêu. Xem cái này giết địch số, đủ để thấy gấu chó chế bá năng lực, cơ hồ có thể nói là vô địch tồn tại. Hiện tại gấu chó có thể là lớn của cải, bảng xếp hạng 10 vị trí đầu sinh tồn giả đoán chừng đều muốn giết hắn. Linh Miêu cười nói, "Không, hiện tại phải gọi nàng Cố Thiên Kiều." Sở Ca lập đầu Nói, chờ một chút đi, càng đi về phía sau, thương thế hắn càng nặng, giá trị càng cao. Cố Thiên Kiều gật đầu, bọn hắn theo sanh hóa thảm thực vật diệt tiến lên. A đúng lúc này, một đạo tiếng rít chói tai tiếng vang lên, vang vọng dưới bầu trời đêm, đánh vỡ yên tĩnh. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều quay đầu nhìn lại, thanh âm đến từ bên cạnh một tòa nữ sinh lầu ký túc xá, cụ thể là thế nào một tòa, bọn hắn cũng không phân biệt được. Hai người đối mặt một dạng, lập tức chui vào bên cạnh bụi cỏ bên trong, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, phù cận bảo an, nhân viên chữa cháy chạy tới, từng cái lầu ký túc xá hết sức ồn ào. Rất nhiều học sinh đứng tại trên ban công quan sát. Làm sao vậy? Vừa rồi tiếng kêu thật là dọa người a. Chẳng lẽ là chó hoang xâm lấn nữ sinh ký túc xá? Này hoàn toàn là phim kinh dị mở đầu a. Thế giới này quá bất hợp lý đi, động vật hoang dã xâm lấn sân trường. Chúng ta có thể là trung tâm thành phố a. Lầu ký túc xá bên trong các học sinh đều đang nghị luận việc này, trong màn đêm, lòng người bàng hoàng. Sở Ca nhíu mày hỏi, "Gấu chó?" Cố Thiên tiểu nói, "Hẳn không phải là, gấu chó hình thể lớn như vậy, đi lầu ký túc xá không phải tìm chẳng sao?" Hắn là một vị nào đó hình thể nhỏ sinh tồn giả. Sở Ca bỗng nhiên càng thêm lo lắng, sợ anh anh, đây chính là thân tỷ tỷ của hắn, kiếp trước không ít trợ giúp hắn, khoảng cách viện đệ ma không kém đến bao xa. Hắn càng nghĩ càng khó có thể bình an, trong lúc nhất thời lâm vào trong trở mặc. Nha, chẳng lẽ tiểu tình nhân của ngươi tại đây trong trường học bên trong? Cố Thiên Kiều treo chọc hỏi. Nàng cũng không cho rằng Sở Ca là loại kia đại thiện nhân, khẳng định là có lo lắng người tại đây bên trong. Nàng trước đó liền phát giác được không đúng, cái tên này luôn là hướng nữ sinh lầu ký túc xá bên trong xem, rõ ràng đang tìm ai. Sở Ca lắc đầu, không có nhiều lời đại khái đi qua nửa giờ. Nhân viên chữa cháy cùng các nhân viên an ninh theo một tòa lầu ký túc xá bên trong đi ra, bọn hắn nắm lấy một đầu trăn gấm, chính là giết địch bảng thứ 5 Lãng tử. Sở Ca nghi hoặc, thấp giọng nói, cái tên này làm sao hồ đồ như vậy? Hắn còn tưởng rằng Lãng tử sẽ trở thành làm kinh địch, không nghĩ tới cứ như vậy bị đào thải. Tâm thuật bất chính chứ sao? Cố Thiên Kiều khẽ cười nói, tuyệt không kinh ngạc. Có không ít nam nhân thành làm sinh tồn người sau liền yêu làm một ít sự tình bận dữ. Cứ như vậy, trăn gấm Lãng tử bị đào thải. Hắn không chỉ giết phí công bốn tên kẻ địch Còn muốn khấu trừ một nghìn sinh tồn tích phân. Thê thảm đợi nhân viên chữa cháy cùng các nhân viên an ninh sau khi rời đi, Sở Ca hai người mới tiếp tục hành động. Một tòa lầu ký túc xá đỉnh, Kim Điêu đứng tại trên hàng rào, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn bị bắt đi chăn gấm một hồi xoắn xuýt. Hắn đang do dự muốn hay không xuất kích. Mượn bóng đêm, hắn có lẽ có thể cướp đi chăn gấm, lại đem đối phương ngã chết. Bất quá loài rắn ban đầu liền mềm, có thể ngã chết, một phần vạn hắn bắt không nổi chăn gấm, lại nên làm cái gì? Cuối cùng, Kim Điều vẫn là lựa chọn từ bỏ ánh mắt của hắn khóa chặt tại Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều trên thân hai cái mèo to ở dưới bóng đêm hết sức không thấy được, có thể trong mắt hắn là bắt mắt như vậy. Một đêm này, tuyên giang đại học bên trong có thật nhiều bảo an, nhân viên chữa cháy đang tìm kiếm, thậm chí còn có hội học sinh học sinh đang giúp đỡ, hết sức náo nhiệt. dù vậy, bọn hắn cũng không ngăn cản được sinh tồn giả ở giữa chém giết. sinh tồn giả hiểu rõ theo thời gian trôi qua, bọn hắn đem càng khó bắt giết con mồi, không bằng ngay tại tối nay. chỉ cần bọn hắn không thương tổn người, hẳn là sẽ không tạo thành ác liệt ảnh hưởng. trong lúc nhất thời, tuyên giang đại học bên trong khắp nơi đều là động vật đang chạy, có chó hoang, có linh dương, có con thỏ có con né, có ô quy, chờ một chút, liền cùng vườn bách thú mở cửa một dạng vô cùng náo nhiệt. Mỗi tòa nhà lầu dạy học bên trong, lầu một chỗ góc cuồng ẩm, một bảo vệ ngã nhào trên đất, hắn toàn thân run rẩy, nhìn lên trước mặt đi tới hất hùng, hắn đầu đầy mồ hôi. Gấu, gấu hắn nói chuyện lạnh quáng, cực sợ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái đối mặt gấu chạy trốn chi pháp, giả chết, hắn lập tức tê liệt ngã xuống đất, không núp đít, ngừng thở. Gấu chó đi đến trước mặt hắn, nhìn xuống hắn, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Biện pháp này là giả, mà lại ta không phải thật sự gấu. Gấu chó cười lạnh tối đầu, cắn một cái vào bảo ánet hậu. Một màn này tại tối tâm lầu dạy học bên trong là khủng bố như vậy. Một đêm trôi qua. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều nằm tại trong tiểu hoa viên bụi cỏ bên trong, hai mèo nhét chung một chỗ, Cố Thiên Kiều ghé vào trên đầu của hắn, đùi phải vểnh lên tại phía sau lưng của hắn bên trên, cùng thế giới động vật bên trong quần cư động vật đi ngủ rất giống đêm qua, bọn hắn tìm một đêm, cũng không có tìm được con mồi, có sinh tồn người địa phương, liền có nhân loại tại truy đuổi. Mãi đến rạng sáng 4 giờ, bọn hắn mới từ bỏ, trốn tới đây đi ngủ. Cố Thiên Kiểu chậm rãi tỉnh lại, liếc nhìn dưới thân, nàng lập tức đẩy ra sở ca, Sở ca mơ mơ màng màng mở mắt hỏi, làm gì? Cố Thiên Kiều hừ lạnh nói, mặt trời phơi cái mông, gấu chó liếm mặt đến rồi. Nghe vậy, sở ca lập tức đứng lên, khiến cho bụi cỏ lay động đưa mắt nhìn lại, căn bản không có gấu chó thân ảnh. Hán Đoan Trách nhìn về phía Cố Thiên Kiều, có thể hay không đừng do người, này một giấc có lẽ là quá mệt mỏi, hắn ngủ hết sức chết, hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn một trận hoảng sợ. Nếu như Cố Thiên Kiều thừa dịp hắn lúc ngủ động thủ với hắn, hắn há không là chết chắc, thật tình không biết, Cố Thiên Kiều cũng nghĩ như vậy khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi. Tối hôm qua trong sân trường có hát hùng đả thương người, xin tất cả đồng học đợi tại trong túc xá, không muốn đơn độc đi ra ngoài. Quán cơm như thường phải mở, toàn trường nghỉ học, trừ ăn cơm ra, không được tại trong sân trường du đãng. Chương 42 khẩn cấp thông chi, khẩn cấp thông chi. Tối hôm qua trong sân trường có hát hùng đả thương người, xin tất cả đồng học đợi tại trong túc xá, không muốn đơn độc đi ra ngoài. Quán cơm như thường phải mở, toàn trường nghỉ học, trừ ăn cơm ra, không được tại trong sân trường du đãng. Nay đạo phát thanh chọn vẹn vang lên mười lần. Nhường tuyên giang đại học bên trong bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Sở Ca thở dài nói, đây quả thật là phim kinh dị hướng đi. Cố Thiên Kiều cũng vì đó động dung, nàng đoán qua gấu cho nghĩ tại nhân loại trước mặt hiện ra chính mình mạnh mẽ, nhưng không có nghĩ tới tên này vậy mà đả thương người. Là bị bắt lúc phản kháng đả thương người, vẫn là chủ động có ý định đả thương người, hai cái này khác nhau nhưng lớn lắm. Đi thôi, tiếp xuống nhiệm vụ hoàn cảnh đem càng thêm gian nan, chúng ta nhất định phải nắm bắt tốt thời gian. Sở Ca đứng dậy nói ra, Cố Thiên Kiều đứng dậy theo, hai người theo đuổi cỏ dịa tiến lên. Hắc hùng đã thương người tin tức tại Tuyên Giang Đại học bên trong điên cuồng lưu truyền. Tin tức tại trên mạng quyết tán. Một đầu hắc hùng xuất hiện tại đại học danh tiếng trong sân trường, còn đã thương người, tuyệt đối là chuyện hiếm lạ. Lại thêm mặt khác độc vật, khiến cho Tuyên Giang Đại học cấp tốc lửa cháy tới. Mà tại Tuyên Giang Đại học nội bộ, các học sinh hưng phấn lớn hơn hoàn hốt. Các địa phương học sinh đều người đông thế mạnh, bọn hắn không có khả năng sợ hãi một đầu hắc hùng, một chút nam học sinh thậm chí còn muốn đi đi săn hắc hùng. Người một khi báo đoàn, hết sức dễ quên kính hùng. Một gian trong tốc xá ăn mặc váy ngủ sở anh anh đứng tại trên ban công gọi điện thoại. Nàng gấp cao mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tiểu ca lại rời nhà đi ra ngoài, nàng thấp giọng hỏi điện thoại bên kia truyền đến Hàn Dư quên thanh âm lo lắng: "Đúng vậy à, ngươi nói hắn đến cùng đang làm gì? Hai tháng này đã là lần thứ ba đột nhiên mất tích, lần này còn tốt, lưu lại tấm giấy, nhưng hắn lại muốn ba ngày sau mới có thể trở về. Sở anh anh một bên an ủi mẫu thân, một bên nghi đến sở ca tự đủ. Chẳng lẽ trong trường học xuất hiện động vật sự tình cùng sở ca có quan hệ? Không có khả năng, hắn một học sinh trung học có thể có khả năng này? Kết thúc trò chuyện về sau, sợ anh anh đứng tại trên ban công lâm vào trầm suy tư. Phu cận hết thể túc xá lâu trên ban công đều có học sinh tại quan sát, bọn hắn nghĩ bắt được gấu cho bóng dáng. Cái kia hắc hùng ở đâu? Nghe nói không, gấu đen kia đứng lên có cao 2, 3 mét ta. Ta được đến tình báo, chuyện xảy ra điểm ngay tại chúng ta thường xuyên đi số 3 lầu dạy học. Quá dọa người đi, chúng ta về sau cùng ra ngoài, không thể đơn độc hành động, hiểu chưa? Cái này tốt, chúng ta không cần lên khóa, mở ra lên đi. Các học sinh hết sức xúc động, nhân viên nhà trường thì khẩn trương cực kỳ. Trong sân trường khắp nơi đều là giáo công nhân viên chụp thân ảnh, giữa ba ngày, bọn hắn đối hắc hùng kinh khủng giảm xuống rất nhiều. Bất quá gấu chó phách lối nữa, cũng không có khả năng dưới ban ngày bàn mặt khắp nơi tản bộ. Sở Ca cùng Linh Miêu nằm sấp trên tầng cây, tối đầu nhìn trộm phụ cận trường học nói: "Từng cái hướng đi đều có người tại điều tra gấu chó hành tung. Tình thế đối với chúng ta không ổn." Cố Thiên tiểu ánh mắt ngưng trọng nói ra. Sở Ca cũng cảm thấy đau đầu, sự tình huyên náo quá lớn, bọn hắn đem nửa bước khó đi. Tuyên Giang đại học là rất lớn, có thể giám sát cũng rất nhiều, nhân loại nghĩ điều tra đến bọn hắn, cũng không là khó như lên trời sự tình. Hắn đến cùng muốn làm gì? Sở Ca nhẹ giọng hỏi, hắn chỉ tự nhiên là gấu chó. Cố Thiên Kiều không có trả lời, bởi vì nàng cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn liền là một người điên. Một đạo thanh âm yếu ớt từ phía dưới truyền đến, Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều mới đầu tưởng rằng thanh âm của đối phương, không có để ý. Hắn sẽ còn lại đả thương người, thậm chí là giết người. Mỏng manh thanh âm vang lên lần nữa, Sở Ca rũ xuống mắt nhìn đi, ngẩn người. Chỉ thấy dưới cây có một đầu con jun nhô ra nửa thân thể, ngước nhìn bọn hắn. Sở Ca hỏi, "Ngươi còn sống?" Cố Thiên Kiều đi theo túi đầu nhìn lại, thấy đầu kia con jun về sau, ánh mắt của nàng cũng cổ quái. Hai vị đại lão các ngươi cần người bắt con giận sao? ta hết sức ôn nhu, sẽ để cho các ngươi nhẹ nhàng khoan khoái. con Jun hỏi, nó lạ như vậy nhỏ bé. sở ca đang cần hồi đáp, cố thiên kiều bỗng nhiên nói, có người tới, nhanh lên. nói xong, cố thiên kiều quay người nhảy vào trong rừng tây, sở ca theo sát phía sau, hai người cấp tốc tan biến. con Jun kém chút sụp đổ, nó kêu lên nói, trời xanh à, này còn có thể có sinh tồn trải nghiệm. sở ca cùng cố thiên kiều tại bụi cỏ bên trong chạy gấp, tốc độ rất nhanh. bọn hắn đi vào cửa trường học phụ cận, tuyên giang đại học cửa lớn hai phía cũng có sanh hóa. Thảm thực vật bên trên là một hàng cây cối rậm rạp, Sở Ca củng Cố Thiên Tiểu phụ phục tiến lên, có thể hoàn mỹ che đậy thân hình. Giờ phút này, trước cổng chính quảng trường đã kín người hết chỗ. Một hàng bảo an đem cửa lớn ngăn chặn, bên ngoài có phóng viên, có thị dân, cũng có thật nhiều lo lắng phụ huynh. Các vị phụ huynh xin yên tâm, chúng ta đã để lão sư đi đón con của các người, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ ra tới. Một tên tóc thưa thất nam tử trung niên đứng tại các nhân viên an ninh sau lưng, trấn an các gia trưởng trái tim. Sở Ca xuyên thấu qua bụi cỏ khe hở nhìn lại, thầm nói, làm sao tới nhiều người như vậy? tin tức này truyền đi quá nhanh đi. Cố Thiên Kiều thấp giọng đáp, dù sao nơi này là Tuyên Giang Đại học, cả nước nổi danh học phủ, bất luận cái gì chuyện hiếm lạ cũng dễ dàng gặp may, huống chi là Hắc Hùng đả thương người này loại trong phim ảnh tiểu đoạn. Sở Ca giận dữ nói, thật phiền phức, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi, sẽ không có người nghĩ đến chúng ta trốn ở chỗ này. Nhân loại mục tiêu là Hắc Hùng, Hắc Hùng không có khả năng tránh tại như vậy thấp đuổi cò đằng sau. Huống hồ nơi này khoảng cách cửa trường rất gần, nhân viên cứu viện chạy tới, Đoan Trừng sẽ trực tiếp lướt qua nơi này đương nhiên, nếu như bị phát hiện, Sở Ca cũng có tự tin đào thoát. Cố Thiên Kiều nhẹ gật nhẹ đầu. Sau đó một quãng thời gian, lục tục ngo ngoe có lao sư hộ tống học sinh đi đến cửa trường học. Cửa trường học tụ tập nhóm dân thành thị phần lớn đều tại xem náo nhiệt, bọn hắn rất tò mò đả thương người hắc hùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Càng ngày càng nhiều học sinh chọn rời đi trường học, tiếp cận 10 điểm lúc, liên tiếp lấy cửa trường học ba đầu đại lộ đã hình thành ba đầu trường long. Những học sinh này cũng rất tò mò gấu chó, nhưng bọn hắn càng nghĩ ra hơn đi chơi. Thật vất vả nghĩ, bọn hắn có thể sẽ không bỏ qua. Trường học cớ gì bọn hắn rời đi, cho nên không có ngăn cản. Trong đó sở anh anh cũng đi theo đám bạn cùng phòng tiến lên trong đám người nàng một mực cao mày không biết suy nghĩ cái gì chúng ta đi ăn thịt nướng lại hát ca ra ok đi hát xong sau xem phim kéo sở anh anh kính mắt nữ sinh cười nói đi theo đám bạn cùng phòng đều biểu thị đồng ý các nàng lại bắt đầu trò chuyện lên hát hùng chung quanh những học sinh khác cũng giống như thế các nàng cuộc đời còn là lần đầu tiên bởi vì vì một con động vật mà toàn trường nghỉ gấu cho đến rồi liền tại phụ cận bụi cỏ bên trong cố thiên kiểu đống nhiên thấp giọng nói ra sở ca nghe xong kinh ngạc hỏi hắn ở phụ cận đây điên rồi đi Nơi này nhiều người như vậy. Cố Thiên Kiều hít sâu một hơi, hỏi: "Đúng, nhiều người như vậy, bọn hắn đối mặt một đầu phát cuồng hắc hùng sẽ làm sao?" Sở ca con ngươi co rụt lại, lập tức hiểu rõ nàng ý tứ. Nàng hít sâu một hơi. Gấu chó điên cuồng đến loại tình trạng này, hắn đến cùng nêu đồ gì, liền câu đại phát thần uy thoải mái cảm giác. Chương 43. Cái tên này khẳng định có rất nhiều sinh tồn tích phân, cho nên hắn căn bản không sợ thất bại, hắn nghĩ mượn cơ hội này thử một chút chính mình mạnh bao nhiêu, cũng muốn nhìn một chút nhân loại có nhiều mềm yếu. Cố Thiên Kiều ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói ra: Nàng cũng bị gấu chó điên cuồng rung động đến. Nơi này có bao nhiêu người, nói ít cũng có một ngàn người, dám trước mặt nhiều người như vậy gây rối, tuyệt đối là nàng không dám nghĩ sự tình. Sợ ca nhẹ giọng hỏi, có thể hay không còn có mặt khác mục đích? Hắn muốn hướng thế giới hiện thực lộ ra một sự kiện, sinh tồn sân thi đấu, gấu chó như thế rêu rao, không hợp với lẽ thường, hắn chẳng lẽ không sợ thế giới hiện thực biết sinh tồn sân thi đấu tồn tại? Rất có thể, hắn liền là hy vọng sinh tồn sân thi đấu bị nhân loại phát hiện, tại sinh tồn trong sân đấu sinh tồn giả mặc dù có thể trở nên cùng siêu nhân một dạng lợi hại, có thể vĩnh viễn cạnh tranh là sẽ cho người tuyệt vọng. vô luận mạnh cỡ nào, đều có thể chết. sở ca trước đó liền thấy có sinh tồn sân thi đấu giết địch bảng 100 vị trí đầu đại lao đột nhiên biến mất. sinh tử vô thường, cái này là sinh tồn sân thi đấu. không rõ ràng, nhìn xuống liền biết, đáng tiếc trên người hắn nhiều như vậy sinh tồn tích phân. cố thiên tiểu nhẹ giọng thở dài, hết sức không bỏ. nếu như có thể tự tay giết gấu chó, không nên quá thoải mái. sở ca lườm nàng liếc mắt, khẽ nói, ngươi đáng tiếc cái gì, không phải đã nói để cho ta giết à? Làm sao, ngươi còn muốn lấy âm ta một tay?" Cố Thiên tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Thật không có lương tâm, ngươi cũng ngủ qua ta, còn như thế xuyên tạc ta, ta." Sở Ca kém chút cười ngất, tối hôm qua như thế cũng gọi ngủ, không nói còn tốt, nói chuyện hắn liền đi khí. Bị đè ép một đêm, hắn mới vừa dậy lúc còn có chút đau lưng. Ngay tại hai người đấu võ một lúc, khoảng cách cửa trường học gần nhất một tòa tòa nhà văn phòng trên lầu 2, gấu chó chậm rãi đứng lên, đầu gấu theo tường thấp sau toát ra, nhìn về phía cửa trường học người đông nhìn nhịp. Hắn đứng thẳng, hùng trưởng tự nhiên buông phóng, con mắt thăm thẳm Cho dù là giữa ban ngày, cũng lộ ra hết sức thật người. Hát hùng, hát hùng ở nơi đó. Một tên nam phóng viên bỗng nhiên chỉ tòa nhà văn phòng, lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Hát hùng đứng tại lầu hai tường thấp trước, như một cái u linh, đột nhiên thoáng nhìn hắn, bất kỳ người nào đều sẽ bị hù đến. Rào. Cách cửa trường học gần các học sinh cũng nghe đến náo động âm thanh, bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy gấu chó từ lầu hai nhảy xuống. Không sai, nhảy xuống. Hắn trực tiếp theo cao ba mét chối nhảy xuống, dày nặng thân thể chặt chẽ vững vàng đập xuống đất hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, thân hình vậy mà bành trướng một điểm, hắn hung ác phóng tới đám người, hắn một chạy, khí thế kia như một cỗ nhỏ tạ, dọa đến các học sinh vẻ mặt trắng bệch, hất hùng đến rồi, mau trốn a, má ơi, nó tại sao lại ở chỗ này, a a a cái gì, tình huống như thế nào a, các học sinh loạn tung tung kèo, tuyệt đại đa số học sinh cũng còn không thấy rõ ràng gấu chó, liền thấy phía trước học sinh thét chói hay vang lên chạy trốn, trang diện hết sức hỗn loạn, rất nhanh liền có học sinh bị đập đổ, gấu chó tốc độ rất nhanh, một đầu đụng bay một tên thanh niên, đi theo nhảo về phía những học sinh khác như sông vào bể cừu, không kiêng nể gì cả. Cái tên này sở ca nhíu mày, nhìn điên cùng như vậy gấu chó, hắn bị chấn động đến đến cùng là thực lực như thế nào hoặc là động cơ có thể làm cho gấu chó phách lối như vậy. Cố Thiên kiểu thấp giọng nói, tùy thời chuẩn bị rút lui, cái này sự tình triệt để nào lớn. Sở Ca nhìn hướng về phía trước hốt hoảng học sinh, không nói một lời. Ngoài cửa lớn các gia trưởng dồn dập hướng bên trong sông một chút máu nóng thị dân đồng dạng làm như vậy, nhưng học sinh nhóm thật sự là quá loạn, khiến cho cửa trường học trước tự động kéo đẩy muôn bê tác. Tiếng la khóc, tiếng mắng chửi, tiếng thét chói tai tiếng kêu thảm thiết hội tụ vào một chỗ, hai họa trước mặt, bản tính của con người cũng hiện lộ ra. Không ít học sinh bị dấp lên, có người thân suất viện thủ, cũng có người làm như không thấy, thậm chí còn có thể đạp nằm dạp trên mặt đất người một cước. một chút dũng cảm học sinh đi ngược dòng nước, đem gấu chó bao vây. nhìn gấu chó cái kia thân thể cường tráng, những học sinh này không khỏi dừng bước lại, trong lòng rụt rè. giống gấu chó gào thét một tiếng, diện mạo dữ tợn, trực tiếp nhào về phía một tên đệ tử, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến người bình thường căn bản không kịp phản ứng. a a a người học sinh kia hét thầm lên khuôn mặt trong nháy mắt bị gấu chó đập đến máu thịt be bé bét, hết sức thê thảm. Những học sinh khác rồn dập xung lên, gấu chó quay người, như ô tô, đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Chính là như vậy. Chính là như vậy. Gấu chó hưng phấn cười nói, cuồn vọng đến cực điểm. Nhìn đám người hỗn loạn, hắn trong lòng một mảnh thỏa mãn. Cái này là lực lượng, áp đảo lực lượng của nhân loại, Sở Anh Anh cùng đám bạn cùng phòng cũng đang trốn chạy, các nàng thân ở trong đám người, chỉ có thể theo dòng người tiến lên, người đông nghìn nghìn, các nàng chỉ có thể mơ hồ thấy gấu chó vọt lên lúc đầu gấu. Dù vậy, cũng đủ để dọa cho các nàng hoa dung thất sắc. Ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ sở anh anh bên cạnh kính mắt nữ sinh càng không ngừng cầu nguyện, hy vọng cảnh sát có thể nhanh lên chạy tới. Lúc này, các nàng dũng nhiên theo Sở Ca cất giấu bụi cỏ phía trước đi ngang qua. Sở anh anh cùng bụi cỏ cách xa nhau 6 người, Sở Ca lơ đang thoáng nhìn, đã nhìn thấy nàng. Vừa nhìn thấy nàng, Sở Ca lập tức trừng to mắt. "Tỉ tỉ," hắn bản năng thấp giọng gào thét, tùy thời muốn xông ra đi. "Ngươi đang làm gì?" Cố Thiên liễu trừng mắt liếc hắn một cái, nhắc nhở, "Chớ làm loạn, hai chúng ta hợp lại đều không phải là go chó đối thủ, coi như muốn xuất thủ, cũng phải tìm đúng cơ hội." cũng không phải hiện tại. Gấu chó hiện tại biểu hiện ra thực lực đã vượt qua dự đoán của nàng. Mỗi một lần sinh tồn nhiệm vụ sau khi kết thúc, gấu chó đều tại tốc độ cao trưởng thành đúng lúc này. Gấu chó đống nhiên hướng phía sở ca, cố thiên kiểu phương hướng vọt tới, hắn đầu đá lung tung, có học sinh bị hắn đụng bay, có học sinh bị hắn trả đạp, không ai có thể ngăn cản hắn. Những cái kia vốn là muốn phản kháng học sinh bị hắn điên cuồng thô bạo hù đến, tất cả đều mất đi dũng khí, chỉ có thể chạy trốn. Dung cảm người trưởng thành thì bị bảy người ngăn cản, vô phương thuận lợi ngăn cản hắc hùng, hắc hùng đến rồi, nó đến rồi. Sở Anh Anh một tên bạn cùng phòng hoảng sợ kêu lên, các nàng lẫn nhau ở giữa đều buông tay ra, bản năng tránh né. Tại tử vong trước mặt, người phản ứng đầu tiên đều là tự vệ. Sở Anh Anh lập tức lùi lại, lão đảo nghiêng ngã từ trong đám người gần ra, nàng chuẩn bị theo đuổi cổ chạy trốn ầm, một tên đệ tử bay thấp ở trước mặt nàng, phần eo nện ở trên tảng đá, hắn thống khổ kêu rên, nước mắt nước mũi đều tại bao tố, dọa đến Sở Anh Anh dừng bước lại. Nàng quay đầu nhìn lại, gấu cho khoảng cách nàng không đến 5 mét, bên người lại là thụ thương học sinh. Tràng cảnh này như địa ngục, dọa đến Sở Anh Anh vẻ mặt trắng bệnh, ý thức hoảng Song, ta chết chắc, sợ anh anh trong lòng tuyệt vọng, toàn thân run lên, sợ hãi đến không cách nào bước chân. Không có người tới cứu nàng, những học sinh khác đều sợ hãi đến chạy trốn tứ phía, ai dám tới cứu nàng, người nào lại có tư cách cứu nàng? nơi xa đang ở chạy tới bảo an, nhân viên chữa cháy, lão sư, nhóm dân thành thị không khỏi là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tên này hoa quý nữ Hải liền muốn chết như vậy sao? Chương 44. Phía ngoài cửa trường, tiếng còi cảnh sát vang lên. Rất nhiều học sinh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bọn hắn thấy được hy vọng. Nhưng mà Sở Anh Anh lại là không có nghe được. Hiện tại tầm mắt của nàng bên trong chỉ có gấu chó, không nhìn thấy những người khác, cũng nghe không được thanh âm khác. Kinh khủng, tuyệt vọng chiếm cứ trong lòng của nàng. Nàng đang muốn nhắm mắt lại lúc, một đạo thân ảnh theo nàng bên cạnh lướt qua, đối diện đụng vào gấu chó. Hai cái thú dữ chính diện va chạm vào nhau, lực lượng cùng dã man trùng kích, cực kỳ thị giác lực rung động. Sư tử, một đầu thanh niên hùng sư Sở Anh Anh vô ý thức lùi lại, sững sờ nhìn xem Sở Ca cùng gấu chó đụng vào nhau. Cơ bắp cường hóa Sở Ca mặc dù thân hình nhỏ hơn gấu chó, nhưng đang tức giận cảm xúc dưới không có bị gấu chó đụng ngã. Phu cận tê liệt ngồi dưới đất các học sinh tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sư. Sư tử một tên nam sinh đeo kính run giọng nói, chỉ cảm thấy không chân thực đầu tiên là Hắc hùng đại náo sân trường, kết quả lại đột nhiên nhảy lên ra một đầu sư tử. Cái này xác định không phải là mộng, xa xa mọi người cũng bị kinh đến, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Sư tử? Có sư tử? Ông trời ơi, thật chính là sư tử. Nó cùng cái này Hắc hùng đánh nhau. Thật là uy vũ sư tử a. Xong, lại nhiều một đầu sư tử. Chờ một chút. Nó cứu được cái kia tên nữ sinh a. Vô số ánh mắt rơi vào Sở Ca trên thân, hắn cùng gấu chó lui bắt, bắt đầu giằng co. Gấu chó cười gần nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục trốn ở đó." Hắn bản thân liền là hướng phía Sở Ca mùi phóng đi, cho nên hắn còn tưởng rằng Sở Ca là bị hắn bức đi ra, cũng không phải là bởi vì sở anh anh quan hệ. Sở Ca chân trước cúi lượng, làm ra một bộ tùy thời nhào tập tư thái, hắn thấp giọng gầm thét lên, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Sư tử cùng hắc hùng giằng co, cái này hình ảnh rung động đến rất nhiều người đây chính là thế giới động vật bên trong đều rất khó coi đến tình cảnh. Sở anh anh một bên lặng lẽ rút lui, một vừa nhìn sở ca bóng lưng, giờ khắc này tâm tình của nàng vô cùng phức tạp. nàng bị một đầu sư tử cứu được, trước đó nàng đối sư tử không có đặc thù tình cảm, nhưng bây giờ nàng đột nhiên cảm giác được cái kia sư tử tỏa ra hào quang, là trùng hợp, vẫn là nó muốn cứu ta. Sở anh anh tim đập như trống trầu, suy nghĩ hỗn loạn. cửa trường học, một đám cảnh sát vũ trang gạt mở đám người, xông tới, tất cả đều cầm thương, các học sinh tất cả đều nhường đường, thấy bọn hắn đến, hết thảy bất an tâm đều bình tĩnh trở lại. gấu chó nhìn chăm chăm sợ ca, cười gạt nói ta giết qua rất nhiều sinh tuẩn giả, còn chưa từng giết sư từ đâu." Nói xong, hắn liền hướng phía Sở Ca đánh tới. Sở Ca linh hoạt tránh thoát, quay người phản công hướng gấu chó. Gấu chó lực phản ứng cũng rất nhanh, hai cái thu giữ rất nhanh liền chiến đấu tại cùng một chỗ. Sở Ca tại sơ cấp tu hành trong quán thường xuyên rèn luyện chính mình chân trước cùng răng, giờ khắc này, hắn biểu hiện được giống như một con hổ, sư trưởng liên tục đập vào gấu chó trên đầu. Nhưng lực lượng của hắn so với gấu chó kém xa, hắn đập gấu chó 5 lần đều không tạo được tổn thương, gấu chó đập hắn một thoáng liền để hắn kém chút ngất đi đám người hỗn loạn đi theo bình tĩnh trở lại, các học sinh lẫn tránh xa xa, tất cả đều đang quan chiến, lặng ngắt như tờ. Cách gần đó, các học sinh rồn dập từ dưới đất bò dậy, rời xa trận chiến đấu này. Rất nhiều người lấy điện thoại cầm tay ra, quay chụp trận chiến đấu này. Chạy tới cảnh sát vũ trang nhóm thấy cảnh này, cũng đều sửng sốt. Sơ ca rơi vào hạ phòng, gấu chó lực lượng thật sự là quá mạnh, nhưng hắn không có nhận thua. Cùng chó Pitbull một trận chiến, sớm đã khiến cho hắn thay biến. Hắn hiện tại đã là chân chính hùng sư, không e ngại chiến đấu, không sợ đau đớn. Hắn nhào vào gấu chó trên lưng, điên cuồng căn xé, gấu chó vung lên hùng trưởng, đập đến mặt của hắn máu thịt bể bé bét. Thấy sở ca thê thảm như vậy, các học sinh không dám nhìn, đều lòng sinh đồng tình. Sở Anh anh cùng đám bạn cùng phòng tụ hợp sau quay đầu nhìn lại, thấy cái kia sư tử thụ thường, lòng của nàng run lên, hốc mắt của nàng lập tức đỏ bừng, có loại xung động muốn khóc. Đội trưởng, nổ súng sao? Một tên tuổi trẻ cảnh sát vũ trang hướng bên cạnh trung niên cảnh sát vũ trang hỏi. Trong tay hắn cầm là súng gây mê, chuyên môn đối phó thú dữ. Đầu tiên chờ chút đã. Đội trưởng đưa tay nói ra hắn trước hết để cho cảnh sát vũ trang, nhân viên chữa cháy nhóm xua tan học sinh, tránh cho bị thú giữ tập kích. hắn nhìn gấu chó, sợ ca, lâm vào trầm tư. đây cũng không phải là để nhất khởi động vật tập kích nhân loại sự kiện, chẳng lẽ do lưng có người nào hoặc là thế lực đang làm trò quỷ? đội trưởng trong lòng suy đoán, tháng trước hắn cũng đã gặp qua chuyện như vậy kiện, phát sinh thời gian cùng thanh mai công viên sự kiện rất tiếp cận, bất quá sự kiện kia bị bọn hắn chấn áp, không có tiết lộ. sợ ca không có chú ý tới cảnh sát vũ trang đến, hắn đang toàn thân toàn ý chiến đấu. gấu chó lại là chú ý tới, thấy những cái kia súng ống. Hắn trong lòng vẫn là lắc một cái. Hắn còn chưa có thử qua chịu súng mùi vị đúng lúc này. Bên cạnh đuổi có bên trong đống nhiên nhảy lên ra một đạo thân ảnh, một đầu linh miêu. Cố Thiên Điểu nàng nhào vào gấu chó trên lưng, điên cuồng cắn bắt. Đó là mèo. Có nữ sinh kinh hô hỏi, nàng cảm thấy rất hoang đường, mèo cùng sư tử hợp lại đối phó hắc hùng, Cách đó không xa một tên lão sư kêu lên, không phải mèo, là linh miêu, là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật, cũng là Romania quốc thú. Dạo. Tất cả mọi người bị khiếp sợ, một đầu linh miêu vì sao muốn trợ giúp sư tử? Gấu chó mong muốn đem Cố Thiên Kiểu giật xuống đến, làm sao Cố Thiên Kiểu động tác linh mẫn, thân thể nhỏ, khiến cho hắn bắt không được. Sở Ca tìm đúng cơ hội, cắn gấu chó yếu hầu, răng nanh đâm vào da thịt bên trong, lại là không thể đâm xuyên. Có Cố Thiên Kiểu tương trợ, Sở Ca áp lực giảm mạnh. Hai người tề đấu gấu chó, làm gấu chó luôn cuống tay chân, không biết nên đối phó người nào. Mau trốn, đợi lát nữa bị viên đạn đánh trúng, liền chơi xong. Cố Thiên Kiểu gấp giọng kêu lên, Sở Ca nghe xong, vô ý thức liếc nhìn nơi xa đã triển khai trận thế cảnh sát vũ trang nhỏ. Sở Ca lập tức há mồm cấp tốc nhảy ra. Gấu chó không có không đôn tha, hắn cũng muốn rút lui. Đi. Sở Ca đối Cố Thiên Kiều hô, hai người cấp tốc rút lui. Cố Thiên Kiều nhảy lên vào bụi cỏ bên trong, tại sanh hóa thảm thực vật đằng sau chạy gấp, để cho người ta không nhìn thấy thân hình của nàng. Sở Ca thì cùng gấu chó theo đại lộ chạy, tốc độ đều rất nhanh. Nổ súng. Cảnh sát Vũ Trang đội trưởng bỗng nhiên hạ lệnh, bên cạnh cảnh sát Vũ Trang cầm lấy súng gây mê, lập tức nổ súng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Ca tốc độ bỗng nhiên bùng nổ, một bước cùng gấu chó kéo dài khoảng cách. Mặc dù bản thân bị trọng thương, Hắn chạy vẫn như cũ so gấu chó nhanh, gấu chó cái mông bị gây tê trâm bắn trúng, kém chút té ngã, hắn nhìn càng ngày càng xa Sở Ca, ánh mắt tràn ngập kinh sợ, cái tên này làm sao nhanh như vậy? Cũng không lâu lắm, Sở Ca liền hất ra gấu chó. Gấu chó chịu ba chi gây tê trầm, nhưng hắn vẫn là bằng vào ý chí đào thoát. Sở Ca chạy trốn tới một tòa lầu ký túc xá phía sau trong rừng cây, hắn nằm dạp trên mặt đất, bản năng bắt đầu liếm vết thương trên người. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới đau rát. Hắn không có hối hận, hắn nhất định phải cứu tỷ tỷ của mình. Mà lại nghe gấu chó ý tứ Cái tên này là hướng về phía hắn tới, sợ anh anh chỉ là vừa tốt chật đường. Sở Ca một bên nghỉ ngơi, một bên hồi ức lúc trước chiến đấu. Hắn cùng gấu chó thực lực sai biệt quá lớn, nếu không phải Cố Thiên Tiểu trợ giúp, hắn sợ rằng sẽ bị gấu chó xé nát. Lần sau lại như thế lỗ mãng, ta cũng sẽ không lại cứu ngươi. Cố Thiên Tiểu tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ gặp nàng phóng qua bụi cỏ, rơi vào bên cạnh hắn, ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn xuống hắn. Chương 45. Nhìn xem ra vẻ cao ngạo Cố Thiên Tiểu, Sở Ca gạt ra nụ cười, nói, "Tạ ơn. Nếu không phải Cố Thiên Tiểu lao ra trợ giúp hắn, Hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cố Thiên Kiều đi theo nằm xuống, nhìn hắn huyết hồng sư mặt, ý vị thâm trường nói, xem ra nữ sinh kia liền là người trong lòng của ngươi. Sở Ca lắc đầu, nói, làm sao có thể, ta có thể không biết nàng, ta hiện tại cũng không nhớ ra được nàng bộ dạng dài ngắn thế nào, gấu chó rõ ràng là hướng phía ta tới, ta không muốn liên lụy vô tội mà thôi. Hắn không thể đem mình cùng Sở Anh anh quan hệ buộc lộ ra đi, để tránh về sau kẻ địch cầm Sở Anh anh làm áp chế đối phó hắn. Phải không? Cố Thiên Kiều đem cái cằm rơi vào chân trước bên trên, cười đến trêu tức. Sở Ca tiếp tục liếm vết thương. Không lại trả lời, giải thích được càng nhiều, càng lộ ra hắn cùng sở anh anh có quan hệ. Cố Thiên Kiều bắt đầu phân tích ngay lập tức tình huống. Vừa rồi ta nhìn thấy gấu chó bị súng gây mê đánh trúng đến mấy lần, hắn rất có thể sẽ bị bắt lại. Còn lại hai ngày này, như thế nào tránh qua nhân loại lùng bắt là mấu chốt nhất nhiệm vụ. Ta còn tốt, có thể ngụy trang thành mèo. Người đây. Cố Thiên Kiều đánh giá Sở Ca, cái tên này so phần lớn chó còn lớn hơn, mong muốn giấu đi rất khó. Sở Ca lặng yên không lên tiếng, bên ngoài thân dần dần biến thành màu xanh lá, cùng bãi cỏ hòa làm một thể. Cố Thiên Kiều trừng to mắt, một mặt kinh ngạc. Ngươi, thật chính là trải qua 3 trận sinh tồn thi đấu người mới. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt cổ quái mà hỏi. Báo săn tốc độ, trưởng thành ra tốc đề, biến sắc năng lực, cái tên này xem ra là cùng gấu chó một người như vậy, tiến vào sinh tồn sân thi đấu sau như cá gặp nước, tốc độ phát triển để cho nàng liễu rũi. Bị ta kinh diễm đến đi, về sau gia nhập ta sinh tồn đoàn đội đi, ta hết sức tán thưởng ngươi. Sở Ca cười nói, hắn đã tán thành Cố Thiên Tiểu. Này bà nương có đảm lượng, cũng hết sức thông minh, tự thân sinh tồn năng lực cũng không kém, hết sức thích hợp làm hắn đồng đội. Cố Thiên Tiểu ra vẻ trấn định, nói chờ ngươi gom góp đủ nhiều như vậy sinh tồn tích phân rồi nói sau làm hai người tại đây bên trong nghỉ ngơi dưỡng thương lúc tuyên giang đại học đã bị toàn diện phong tỏa phát thanh thông chi hết thể học sinh nhất định phải trốn ở trong túc xá hoặc là rời đi trường học không rảnh rỗi đi dạo nhân viên chữa cháy cảnh sát vũ trang bắt đầu ở bên trong sân trường tìm đòi. có người hiểu chuyện đem sở ca cùng gấu chó video chiến đấu chuyển đến trên mạng danh giáo hùng sư đại chiến hắc hùng cái này mánh lưới hấp dẫn rất nhiều người quan sát mắt thấy video vừa muốn bạo hỏa rất nhanh từng cái internet bình đại liền đem video loại bỏ Bất quá tại đại số liệu thời đại, càng lai chấn ép, tình thế càng dễ dàng bạo tẩu. Càng ngày càng nhiều tuyên giang đại học sư hùng đại chiến video tại trên mạng xuất hiện. Không chỉ như thế, còn có địa phương khác mảnh thu đánh nhau video bị khai của ra. Một cô internet gió lốc đang đang xúc thế. Đi lên tìm kiếm, Sở ca ghé vào bụi cỏ bên trong, kéo căng thân thể, nhìn bên ngoài chạy qua bốn tên nhân viên chữa cháy, hắn thở dài ra một hơi. Trên cây, Cố Thiên Kiều đang nằm sấp nghỉ ngơi, tuyệt không lo lắng bị phát hiện. Nàng cách xa mặt đất có cao hơn ba mét, thân hình bị lá cây che đợi, ẩn núp đến hết xương hỏa mỹ. Sở ca một mực tại quan sát lần này sinh tồn nhiệm vụ rất đi bảng, gấu chó vẫn như cũ xếp tại tên thứ nhất, không có tan biến. Điều này nói rõ hắn còn chưa rời đi tuyên giang đại học, càng không có bị nhân loại giết chết. Sinh tồn giả a nặc thành công săn giết một tên kẻ địch. Lạnh lùng giọng nữ tại Sở ca bên thay văng lên, hắn không khỏi cảm khái, tóc hối cua ca thật hung. Dưới tình huống như vậy, còn tại chiến đấu, dạng này người về sau nếu như có thể gia nhập hắn sinh tồn đoàn đội, thật là tốt biết bao đối với mình sinh tồn đoàn đội. Sở ca sớm có kế hoạch, hải lục không ba loại sinh tồn giả nhất định phải đều có. Hùng miêu nam cung về sau có khả năng công kích, bất quá đại hùng miêu hình thể không coi là quá lớn, nếu như có thể lại có một con voi, tê giác hoặc là hà mã, liền tốt. Trên không đến có mãnh cầm, tốt nhất là ứng loại, kền kền mặc dù có lớn nhất mãnh cầm, có thể quá xấu. Trong nước có khả năng có cá sấu, hổ hình, cá mập trắng khổng lồ loại hình đỉnh cấp loài săn mồi. Trên lục địa nha, trừ hắn đầu này sư tử, có thể tới một chút xài lang hổ báo. Ngay sau đó hắn chỉ lôi kéo đến một con gấu trúc, gánh nặng đường xa. Hắn một bên suy nghĩ lấy sinh tồn đoàn đội, một bên dựa vào biến sắc năng lực tránh thoát từng lớp từng lớp điều tra. Thời gian cấp tốc trôi qua, ba ngày rất nhanh liền đi qua. Trạng vạng tối buông xuống, Tuyên Giang đại học không có hôm qua náo động. Sở Ca thấy giết địch trên bảng chỉ còn lại có 26 vị sinh tồn giả, xem ra hôm nay có thật nhiều sinh tồn giả bị bắt đi. Gấu chó vẫn như cũ treo cao tại đầu bảng bên trên, không người có thể giao động. Thấy tên của hắn vẫn còn, Sở Ca đã cao hứng, lại có chút lo lắng. Cao hứng là hắn còn có cơ hội bắt giết gấu chó, thu hoạch được khổng lồ sinh tồn tích phân. Lo lắng là gấu chó chẳng lẽ còn có mặt khác sinh tồn năng lực, bằng không sao có thể tránh qua nhân loại lùng bắt đến mức sợ anh anh. Hắn ngược lại không lo lắng, tuyên sông sinh viên đại học đã cưỡng chế nghỉ, về nhà chờ đợi khai giảng thông chi. Dạ này ngày nghỉ hết sức hiếm thấy, chỉ vì gấu chó đã thương quá nhiều người. Sở Ca thậm chí hoài nghi gấu chó còn giết một chút người, chẳng qua là trường học không dám thông báo ra tới. "Uy, thương thế xong chưa? Tiếp qua 1-2 giờ, chúng ta liền nên hành động." Cố Thiên tiểu thanh âm theo trên cây đáp xuống. Sở Ca nhấc mắt nhìn đi, nói, "Không có vấn đề. Đến ban đêm, nhân loại lùng bắt cường độ khẳng định sẽ yếu bớt, bọn hắn cũng nên tiếp tục kiếm lấy sinh tồn tích phân." Thời gian tới đến 9 giờ tối. Trên giang đại học tĩnh lặng một mảnh, như quỷ khu. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều bắt đầu hành động. Cố Thiên Kiều khíu giác hết sức mẹ cảm, tại nàng dẫn đầu dưới, Sở Ca rất nhanh liền tìm tới một vị sinh tồn giả đây là một con mèo mướp nhỏ, thoạt nhìn rất giống mèo nhà, nó tại phòng ăn trên mặt bàn đi ngủ, quang minh chính đại, không có bị bắt đi. Khi nó thấy Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều vọt tới lúc, nó một bên trốn, một bên liều mạng gọi đáng tiếc, còn không, có nhiều kêu một tiếng, Sở Ca liền nhào chúng nó, một ngụm đưa nó cắn chết. Sinh tồn giả Sở Ca tứ khởi thành công săn giết một tên kẻ địch. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch. Thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Sở Ca cùng cố Thiên Kiều không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nửa giờ sau, bọn hắn lại tìm đến một vị sinh tồn giả, đó là một con chó nhỏ, bộ lông màu trắng. Không cần Sở Ca ra tay, Cố Thiên Kiều liền dễ dàng giải quyết. Hai người tại lầu dạy học trong hành lang thành thơi thành thơi tiến lên. Đây coi như là nhân hòa đắc phúc, nhờ có gấu chó, bằng không hiện ở sân trường bên trong còn có rất nhiều người. Cố Thiên Kiều nhẹ giọng cười nói, tâm tình của nàng rất mỹ diệu, làm người săn đuổi cảm giác sát thực thoải mái. Sở Ca gật đầu, nói, gấu chó có thể sống đến bây giờ để cho ta hết sức kinh ngạc, hắn có phải hay không cũng có một loại nào đó ẩn tàng thân hình sinh tồn năng lực. Cố Thiên Kiều suy đoán nói, có lẽ vậy, mùi của hắn hết sức phân tán, ta hiện tại cũng không thể xác định hắn ở đâu. Nàng đỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía trước trong bóng tối. Hành lang góc rẽ tối đến như thâm nguyên, hết sức đáng sợ. Một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới. Lưng mặt ta Nặc, hắn nhìn chằm chằm Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều, trầm giọng nói, cuối cùng để cho ta bắt được các ngươi, gấu chó tụ thường, không còn dám ra tới, hiện tại các ngươi chính là ta đối thủ lớn nhất. Sở Ca tiến lên một bước, nhìn chằm chằm A Nặc nói: Gấu chó thụ thương, ngươi biết hắn ở đâu? Cái này lưỡng mật cứng đến nỗi cùng một khỏa lớn cầu thép một dạng, khó đối phó. "Ừm, ta biết, hắn hướng ta cầu xin tha thứ, ta khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, buông tha hắn, chờ ngày mai sẽ cùng hắn quyết chiến." A Nặc bình tĩnh hồi đáp. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều ánh mắt lập tức biến, "Cái tên này sẽ không phải là đồ đần a?" Chương 46. A Nặc thân thể hướng phía trước nghiêng, làm ra một bộ sắp nhào đi ra tư thế, hắn nhìn chằm chằm Sở Ca, nói, "Sư tử, chúng ta lại đánh một chầu đi, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Sở ca im lặng, cái tên này thật tốt chủ yếu ni bị ủ. May hắn sinh tồn bản thể là lửng mật. Nếu như là gà vịt nghèo chó, tuyệt đối bị chết thê thảm. Tới đi. Sở ca hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn liền gấu chót đều đánh qua, còn sợ cái này lửng mật. Nói xong, hắn trước tiên hướng a nặc tiến lên. A nặc đồng dạng vọt lên, trong chớp mắt bọn hắn liền chiến đấu tại cùng một chỗ. Tối tâm hành lang bên trong vang lên liên tiếp tiếng gầm, phụ cận một vùng không có người, bọn hắn có khả năng yên tâm to gan chiến đấu. Cố Thiên Tiêu ngồi trùm hổm trên mặt đất, lặng lặng quan chiến. Nàng đang quan sát A Nặc. Cái tên này ngoại trừ da thịt cường hóa bên ngoài, hẳn là còn có mặt khác sinh tồn năng lực, chẳng lẽ cùng thể lực có quan hệ. Cố Thiên Kiều ở trong lòng phỏng đoán, A Nặc đứng hàng giết địch thứ hai, gần với gấu chó, bây giờ giết địch số đã đột phá 2 chữ số. Một đầu lửng mật không có khả năng bảo trì cao như vậy cường độ đi săn, hắn thể lực tốt đến đáng sợ. Đây là một cái cơ hội, có thể diện trừ hắn. Cố Thiên Kiều chậm rãi đứng lên, ánh mắt trở nên băng lãnh. Sở Ca giựt vào thân thể ưu thế đem A Nặc đè xuống đất, nhưng A Nặc một mực phản kháng, hai chân liều mạng chường bụng của hắn, đau đến hắn diện mạo dữ tợn. Hắn mong muốn cắn A Nặc phần bụng cùng cổ, nhưng mặt rất dễ dàng bị đạp trúng. Cái tên này lực lượng rất lớn, chỉ cần bị hắn đạp trúng, Sở Ca vết thương liền sẽ vỡ ra ẩm. A Nặc lần nữa đạp Sở Ca mặt một cước, đạp cho hắn cảm giác mặt đều nổ tung, đau đến đầu váng mắt hoa, vô ý thức đứng lên. A Nặc đi theo nhảy dựng lên, đâm đầu vào bụng của hắn, đưa hắn đụng ngã xuống đất. Ngay sau đó, A Nặc leo đến Sở Ca trên thân, hai vớt nâng lên, hắn móng vuốt so với bình thường lường mật còn vốn dài, giống như đều nắm người đứng thứ ba thuật đạo. Hắn đang muốn công kích Sở Ca mặt, Cố Thiên Tiêu đung nhiên nhảy lên, lên ra. Đưa hắn nhào ra đi, đục ở trên tường. "Thảo, ngươi làm đánh lén?" A Nặc lập tức nổi giận, đem Cố Thiên Kiều đặt ra. Cố Thiên Kiều động tác nhanh nhẹn, cấp tốc nhảy lên, hai bước nhảy lên vách tường, vây quanh A Nặc sau lưng, trong đêm tối, nàng tựa như một đầu u linh, càng không ngừng nhảy vọt, sáng rõ A Nặc đầu góc trắng váng. A Nặc vừa đi vừa về xoay quanh, thân thể bắt đầu lay động. Sở Ca đi theo đánh tới, đưa hắn theo ngã xuống đất, cắn một cái vào đầu của hắn. Trong chốc lát, Sở Ca thật cảm giác mình cắn một khóa cầu thép. Cái tên này đến cùng đổi cái gì sinh tồn năng lực, vì cái gì cứng như vậy? Sở Ca khổ cực phát hiện mình vậy mà không cắn nổi A Nặc đầu. Hắn lập tức bắt đầu vung A Nặc, dùng trước đối phó Đông Phi khỉ đầu cho biện pháp chiêu đại A Nặc. A Nặc không chỉ thân thể cứng rắn, tâm cũng rất kiên cường, bị nàng đến thất điên bắt đảo, làm càn làm bậy không có lên tiếng. Còn không có đem hắn ngã chết, Sở Ca liền cảm giác có chút mệt mỏi, chỉ có thể há mồm. Cố Thiên Kiều đi theo xuống lên, móng vuốt đối A Nặc một hồi cuồng cào, còn như lưỡi dao vẽ tại cục sắt bên trên, phát ra âm thanh chói tai. Rất nhanh, nàng cũng từ bỏ, đi theo lui lại, cùng Sở Ca cùng tồn tại. Cái tên này tuyệt đối là đổi bên ngoài thân cường hóa, cơ bắp cường hóa, làn da chất sừng cứng đờ các loại, tất cả đều là cứng đờ năng lực. Cố Thiên tiểu nghiến răng nghiến lợi nói, nàng cũng là lần đầu tiên gặp được như thế biến thái tồn tại. A Nặc lực lượng kém xa gấu chó, nhưng hắn so gấu chó còn khó quấn hơn đánh không chết, A Nặc vươn mình mà lên, một bên thở dốc, vừa mắng, ngươi cái này thối mèo, làm đánh lén tính là gì anh hùng hảo hán. Cố Thiên tiểu mắt trợn trắng, nói, ta còn thực sự không phải hảo hán. A Nặc không tiếp tục xông đi lên, mặc dù hắn rất khó bị đánh chết, nhưng cũng sợ đau. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trong nghĩa Sở Ca nhìn chằm chằm hắn, nói: "Huynh đệ, chúng ta đã giao thủ hai lần, cũng tính duyên phận, ngươi tại sinh tồn trong sân đấu kế hoạch là cái gì?" "Kế hoạch gì? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mạnh được yếu thua, còn muốn kế hoạch. Bách thú chi vương lão hổ đều là độc hành, nào giống các ngươi sư tử, vẫn phải bạo đoàn. A Nặc Kinh thường nói, rõ ràng hắn trong lòng có khí, nói chuyện thật không tốt nghe. Sở Ca cười nói: "Hùng sư cũng sẽ không đi săn, chúng ta là quốc Vương, độc hưởng một đám lao bà, nhường lao bà đi săn, điểm này lão hổ có thể so sánh." Cố Thiên tiểu ném cho hắn một cái liếc mắt. A Na Kỳ lặng. huynh đệ, ta cảm thấy ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta tổ đội đi, so với đánh nhau, ngươi hẳn là càng muốn mạnh lên đi, ngươi nếu là bị người loại phát hiện, khẳng định sẽ bị bắt, ta không giống nhau, ta có khả năng biến sắc, tránh thoát giám sát, Nàng cái này linh miêu ngụy trang thành mèo không nên quá dễ dàng. Sở Ca nhìn chằm chằm A Na, nghiêm túc nói. Hắn trong lòng hừng hực, cũng không có ghi hận A Na, ngược lại nghĩ lôi kéo A Na. Cái tên này hết sức thích hợp công kích, hắn sinh tồn đoàn đội liền cần dạng này thành viên. Vẫn là câu nói kia, ta chơi chén bao đoàn. A Na khinh miệt khẽ nói, nói xong Hắn quay người chuẩn bị rời đi. Hoặc đúng lúc này, một hồi gió lớn lướt đến, chỉ thấy Kim Diêu đống nhiên theo hành lang bên ngoài bay vào được, hai vớt bắt lấy A Nặc, cấp tốc bắt đi hắn. Sở Ca củng cố Thiên Kiều giật nảy mình, vội vàng đuổi theo ra đi. Kim Diêu nắm lấy A Nặc xa cách mặt đất, A Nặc đang liều mạng rảy rủa. Khi bọn hắn cách xa mặt đất gần xa 20 mét lúc, Kim Diêu đột nhiên bùng ra mà vớt. A Nặc rơi xuống phía dưới, doạ đến con mắt sắp theo hốc mắt ngẩng ra. Sở Ca củng cố Thiên Kiều không dám nhìn, chỉ nghe thịch một tiếng, A Nặc đập xuống đất, không núp đích. Kim Diêu quanh quẩn trên không trung hai mắt sắc bén như bầu trời đêm quân vương nhìn xuống nằm dạp trên mặt đất a nặc sở ca lưng buốt lên hơi lạnh vừa rồi nếu là hắn bị bắt đi tuyệt đối sẽ bị nã chết nay bức tượng vàng so kèn kèn phong trung dạ ca còn mạnh hơn bất quá kim điêu hẳn là không thể đem hắn bắt được cao như vậy tốc độ của hắn thật nhanh chúng ta phải cẩn thận một chút cố thiên kiều nhắc nhở ánh mắt của nàng chăm chú nhìn trong bầu trời đêm kim điêu sở ca không có nghe được sinh tồn giả giết địch nhắc nhở điều này nói rõ a nặc còn chưa có chết kim điêu lần nữa đáp xuống a nặc dọa đến lập tức nhảy dựng lên hướng phía sở ca hai người chạy đi. Sở Ca củng Cố Thiên Kiểu đi theo lui lại, bọn hắn trốn gần nhất một gian trong phòng học, An Nặc theo sát phía sau. Kim Diêu không dám tiến vào giảng đường, ưu thế của hắn là bầu trời, một khi tiến vào giảng đường, liền như là cá trong chậu, hắn là ba ba. Hồ An Nặc thở dài ra một hơi, sau đó nằm rạp trên mặt đất, một hồi ho khan, ho ra đầy đất máu. Hắn lại thế nào cường hóa, theo cao như vậy ngã xuống cũng không chịu nổi đổi lại những sinh vật khác, khẳng định sẽ ngã chết. Hắn nhìn về phía Sở Ca củng Cố Thiên Kiểu, hoãn hờ nói, các ngươi động thủ đi, đáng giận. Lại bị một con chim đánh lén. Ta hiện tại không có khí lực lại đứng lên, cho ta một thông khoái. Vừa rồi chạy như điên hao hết hắn cuối cùng khí lực. Hắn tình nguyện chết tại sở ca trong tay, cũng không muốn tiện nghi cái kia kim điêu. Dù sao sở ca đã hai lần mời hắn, hắn đối sở ca ấn tượng còn không sai. Sở ca nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Ngươi có sinh tồn đoàn đội à, hoặc là ngươi có muốn gia nhập sinh tồn đoàn đội sao?" A nặc trầm trầm nói: "Không có, ta cự tuyệt mấy cái sinh tồn đoàn đội mời." Sở ca ánh mắt lấp lánh, nói: "Ta không giới người, ngươi gia nhập ta sinh tồn đoàn đội thế nào, ta cần ngươi mãnh nhân như vậy." Cố Thiên Kiều ngồi xuống, Một bên liếm máuướt, một bên xem kịch. A Nặc Khe nói, "Ta cự tuyệt, gia nhập các ngươi cũng sẽ không để cho ta cần mạnh." Nghe vậy, sở ca đi tới, chậm rãi nằm xuống, cắn một cái vào cổ của hắn. A Nặc trừng to mắt, vẻ mặt ngộp bức. Ngươi mẹ nó không khuyên nhiều hai câu. Chương 47. A Nặc lại mãng cũng không muốn chết. Lần này điên cuồng săn giết, hắn giết 11 vị kẻ địch, sinh tồn tích phân tiếp cận ngàn, chờ nhiệm vụ kết thúc, hắn lại có thể trên phạm vi lớn mạnh lên. Hắn như thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn vừa rồi chẳng qua là mại miệng, cố giả bộ không sợ chết mà thôi. Sở Ca nói không giết hắn lúc, hắn trong lòng còn vui vẻ, không nghĩ tới hắn một cự tuyệt, cái tên này liền cắn cổ của hắn, quá độc ác, Ừm, cắn bất tử hắn, liền min chết hắn. Cố Thiên Kiều ngồi xổm ở bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nói. A nặc kiến lặng. Sở Ca bắt đầu dùng sức, mặc dù cắn không mà A nặc ra thịt, cũng muốn để ép hô hấp của hắn đường ống. A nặc ban đầu liền bản thân bị trọng thương, nội tạng không biết vỡ thành cái gì bộ dáng, cảm giác được nghẹt thở về sau, hắn bắt đầu ho khan, máu tươi không cầm được theo trong miệng chảy ra. U ám trong phòng học chỉ còn lại có a nặc tiếng ho khan cùng tiếng thở dốc. Kim điêu tại ngoài cửa sổ xoay quanh, thấy Sở Ca đang cắn a nặc, hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cẩu vật, vậy mà cướp ta đầu người. Hắn trong lòng tức giận, nhưng hắn lại không dám vọt thẳng đi vào. Rơi xuống đất chiến đấu, hắn khẳng định đánh không thắng sư tử, đúng chi bên cạnh còn có một đầu linh miêu. Xoay quanh trong chốc lát, hắn liền dẫn phẫn hận tâm tình rời đi. Sở Ca bỗng nhiên há mồm, a nặc lập tức có thể hô hấp, bắt đầu há mồm thở dốc, như chết chìm người nổi lên mặt nước. Hắn còn không tới kịp cao hứng, Sở Ca lại đem cổ của hắn cắn. Dợi ạ, A Nặc ở trong lòng bạo to, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu đồng thời, hắn còn cảm giác được bi thương. Hắn lại muốn bị chết như thế khó đụng. Cố Thiên kiểu ngáp một cái, nói: "Bạn thân, thỏa hiệp đi, gia nhập chúng ta có cái gì không tốt, hắn nhưng là sư tử, tại dưới tay hắn không tính khó đụng, mà lại hắn mới trải qua 3 trận sinh tồn nhiệm vụ, về sau sẽ mạnh đến đâu, không cần ta nói đi." A Nặc ánh mắt lấp lánh, vẫn không có thỏa hiệp. Rất nhanh, hắn lại bắt đầu ho khan. Trọng thương thêm nén thở, khiến cho hắn gần như muốn hôn mê. Đầu óc có vấn đề, nơi này là sinh tồn sân thi đấu. Không phải chơi game, ngươi không có khả năng một mực khoe khoang xuống, nhiều một phần hy vọng sống sót không tốt sao." Cố Thiên Kiều tiếp tục nói, nàng nói ngữ khí rất lười nhác, một bộ hết sức hồn dáng vẻ. A Nặc tâm lý phòng tuyến gặp trùng kích, Tử vong tại hướng hắn tiếp cận. Hắn bỗng nhiên cắn răng rãy rủa, Sở Ca đi theo nhà ra. Gia nhập ngươi sinh tồn đoàn đội, ta cần phải bỏ ra cái gì, ta sẽ không thay đổi thành ngươi chó săn a." A Nặc một bên ho khan, vừa nói. Sở Ca cười nói, khoảng cách ta sáng tạo sinh tồn đoàn đội còn sớm, lần này nhiệm vụ, chúng ta trước hợp tác, về sau ngươi gia nhập ta sinh tồn đoàn đội ta sẽ không cưỡng ép mệnh lệnh ngươi đi làm ngươi không thích sự tình dùng năng lực của ngươi đầu đá lung tung là tốt nhất hiệu quả a nặc trừng to mắt mắng ta liền biết ta còn tại buồn bực ngươi là thế nào kiếm được một vạn sinh tồn tích phân nguyên lai là nghĩ sớm lôi kéo ta tốt ta đáp ứng một phần vạn sở ca ở sau đó trong nhiệm vụ chết đây đáp ứng trước cũng sẽ không lỗ sở ca hài lòng cười một tiếng nói ngươi trước trốn ở chỗ này chúng ta ra ngoài đi săn nói xong hắn đưa cho cố thiên tiểu một cái ánh mắt hai cái mèo to nhanh chóng nhanh rời đi a nặc thở dài ra một hơi Hắn vốn đang lo lắng sợ Ca không phải phải mang theo hắn. Hắn bản thân bị trọng thương, không thích hợp buôn ba, nằm cũng không tệ. Hy vọng có thể sống đến nhiệm vụ kết thúc đi. Hắn thở dài một tiếng, tâm tình vô cùng phiền muộn. Nguyên bản hắn là lần này điền cùng săn giết bên trong số một số hai loài săn ngồi, kết quả hiện tại nằm thi. Hắn hận lên cái kia bức tượng vàng. Ta đã ghi lại tên của ngươi, về sau đừng để ta gặp được ngươi. Sở Ca củng cố Thiên Kiều hành tẩu tại lầu dạy học trên bậc thang. Cùng hắn chờ cái này ngân phiếu khống, còn không bằng giết chết hắn. Nhiều như vậy sinh tồn tích phân, ngươi bỏ được sao? Cố Thiên Kiều nhẹ nói ra, ngữ khí có đoán ý sợ ca hoàn toàn thất vọng, ngươi xem hắn như vậy mãng, hẳn là sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, coi như cược một lần, ngược lại ta sẽ không thua thiệt. Chuyện này vô phương trực tiếp ép buộc, hắn đã làm tốt bị bổ cầu chuẩn bị. Cố Thiên Kiều cười nói, chờ ngươi sáng tạo cực kỳ tồn đoàn đội phải bao lâu, không biết ta có thể hay không sống sót nhìn thấy ngươi xây xong đoàn đội. Tại sinh tồn trong sân đấu, dù ai cũng không cách nào liệu định chính mình sẽ như thế nào. Nhìn một chút án nặng, hắn nhiều tự tin, kết quả còn không phải rơi tàn phế, sớm bị loại. Hy vọng người ta đều có thể một mực sống sót. Sở Ca đáp lại nói, tử vong vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng hắn, hắn không nói không có nghĩa là hắn không muốn. Hắn chẳng qua là cảm thấy nói nhiều rồi không may mắn. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Thiên Tiếu, chân thành nói, ngươi như thế âm, khẳng định có thể sống sót, chờ ta kéo ngươi vào đoàn. Cố Thiên Tiếu cười ha hả nói, ngươi hèn như vậy, cũng có thể sống sót, ta chờ ngươi. Ngươi bây giờ như thế ưa thích cùng ta đấu võ mùa à, còn nhớ rõ ngươi lần thứ nhất thấy ta lúc là dùng cái gì tôn kính ngựa khí sao? Lúc ấy miệng của ngươi cũng không có hèn như vậy a. Ngươi có thể sống đến bây giờ, thật chính là cái kỳ tích như nhau. Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm, đấu lấy đấu lấy, bọn hắn liền rời đi nhà này lầu dạy học. Bọn hắn một mực cảnh giác chung quanh nơi này, sợ cái kia bức tượng vàng lao xuống. Hiện tại, Kim Liêu đã trở thành bọn hắn cẩn thận nhất kẻ địch. Sau đó ban đêm, bọn hắn không thể thành công đi săn. Mạc Khắc Sinh tồn giả đều trốn đi, Cố Thiên Kiểu Khíu giác cũng không cách nào chuẩn xác bắt được bọn hắn. Có thể sống đến bây giờ sinh tồn giả đều hết sức thông minh, tại Tuyên Giang đại học bên trong cũng có rất nhiều biện pháp có khả năng xóa đi hoặc là che dấu mùi. Sáng sớm đến đây cũng là điên cuồng săn giết ngày cuối cùng. Vừa đến ban ngày, tuyên giang đại học lùng bắt hành động liền tiếp theo. Sở ca cùng Cố Thiên Kiều trốn ở trên một cây đại thụ, xung quanh là một mảnh rừng cây rậm rạp, tại đây bên trong, bọn hắn rất khó bị phát hiện. Chúng ta xem như ổn, hiện tại liền xem muốn hay không liều càng nhiều sinh tồn tích phân, chờ ban đêm lại hành động. Cố Thiên Kiều nói khẽ, ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa. Ngoài bìa rừng trường học trên đường có không ít cảnh sát, nhân viên chữa cháy cùng với người tình nguyện thân ảnh. Vì bắt mấy cái động vật, không có khả năng vận dụng toàn thành phố cảnh lực, cho nên điều động không ít người tình nguyện, tất cả đều là nam tử trưởng thành. Sở Ca gật đầu, cùng gấu cho một trận chiến sau khiến cho hắn hủy dung nhan. Trên người bây giờ mặc dù không đau, nhưng trạng thái không bằng vừa mới bắt đầu. Tầm mắt của hắn cũng chịu ảnh hưởng, xem đồ vật có chút mơ hồ, liền cùng mắt cận thị một dạng. Hắn đang do dự muốn không cần tiếp tục mạo hiểm. Vương Vương Vương, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng chó sủa. Cố Thiên Kiều đứng dậy, khấp mắt mắt nhìn đi. sắc mặt của nàng đại biến, thấp giọng nói, không tốt. Nhân loại mang theo cảnh khuyển đến rồi. Sở Ca đi theo đạo dung, hắn quay đầu nhìn lại, lá cây che đậy tầm mắt của hắn, khiến cho hắn không cách nào thấy rõ ràng ngoài bìa rừng tình huống. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, một khi bị phát hiện, nên đón chúng ta liền là súng gây mê." Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, nói xong, nàng trước tiên nhảy đi xuống. Sở Ca theo sát phía sau, hai người hướng phía một phương hướng khác tốc độ cao nhất phóng đi. Sau đó buổi sáng thời gian, giết địch trên bảng tên càng ngày càng ít. Sinh tồn giả nhóm khắp nơi chiến đấu, lưu lại qua không ít lông tóc, vết máu, rất dễ dàng được thu thập tiêu bản, cung cấp lùng bắt chó truy tung. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều cũng đang không ngừng chuyển di trật địa. Chương 48. Truyền Giang đại học, một thí nghiệm trong lâu. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều đứng ở hành lang góc rẽ, bọn hắn bắt đầu thở nghỉ ngơi. Liên tục chạy trốn mấy giờ, để bọn hắn có chút không chịu được nổi. "Mùi chó quả Nhân Linh." Cố Thiên Kiều cắn răng nói, thời khắc này nàng có chút chật vật, trên người một chút lông tóc bị mồ hôi ngưng kết. Sở Ca cũng giống như thế, nhất là hắn còn một thân vết sẹo, thoạt nhìn không có nửa điểm hùng sư vi vũ. Độ khó tăng lên, nhân loại quả nhiên là không ổn định nhân tố, gắt tội người nào, đều không nên treo chọc nhân loại. Sở Ca giận dữ nói địa cầu chuỗi sinh vật đỉnh không thể nghi ngờ là nhân loại. Một người không đáng sợ, đáng sợ lá trí tuệ con người cùng con thể. Sau đó, Sở Ca điều ra giết địch bảng xếp hạng gấu chó, giết địch số 16 A Nặc, giết địch số 11 Lý Hùng Lưng, giết địch số 6 Sở Ca tứ khởi, giết địch số 5 Cô Thiên tiểu, giết địch số 4 Tiểu Long, giết địch số 3 Gia Sơn Hồng, giết địch số 2. Nhìn xuống đi, sinh tồn giả tên tổng cộng chỉ còn lại có 14. Nhân loại phản công thật sự là hung mãnh. Cố Thiên Tiểu cười khổ nói, nói không chừng lần này điên cuồng săn giết đem không có một cái nào người thắng trận, đều do gấu chó, cái kia ngu ngốc bị heo gặm đầu vọ. Vừa nhắc tới gấu chó, nàng liền nghiến răng nghiến lợi. Sở Ca hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì trấn định. Tại cảnh quyền khu di trước mặt, hắn biến sắc năng lực không coi là cái gì, bằng không tìm một chỗ cải biến ngủ. Sở Ca lưỡng lự đề nghị: "Địa phương nào?" "Nhà vệ sinh." "Lan, ta tình nguyện đi chết." Nói đùa. "Chúng ta có thể đi quán cơm, tìm một chút trọng khẩu vị đồ vật, đi siêu thị cầm nước hoa cũng có thể." Cái chủ ý này còn không sai. Hai người liền quyết định như vậy đi tới siêu thị. Bọn hắn không có lập tức hành động, mà là nghỉ ngơi nửa giờ. Bọn hắn chân trước vừa đi, hai cái cảnh khiển liền mang theo cảnh sát chạy đến kỳ quái những động vật này cũng quá thông minh đi luôn là để cho chúng ta vừa hụt một tên cảnh sát nhíu mày nói ra vẻ mặt có chút hấp tấp một tên khác cảnh sát lắc đầu nói ai biết được gần nhất luôn có chút ly kỳ động vật vụ án ngươi nói có phải hay không đại tự nhiên đối với chúng ta trừng phạt hai người một bên nói chuyện tiếm một bên nắm cảnh khiển tiến lên sau một tiếng sở ca cùng cố thiên kiểu trốn đông trốn tây đi vào sân trường trong siêu thị nhìn phong bế cửa cuốn bọn hắn lâm vào trong chầm mặc rất lâu cố thiên kiều giận dữ nói. Đề nghị của ngươi thật giỏi. Sở Ca cũng có chút ảo não, chính mình làm sao đột nhiên không có logic. Học sinh đều nghỉ, trong sân trường không có học sinh, những cái kia thương hộ khẳng định cũng đóng cửa, mặc dù có xin ý, nhân viên nhà trường cũng sẽ không để bọn hắn đợi, để tránh bị manh thu tập kích. Bọn hắn chỉ có thể rời đi. Sinh tồn giả An Nhạc tự sát thành công. Đúng lúc này, lạnh lùng giọng nữ tại bọn hắn bên tai văng lên. Sở Ca cùng Cố Thiên Điểu sửng sốt. Tự sát, Cố Thiên Điểu thở dài, nói, hắn khẳng định là bị bắt lại, còn không nếu như để cho chúng ta tới kết hắn. Bị nhân loại mang ra sân trường. Tuần thất sinh tồn tích phân đem càng lớn, tự sát là lựa chọn tốt nhất. Bất quá có nhiều ít sinh tồn giả thì ra giết, cho đến trước mắt cũng là An Nặc làm được. Sở Ca buồn bực nói, "Ca, đừng nói như vậy, lại nói ta liền hối hận." Hắn trong lòng nhưng không có thật đổi ý, ngược lại có chút vui mừng. Dạng này An Nặc mới đáng giá lôi kéo. Một cái cảm tử đồng đội mới có thể cho những người khác cảm giác an toàn. Liên Tử Vong đều không e ngại, có cái gì kẻ địch có thể làm cho hắn sợ hãi, hắn hiện tại càng ngày càng hy vọng An Nặc là một cái nặng tin vào người. "Đừng gọi ta ca, gọi tỷ." Cố Thiên Kiều hừ lạnh nói. Nàng đột nhiên ra tốc, nhảy đến bên cạnh bụi cỏ bên trong. Sở ca quay đầu nhìn lại, trăm mét có hơn có một đầu cảnh khiển đang nhìn hắn. Gung gung gung. Đầu này cảnh khiển lập tức hướng hắn vào tới, phía sau ngã tư đường đi theo chạy tới một tên ba tên cảnh sát. Sở ca nhanh chân liền chạy, mặc dù tốc độ của hắn vô phương tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không phải chó có thể đuổi tới. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền hất ra cảnh khiển đuổi bắt. Hắn dựa vào biến sắc năng lực đi vào sân trường một cái khác tầng, nơi này là một mảnh thi công khu, đống đá vụn tích, hoang vu yên tĩnh. Hắn trốn đến một khối đá lớn đằng sau bắt đầu suy tư lối sách hiện tại mới giữa trưa mong muốn chịu đến tối sợ là có chút khó càng về sau đối với hắn thể lực tiêu hao càng lớn cái này nội dung cốt truyện phát triển thật sự là vượt qua dự đoán của ta Sở ca nhẹ nhàng thở dài hắn quyết định trước tại đây lợi cố thiên tiểu cái kia bản đường tốc độ thật chậm đại lão lại gặp mặt một đạo quen thuộc mỏng manh thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh Sở ca quay đầu nhìn lại khoe miệng lập tức một quất lại là đầu kia nhỏ con run người còn không chết ngươi làm sao tới được nơi này sợ ca ngữ khí phức tạp mà hỏi Con Jun đặc ý cười nói, chỉ cần không hướng nhiều người địa phương đi, ai sẽ tới giết ta. Sinh tồn giả nhóm đều chê ta ác tâm, ta liền cùng ngươi tiết lộ qua thân phận. Thật chính là duyên phận a, đại lão, mang mang ta chứ sao. Sở Ca một hồi tâm phiền, tức giận nói, mau mau cút, nếu như không phải nhìn ngươi quá yếu, không đành lòng giết ngươi, sớm giẫm chết ngươi. Con Jun cũng không tức giận, hắn cười hắc hắc nói, đại lão, ngươi có phải hay không đang bị cảnh khuyến truy a, ta có cả đời tồn năng lực, có thể xóa đi nguyên lai mùi, không chỉ có thể dùng tại ta trên người mình, còn có khả năng cho những người khác. Sở Ca nghe xong kinh ngạc nhìn về phía hắn, cũng đúng, nơi này chính là nhị tinh sinh tồn chiến trường. Con Jun khẳng định có mặt khác sinh tồn năng lực, chỉ là sinh tồn bản thể quá mức nhỏ bé. Ta có thể bài tiết một loại kích thích tính khí vị, chỉ cần ngươi mang ta lên, ta liền giúp ngươi. Con Jun đắc ý cười nói, hắn trong lòng tại rơi lệ, lao tử cuối cùng có tồn tại cảm giác. Tốt, ta mang ngươi. Sở ca trực tiếp đáp ứng. Ngay sau đó, hắn không có lựa chọn nào khác. Con Jun kích động nói, để cho ta leo đến trên người ngươi, ta ở trên thân thể ngươi bài tiết chất lỏng. Sợ ca biểu lộ lập tức cổ gái nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật vươn sứ trưởng. Con Jun tại trên cánh tay hắn bỏ qua, khiến cho hắn nổi lên một thân nổi da gà. Rất nhanh, Con Jun liền leo đến đỉnh đầu hắn. Cái tên này tốc độ rất nhanh, chắc không được có thể trốn tới nơi này. Tây Con Jun bắt đầu nén sức lực, nghe thanh âm của hắn, Sở Ca còn tưởng rằng hắn ta bón. Một lát sau, Sở Ca cuối cùng cảm giác được đỉnh đầu có chút tấp bức. Còn chưa đủ, ngươi quá lớn, chờ một chút ta. Con Jun chạy tới hắn trên gáy, tiếp tục bài tiết chất lỏng. Sợ Ca cố nén áp tâm chờ đợi đại khái lại qua mười phút đồng hồ. Cố Thiên Tiêu cuối cùng đi vào sở ca trước mặt, nàng nhăn lại mũi, hỏi, trên người ngươi mũi vị gì? Cùng cất đái một dạng. A, con run tiếng kêu theo sở ca phía sau lưng truyền đến, hắn bắt đầu há mồm thở dốc. Cố Thiên Tiêu chú ý tới hắn tồn tại, phát hiện cái tên này tại sở ca trên lưng run giày ánh mắt của nàng lập tức biến. Sở ca đọc hiểu ánh mắt của nàng, cả giận nói, đừng nghĩ lung tung, cái tên này có khả năng che giấu mũi của ta, có thể giúp ta tránh thoát cảnh quyền mũi. Cố Thiên Tiêu liếc mắt nhìn hắn, nói, phải không? Sở ca im lặng, cảm giác trong sạch của mình không có. Đại lão. Vù vù, ta còn có thể tiếp tục. Vù vù con jun thanh âm yếu ớt theo sau lưng truyền đến, sợ ca một hồi ác hàn. Cái tên này là cố ý sao? Chương 49. Người còn bao lâu? Sở ca không nhịn được nói, nghe con jun cái kia mỏng manh thở dốc, hắn liền khống chế không nổi tâm tình của mình. Nhất là Cố Thiên kiều còn dùng loại kia ghét bỏ ánh mắt nhìn xem hắn. Đại lão, nhanh, ta lại đến một phát. Người! A. Con jun tại Sở ca trên sống lưng run rẩy, một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Hắn thở dài một hơi, nói, đại lão ta không xong rồi cứ như vậy đi mùi của ngươi cũng đã bị che giấu vưu vưu cố thiên tiểu hít hả kinh ngạc nói thật mùi của ngươi đã biến hiện tại hết sức các tâm đoán chừng cảnh quyển đều không muốn nghe ngươi sở ca nghe xong không khỏi thở dài một hơi hắn nhìn chăm chăm cố thiên tiểu nói ngươi cũng đến thử xem hai người hợp tác hai ngày sở ca muốn cho nàng tiếp tục đi thuận lợi đương nhiên hắn càng muốn nhìn hơn nhìn nàng nhiễm lên loại mùi này sau là biểu tình gì không muốn ta tình nguyện bị đào thải ngược lại ta sinh tồn tích phân nhiều Cố Thiên tiểu trực tiếp cự tuyệt nói, nàng đã không phải là người mới, quen thuộc sinh tồn thi đấu, thất bại một lần không coi là cái gì. Hỗn hồ, nàng xem con Jun bộ dáng kia, rõ ràng đã không có khí lực. Con Jun thở, nói, vị này đại lao không muốn kết bỏ, vì sống sót, chúng ta đến thả xuống được tư thái Cố Thiên tiểu mặc kệ hắn, ánh mắt của nàng tập trung ở Sở Ca trên thân, hứng hờ mà hỏi, nhiệm vụ sau khi kết thúc nhớ kỹ thêm ta hảo hữu, phó đoàn trưởng vị trí ta muốn. Sở Ca nhíu mày, cười nói, cứ như vậy mắc câu rồi. Ngươi có thể hay không quá dễ dàng tiến nhiệm một người? Cố Thiên Kiều ý vị thâm trường hồi đáp, không phải ta dễ dàng tín nhiệm người khác, là ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sở Ca ngẩn người, kêu lên, ngươi đi đâu vậy? Đương nhiên là rời xa ngươi, ta đi theo ngươi, ngươi con Jun tiểu huynh đệ chẳng phải là phí công hồ một trận sao? Chẳng lẽ ngươi còn nhớ ta nắm mệnh lưu cho ngươi tới giết? Nam mơ, Cố Thiên Kiều khẽ nói, nói xong, nàng tăng thêm tốc độ, cấp tốc tan biến tại phủ cận đại lâu một bên khác. Sở Ca nhũ mày, lưỡng lự có muốn đuổi theo hay không đi lên? Con Jun cảm khải nói, cực kỳ giống tình yêu bộ dáng. Sở ca thân thể lắc một cái, doa đến hắn vội vàng nhận lầm, không còn dám nói lung tung. Cuối cùng, sở ca cũng không có đổi theo. hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Sau đó, sở ca lại bắt đầu chuyển địa phương, bỏ ra gần nửa giờ, hắn tới đến một chỗ quán cơm phía sau trong bụi cây trôn tránh. Có anh đặc mở đầu, đằng sau lần lượt có sinh tồn người lựa chọn tự sát. Lân cận hoàng hôn lúc, giết địch trên bảng chỉ còn lại có sáu người, Cố Thiên Tiểu tên vẫn còn, ngược lại để sở ca an tâm không ít. Không thể không nói, đột nhiên không có nàng làm bạn, sợ ca tâm lại có chút vắng vẻ. Tại sinh tử nguy cảnh bên trong, có thể có người làm bạn quả thật có thể cho người ta cực lớn tâm linh ăn ủi. Đại lão, người đang nhớ nàng sao? Con Jun thanh âm yếu ớt theo phía sau lưng truyền đến, Sở Ca không muốn phản ứng đến hắn. Cái tên này không có hùng miêu nam cung như vậy tiện, nhưng Sở Ca luôn cảm thấy hắn đầu góc có vấn đề. Hoặc là nói, tuổi của hắn khả năng còn vị thanh niên. Không nín được lời, cũng yêu ba hoa. Đại lão, ta còn có mặt khác sinh tồn năng lực, đằng sau mời ta gia nhập sinh tồn đoàn đội thôi, một phần bạn thế nào tiền ta con Jun Hỏa Long, nhất phi trùng thiên, đến lúc đó mang người bảy nhà. Đại lão Ngươi trong hiện thực bao lớn a? Đại lão, ngươi cùng ba ba mụ mụ quan hệ tốt sao? Đại lão, cùng một con mèo yêu đường, cảm giác thế nào? Đầu lưỡi nàng bên trên có gai ngược a. Sở ca cái chán bạo gần, sắp nhẫn nhịn không được. Cái tên này là tiểu Đường Tăng sao? Lúc này, hai tên cảnh sát mang theo một đầu cảnh khiển đi ngang qua, dọa đến con Jun í miệng, Sở ca cũng không dám động đậy. Cảnh khiển không có dừng lại, đi ngang qua hắn lúc ngược lại tăng tốc bước chân. Lung bắt một ngày, cuối cùng nên nghỉ ngơi, gấu đen kia cùng sư tử qua xén é, chúng nó có thể hay không đã rời đi tuyên trang đại học. Có khả năng bằng không làm sao có thể tìm không thấy hai tên cảnh sát một bên cho chuyện một bên rời xa sợ ca sợ ca thở dài một hơi xem ra nhân loại lùng bắt hành động sắp kết thúc hắn cũng nên đi tìm một chút cố thiên tiểu hai người còn có khả năng tiếp tục hợp tác một đêm ân. chẳng qua là hợp tác màn đêm phía dưới lầu dạy học trên sân thượng một đầu linh miêu ghé vào lâu một bên tán thưởng trong sân trường mỹ cảnh chính là cố thiên tiểu theo ánh mắt của nàng nhìn lại có thể thấy một đầu mãnh cầm ở sân trường vùng trời xoay quanh kim điêu cố thiên tiểu chậm rãi đứng dậy thấp giọng mắng Cái tên này chẳng lẽ không mệt mỏi sao, bay thẳng đến. Kim Liêu uy hiếp không thua gì hắn hùng, hơi không chú ý liền dễ dàng bị hắn đưa đến trên trời, nàng nhưng không có an lạc như vậy thì dậy. Nàng vươn mắng, một bên phóng qua lan can, chuẩn bị trốn vào trong lâu Lúc này, một đạo đen sì thân ảnh theo sân thượng cửa lầu đi ra. Gấu chó, Cố Thiên Kiều dừng bước lại, nàng meo mắt lại, không có bối rối. Gấu chó diện mạo dữ tợn, trên mặt là một đầu rất dài vết máu, không biết là bị người nào thương tổn. Người cái này thối mèo, lần trước nhiệm vụ nhắm vào ta, lần này lại nhắm vào ta. Đêm nay ta nhất định phải đưa ngươi xé nát. Gấu chó cười gần nói, tâm tình vô cùng tàn dỡ. Nhà này lầu dạy học có 6 tầng, hắn không tin Cố Thiên Kiều thèm xuống có thể không có việc gì. Cố Thiên Kiều khẽ nói, ai bảo ngươi đụng phải ta, lần sau gặp lại ngươi, ta vẫn là sẽ tìm kiếm nghị cách tạo chết ngươi. Gấu chó dậm chân hướng nàng tới gần đêm tối dưới, một trận huyết chiến sắp bùng nổ. Sở Ca ở sân trường bên trong đi dạo, hắn nhìn trong bầu trời đêm xoay quanh kim điêu, nói một mình, cái kia bà nương đến cùng ở đâu, làm sao tìm không thấy nàng. Con Jun thanh âm bay tới, nàng có phải hay không ngủ thiết đi? Người tại đây loại trước mắt có thể ngủ đấy. Sở Ca tức giận nói, có thể a, ta trước đó sinh tồn nhiệm vụ đều là ngủ qua tới. Con Jun đương nhiên hồi đáp. Sở Ca khẹt miệng giật một cái, không lại trả lời. Hắn tiếp tục đi tới đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe được tiếng gầm gừ, Gâu cho tiếng gầm gừ, hắn đưa mắt nhìn lại, tầm mắt rất nhanh khóa chặt một tòa lầu dạy học, kim điêu chỗ xoay quanh cái kia tòa nhà lầu dạy học, hắn trong lòng đống nhiên có loại dự cảm xấu, hắn lập tức chạy tới, cái kia tòa nhà lầu dạy học cách hắn mấy trăm mét xa, hắn chạy đến dưới lầu lúc đang muốn hướng phía cầu thang chạy đi một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt hắn ẩm, Sở Ca lập tức dừng lại, tập trung nhìn vào, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở lớn. Cố Thiên Kiều, Cố Thiên Kiều nằm trong vũng máu, thân thể hơi hơi co rúm, vô phương đứng lên. Sở Ca vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy gấu chó tại mái nhà nhìn hắn, trong đêm tối, gấu chó như ác ma, sâm nhiên kinh dị. Đáng giận Sở Ca cắn răng, đang muốn hành động. Cố Thiên Kiều chật vật mở mắt nhìn về phía hắn, nói, "Ta không xong rồi, nhanh cắn chết ta, đừng để kim điêu hoặc là gấu chó kiếm tiện nghi Sở Ca nhíu mày giết đồng bạn sự tỉnh, hắn làm sao có thể làm ra được? Kim điêu bắt đầu hạ thấp độ cao, tùy thời chuẩn bị đập xuống đến, gấu chó cũng biến mất không thấy gì nữa, đoàn trưởng đang ở hướng cầu thang tiến đến. Nhanh lên. Lão nương ta lưu lại hơn 3000 sinh tồn tích phân, cũng không phải thật chết. Khô khụt. Đừng nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Ngươi dạng này về sau làm sao làm đoàn trưởng? Cố Thiên Kiểu một bên ho ra máu, vừa mắng, ngựa khí phẫn nộ. Chương 50. Thấy sở ca vẫn do dự, Cố Thiên Kiểu giận đến thổ huyết. Ngươi, đến cùng phải hay không nam nhân sợ ca thở dài một tiếng, lập tức tối người. Cắn đứt cố thiên tiểu cổ. Sinh tồn giả Sở Ca tứ khởi thành công săn giết một tên kẻ địch. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả tại lần này sinh tồn thi đấu nhiệm vụ bên trong đã giết địch, ngươi đem thu hoạch được nàng một nửa sinh tồn tích phân ban thưởng, chúc mừng ngươi thu hoạch được 550 sinh tồn tích phân. Lạnh lung giọng nữ vang lên lần nữa, Sở Ca há mồm. Giờ khắc này, tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Trên không kim điêu thì tức miệng mắng to. Ngươi nảy quy tôn, lại đoạt đầu người. Sở Ca tứ khởi, ta nhớ kỹ ngươi. Về sau gặp lại, ta sẽ một mực nhắm vào ngươi. Sở Ca bỏ qua Kim Diêu giận mắng, hắn nghĩ kéo đi Cố Thiên Kiểu thi thể, thế nhưng Hắc Hùng đã cấp tốc vọt tới lầu 1, hướng phía hắn thế không thể đỡ vọt tới. Thế này, Sở Ca chỉ có thể rời đi. Chạy mau. Đại lão, gia toa. Con Jun lo lắng kêu lên, hắn quay đầu nhìn lại, gấu chó đã phóng qua Cố Thiên Kiểu thi thể hướng Sở Ca đuổi theo. Khoảng cách của song phương tại rút ngắn, cái này gấu chạy thật nhanh, Sở Ca hít sâu một hơi, lập tức tăng tốc. Hắn cố ý chèo gấu chó, nhường cái tên này rời xa Cố Thiên Kiểu thi thể. Sau 5 phút, gấu chó mệt mỏi, hắn đối Sở Ca gào thét, ngươi này tập trung, Lão Tử nhớ kỹ ngươi, chờ xem, ta sẽ gọi người truy sát ngươi, nhớ ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi, Sở Ca cũng không thèm để ý hai người xem như kết xuống tử thủ, Sở Ca hiện tại không phải là đối thủ của hắn, nhưng về sau cường đại lên gặp được hắn, nhất định cũng chết. Con run âm thanh run rẩy kêu lên, Đại Lão, ngươi có sợ hay không à? Sợ cái truy? Sở Ca cắn răng mắng, trong lòng của hắn không có nửa điểm ý sợ hãi, chỉ có vô tận phẫn nộ. Hắn đối gấu chó phẫn nộ đã vượt qua đối lại trước đối cho kít run trình độ. Sau đó, hắn chạy hướng phụ cận lầu ký túc xá bên trong trốn đi, chờ đợi lấy sinh tồn nhiệm vụ kết thúc. Hắn tránh trong bóng đêm, trong mắt lánh quang đang lóe lên, mười phần giàn người. Phanh! Ngoài cửa sổ đông nhiên truyền đến một đạo tiếng súng, Sở Ca không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nhân loại còn đang lùng bắt, con run thở dài nói, lại là như thế này, ta lại chỉ có thể ăn đê bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Trừ phi gặp được côn trùng cụ, hắn trên cơ bản đều không thể giết địch, chỉ có thể bình an thông quan. Sở Ca ghé vào nơi hẻo lánh, nghe thành âm bên ngoài. Hắn chỉ có thể nghe được tiếng Thời gian cứ như vậy trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Sở Ca kém chút ngủ, hắn giật mình bừng tỉnh, nỗ lực bảo trì tỉnh táo. Hắn điều ra giết địch bảng, nhìn một chút bây giờ còn có nhiều ít người lý hùng lừng, giết địch số, 7 Sở Ca tứ khởi, giết địch số, 6 địa đầu xạ, giết địch số, không. Hả, ba người? Sở Ca trừng to mắt, không dám tin vào hai mắt của mình. Gấu chó làm sao không có, không có nghe được tiếng nhắc nhở âm, chẳng lẽ vừa rồi tiếng súng là gấu chó bên trong đạn rồi, cũng đúng, tên kia một mực gào thét sợ người khác tìm không thấy hắn như vậy. Lý Hùng Ngưng liền là kim điêu điệu đầu xà liền là con Jun. Một đầu gọi điệu đầu xà con Jun. Sở Ca không hiểu muốn cười. Hắn không nghĩ tới lần này điên cuồng săn giết cứ như vậy kết thúc. Hắn có tuyệt đối nắm bắt tránh thoát đi. Kim điêu ở trên trời, cũng hết sức ổn. Sở Ca thở dài ra một hơi, vô tận mỏi mệt xông lên đầu. Hắn bỗng nhiên rất muốn ngủ một giấc, quên những cái kia phiền lòng sự tình. Có lẽ là bởi vì Cố Thiên kiều đào thải, khiến cho hắn cảm thấy lần này sinh tồn nhiệm vụ không có nửa điểm cảm giác thành tựu. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp ánh nắng xẹt qua tuyên trang đại học. Sở Ca trong giấc mộng được nhắc nhở. Lần này điên cuồng săn giết kết thúc, ngươi thành công thông qua lần này sinh tồn nhiệm vụ, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, bắt đầu thanh toán sinh tồn tích phân. Ngươi lần này điên cuồng săn giết giết địch thu hoạch được 1850 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng thu hoạch được 2050 sinh tồn tích phân. Sở Ca vừa mở mắt, hắn cũng cảm giác trời đất quay cuồng, ý thức bắt đầu chuyển tống hướng sinh tồn phòng. Đại lão, nhớ phải đồng ý hảo hữu của ta xin. Bên ngoài truyền đến con giun tiếng kêu hết sức mỏng manh, như là nghe nhầm. Lần nữa mở mắt, Sở Ca đi vào chính mình sinh tồn trong phòng. Hắn biến thành nhân hình, nằm trên ghế salon, thở dài ra một hơi. Ba ngày nay, quả nhiên là mạo hiểm. Tựa như một giấc mộng. Màn sáng hiện lên ở trước mắt hắn, bên trong ghi chép hắn lần này điên cuồng săn giết sinh tồn tích phân danh sách. Hắn thu đến ba đầu hảo hữu. Xin. Cố Thiên tiểu địa đầu xà. Gâu chó. Sở Ca toàn đều đồng ý điệu đầu xà không chít chát trước tiên bắn ra tới địa đầu xà, đại lão, lần này ta công lao không nhỏ đi, mang mang ta nha địa đầu xà, đại lão, ta đã tăng thêm tẩu tử hảo hữu, tẩu tử vẫn còn Ngươi đừng lo lắng địa đầu xả, đại lão, ngươi ở đâu? Địa đầu xả. O o o. Gấu chó khung chít chát tiếp lấy nô ra, hắn chỉ nói bốn chữ. Cờ nở mở bờ, Sở Ca trả lời một câu. Cờ nở có gì? Sau đó hắn trực tiếp loại bỏ Hảo hữu. Hắn mở ra cùng cố Thiên Kiều Hảo hữu cửa sổ. Này bà nương vậy mà không có chủ động tìm hắn. Sở Ca tứ khởi, uy uy uy, đã chết rồi sao? Cố Thiên Kiều, làm gì? Sở Ca tứ khởi, ngươi liền không có lời nói với ta sao? Cố Thiên Kiều, ngươi muốn ta nói cái gì? Ta đoạt trưởng. Sở Ca tứ khởi, thật có lỗi không có sớm một chút tìm tới ngươi. Cố Thiên Kiều, thôi đi, ngươi đến rồi cũng là đưa đồ ăn, ta không có gì cảm thụ. Lần sau ta nhất định phải giết gấu chó. Hai người bắt đầu hàn huyên. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Cố Thiên Kiều, Sở Ca không hiểu cảm thấy ấm áp. May mắn này bà Nương không có nói sai, nếu như nàng như vậy chết rồi, hắn cần phải ấy nấy không thể. Hai người hàn huyên một hồi lâu, Cố Thiên Kiều để rửa tắm làm danh nghĩa kết thúc đối thoại. Sở Ca đang muốn trở lại hiện thực, Hùng Miêu Nam cung phát tới tin tức. Hắn hết sức phấn khởi, lần này sinh tồn nhiệm vụ hắn thu được giết địch bảng thứ nhất, sinh tồn tích phân gấp bội. Sở Ca chúc mừng hắn, nghe hắn tuổi trong chốc lát nhưu bước, mới kết thúc nói chuyện phiếm, trở lại hiện thực trong phòng ngủ. Sở Ca kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng rơi vào, như vậy ấm. Hắn đưa tay che khuất mặt, tầm mắt xuyên qua khe hở nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ. Nếu như còn có lần nữa, ta nhất định sẽ chính diện làm thì ngươi. Sở Ca tự lẩm bẩm, gấu chó khuôn mặt theo trước mắt hắn trợn lóe lên, khiến cho hắn hận đến nghiến răng. Lúc này, trong phòng khách truyền đến Sở Anh Anh thanh âm, mẹ. Tiểu Ca trong phòng có âm thanh, hắn có phải là đã trở lại hay không? Thật, ta đến xem. Rất nhanh, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Sở Anh Anh đi tới. Sở Anh Anh vừa nhìn thấy Sở Ca, lập tức kinh hỉ kêu lên, "Mẹ, Tiểu Ca thật hồi trở lại đến rồi." Nói xong, nàng bước nhanh đi đến Sở Ca trước mặt, nắm chặt lên lỗ tai của hắn, mắng, "Tiểu tử rối, ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết hay không chúng ta lo lắng đến độ sắp điên rồi." Sở Ca đồng thời cảm giác được áp lực. Song, lần này nên giải thích thế nào? Hàn Dư quên đi theo chạy vào, vừa nhìn thấy Sở Ca, nàng liền khóc, "Ngươi lại lặng lẽ rời nhà trốn đi, ngươi có biết hay không tỷ tỷ ngươi kem chút bị Hắc Hùng ăn hết." Mẹ ngươi ta muốn tự tử đều có. Hàn Dư quên che mặt khóc nỉ non, Sở Ca nghe được lòng tràn đầy ấy náy, vội vàng an ủi nàng. Chương 51. Sở Ca an ủi một hồi lâu, mẫu thân Hàn Dư quên mới không nữa thúc tít. Bọn hắn đi vào phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Sở Ca dùng chính mình tìm cái công tác làm lý do, nói rõ lý do chính mình vì sao rời đi ba ngày. Người mới bao nhiêu lớn, tìm công việc gì? Hàn Dư quên trừng Sở Ca liếc mắt, tức giận trách mắng. Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Mẹ, công việc này không giống nhau, yên tâm đi, ta một tháng liền đi mấy ngày." tuyệt đối không ảnh hưởng học tập, nếu như thành tích của ta giảm xuống, ta liền sa thải phần công tác này, cụ thể là công việc gì, ta tạm thời không thể nói, đằng sau sẽ dẫn ngươi đi xem, ta tuyệt đối không phải làm chuyện xấu. Sở anh anh khẽ nói, ngươi nghe hắn nói bậy, mẹ, công việc gì có thể làm cho hắn mỗi tháng liền đi mấy ngày a, khẳng định là vụn trộm lên mạng, chuẩn không, có chuyện tốt. Sở Kai Nubei cười nói, tỷ, ta trước mấy ngày có phải hay không nhắc nhở qua ngươi, ngươi xem, ngươi đây không phải gặp được nguy hiểm, công việc của ta cùng phương diện này có quan hệ, không, có thể nói rõ, các ngươi cũng đừng truyền đi nếu không sẽ dẫn tới hòa sát thân năm vùng kịch truyền hình phim xem không ít ta nghe vậy sở anh anh sửng sốt nàng lần này trở về đang muốn hỏi chuyện này Hàn dư quên thì khẩn trương lên nàng bắt lấy sở ca cánh tay hỏi nhi tử ngươi cũng đừng đi làm có chuyện nguy hiểm mẹ không cầu ngươi có tiền đủ bình an sống hết đời là tốt sở ca bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa an ủi nàng đừng lo lắng thật ta sẽ không đích thân đi mạo hiểm chẳng qua là làm một chút đủ khả năng sự tình bất quá phía trên có quy định không thể nói ra đi Ta nói cho các ngươi biết, đã coi như là làm trái quy tắc. Tốt, học tập ta sẽ bắt lấy, công tác ta cũng sẽ không thả, các ngươi không cải biến được quyết định của ta. Sở Ca chỉ có thể đùa nghịch hành, nhường Hàn Dư quên cùng Sở Anh Anh nhìn về phía đối phương. Các nàng chợt phát hiện Sở Ca biến. Trước kia hắn có thể sẽ không như vậy, mặc dù là đang đùa hành, có thể ngựa khí của hắn trầm ổn, vẻ mặt nghiêm túc, để cho người ta rất muốn tin phục hắn. Hàn Dư quên ưu sầu dâng lên, nàng đột nhiên ý thức được mình bình thường không để ý đến Nhi Tử sinh hoạt. Sở Ca mỗi ngày sau khi tan học chỉ có ăn cơm thời gian sẽ cùng các nàng trao đổi. bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là mình cho hắn áp lực quá lớn, hắn muốn trốn tránh chính mình. ngươi cứ giả vờ đi, chờ cha trở về, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi. sở anh anh ném cho sở ca một cái lướt mắt, luôn cảm thấy tiểu tử này tại nói bậy. nàng nói sang chuyện khác, hỏi, làm sao ngươi biết trường học của chúng ta sẽ bị động vật xâm lấn? còn chưa chờ sở ca trả lời, nàng liền một mặt sầu lo nói tiếp, ngươi biết không, ta kém chút bị một đầu hắc hùng cắn chết, là một đầu sư tử đã cứu ta. trời ạ, ta chưa từng có nghĩ tới sẽ bị sư tử cứu cái kia sư tử thật là huy vũ, bất quá nó còn giống như không có co trưởng thành, đánh không lại hắc hùng, cũng không biết nó hiện tại thế nào. nhắc lên cái kia sư tử, nàng vừa vui mừng, lại lo lắng. nàng không hy vọng cái kia sư tử xảy ra chuyện. Hàn Dư quên cảm thán nói, sư tử cứu người, thật thật ly kỳ. cái kia sư tử bị bắt lại sao? về sau ngươi có thể được đi vườn bách thú nhìn một chút nó, thuận tiện mang ta lên, chúng ta người một nhà cùng nó chụp ảnh, đập người bằng hũ vòng kỷ niệm một thoáng. Sợ anh anh gật đầu, không khỏi hồi ức cảnh tượng lúc đó. Sợ ca nghe được im lặng. sau đó cho tới trưa. Sở Ca đều không có đi học. Hôm nay là trường học đại hội thể dục thể thao thời gian, có đi hay không đều không có quan hệ. Bất quá chủ nhiệm lớp đối với hắn hết sức có ý kiến, làm hại Hàn Dư quên nói thật lâu xin lỗi. Sở anh anh lần này nghĩ không có cụ thể kỳ hạn, lão sư nói lại ở lớp trong đám thông chi. Tuyên giang đại học tin tức lại là không có hỏa đến rối tinh rối mù mức độ, rất nhanh liền bị mới điểm nóng sự kiện thay thế. Thường sông xuất hiện một đầu dài đến 14 mét cự mãng, cùng một đầu dài đến 8 mét mặn nước ngạc tại cạn bờ đại chiến, rất nhiều thị dân đều quay chụp đến một màn này. Đủ loại thị giác video tại trên mạng liên truyền, không chỉ có là Hoa Hạ, nước ngoài cũng đang chăm chú cái này tin tức. Bởi vì này hai cái động vật quá lớn, nhất là cái kia mặn nước ngạc, phá vỡ hiện có cá sấu cơ bản nhất hình kỷ lục thế giới. Sở Ca cầm điện thoại di động quan sát video lúc, cũng không khỏi kinh hãi. Hắn là dùng sinh tồn giả góc độ đi xem, này hai cái mạnh thú bên ngoài thân đều vô cùng cứng rắn, đánh cho tương xứng, ai cũng không bị thương. Nước sóng bốc lên, cách cách xa trăm mét cũng có thể nghe được bọt nước tiếng đây tuyệt đối là hiện thời trên mạng mãng ngạc đại chiến nhất hùng vĩ lại chân thật nhất video. Chấn động động vật nghiên cứu giới đồng thời, ở tại thường sông phụ cận thị dân cũng tại lo lắng sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm, trên mạng càng là xôn xao. Thế giới này điên rồi. Sở anh anh ngồi tại Sở ca bên cạnh, cảm khái nói, nàng đồng dạng đang nhìn cái video này. Nàng đã nhìn rất nhiều lần, mỗi lần thấy đều sẽ chấn động theo. Sở ca thì cảm nhận được tự thân nhỏ yếu. Sau đó hắn đến hối đoáy một chút tăng cường lực sát thương sinh tồn năng lực. Nhìn một chút cái kia cự mãng cùng mặn nước ngạc, hàm răng của bọn nó sắc bén đến cùng đao nhỏ một dạng Sở Ca tiếp tục lên mạng xem xét, phát hiện quốc gia khác cũng có dạng này, ly kỳ động vật tranh đấu sự kiện. Nghĩ đến các nước đều đã bày ra điều tra điều tra cũng vô dụng, khoa học là không tin thần quyền. Sở Ca cảm thấy lấy ngay lập tức khoa học kỹ thuật năng lực vẫn là không cách nào điều tra đến Sinh Tồn Sân Thi Đấu, dĩ nhiên cũng có khả năng có một ít binh sĩ hoặc là đặc công bị tuyển vào Sinh Tồn Sân Thi Đấu. Bất quá bọn hắn như thế nào để lộ ra Sinh Tồn Sân Thi Đấu tồn tại, liền còn chờ cân nhắc. Chuẩn bị ăn cơm đi. Hàn Dư quên thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra, nàng 13 ngày nghỉ chính là vì tìm Sở Ca. Chờ ăn cơm chưa xong, nàng vẫn phải đi làm. Thời gian thoáng qua, Một giờ dưới chiều. Sở Anh anh ra cửa tìm bạn học cũ chơi, Sở Ca thì trở lại phòng ngủ, khóa trái cửa phòng về sau, hắn tiến vào sinh tồn trong phòng. Hắn lật ra sinh tồn danh sách năng lực bắt đầu xem xét. Tăng thêm sinh tồn nhiệm vụ trước 200 sinh tồn tích phân, hắn bây giờ còn có 2250 sinh tồn tích phân. Vì đường lui, hắn chỉ ít có 200 sinh tồn tích phân là không thể sử dụng. Gấu cho xuống chàng nói cho hắn biết, mạnh hơn đều có thể bị đào thải. Chó Gibbon, Anac, chân gấm lang tử, gấu chó Bọn họ đều là mạnh mẽ sinh tồn giả. Mạnh hơn thực lực cũng không thể làm đến trăm phần trăm thông quan. Sở Ca dự định tại hàm răng của mình cùng trên móng vuốt bỏ công sức. Hắn đã có cơ bắp cường hóa, báo săn tốc độ, hắn cần một đòn giết chết năng lực. Nhớ lại mình ôm lấy lửng mà cắn, làm sao cắn cũng không cắn nổi tình cảnh, hắn liền cảm thấy sĩ nhục 2000 sinh tồn tích phân nhiều nhất có khả năng hối đoái hai cái Lvl 3 sinh tồn năng lực đến mức Lvl 4 sinh tồn năng lực, ít nhất cũng có 5000 sinh tồn tích phân. Sinh tồn năng lực chia làm mấy cái loại lớn. Phổ biến nhất liền là đơn thuộc tính gia tăng, tỉ như lực cắn cường hóa. Tốc độ cường hóa các loại. Thứ hai là một loại nào đó sinh vật một cái năng lực, tỉ như báo săn tốc độ, sắc rùa đen các loại. Cái trước có khả năng trực tiếp hoàn chỉnh thêm xong hết thể thuộc tính, người sau cần nhất định rèn luyện thời gian, nhưng hạn mức cao nhất càng cao. Sở ca thân là sư tử, trưởng thành chu kỳ quá dài, cho nên hắn đem tầm mắt đặt ở đơn thuộc tính gia tăng lên. Hắn rất nhanh liền làm ra lựa chọn thứ nhất lở vờ ba lực cắn cường hóa, gia tăng tự thân 522 điểm lực cắn, cần 1000 sinh tồn tích phân. Chương 52. Lở vờ ba lực cắn cường hóa hồi đối thành công, một vệ sáng buông xuống gắn vào sở ca trên thân. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trên dưới hàm dần dần tràn ngập lực lượng. Qua đại khái nửa phút, hào quang tan đi. Hắn mở ra thuộc tính của mình danh sách xem xét sinh tồn giả, sở ca tứ khởi tỉnh dài, nhị tỉnh lực cắn, 844 chân trước lực lượng, 247 chi sau lực lượng, 291 tốc độ, 207 thể lực, 148 sinh tồn bản thể, phi châu hùng sẽ sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực cắn cường hỏa sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cập sinh tồn đoàn đội, tạm thời chưa cập sinh tồn tích phân, 1250 844 điểm lực cắn, sợ ca há to miệng, cảm giác tràn ngập lực lượng, phảng phất bất kỳ vật gì đều có thể cắn nức. Loại cảm giác này là thật thoải mái, ngoại trừ lực cắn bên ngoài, mà khác thuộc tính cũng có một chút tăng trưởng, đoán chừng là điên cuồng săn giết 3 ngày có quan hệ. Bảo trì 3 ngày cực hạn trạng thái, có thể làm cho thân thể của hắn tăng mạnh hơn một chút, cái này cùng rèn luyện kiện thân một cái nguyên lý. Sợ ca lập tức biến thành sư tử, đứng dậy tiến vào sơ cấp tu hành quán. Hắn mở miệng yêu cầu đầu gỗ, đầu gỗ liền lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bắt đầu làm thí nghiệm. Tuyệt đại đa số đầu gỗ hắn đều có thể trực tiếp cắn nước, sắt tây cũng có thể cắn cong. Một cm dày sắt tây tạm thời vô phương cắn thủng. Không bố như thế lực cắn cắn nát con ngồi ít hầu không phải việc khó. Bất quá giống a nặc như thế sinh tôn giả, hắn cũng không có đáy. Cứ như vậy, hắn một buổi chiều đều tại nếm thử chính mình lực cắn. Ban đêm, Sở Phi cường tan tầm trở về. Không có có ngoài ý muốn, hắn đối Sở Ca một trầu mắng to, còn kém chút động thủ, may nhờ hắn Dư quên, Sở anh Anh ngăn lại hắn. Sở Ca cảm giác mình cùng quan hệ của cha có thể sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Nhưng hắn cũng không có cách nào, chờ sau này lại hiếu kính hắn. Thuận theo phụ mẫu chờ mong rất trọng yếu, nhưng không là trọng yếu nhất, hắn thân bất do kỷ, mạng sống mới là căn bản. Nếu như hắn cùng phụ mẫu quan hệ không tốt, sợ rằng sẽ trực tiếp nghỉ học, chuyên tâm rèn luyện. Nhưng hắn cũng là bởi vì nhớ tới máu thiện chi tình, mới chân thật đi học đêm nay, lại để cho rất nhiều người khó mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Sở ca đang lánh chiến bên trong ăn xong điểm tâm, sau đó đi học. Thấy hắn ung dung bóng lưng, Sở Phi cường liền giận không chỗ phát tiết. Tiểu tử này quá phép lối, lại không quản quần hắn. Tiểu tử này muốn thượng tiên, Sở Phi cường cắn răng nói, Hàn Dư quên lường hắn một cái, phản phất tại nói sớm đi làm gì rồi. Sở anh anh khai nói, cha, ngươi đừng để ý tới hắn, con gái của ngươi ta kém chút bị ăn, ngươi đều không làm sao an ủi ta. Nghe vậy, Sở Phi cường lập tức mặt mày hớn hở, cười hắt hắt nói, ngươi không phải không sự tình sao? Nữ Nhi bảo bối của ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Nữ Nhi cùng ba ba thân, Nhi tử cùng mụ mụ thân điểm này, tại Sở ca trong gia đình hiện ra đến vô cùng nhẫn nhuyễn đáp lấy xe bít, Sở ca đi tới trường học. Hắn theo trùng trùng điệp điệp học sinh trường Long đi vào cửa trường. Cửa trường học trực ban lão sư đúng lúc là hắn chủ nhiệm lớp Từ Học binh. Từ Học binh gọi lại hắn, mắng, tiểu tử túi. Ngươi còn biết tới đến trường. Hai tay cắm túi quần sở ca quen người, lộ ra một mặt khởi mở nụ cười, nói, Từ Lão sư tốt. Ta vì cấp 3 ban 7 một bản soái cũng phải tới A. Tốt. lập tức liền muốn nên đón tháng kiểm tra. nhường ta nhìn ngươi thành tích. Từ Học binh trường sở ca lướt mắt, tức giận nói, trước kia đứa nhỏ này thật đáng hoàng, làm sao lên cấp ba liền cùng biến thành người khác giống như. Ta tuyệt sẽ không nhường ngươi thất vọng. Sở Ca tự tin cười nói, nhường Từ Học binh nghĩ nổi giận đều không địa phương phát. "Lan, đi vào nhanh một chút, hôm nay vừa vặn có thi chạy trăm mét, ngươi có thể là lớp chúng ta hạt giống tuyển thủ, nếu như ngươi thành tích không tốt, ngươi liền đợi đến ta cho phát thêm mấy chục tấm bài thi." Từ Học binh thua tay nói. "Thi chạy trăm mét, Sở Ca nhíu mày, hắn lúc nào báo tên, hắn bắt đầu, lười nhác lại nghĩ, cất bước đi vào trong sân trường. Bởi vì đại hội thể dục thể thao, sáng sớm trường học thao trường liền rất náo nhiệt. Sở Ca vừa đi, một vừa thưởng thức trên bãi tập đang huấn luyện thể dục xinh nõn. Cái này là Thanh Xuân A chạy qua 3 lần sinh tồn thi đấu, hắn đối cảnh tượng như vậy càng thêm thân thiết. Những học sinh này khả năng mãi mãi cũng nhận thức không đến nguy cơ sinh tử cảm giác cấp bách. Sở Ca thật không có hâm mộ bọn hắn. Hắn hiện tại đã bắt đầu hưởng thụ sinh tồn thi đấu. Mặc dù hắn không dám nghĩ chính mình sau khi chết sẽ như thế nào, nhưng hắn đã thích này loại tố chất thân thể tốc độ cao mạnh lên cảm giác. Hắn hiện tại đã coi như là nhỏ siêu nhân đừng nói sân trường đại hội thể dục thể thao, coi như là áo vận hội, hắn cũng có lòng tin phá cái kỷ lục thế giới. Rất nhanh Hắn liền đến đến giảng đường đã đến các bạn học đối sự xuất hiện của hắn hết sức kinh ngạc, dồn dập vây quanh hỏi thăm hắn đi chỗ nào. "Sở Ca đồng học, ngươi có biết hay không chúng ta hết sức lo lắng ngươi, đây đã là ngươi lần thứ ba trốn học." Lớp trưởng Tiếu Tiểu Kiệt đi tới, đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc nói ra. Sở Ca cười nói, "Có chút việc tư." Nói xong, hắn liền vòng qua các bạn học đi vào chỗ ngồi của mình, Đường Tuyết giai quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi, "Ngươi lại xảy ra chuyện gì?" Sở Ca ngồi xuống, tay phải chống đơ cái cằm, nhìn về phía nàng, thần thần bí bí nói, "Không thể nói." nói sẽ mang đến phiền vấy cho ngươi, ngươi liền an tâm làm cái phạm nhân đi. Đường Tuyết Gai khí cười, khẽ nói, có phiền vấy chính là ngươi, cẩn thận bị trưởng họ quên lui. Tống Tiểu Ngọc chạy tới, một mặt tò mò, nàng đồng dạng hỏi thăm sở ca ba ngày này đang làm gì. Sở ca đùa dỡn đáp lại, để cho nàng hết sức phát điên. Bất quá nhiều chuyện tại sở ca trên thân, nàng không có cách nào khiến cho hắn phun ra chân tướng đúng lúc này. Dạng đường phía ngoài hành lang đỗng nhiên náo động dâng lên. Tống Tiểu Ngọc nhịn không được đi ra ngoài, muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, Đường Tuyết Gai cũng tò mò, nhưng nàng không có đứng dậy mà là tiếp tục ôn tập hóa học sách giáo khoa. Sở Ca lật ra sách giáo khoa, tối nghĩ nên hay không hối đoái một chút để quy cao sinh tồn năng lực. Tống Tiểu Ngọc chạy về đến, hưng Phấn nói, tuyết tốt. Sở Ca, mau ra đây xem à, mái nhà có không tước, lão hưng đang đến nhau. Sở Ca nghe xong, lập tức nhíu mày. Chẳng lẽ trường này cũng là một cái nào đó sinh tồn thi đấu hoàn cảnh? Hắn lập tức đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Tống Tiểu Ngọc cùng Đường Tuyết dài theo sát phía sau. Dọc đường bên ngoài hành lang rìa chật ních học sinh, nhà này lầu dạy học ở giữa là trọc các học sinh có khả năng từ nơi này nhìn ra xa đến bầu trời. Sở Ca nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy lầu dạy học trên đỉnh có hai cái mánh cầm đang đánh lộn, thỉnh thoảng nhảy bay lên. Một đầu màu đen lão ương, một đầu không tước, hình thể tương đương. thật đó a. Đường Tuyết Giay ngạc nhiên kêu lên, trung quanh học sinh cũng tại hưng phấn nghị luận, bọn hắn đang thảo luận gần nhất phát sinh ly kỳ động vật sự kiện. Tuyên Giang đại học nhiệt độ mặc dù xuống, nhưng đại bộ phận học sinh đều biết chuyện này. Sở Ca híp mắt mắt nhìn đi, hắn phát hiện Thiên Diệp đài một chút cột sắt tối lượng, thật giống như bị cái gì vật nặng đè qua. hắn âm thầm kinh hãi. Xem ra hai người này sinh tồn năng lực đều rất mạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tuyên Giang Đại học bên trong có thể hay không cũng có học sinh là sinh tồn người, lúc ấy tại xem bọn hắn tranh đấu. Khổng Tước là từ đâu tới? Vườn thú. Đường Tuyết giai nghi hoặc hỏi, nàng còn là lần đầu tiên thấy hung ác như thế Khổng Tước. Chương 53. Tại rất nhiều học sinh quan sát dưới, Khổng Tước cùng Hắc ứng chiến đến khó phân thắng bại. Sở ca quan sát không đến 3 phút, hai cái manh cầm liền bay đi. Nhìn chúng nó vóng lưng biến mất, các học sinh nghị luận ầm ĩ. Khổng Tước biết bay a. Nói nhảm. Không tước Đông Nam bay chưa từng nghe qua sao? Đánh lâu như vậy cũng không có thấy người nào thắng a. Không tước sức chiến đấu thật mạnh mẽ a. Về sau đi vườn bách thú phải cẩn thận. May mắn chúng nó không có lao xuống đả thương người, bắt ngươi cùng vồ con gà con một dạng. Sở ca lắc đầu, quay người trở lại dọc đường. Có hai loại khả năng. Một là sinh tồn người hiện thực tranh chấp, hai là bọn hắn sinh tồn thi đấu nhiệm vụ thời gian rất dài. Bất quá xem bọn hắn bay lượn phương hướng, chẳng lẽ hoàn cảnh cũng rất lớn. Cho tới bây giờ, Sợ ca đối nhau tuồn quy tắc của sân đấu còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Xem ra cần phải đi hỏi một chút Cố Thiên Điểu. Cố Thiên Điểu sinh tồn kinh nghiệm sánh vai bay còn nhiều. Những học sinh khác cũng lần lượt trở lại giảng đường, cấp 3 ban 7 trở nên rất náo nhiệt, tất cả mọi người đang nói chuyện vừa rồi mánh cầm đánh nhau. Tống Tiểu Ngọc tiến đến đường tuyết giai ngồi bên cạnh, cũng trò chuyện không ngừng. Mãi đến đường tuyết giai ngồi cùng bà tới, nàng mới lưu luyến không rời rời đi. Sở Ca ngồi cùng bàn Trần Tấn Kiệt đi vào giảng đường tìm hiểu tình huống về sau, gọi thẳng hối hận. Hắn hẳn là sớm một chút tới, là có thể tận mắt thấy một trận kích thích đánh nhau. Mặc dù là đại hội thể dục thể thao, nhưng sớm tự học còn đang tiếp tục. Thời gian đi vào 8 giờ rưỡi sáng Đại hội Thể dục Thể thao tiếp tục bày ra. Hôm nay có cấp 3 thi chạy trăm mét. Ban bảy chỉ có Sở Ca cùng Thể dục học sinh năng khiếu Vương Hàng tham dự. Hướng đi thao trường lúc, Vương Hàng còn vỗ vỗ Sở Ca bả vai, cười nói: huynh đệ, chúng ta có thể được làm ban bảy làm vẻ vang. Chúng ta cùng một chỗ tại trận Chung kết gặp nhau đi. Nói xong, hắn liền cười rời đi. Sở Ca lắc đầu, thầm nghĩ: Là ngươi không phải phải cho ta báo danh, ngươi trang bức cơ hội không có. Như là đã tham gia, Sở Ca khẳng định là muốn cầm đệ nhất. Thiếu niên nha, nhất định phải tùy tiện điểm. Tống Tiểu Ngọc lôi kéo đường tuyết giai lại gần, tò mò hỏi thăm hắn có nắm chắc hay không. Chờ xem, đệ nhất khoa. Sở Ca hứng hở hồi đáp. Thấy hắn như thế có tự tin, hai nữ không khỏi chờ mong đi vào cấp 3 ban 7 chỗ trước thềm đá ngồi xuống, Sở Ca ngồi tại đường tuyết giai bên cạnh, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cùng Cao Phi gửi nhắn tin. Hắn dùng quần áo che khuất điện thoại, tránh cho bị lão sư phát hiện. Hắn hỏi thăm tự nhiên là công tác sự tình. Hắn hiện tại bức thiết cần kiếm tiền tới bỏ đi phụ mẫu lo lắng. Hy vọng vị kia thổ hào đại lão theo thành chiến bên trong bình yên vượt qua. Rất nhanh Cao Phi liền tin tức trở về, rất dài một đoạn huynh đệ, đại lao còn không có kết thúc thành chiến đâu, thành chiến hoàn cảnh rất lớn, thời gian rất dài, ít nhất cũng phải nửa tháng đi. Ta nói cho ngươi, ta lần này nhiệm vụ kém chút tắm, gần nhất tổng gặp được bánh cẩm, ta này anh vũ bầu trời ưu thế vô phương phát huy à, cũng may ta có thể nói tiếng người, mượn nhờ lực lượng của nhân loại. Ai, lần này ngoại trừ giữ gốc tích phân, cái gì đều không kiếm được, thật khó chịu. Ta muốn uống rượu, ta nghĩ hát ca ra ok, ta muốn công chúa an ủi. sở ca thấy muốn cười, cái tên này thật không đứng đắn, ngươi đang cười cái gì đâu, thật là bị nguội. Đông tiểu Ngọc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, theo góc độ của nàng nhìn lại, Sở Ca dùng đồng phục che lại hai chân, hắn phảng phất tại nhìn chằm chằm dưới háng của mình, cười ngây nô. Sở Ca liếc nàng một cái, nói, trên bãi tập nhiều như vậy Sở Ca, ngươi không nhìn, nhìn ta chằm chằm làm gì, nên sẽ không thích ta đi. Ta nói cho ngươi, ta không phải người thành thật, cần bạn gái, một lần đến đảm mấy cái, yêu ta ngươi sẽ thương tâm. Tống tiểu Ngọc im lặng, thật không biết xấu hổ A Đường Tuyết giai cũng ghét bỏ nhìn về phía Sở Ca. Hai nữ không còn quan tâm Sở Ca, tiếp tục trò chuyện đại hội thể dục thể thao. Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, Hiện tại đang tiến hành cao năm thứ hai thi chạy trăm mét, hắn chú ý tới bên cạnh trên cầu thang có không ít học bá ôm sách giáo khoa xem đại hội thể dục thể thao. Thật sự là châu. các ngươi không thành tài, người nào thành tài, Sở Ca lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục cùng Cao Phi trò chuyện đường tuyết dài cùng Tống Tiểu Ngọc còn thật sự cho rằng hắn tại cùng bạn gái nói chuyện tiếm. Sau một tiếng, phát thanh thông chi Sở Ca đi lấy dây số bài, hắn cũng không thay quần áo, ăn mặc mùa hạ đồng phục hướng đi đài chủ tịch bên cạnh tạm thời lều bài. Hiện tại đã sắp muốn vào thu, nhưng Nam Lạc thành phố vẫn như cũ không lạnh. Nhiệt độ bảo trì tại 27-28 độ C. Sếp hàng lĩnh song dãy số bài, Sở Ca liền đi tới điểm bắt đầu chờ đợi. Dọc theo thao trường thềm đá đã ngồi đầy người, nói ít cũng có bên trên ngàn người học sinh, phía ngoài trường học đạo cũng không ít học sinh cùng với phụ cận thị dân quan sát, nói tóm lại, rất náo nhiệt, lại thêm phát thanh âm nhạc, cũng rất nhiệt huyết. Tranh tài chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Sở Ca ở vào số 4 đường băng, một hàng có 7 vị người dự thi. Những người dự thi khác đều mặc lấy quần thể thao ngắn cùng ngắn tay, liền hắn ăn mặc đồng phục quần dài. Hắn không có đem đại hội thể dục thể thao coi ra gì tự nhiên cũng không có chuẩn bị, ai vào chỗ nấy? trọng tài bắt đầu nâng cờ hô, bảy vị người dự thi lập tức chuẩn bị xuất phát chạy, sở ca đều không cần ngồi xuống, liền thẳng tắp đứng tại điểm bắt đầu, lộ ra mười phần đột nổ. ôi không, tên kia tốt trang bá, xem xét liền là tới đi đánh xì dầu. ha ha ha, hắn là cái nào ban, dáng dấp có chút xoáy nha. xoáy, cái gì ánh mắt, loẹt người mà thôi. rất nhiều học sinh đều đang nghị luận sở ca, liền bên cạnh hắn người dự thi cũng một mặt xem đồ đần biệu lộ lướt hắn. tống tiểu ngọc che mặt, nói, thật là mất mặt ta. Đường Tuyết Giai cười nói, một phần bạn hắn thật rất lợi hại đâu. Phí một tiếng, tranh tài bắt đầu. Sáu vị dự thi học sinh như là mũi tên bắn ra, tất cả đều bùng nổ xung vào. Tại người xem trong mắt, sở ca rõ ràng chậm một nhịp. Ngay từ đầu, hắn không có toàn lực, chẳng qua là cùng đại bộ đội bảo trì ổn định khoảng cách. Dù vậy, hắn cũng lạc hậu gần 10 mét. Ban bảy chủ nhiệm lớp từ học binh che chắn, lắc đầu nói, tiểu tử này nguyên bản hắn nghe sở ca trước đó tại khóa thể dục bên trên biểu hiện còn đối tiểu tử này có chỗ chờ mong, hiện tại xem ra, chờ mong không có, che cười cũng là có cấp 3 ban 7 các học sinh cũng một mảnh tiêu rên, không nghĩ tới Hắc Mã Sở Ca cũng không mạnh. Hiện tại xông lên phía trước nhất chính là số 1 tuyển thủ, đến từ cấp 3 ban 2 tuần tuấn đồng học, hắn đã chạy qua 50 mét đường đua trên đại hội nghị giải thích thanh em thông qua phát thanh vang vọng trong sân trường. Mau nhìn, số 4 đường đua đồng học bắt đầu gia tăng tốc độ. Thật nhanh. Ông trời ơi. Sướng Luân Viên là một tên nữ sinh, tiếng kinh hô của nàng dẫn tới rất nhiều học sinh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sở Ca phảng phất biến thành người khác, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đuổi kịp những học sinh khác, liên tục siêu việt. Không đến 2 giây, hắn liền trở thành tên thứ nhất. Hắn còn tại xông vào, cùng phía sau học sinh kéo dài khoảng cách, cấp 3 ban bảy các học sinh tất cả đều phân chấn, dồn dập hò hét reo hò, liền những cái kia khổ học học bá nhóm cũng buông xuống sách giáo khoa, tò mò nhìn lại. Cuối cùng Sở Ca dùng ưu thế tuyệt đối trở thành tên thứ nhất, tiểu tổ ra biên. Ban bảy các bạn học dồn dập hơi đi tới. Từ học binh trừng to mắt, ngẩng người, sau đó cùng huy quyền hô một tiếng ngắn chết. Chương 54. Lợi hại a, Sở Ca, ngươi lúc nào thì chạy nhanh như vậy? Sở bạn học quả nhiên thâm tàng bất lộ vừa rồi ngươi thật sự là quá đẹp rồi ha ha ha ngươi phía trước là không phải cố ý để bọn hắn ban bảy chi quang xem ra ngươi muốn được đệ nhất ta các bạn học hết sức xúc động rất nhiệt tình sở ca chỉ có thể cười khiêm tốn một mực xem sở ca không vừa mắt lớp trưởng tiểu tiểu kiệt cũng hết sức xúc động tán dương sở ca là ban bảy anh hùng vui mừng một hồi lâu sở ca mới thoát thân trở lại mình nguyên lai like là vị trí nhưng mà hắn vẫn phải chịu đựng tống tiểu ngọc giọng tàn phá tống tiểu ngọc cùng đường tuyết giai đều hết sức hưng phấn bất quá đường tuyết giai có thể khắc chế bảo trì thuộc nữ tứ thái mà tống tiểu ngọc thì trách trách vù vù cùng cái gà con một dạng dẻo lên không ngừng rơi vào đường cùng sở ca chỉ có thể cùng các nàng kéo dài khoảng cách hắn tiếp tục cùng cao phi nói chuyện phiếm tăng trưởng chính mình đối với sinh tồn sân thi đấu hiểu rõ chờ một giờ mới đến đến thi chạy trăm mét vòng bán kết sở ca không phụ sự mong đợi của mọi người một ngựa tuyệt trần ra biên lại đợi nửa giờ cấp 3 trận chung kết tiến đến sở ca không nhìn thấy vương hàng vương hàng tại đường đua rìa vẻ mặt phức tạp nhìn hắn trận chung kết được hẹn cứ như vậy phá diệt hắn tại tiểu tổ thi đấu lúc ngã sắp xuống, cổ chân đạn, sớm bị loại. cứ như vậy, Sợ Ca trở thành ban bảy tại thi chạy trăm mét bên trên hy vọng duy nhất điểm bắt đầu lên. Sợ Ca đứng tại số 7 trên đường đua, hắn lắc ngông, giống như Lão Đại gia tại công viên bên trong kia thân. mặt khác người dự thi không dám chế giễu hắn, bởi vì đều được chứng kiến hắn kinh người bùng nổ tốc độ. cái tên này xuất phát chạy tốc độ, nhưng tăng tốc năng lực đơn giản khủng bố. huynh đệ, trước kia chưa thấy qua ngươi a, ngươi là chuyện trường tới. bên cạnh một tên giữ lại Tề Lưu Hải Nam sinh hỏi, hắn còn phong tao hơi lung lay một chút đầu mình nhương tóc của mình tung bay. Sở Ca cười nói, đúng vậy a, ta là quốc gia dự bị vận động viên, các ngươi song. Thế Lưu Hải Nam sinh nghe song, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật chẳng lẽ gặp được đại thần rồi? Ai vào chỗ đấy? Trọng tài bắt đầu hô khẩu lệnh, bảy vị người dự thi lập tức chuẩn bị xuất phát chạy. Sở Ca vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, hắn bình tĩnh hòa nhã, không có những người dự thi khác kích động như vậy. 3, 2, 1 Sở Ca lập tức lao ra, lần này hắn không nữa giấu rốt, tại hơn nghìn người chú ý xuống, hắn một bước liền cùng những người dự thi khác kéo dài khoảng cách. Giao, tất cả mọi người phân chấn. Nguyên lai like cái tên này không phải xuất phát chạy chậm, chẳng qua là trước đó lưu lực. Các niên cấp giáo viên thể dục đều bị kinh đến. Cấp thấp các học sinh sùng bái nhìn xem sờ ca, sờ ca như một con báo săn chạy gấp mà đi, cùng sau lưng những người dự thi dần dần kéo dài khoảng cách. Này mẹ nó là cái quỷ gì tốc độ? Tế Lưu Hải Nam sinh ở trong lòng hoảng sợ nói, một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Những người dự thi khác cũng bị hù dọa, tại đường đua diệm ngắm nhìn vương hàng càng là trợn mắt hốt bụng. Cái này ông trời ơi, ông trời ơi! Cấp 3 ban 7 Sở Ca đồng học ngay từ đầu liền bùng nổ tốc độ cao nhất, quá nhanh. So lúc trước hắn đều nhanh. Đây đã là siêu việt học sinh cấp 3 trình độ. Giải thích thanh âm vang vọng trên bãi tốc không, triệt để nhóm lựa các học sinh kích tỉnh. Sở Ca chạy đến 80 mét lúc, đã cùng người thứ 2 kéo ra gần 20 mét khoảng cách, hắn tận lực chậm lại tốc độ, nghĩ nhường thành tích của mình không khoa trương như vậy, có thể một màn này rơi vào người xem trong mắt, quả thực là trang bê tới cực điểm. Cấp 3 ban 7 học sinh lần nữa đem Sở Ca vây tại một chỗ. Liên chủ nhiệm lớp từ học binh cũng xông lên, càng không ngừng khen ngợi Sở Ca. Sở Ca nở nụ cười, xem ra này một đợt tại chủ nhiệm lớp trong lòng vẫn là săn cứu mình đương nhiên. Tháng kiểm tra thành tích vẫn là hết sức then chốt. Một ngày này, Sở Ca xuất tấn đầu ngọn gió, toàn lớp cũng đang thảo luận hắn. Hắn thậm chí cảm thấy đến đường tuyết giai, Tống Tiểu Ngọc nhìn hắn ánh mắt đều tràn ngập sùng bái, thậm chí là ái mộ ân. Cuộc sống của mỗi một người bên trong đều sẽ có dạng này hảo giác. Nàng đang nhìn ta, nàng khả năng thích ta. Các nàng tại xem chúng ta. Các nàng khả năng thích ta. Cơm tối thời điểm, Sở anh anh hưng phấn nói xong trường cấp 3 bạn học cũ bắt quái, Sở Phi cường một mực ứng hòa lấy cười đến rất lớn tiếng, liền là không nhìn sỡ ca liếc mắt. Hàn Dư Quyên vừa cười nói tiếp, một bên thỉnh thoảng cho sỡ ca gấp thức ăn. Thiếu ca, hôm nay chuyển động sẽ như thế nào? Có cái gì chuyện thú vị sao? Sở anh anh bỗng nhiên hướng sỡ ca hỏi, nàng cũng phát giác được bầu không khí không thích hợp, mong muốn hòa hoãn sỡ ca cùng sở phi cường khẩn trương quan hệ. Sở ca cười nói, rất tốt ta, mà lại ta còn tham gia tranh tài, làm lớp làm vẻ vang. Sở anh anh cùng Hàn Dư Quyên nhãn tỉnh sáng lên, Hàn Dư Quyên hương vẫn hỏi, thật, có phải hay không toàn lớp chạy tiếp sức hoặc là nhảy dây? sở anh anh nhũ mày cười nói, sở phi cường lườm sở ca liếc mắt, không nói gì. sở ca cười nói, là thi chạy trăm mét, không tin, các ngươi theo ta trong túi sách đào, còn có giấy khen đây. hàn dư quên nghe xong, lập tức đứng dậy đi đào. kết quả thật là đến, con trai của ta tiền đồ a, từ nhỏ đến lớn đều không có tham gia đại hội thể dục thể thao, đến cấp 3 vậy mà khai hiếu, xem ra trong khoảng thời gian này rời nhà trốn đi đoán luyện tới không tệ lắm. hàn dư quên mặt mày hớn hở nói, hết chuyện để nói. sở ca rõ ràng cảm giác được sở phi cường nguyên bản kinh hỉ ánh mắt lại trở nên phẫn nộ hắn lập tức đứng dậy, nói, cha, mẹ, ta ăn no rồi, ta về trước phòng làm bài tập. nói xong, hắn cấp tốc đi đến trước sofa, nhấc lên túi sách trở về phòng. sở anh anh cũng tiếp nhận giấy khen, tấm tắc lấy làm kỳ lạ thọt nhìn. hắn dư quên lấy tuổi trò đỉnh sở phi cường một thoáng, nói khẽ, ngươi xem, tiểu ca biến hóa không chỉ là xấu phương diện. sở phi cường cắt một tiếng, tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái kia tờ giấy khen. hắn trong lòng buồn bực, tiểu tử này đi quán nét đều là chạy trước đi. khóa trái cửa phòng về sau, sở ca đem túi sách ném trên giường, sau đó tiến vào sinh tồn phòng. Hắn bắt đầu đọc qua sinh tồn danh sách năng lực. Hôm nay thấy khổng tức cùng hắc ương đại chiến về sau, hắn trong lòng một mực kìm nén một đám lửa. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, nhưng mà hắn xem thật lâu cũng không cách nào quyết định. Hắn liền một nghìn sinh tồn tích phân, nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Suy nghĩ một chút, hắn mở ra Cố Thiên Kiều khung chích trát. Sở ca tứ khởi, ta có một nghìn sinh tồn tích phân, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất mạnh lên? Cố Thiên Kiều, nằm mơ. Sợ ca tứ khởi, Cố Thiên Kiều, ngươi không phải mới trải qua ba lần sinh tồn thi đấu à? Vậy ngươi khẳng định không có sử dụng tới sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền. Sở Ca tứ khởi, đó là đồ chơi gì, Cố Thiên Tiểu, ngươi sẽ không đi lục soát. Cho chuyện đến nơi đây, Sở Ca hiểu rõ đã không có trò chuyện đi xuống tất yếu. Hắn nói ra sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền. Ngay sau đó, trước mặt hắn màn ánh sáng liền bắn ra sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền tin tức. Sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền duy nhất sử dụng này trải nghiệm quyền, có thể trải nghiệm sinh tồn bản thể theo xuất sinh đến tử vong một đời, mỗi một vị sinh tồn giả chỉ có thể sử dụng một lần, tại mô phỏng trong cuộc đời tử vong một khắc này sắp thành làm sinh tồn người hiện thực sinh tồn thân thể cũng thay thế trừ hối đoái sinh tồn năng lực bên ngoài vốn có giao diện thụ tính cần thiết sinh tồn tích phân 1000 Sở ca lâm vào trầm tư bên trong hắn suy nghĩ đoạn văn này ý tứ tại mô phỏng trong đời tử vong lúc tố chất thân thể sẽ thay thế trong hiện thực sinh tồn bản thể giao diện thụ tính ở trong đó sẽ ngăn cách hối đoái mà đến sinh tồn năng lực nếu như hắn vừa ra đời liền chết chẳng phải là hắn sinh tồn bản thể trực tiếp biến thành con non sau đó giao phó nguyên bản hối đoái sinh tồn năng lực tổng thể tới nói chết sớm liền sẽ biến yếu sống được lâu liền sẽ mạnh lên Hết sức mạo hiểm. Mà lại chỉ có thể hối đoái một lần. Người mới vừa mới tiến lúc đến, sẽ cam lòng hoa một nghìn sinh tồn tích phân đi liều một phát sao. Sở ca bỗng nhiên nghĩ đến cao phi sử dụng sơ cấp thí luyện quyền. nay chút quyền đều chỉ có thể sử dụng một lần, có loại làm lại từ đầu cảm giác. Trưng 55. Xem xong sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền tin tức về sau. Sở ca tâm động. Hắn nghĩ liều một phen, nhưng lại sợ là xe. Mấu chốt nhất là trải nghiệm sư tử cả một đời đến hoa bao lâu thời gian, ý nghĩ này vừa ra Trước mặt hắn màn ánh sáng liền bắn ra một đoạn chữ viết sinh tồn giả sử dụng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền về sau, trở về thời gian cùng tiến vào thời gian chỉ thua kém 1 giờ 4. Sở Ca chừng to mắt, thần kỳ như vậy, chẳng lẽ sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền chẳng qua là hư ảo khảo thí, cũng không phải là thế giới chân thật trải nghiệm, Sở Ca càng thêm tâm động. Nhưng hắn hiểu được chính mình không thể lỗ mãng. Hắn hít sâu một hơi, rời khỏi sinh tồn phòng. Hắn đi đến trước bàn sách bật máy tính lên, bắt đầu lên mạng tìm tòi có quan hệ sư tử phim phóng sự. Hắn nhất định phải làm đủ chuẩn bị đầy đủ, để cho mình tận khả năng sống thêm chút một khi hắn trở thành vừa ra đời sư tử, mặc dù duy trì người anh quy cũng rất khó tại nhược đục cường thực giả ngoại sống sót. cứ như vậy, về sau một tuần thời gian, sở ca mỗi đêm đều quan sát sư tử phim phóng sự, 10 phần nghiêm túc. tháng kiểm tra cũng đến, hắn phát huy đến không tính xuất sắc, nhưng cũng hết sức ổn định. không biết có phải hay không những cái kia sinh tồn năng lực nguyên nhân, hắn phát hiện trí nhớ của mình tại tăng cường, thấy tương tự đề hình, hắn lại có thể hồi tưởng lên trước đó đã làm bài tập, mà lại nhớ kỹ rất rõ ràng, khiến cho hắn khảo thí hết sức thuận lợi bất quá bởi vì hắn gần nhất thời gian cùng tinh lực có chỗ phân tán, đề lượng tích lũy không đủ, cho nên thành tích của hắn vẫn không có rõ rệt để cao. Thành tích ổn định nhường chủ nhiệm lớp từ học binh thở dài một hơi, đối sở ca thái độ cũng đã khá nhiều. Sở Phi cường cũng là như thế, Hàn Dư quên càng là mặt mày hớn hở. Sở ca sinh hoạt áp lực tùy theo giảm xuống 4. Thứ 7 ban đêm. Sở ca cảm giác mình chuẩn bị kỹ càng, có thể sử dụng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền. Một khi chờ hắn sinh tồn bản thể đi đến trưởng thành hùng sư mức độ, sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền đối với hắn mà nói là mất đi ý nghĩa cú này sử dụng đến càng sớm càng có giá trị hắn ngồi tại sinh tồn phòng trên ghế salon hít sâu một hơi hối đoái sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền lập tức sử dụng hắn âm bang hùng hồn nói phản phất tại cổ vũ chính mình tiếng nói vừa ra một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống bao lại thân thể của hắn ngươi thành công tiêu hết một nghìn sinh tồn tích phân hối đoái một tấm sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền hiện tại bắt đầu sử dụng sinh tồn bản thể trải nghiệm quyền kiểm chắc đến ngươi sinh tồn bản thể là phi châu hùng sư ngươi sẽ bị ngẫu nhiên mang đến phi châu thảo nguyên tùy ý một cái đàn sư tử hiện tại bắt đầu truyền tống Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca cũng cảm giác mắt tối sầm lại, vô tận buồn ngủ xông lên đầu. Rất nhanh, hắn liền rơi vào trạng thái ngủ say bốn. Không biết đi qua bao lâu, Sở Ca bắt đầu thức tỉnh, hắn chậm rãi mở mắt ánh nắng đâm vào trong mắt, khiến cho hắn vô ý thức lại nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, trí nhớ của hắn bắt đầu khôi phục. Bắt đầu sao trong lòng của hắn nghĩ như vậy đến, sau đó lại nỗ lực mở mắt, thấy thứ ánh nắng. Một đầu to lớn con rồi đột nhiên nhào về phía hắn, đối với hắn mà nói, tựa như trứng gà lớn, dọa đến hắn vội vàng lui lại. Hắn này một lui lại, Được vào một tôn thâm hậu thân ảnh to lớn, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn sư tử nằm dạp trên mặt đất, nhìn xuống hắn. Một đầu trưởng thành sư tử cái. Một cỗ mùi hôi thối đập vào mặt, nhường Sở Ca gần như nghẹt thở, mong muốn muốn mửa. Hắn thấy rất nhiều màu đen tiểu côn trùng tại sư tử cái miệng mũi bên trên núp nhích, khoảng cách gần quan sát một màn này, khiêu chiến lấy thần kinh của hắn. Hắn không có bối rối, nỗ lực bảo trì trấn định. Bên cạnh một đầu sư tử con rỗi chào đập hắn, tựa hồ muốn cùng hắn chơi đùa. Sở Ca mặc kệ nó, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Trời xanh mây trắng. Mên mông vô bờ đại thảo nguyên, không khí là như vậy tươi mát, có thể tách ra sư tử trên người mùi thối. Nơi này là một chỗ dốc núi, cỏ dại rất thấp, sẽ không ngăn cản sở ca ánh mắt. Phía sau bọn họ là một cây đại thụ che đậy liền nhật. Phu cận có một cái đàn sư tử, sở ca là thuộc về chúng nó bên trong một phần tử. Bốn cái trưởng thành sư tử cái, hai cái sắp thành niên sư tử cái, cùng với sở ca ở bên trong năm cái sư tử con. Mười mét có hơn, trên một tảng đá lớn có một đầu manh thú đang nằm dưới nắng. Hình thể của nó rõ ràng lớn hơn mặt khác sư tử. Màu nâu đậm lông bẩm bao trùm sống lưng nó bên trên, sợ ca mặc dù không thể chính diện thấy nó, cũng có thể cảm nhận được thảo nguyên chi vương ba khí. Trường thanh hùng sư, lớn nhất hùng sư thân dài có thể đạt tới 3m nữa, vai cao nhất 1.2m, thể trọng thậm chí có khả năng vượt qua 300kg, không thể nghi ngờ là một tôn mãnh thú. Sư tử châu phi bởi vì địa khu cũng chia mấy cái chủ loại thuộc về cấp cao nhất chim ăn thịt động vật. Trường thanh hùng sư hình thể tại họ mèo động vật bên trong gần với hồ Đông Bắc, lại xương xải bờ gì a hổ. đi săn hiệu suất tới nói, Sư tử châu phi tuyệt đối là động vật hoang dã bên trong mạnh nhất. Đàn sư tử có khả năng đi săn đủ loại cỡ lớn động vật, thậm chí là trưởng thành voi. Nhìn cái kia sư vương, sở ca nhiệt huyết dâng trào đây mới là hắn mong muốn sinh tồn hình dáng. Chỉ là nằm ở nơi đó liền khiến người ta cảm thấy ba khí. Bất quá cái này đàn sư tử tựa hồ rất yếu. Trường thành sư hết thể mới năm cái, hắn có thể hay không chết đói, không chỉ có là con nguội, còn có mặt khác đàn sư tử uy hiếp. Cùng phần lớn hoang dại động vật tan thịt một dạng, sư tử cũng có rất mạnh lãnh địa ý thức. Đàn sư tử thường xuyên kéo bè kéo lu đánh nhau, tranh đoạt địa bàn. Hùng sư chiến bại, nếu như không kịp trốn, sẽ bị trực tiếp cắn chết. Sư tử cái nếu như không thần phục, cũng sẽ bị cắn chết đối với hấu sư mà nói. Tiểu hùng sư có lợi có hại. Theo xuất sinh đưa đến hai tuổi, tiểu hùng sư đều không cần đi săn, chỉ cần nằm chờ thức ăn. Nhưng nếu là sư vương đổi vị, tiểu hùng sư tuyệt đối sẽ bị trước tiên cắn chết. Ta vị này ba ba thoạt nhìn rất mạnh, hẳn là có thể bảo hộ ta lớn lên a. Sở Ca nhìn hùng sư lười nhắc mà bá khí giáng người, yên lặng nghĩ đến. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác rất đói, hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại có hai cái sư tử con đang uống sữa. hắn nỗ lực điều chỉnh tâm tính. ta hiện tại là sư tử, ta phải cải biến tâm tính hắn nếu như muốn sống sót, vẫn phải ăn thì sống điểm này. hắn đã sớm làm tốt tư tưởng công tác. hắn hít sâu một hơi, đem một đầu sư tử con gật mở, chính mình tiến đến sư tử cái bụng trước. hắn hít một hơi, cũng không như trong tưởng tượng á tâm. a, vẫn rất uống ngon. chẳng lẽ là bản năng cảm thụ, sợ ca như chút được gánh nặng, bắt đầu vui thích hút. tại động vật dưới, mạnh lên phương thức rất đơn giản. cái kia chính là tận lực ăn nhiều ăn được nhiều, liền càng thêm cường tráng. Cứ như vậy, Sở Ca chính thức bắt đầu chính mình sư tử nhân sinh. Mỗi ngày, hắn đều cùng các huynh đệ tỷ muội chơi đùa, nên có châu rừng bầy, đàn linh dương đi ngang qua lúc, hắn liền sẽ đứng tại trên sườn núi quan sát, tận mắt cảm thụ sư tử nhóm đi săn tình cảnh. Trưởng thành sư tử cái nhóm đều hết sức ôn nhu, nhưng hùng sư tính tình rất hoang. Nó đi ngang qua Sở Ca lúc, luôn là đưa hắn đụng té xuống đất, mỗi lần đều để hắn hết sức nổi nóng. Người lớn bê gớm, hắn tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì, dù sao hùng sư là ba của hắn, hắn đánh không lại ấu niên sư tử không cần đáng đệ. Sở Ca thấy sư tử nhóm ăn đến máu me đầy mặt thời điểm đều sẽ trong lòng run sợ, có thể nhìn lâu, hắn cũng thành thói quen. Thoáng chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Một ngày này, đàn sư tử lãnh địa nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Sở Ca bản năng cảm nhận được khí tức nguy hiểm, hắn đi theo sư tử cái nhóm đứng lên nhìn lại, vài trăm mét ngoài có hai cái vừa mới thành niên hùng sư đang đến gần. Chương 56. Hai cái lạ lẫm hùng sư đến nhường đàn sư tử khẩn trương lên, sư tử con nhóm trên tại sư tử cái nhóm ở giữa, to mò lại sợ đang đánh chợp mắt sư vương bỗng nhiên vươn mình mà lên. Hắn đứng tại trên đa lớn, đối phương xa hai cái hùng sư gào thét, giống. Sở Ca cách gần đó, nghe được Đinh thai nhức góc đây là hắn lần thứ nhất chân chính khoảng cách gần nghe được hùng sư lớn tiếng gào thét, cực kỳ rung động đối mặt sư vương gào thét, hai cái tuổi trẻ hùng sư cũng không có e ngại, chúng nó đã trưởng thành, lại kết bạn mà đi, căn bản không yếu hỏa. Chúng nó một bên ngửi ngửi mũi, một bên tới gần đàn sư tử. Sở Ca tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm lao tử sẽ không cứ như vậy treo đi, hắn có thể không muốn trở thành một đầu nhỏ sữa sư. Hắn cẩn thận so sánh sư vương cùng cái kia hai cái hùng sư hình thể theo lông bầm cùng hình thể đến xem, sư vương càng nguy vũ, cũng không biết nó có thể hay không lấy một địch hai. Theo hai cái tuổi trẻ hùng sư tới gần, Sở Ca cảm nhận được một cô áp suất thấp, hắn đang do dự muốn hay không chạy trốn. Dung trạng thái của hắn bây giờ coi như chạy trốn, cũng chạy không xa. Phi Châu Thảo Nguyên có thể là rất nguy hiểm. Chó hoang, linh cẩu, báo săn, cá sấu, mang xà, rắn hổ mang các loại, một đầu nhỏ hấu sư là không thể nào độc lập sống tiếp. Ngay tại Sở Ca lo lắng từng tấm lúc, sư vương chủ động xuất kích, nó theo trên đá lớn nhảy đi xuống một đường chạy chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia hùng vĩ lông bầm như một đoàn sâu sắc hỏa diễm chập chờn không ngừng, hai cái tuổi trẻ hùng sư cũng hướng nó vọt tới, một trận sử thi đại chiến sắp bùng nổ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, sư vương vì tôn nghiêm của mình, lãnh địa, gia tộc, nó ngang tàng dũng cảm, ba cái hùng sư rất nhanh liền va chạm vào nhau, giống, giống, giống giống, chúng nó đối lẫn nhau điên cuồng gào thét, kéo ra huyết bùn đại khẩu, cắn xé lẫn nhau, hung tàn thô bạo, sư vương tỉnh thọ nâng lên chân trước, thân thể nâng lên, mười phân uy mãnh lập tức cũng cảm giác so hai cái hùng sư lớn hơn nhiều, khí thế càng là nghiền ép, gừng càng ra càng tay, một hồi cắn xé về sau, hai cái tuổi trẻ hùng sư bị hù dọa, liên tục lùi về phía sau, sư vương theo đuổi không bỏ, nhất cổ tác khí, dọa đến hai cái tuổi trẻ hùng sư chạy trốn tứ phía, như chó nhà có tăng. trận chiến đấu này so sở ca trong tưởng tượng muốn ngắn, nhưng lại khiến cho hắn học được rất nhiều, khí thế thật rất trọng yếu, hai cái tuổi trẻ hùng sư thật liều chết, sư vương tuyệt đối nghỉ cơm đánh lui hai tên người xâm nhập về sau, sư vương vinh vang đắc ý đi về tới, sở ca nhìn nó. Ánh mắt bên trong tràn ngập hướng tới chi sắc. Sư vương hướng đi hắn, dưới ánh mặt trời, một màn này có loại sư tử vương truyền thừa cảm giác. Sở Ca tim đập thình thịch. Sư vương ánh mắt lạnh như vậy đập mạc, tản ra quân vương cô độc. Sau đó, nó đi ngang qua Sở Ca bên cạnh, đem phía sau hắn một đầu sư tử cái theo dưới thân thể. Sau đó liền là một hồi thấp giọng gào khét liên tiếp. Sở Ca im lặng, trong lòng kiến thiết xúc động tường cao lập tức sụp đổ. Xúc sinh liền là xúc sinh. Hắn lắc đầu, quay người hướng dưới đại thụ đi đến. Phi Châu Hạ Thiên là rất nóng. Dưới tảng cây hóng mát đi ngủ là hết sức thoải mái sự tình. Có nhiều như vậy sư tử cái hộ giá hộ tống, Sở Ca cũng không lo lắng có manh thú đánh lên hắn. Tại Phi Châu, có hai loại manh thú dám khiêu khích sư tử, Liên La Nhị ca cùng tăng ca, Linh cầu đốm, lường mật. Lường mật đã sắp diệt sạch, rất khó nhìn thấy. Linh cầu đốm thì hết sức phổ biến, chúng nó thị Phi Châu đại lục hết thảy ăn thịt động vật, động vật ăn cỏ kẻ địch. Nếu là gặp đến đại hình bầy linh cầu, cũng không biết chi này đàn sư tử có thể hay không đánh vác. Sở Ca mỗi ngày đều nhớ lấy nhanh lên lớn lên, sớm ngày trưởng thành hai cái sư tử con lại gần, một được một cái, chúng nó hết sức cỡ thích dán sợ ca, bởi vì sợ ca bá đạo, hắn uống sữa nhiều nhất, cho nên hắn là năm cái sư tử con bên trong hình thể lớn nhất một đầu. sợ ca tự tác chủ trương làm đại ca, bởi vì hắn cảm thấy tất cả những thứ này đều là hư hỏng, cho nên đối đệ đệ muội muội cũng không có quá thân cận. nhưng mà hắn càng là như thế, này hai cái sư tử con liền càng yêu cùng hắn đùa giỡn, thường bị thẹn quá thành giận hắn đánh cho gào gào gọi. sư tử cái nhóm phần lớn thời gian đều nằm xem địch, không có người nào ngăn cản sợ ca bá lăng, chúng nó quá mệt mỏi. Mỗi lần đi săn đều sẽ hết hơi hết sức, thậm chí thụ thương. Trước mấy ngày có một đầu trưởng thành sư tử cái liền mù một con mắt, Sở Ca nhìn xem nó nắm nửa cái trong mắt cào xuống tới, quả thực là bóng ma tâm lý đại tự nhiên là tấn công. So so với nhân loại văn minh tàn nhẫn, Sở Ca nghĩ đến mấy ngày này phát sinh hết thảy, dần dần liền ngủ mất buồn. Thoáng chớp mắt, lại là 4 tháng đàn sư tử trải qua không ít sự tình, có một đầu sư tử cái chết tại Phi Châu Châu rừng sừng châu bên trên, cho đàn sư tử tạo thành trầm trọng đả kích. Sở Ca chỉ là xa xa thấy một màn kia, nhìn thấy mà giật mình đàn sư tử không phải nhân loại, chúng nó không có đắm chìm ở trong bi thương, hai cái sắp thành niên sư tử cái cũng chính thức trở thành tợ săn. Sư Vương tối vi an nhàn, trong khoảng thời gian này không có hùng sư khiêu khích nó, mỗi ngày đều tại đánh chớp mắt. Bọn hắn vị trí cũng một mực tại càng biến hóa, trên cơ bản là theo chân phi châu châu rừng bảy biến động. Sở Ca cũng nhanh lên đón rứt sữa tuổi tác, hắn so mặt khác sư tử con lớn hơn một vòng, nhảy nhót tương mừng, thường xuyên dẫn tới mặt khác sư tử con đi theo bắt trước. Hắn sở dĩ nhảy nhót tương mừng, chính là nghĩ rèn luyện khỏe mạnh trưởng thành. một đêm này, bao tố tiến đến. trong đêm tối, đàn sư tử nhóm chen tại trong rừng cây, lẫn nhau sưởi ấm. Bàng bạc mưa to như chút xuống, đinh hai nước góc lôi minh liên tục văng lên, từng đạo phích lịch nhường màn đêm thỉnh thoảng sáng sáng như ban ngày đại tự nhiên báo tố ban đêm là kinh khủng. cho dù là sở ca cũng cảm thấy có loại tận thế đột kích kinh dị cảm giác. luôn luôn uy vũ sư vương cũng nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, phản phất tại tính sợ đại tự nhiên thần uy. sở ca cùng bốn cái sư tử con trên tại trường thành sư tử cái ở giữa, chúng nó được bảo hộ rất há tất cả những thứ này thật tốt chân thực. Sở Ca lẩm bẩm nói, hắn có chút bao la mờ mịt. Trang Chu mục điệp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không hoàng ban đêm cuối cùng không có bất hạnh buông xuống tại đàn sư tử, ngày kế tiếp ánh nắng xẹt qua đại địa lúc, Sở Ca chậm rãi tỉnh lại. Không biết là nguyên nhân nào, đêm nay, hắn vậy mà ngủ được hết sức chân thật. Gần nửa năm ở trung khiến cho hắn đối đàn sư tử đã sinh ra tín nhiệm. Có chúng nó tại, hắn căn bản không cần lo lắng nguy hiểm. Dừng cây ở mức độc, đến không hết trên lá cây đều treo giọt nước, trên mặt đất đọng lại thành từng mảnh từng mảnh vũng nước, tại ánh nắng chiếu rọi đến, phảng phất có một tầng khí tại bốc lên. sư vương đứng dậy, dẫn đầu đàn sư tử rời đi rừng cây nhỏ. mưa lớn qua đi, nguyên bản có chút khô héo đại thảo nguyên vậy mà thay đổi một tầng màu xanh lá. nhường sở ca có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. hắn còn không tới kịp tán thưởng này cảnh đẹp, hắn ánh mắt liền biến đường chân trời phần cuối đi tới từng con sư tử. một đầu, hai cái, ba cái bốn, mười tám con sư tử, hai cái cường tráng hùng sư. sở ca trong lòng kinh hoàng đoạt địa bàn đến rồi, dạng này đàn sư tử cũng không phải hắn chỗ đàn sư tử có thể chống đỡ. Hùng sư cùng sư tử cái nhóm toàn đều dừng lại, chúng nó nhìn phương xa cỡ lớn đàn sư tử mặt không biểu tình. Chúng nó cũng không phải là không có e ngại, chẳng qua là sẽ không giống nhân loại một dạng hớn hở ra mặt. Song Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nhìn qua một cái phim phóng sự, đàn sư tử chi tranh, kẻ bại thê thảm, chết thì chết, trốn thì trốn. Hai cái đàn sư tử hoàn toàn không phải một cấp độ tồn tại, thật đánh lên đến cơ hồ không có bất ngờ. Trốn, Sở Ca trong nháy mắt liền có cái phản ứng này. Tất cả những thứ này đều là hư ảo, mà hắn là vì sống sót mới tới, cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn vô ý thức lui lại, nhưng nhìn đến đàn sư tử bỗng lưng, hắn tâm lại rồi dám. Mặt các sư tử con cũng bị hù dọa, đi theo lui lại. Ta cứu không được chúng nó, chỉ có thể cứu mình. Sở ca cắn răng, quay người chạy trốn đàn sư tử nếu là thật muốn chạy trốn, hắn khẳng định theo không kịp, cho nên hắn đến sớm chạy. Hắn vừa chạy, bình thường điêu dây dưa hắn hai cái sư tử con lại cũng bắt kịp hắn. Ba cái sư tử con tại còn cao hơn chúng đuổi cỏ bên trong chạy, sau lưng truyền đến đàn sư tử tiếng gầm gừ, biểu thị chiến tranh bùng nổ. Chương năm mươi ca chạy rất nhanh nhưng không có hất ra sau lưng hai cái sư tử con. dù sao bọn hắn không tranh lệch nhiều, đều là ấu sư, hắn lại nhanh, cũng không cách nào nhanh đến vượt xa bọn chúng trình độ. chạy trong chốc lát, hắn liền phát giác được đệ đệ muội muội đi theo. hắn bất đắc dĩ nghĩ đến, hai tiểu gia hỏa này hắn đều tự thân khó đảm bảo, làm sao mang đến động chúng nó? dù sao ở chung được nửa năm, sở Ca vẫn là không cách nào nhẫn tâm vứt bỏ chúng nó, chỉ có thể bảo trì đều là nhanh, để chúng nó có thể một mực bắt kịp. phương xa truyền đến liên tiếp tiếng gầm gừ, biểu thị hai cái đàn sư tử chiến tranh đã bắt đầu. Sợ Ca không dám nhìn tới bởi vì trận chiến tranh này cơ hội không có bất ngờ, hắn đàn sư tử chỉ có trốn mới có thể sống sót, sư vương tối cường cũng không có khả năng đánh qua mặt khác hai cái sư vương đến mức trước đó hai cái người xâm nhập khác biệt này hai cái sư vương có thể là mang theo mười mấy con thành viên gia tộc, chúng nó đồng dạng dũng manh dũng cảm, một đường chạy gấp, sau lưng truyền đến trận trận tiếng gầm gừ càng ngày càng mỏng manh, sợ ca trong lòng chua sót, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tự nhiên tàn khốc đại khái đi qua nửa giờ, hắn mang theo hai cái sư tử con đi vào trong một rừng tây, hắn đứng ở bụi cỏ bên trong nghỉ nơi hai cái sư tử con dựa đi tới lẫn nhau liếm lấp lẫn nhau động vật cũng là có linh chúng nó hiện tại tựa hồ liền ở vào bi thương trạng thái không có bình thường như vậy hoa bác nằm dạp trên mặt đất không nói tiếng nào sở ca nhìn chúng nó nhẹ nhàng thở dài xem ra sau này muốn sống nương tựa lẫn nhau lưu lạc thiên ai công gọi hàng ra mẹ gọi hai mau đi sở ca nhìn trầm trầm chúng nó lẩm bẩm nói hắn phát ra thì là sư tử thanh âm hàng ra hai mau là nhất dính hắn mặt khác hai cái nhỏ sư tử cái không biết có thể hay không may mắn còn sống sót mặc dù may mắn còn sống sót Về sau cũng là đối phương hai cái sư vương phối ngẫu cùng tợ săn. Nghĩ được như vậy, hắn lần nữa thở dài. Mặc dù xem lại nhiều phim phóng sự, cũng dự báo không được vận mệnh. Sở Ca không có tiếp tục suy sụp tinh thần, hắn một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một phần bạn có cái gì độc trùng manh thú, vậy cũng không riệu. Báo săn, báo đốm, mãng xà liền yêu tránh trên tảng cây, nhất định phải cẩn thận. Hắn ngắm nhìn bốn phía cùng đỉnh đầu, đều không có phát hiện nguy hiểm, cái này khiến hắn thở dài một hơi. Sau một tiếng, Sở Ca thể lực hoàn toàn khôi phục, hắn đứng lên, thận trọng hướng trong rừng cây đi đến. Hắn nhất định phải kiểm tra xong cánh rừng cây này tình huống, nếu như không an toàn, bọn hắn liền phải nhanh chóng rút lui đạt được ban đêm, không có đàn sư tử bảo hộ, đây mới thực sự là ác động. Bây giờ cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian rất dài, Sở Ca còn có rất nhiều lựa chọn cơ hội. Hàng ra, hai bao hấp tấp cùng sau lưng hắn, phảng phất coi hắn là mẹ một dạng đi đại khái 10 mét. Sở Ca bỗng nhiên dừng lại. Hắn thấy một đầu cự thú chiếm cứ tại phía trước dưới đại thụ, đại bộ phận thân thể bị cỏ dại che đậy. Phi châu nham mãng, hắn mang thân so trưởng thành cánh tay của nam tử còn to, bên ngoài thân che kín màu nâu, màu nâu. Bầu dục sắc điểm lấm tấm, mười phần giờ người. Sở ca chỉ là nhìn một chút, liền khắp cả người lăng hàn. Hàng gia, hai mau cũng bị hù dọa, trực tiếp về sau nhảy một bước đầu này, Phi Châu nham mãng vừa mới tiến song ăn, mãng xả có một đoạn mười phần bệnh chứng, nó đang ngủ, cho nên đối Sở ca, Hàng gia, hai mau không có hứng thú. Sở ca liền vội vàng xoay người rời đi. Cánh rừng cây này không thể lợi, không cần hắn phân phó, Hàng gia, hai mau liền hiểu rõ nên đi theo hắn rời đi. Nhanh chóng nhanh rời đi rừng cây về sau, ba cái sư tử con tại cao cao vàng trông cổ tiến lên. Phi Châu Đại Thảo nguyên cũng không phải là đều là mênh mông vô bờ màu xanh lá, đại bộ phận địa khu thảo đều lộ ra hoang vu vàng. Đây cũng là sư tử, báo săn màu da. Tại thuế nguyệt tiến hóa bên trong, chúng nó diễn biến ra dạng này màu lông mới có thể tốt hơn lần nút tiếp cận con ngùi. Sợ ca đi được rất cẩn thận, sợ đột nhiên gặp được manh thú. Ngoại trừ động vật tan thịt, hắn còn phải cẩn thận động vật tan cỏ. Dê bò ngựa tượng các loại rất dễ dàng dẫm chết bọn hắn. Cũng may phụ cận không có khủng lồ động vật tan cỏ còn thể, cái này cũng đại biểu cho phụ cận chim ăn thịt động vật sẽ rất ít. Về sau ta nên sống sót bằng cách nào? Hiện tại liền bắt đầu đi săn. Sở Ca trong lòng sầu lo, hắn cái tuổi này cũng mới tiếp cận dứt sữa thời kỳ, có thể bắt cái gì săn? Bắt chuột, con thỏ, có chúng nó nhanh sao? Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm một chút chim mương trứng, cái gì trứng không trên tằng cây, trên mặt đất? Sở Ca nghĩ đến một loại động vật, liền vội vàng lắc đầu. Cá sấu, Nay loại động vật máu lạnh vẫn là bất treo chọc thì tốt hơn. Một đường tiến lên đại khái đi qua nửa giờ. Sở Ca bỗng nhiên dừng lại, phủ phục tại trên mặt cỏ, hằng ra hai bao hộp tèo, đi theo nằm sấp ở phía sau hắn. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, 50 mét có hơn có 3 cái linh cầu đốm tại gặm ăn thì tối. Nay 3 cái linh cầu đốm đã trưởng thành, cùng trưởng thành sư tử cái cao không sai biệt cho lắm. Đối với sở ca bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cự vô phách. Linh cầu đốm thân dài có thể vượt qua 1m5, nặng đến 80kg cân, trên thân mọc ra rất nhiều màu nâu lông đốm, xa xa nhìn lại, giống như ba thất tiểu mã. Sở ca hít sâu một hơi, lặng lẽ cải biến hướng đi, tiếp tục đi tới. Tại Phi Châu, linh cầu đốm số lượng xa nhiều hơn sư tử, bình thường mà nói, linh cầu đốn bộ tộc có thể đạt tới mấy chục cái, thậm chí vượt qua 70 con điểm này là đàn sư tử không bằng. bất quá sư tử mặc dù số lượng thiếu, nhưng sức chiến đấu mạnh, thường xuyên đi sâu linh cầu đốn bộ tộc cướp đoạt thức ăn. linh cầu đốn tại nhân loại văn minh bên trong được xưng là phi châu nhị ca, cũng được xưng là móc vừa ca. chúng nó rất thích cắn con mồi cái mông, cắn hổ môn ra thịt kéo một cái, liền ruột đều theo kéo ra đến mười phần hung tàn. sợ ca cũng không muốn rơi vào kết cục như vậy. hàng gia cùng hai mao cũng đã gặp linh cầu đốn, dị vang tình hùng dưới, linh cầu đốn thấy chúng nó liền phải tránh, nhưng bây giờ chúng nó không có đàn sư tử bảo hộ, có thể nói là phong thủy luân chuyển. lão sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng tê kêu, Sở ca nghe xong lập tức tăng thêm tốc độ. nơi này bãi cỏ rất cao, có thể hoàn mỹ che đậy thân hình của bọn hắn. mẹ nó, ba tên này chẳng lẽ không có ăn no sao? Sở ca cắn răng mắng, hắn quay đầu nhìn lại, ba cái linh cầu đốm đã hướng bọn hắn đi tới. bọn hắn là thế nào bị phát hiện? bất kể như thế nào, đào mệnh trọng yếu nhất. phin một tiếng, Sở ca bỗng nhiên bị đục vào, doa đến hắn toàn thân lắc một cái, liền bệ bụng ngẩng đầu nhìn lại. hắn chừng lớn sư mắt, một đầu máu me đầy mặt trưởng thành sư tử cái, vũ em không vẹn vẹn có nó. Vũ em đằng sau còn có một đầu vừa thành niên sư tử cái, nó sư mặt không có có thụ thương, nhưng cổ có một đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Hai cái sư tử cái theo đàn sư tử trong chiến tranh trốn ra được, hơn nữa còn tìm tới bọn hắn. Giờ khắc này, sợ ca bỗng nhiên tin tưởng động vật ở giữa là thật tồn tại thân tình. Giống. Vũ em hướng phía phía trước khàn cả giọng gào thét, phối hợp với nó mặt mũi tràn đầy vết máu, mười phần doan người. Một cái khác sư tử cái đi theo gào thét, chúng nó không lùi mà tiến tới, dọa đến ba cái linh cầu đốn không thể không chạy trốn. Nếu như lại nhiều mấy con linh cầu đốn. Cái kia Sở Ca liền thật chết chắc. Hàng ra, hai mau thật cao hứng, ngoắc ngoắc cái đuôi tại hai cái sư tử cái chung quanh đi dạo. Sở Ca vòng qua chúng nó, về sau nhìn lại, hắn không nhìn thấy mặt khác sư tử. Hắn hiểu được cái gì, xoay đầu lại, nhìn về phía hai cái sư tử cái. Hai cái sư tử cái ghé vào bụi cỏ bên trong, bắt đầu liếm bọn hắn, tựa hồ là đang an ủi bọn hắn, để bọn hắn đừng sợ. Chương 58. Hai cái trưởng thành sư tử cái trở về không thể nghi ngờ là đem Sở Ca, Hàng ra, hai đám lông mềm hắc ám kéo về quan minh, theo hoàng sợ kéo đến kinh hỉ. Sở Ca hết sức cảm động, cũng hết sức xúc động. Hai vị sư tử cái mang theo bọn hắn tiếp tục lên đường tìm kiếm gia viên mới. Không có sư vương, không có gia tộc khác thành viên, gia tộc này trở nên thê lương. Sở Ca nhưng không có hoan hốt, tương phản, hắn trong lòng tràn ngập trước nay chưa có cảm giác an toàn. Nhìn xem đi ở phía trước hai cái sư tử cái cùng hai cái sư tử con, hắn đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt nghị muốn bảo vệ bọn chúng xúc động. Mặc dù tất cả những thứ này đều là giả, hắn cũng muốn chúng nó bình an sống sót. Thật nghĩ nhanh lên lớn lên. Sở Ca ánh mắt kiên định, trong lòng tự nói. Tại hai cái sư tử cái dẫn đầu dưới, bọn hắn vượt qua mịt mờ thảo nguyên, rời xa trước đó gia tộc lãnh địa, chẳng có mục đích tiến lên đại thảo nguyên thật rất lớn. Đối với một đầu động vật tới nói, hết thảy đều là không biết cùng tò mò. Lân cận trạng vạng tối lúc, bọn hắn đi vào một chỗ sườn núi nhỏ lên. Bọn hắn đang muốn nằm xuống, phương xa truyền đến ô tô tiếng nổ vang rền. Nhân loại, sợ ca dọa đến đứng lên, chẳng lẽ là thợ săn? Hắn mong muốn nhường hai cái sư tử cái đi theo hắn rời đi, nhưng chúng nó không hề bị lay động, vẫn như cũ ghé vào trên sườn núi lẻ lưỡi. Hang ra, hai mao cũng là hết sức hứng phấn còn hướng lấy ô tô kêu to, có trưởng đối bảo hộ, chúng nó phiêu. ngay tại sở ca bối dối, lo lắng thời điểm, chiếc xe hơi kia đã tới gần đây là nhất lượng việt ra xa, thân xe vẽ lấy rất nhiều vàng lục đường vân. tại trên ghế lái phụ có một tên thợ quay phim, khiêng máy quay phim, thật dài màn ảnh theo cửa sổ xe toát ra. nhìn đến đây, sở ca hiểu rõ đối phương không phải thợ săn. rất nhanh, hắn liền nghe đến một hồi tiếng hoan hô, nói ngôn ngữ vẫn là tiếng anh. người ngoại quốc, tại rã ngoại có thể gặp phải người hoặc là thợ săn, hoặc là động vật hoang dã vườn nhân viên công tác, cũng hoặc là thợ quay phim. Sở Ca suy đoán đối phương là quay chụp động vật chụp ảnh đoàn đội, chỉ cần không phải thợ săn liền dễ nói. Xe việt giã đứng ở hơn 20 mét bên ngoài, Sở Ca hípmắt mắt mắt nhìn đi, trong xe có 4 người, 3 nam 1 nữ, đối hắn này một mặt có 2 tên thợ quay phim đang quay nhiếp. Cùng lúc đó, 4 người này đang ở trao đổi. Kỳ quái, tại sao là hai cái sư tử cái mang theo bà cái sư tử con? Hùng sư đâu? Một tên dâu quay nón người da trắng nghi hoặc hỏi, nhìn xem một đầu sư tử cái mặt mũi tràn đầy vết thương, hắn trong lòng đầu sốt. Bên cạnh nữ hắc nhân hồi đáp, hẳn là đã trải qua một trận chiến đấu đàn sư tử chết thì chết, trốn thì trốn, loại sự tình này ở trên đại thảo nguyên rất bình thường. Các ngươi nếu như muốn quay chụp phim phóng sự, nhớ kỹ, không muốn bởi vì các ngươi thương hại đi can dự động vật hoang dã, mỗi một loại động vật đều có kẻ săn đuổi cùng con mồi song thân phận. Mặt khác ba tên người da trắng nam tử gật đầu, bọn họ đều là vừa tốt nghiệp thợ quay phim, từ nhỏ ưa thích động vật, cho nên thành đoàn đến đây quay chụp phim phóng sự. Trên đường đi, bọn hắn đều tại lựa chọn, một mực không có tìm được bọn hắn cảm thấy thích hợp đề tài. Bây giờ thấy sở ca này nằm đầu sư tử, bọn hắn đều bị xúc động đến có muốn không liền quay chụp chúng nó đi, một đường cùng theo chúng nó, ghi chép bọn chúng mạo hiểm, các ngươi cảm thấy được không? Một tên cường tráng người ra trắng hỏi. Hai gã khác thợ quay phim đặt đầu, nữ hắc nhân lộ ra vẻ tán thành. Sư tử thị phi Châu Đại Thảo nguyên biểu tượng, nàng cũng hy vọng bên ngoài có thể quan tâm kỹ càng sư tử châu phi. Sở Ca nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn xem máy quay phim liền hiểu rõ. Ta đây là muốn trở thành phim phóng sự nhân vật chính. Sở Ca híp mắt nghĩ đến, dạng này cũng tốt. Có nhân loại tại, đối tuyệt đại đa số manh thú sẽ tạo thành chấn nhiếp. Hai cái sư tử cái nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu đi ngủ. Xem ra, chúng nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy thợ quay phim. Sở Ca tiến đến Vũ Em trước người, bắt đầu bú sữa mẹ. Hắn thật sự là có chút đói bụng. Sau 2 giờ đàn sư tử tiếp tục đi tới, cái kia xe việt dã cũng vẫn duy trì một khoảng cách đi theo. Sở Ca làm hai cái sư tử cái lấy tên, Vũ Em tên là Lucia, một cái khác tuổi trẻ sư tử cái tên là Jenny. Sở Dĩ lấy ngoại quốc tên, là bởi vì hắn thấy được những người nước ngoài này. Lucia cùng Jenny cứu được hắn, còn dưỡng dục hắn, hắn cảm thấy có cần phải cho tên. Dạng này mới có thể trường tồn trong ký ức của hắn. Lucia hiện tại là cái này nhỏ đàn sư tử tộc trưởng, Sở Ca suy đoán, Jenny cũng hẳn là Lucia nữ nhi cho nên mới sẽ đi theo nó cùng một chỗ chạy trốn đại khái đi hơn 10 dặm đường, phía trước là một đám ngựa vằn, địa thế nơi này chập trùng, ngựa vằn nhóm riêng phần mình đang ăn cỏ. Trời xanh phía dưới, còn có thật nhiều loài chim tại xoay quanh. Sở Ca phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện trừ bọn họ, còn có mặt khác kẻ săn mồi, tỉ như một đầu báo săn. Nó tại bụi cỏ bên trong phụ phụ tiến lên, theo Sở Ca trố dọc núi đỉnh nhìn lại có thể thấy dáng người của nó. Một phương hướng khác, có một đám chó hoang đang ở quan sát. Phi châu chó hoang. Chúng nó dáng dấp có chút giống linh cầu đốm, nhưng so linh cầu đốm muốn nhỏ rất nhiều, lỗ tai dựng đứng, tứ chi của bọn nó tinh tế, cái đuôi rất lớn, màu đen, màu nâu, màu trắng trở lông tóc sen lẫn tại chúng nó trên thân, mỗi một cái vẫn đều độc nhất vô nhị. Hết thể có 36 con phi châu chó hoang. Thật là náo nhiệt a sợ ca hiểu rõ Lucia cùng dẹn Rennie là muốn tới đi săn, sư tử châu phi là hợp tác đi săn, cho nên chỉ có thể mang lên sờ ca, hàng ra, hai bao vừa vẫn để bọn hắn học tập như thế nào đi săn nơi xa trong xe việt giả ba tên thợ quay phim còn tại thu lucia đối ba cái sư tử con gầm nhẹ một tiếng dùng sư trưởng đè lên đầu của bọn hắn ra hiệu bọn hắn tại chỗ này chờ đợi sau đó nó mang theo jenny đi đi săn rõ ràng gương mặt thường, nhưng lại không thể không đi săn sờ ca đối với nó hết sức kính nghệ. sư tử châu phi đi săn hiệu suất rất cao nhưng bình thường đều là tại sư tử cái nhiều tình huống dưới hai cái sư tử cái đi săn ngược vằn độ khó rất cao lucia jenny thất bại ba lần cuối cùng từ bỏ sau đó chúng nó mang theo sở ca ba sư tiếp tục đi tới đổi một cái đi săn nơi trốn lân cận trạng vạng tối lúc Lucia cùng dẹn nhỉ thành công đi săn đến một đầu nhỏ linh dương nó mới xuất sinh mấy tháng chạy không vui mẹ của nó bất lực chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem nó bị dẹn nhỉ căn chết đàn sư tử kịch biến một ngày cũng là sở ca lần thứ nhất ăn thịt sống một ngày trời biết là hắn làm sao nuốt xuống trên tâm lý khó chịu khiến cho hắn gần như ngất bất quá theo đằng sau một quãng thời gian lần lượt tan uống hắn cuối cùng quen thuộc mùi máu tươi hắn cùng hắn ra hai bao cũng chính thức rút sữa thoáng trước mắt. Hai tháng đi qua, một gốc dưới cây giả, hàng ra, hai mao vui trời lấy. Lucia liếm lấp rèn nhỉ trên sống lưng vết thương, đây là bọn chúng phương thức chữa thương. Bên cạnh còn có một đầu châu nước thi thể. Vì tóm được đầu này châu nước, hai cái sư tử cái đều bị thương, cũng may không tính chí mạng. Chúng nó vận khí rất tốt, đầu này phi châu giã châu nước là đàn, trên thân còn có thương, đoán chừng mới từ mặt khác loài săn ngồi trong miệng trốn tới. Ba tên người da trắng thợ quay phim đang trên xe quay trụ, bọn hắn màn ảnh cũng không có rơi vào Lucia, rèn nhỉ trên thân mà là sở ca đầu này sư tử con đang ở không ngừng đập đây, nhường ba tên tợ quay phim rất kỳ quái. Sở ca tại rèn luyện, hắn nghĩ muốn làm bản thân mạnh lên, hùng sư tại lúc chiến đấu cũng sẽ dùng tới chính mình sư trưởng. Bất quá so với hổ trưởng tới nói, lực lượng của bọn nó không coi là cái gì. Sở ca mục tiêu liền là để cho mình chân chức như là lão hổ mạnh mẽ như nhau. Chương 59. Sở ca có kế hoạch bắt đầu rèn luyện sư trảo, thân thể về sau, hắn liền trở thành chụp ảnh tiểu tổ phá lệ quan tâm mục tiêu. Tại bốn tên người ngoại quốc trong mắt, hắn đặc lập độc lập được hình. Cùng mặt khác hai cái sư tử con có sự trinh lệnh rõ ràng, nó sẽ không phải là tại rèn luyện a. Dâu quai nón nam tử phòng đoán nói, biểu lộ cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có hùng sư cố ý rèn luyện. Nữ hắc nhân trong tay khiêng một cây súng gây mê, cười nói, cái này là đại tự nhiên, không thiếu cái lạ. Các ngươi đi theo chúng nó lâu, còn biết xem đến cảng có bao nhiêu hơn ý tứ sự tình. Nghe vậy ba tên thợ quay phim càng thêm có đầu trí. Sở ca đã thành thói quen sự hiện hữu của bọn hắn, rất tình nguyện bọn hắn ở bên cạnh, có bọn họ, đàn sư tử có thể ít gặp được có nhiều vấn đề. Theo thời gian trôi qua từng ngày, ba cái sư tử con hình thể cũng tại ngày càng bị lớn. Sở Ca dáng dấp nghiêm nhất, hắn ăn đến nhiều nhất, cũng thường xuyên rèn luyện, khổ người rõ ràng so đại mao, hai mao lớn. Thoáng trước mắt, Sở Ca đã một tuổi lớn, hắn thoạt nhìn có một ít trưởng thành chó lớn như vậy, vai cao 40 mấy cm, chân trước cơ bắp đường còn có chút rõ ràng đại mao cùng hai mao so với hắn hơi thấp một điểm, hình thể càng là không bằng hắn. Mặc dù mới một tuổi, hắn đã đơn giản hùng sư vi mạnh khí chất. Cái này thị trưởng kỳ rèn luyện hiệu quả. Hắn hiện tại một trào vô tới có thể đưa tay cổ tay to nhánh cây đánh gãy nghe không coi là cái gì nhưng hắn dù sao mới một tuổi ngoại trừ thân thể lực lượng hắn còn thường xuyên rèn luyện chạy bộ lực lượng cùng lượng hô hấp rên nhỉ đã triệt để trở thành thuần thục thợ săn đại thảo nguyên sinh hoạt đối với chúng nó tới nói mười phần gian khổ chúng nó không chỉ muốn đi săn vẫn phải bảo hộ ba cái sư tử con nguy hiểm đến từ rất nhiều con thể có con muỗi có mặt khác thợ săn tỉ như đàn sư tử bầy linh cẩu chó hoang bầy cá sấu bầy các loại lucia cùng rên nhỉ không có dung nhập mặt khác đàn sư tử hai cái sư tử cái dung nhập mới đàn sư tử không khó nhưng chúng nó mang theo hai cái tiểu hùng sư, cái kia lại không được. Chúng nó hiểu rõ điểm này, cho nên một mực rời xa đàn sư tử đi theo bọn hắn chụp ảnh tiểu đội tình cờ cũng sẽ rời đi, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ đi theo bọn hắn. Một ngày này, bọn hắn đi vào một con sông lớn địa, hướng bên cạnh nhìn lại, đến không hết phi châu dạ châu nước đang ở di chuyển, chúng nó liên tục nhảy xuống sông, nhấc lên từng đợt bọn nước đây không phải là châu lớn nhất rầm rộ, hàng năm một lần, có 5600 vạn phi châu châu dừng cùng một chỗ di chuyển, một mảnh đen kịt, khí thế khổng đạt. Rất nhiều chim ăn thịt động vật sẽ cùng theo chúng nó tiến lên. Trong đó liền bao quát sư tử. Nhìn mặt sông trồi lên cá sấu lưng, Sơ Ca lưỡng lự. Thật muốn xuống sông sao? Lucia quay đầu nhìn về phía chúng nó, ánh mắt cùng phần lớn sư tử mở rộng, mười phần bình tĩnh, không có đặc thù thần thái. Sơ Ca lại có thể minh bạch ý tứ của nó. Chuẩn bị xuống sông, động vật ở giữa cũng là có thể trao đổi, hiện tại Sơ Ca liền có thể cùng với những cái khác sư tử tiến hành đơn giản trao đổi. Sơ Ca thấp giọng kêu to, ý là nhất định phải đi theo châu rừng bảy đi sao? Jenny quay đầu kêu vài tiếng, ý là nhất định phải đi theo. Bọn chúng quý cũng không hiểu tại sao phải dạng này cái này là bản tính cho phép. ngốc sư tử, các ngươi nhất định phải ăn châu rừng à? linh dương, ngựa vằn, lợn rừng không thâm sao? bất đắc dĩ sở ca chỉ có thể đi theo chúng nó xuống sông. lucia cùng ren nhỉ hết sức thông minh, tại rã đàn châu diễu tiến lên, nơi này cá sấu tương đối mà nói ít. nếu như vận khí tốt, chúng nó vừa lên bờ còn có thể bắt được con né con. sở ca lần thứ nhất vượt sông, rất khẩn trương đại mao cùng hai mao cũng giống như thế. rào, mười mấy mét bên ngoài, một đầu to lớn cá sấu cắn một đầu châu rừng, cái kia to lớn cá sấu đầu sắp châu rừng nửa thân thể lớn cực kỳ lực trùng kích, dọa đến đàn sư tử tăng thêm tốc độ. Cuối cùng, bọn hắn bình an qua sông. Sau khi lên bờ, Lucia trực tiếp nhào về phía cách đó không xa một đầu tiểu dạ châu, dễ dàng đem hắn cắn chết. Tiểu dạ châu mẫu thân không có đến giúp nó, xem ra là mất dấu. Jenny đi lên hỗ trợ, cùng một chỗ đem tiểu dạ châu kéo lên thảo nguyên. Bọn hắn ngay tại chỗ bắt đầu ăn. sở ca cùng đại mao, hai mao đi theo sông đi lên, một trầu cắn loạn. Nơi xa, có năm cái linh cầu đốn dục dịch, chúng nói nhìn đàn sư tử, dần dần tới gần. Sợ ca cũng không hoảng mới năm cái linh cầu đốm. Hắn thậm chí còn muốn khiêu chiến một thoáng linh cầu đốm đương nhiên, nhất định phải là nhỏ cái chủng loại kia, linh cầu đốm lực cắn rất mạnh, hắn không có khả năng đánh thắng được thành niên linh cầu đốm. Một lát sau, linh cầu đốm nhóm lấy dũng khí chạy tới. "Giống." Lucia bỗng nhiên giống phát như điên tiến lên, gầm thét liên tục, rèn nhĩ theo sát phía sau. Sư hống bạo liệt, do đến năm cái linh cầu đốm nghe tin đã sợ mất mật, lập tức chạy trốn. Hiện tại Lucia, rèn nhĩ đã không phải là bình thường sư tử cái, chúng nó do so phần lớn sư tử cái còn muốn hung tàn, nếu không phải như thế Chúng nó sao có thể bảo hộ dưỡng dục ba cái sư tử con? Một trận này, chúng nó ăn đến rất no, sở ca cũng thế. Sau một tiếng, bọn hắn mới tiếp tục tiến lên đại mau, Hai mau vừa đi, một bên đụng sở ca, mong muốn cùng hắn vui lừa ẩm ỉ sở ca cho chúng nó một bàn tay, đập cho chúng nó gào gào thét lên, vội vàng trốn đến Lucia sau lưng. Bầu không khí lần nữa dễ dàng hơn. Sở ca nhìn về phía trước đi, mênh mông vô bờ đại thảo nguyên khắp nơi đều là châu rừng thân ảnh, thật vô cùng hùng vĩ. Thiên rất cao, rất bao la, cảnh đẹp như vậy là trên tivi đều không thể chân chính cảm nhận được hắn đương nhiên có chút hưởng thụ cuộc sống như vậy. Mỗi ngày sầu lo sự tình liền chỉ có một kiện, cái kia chính là như thế nào nhét đầy cái bào tử sống sót. Mà tại nhân loại văn minh bên trong, lo lắng sự tình quá nhiều. Tiền, sinh hoạt, sự nghiệp, tình yêu, thân tình, tôn nghiêm, tâm tình các loại đó là một loại khác gian nan. Nhanh lên lớn lên, sớm ngày trở thành một đầu uy phong lẫm lẫm hùng sư. Sở ca tinh thần phân chấn, hướng phía phía trước chạy đi đại mau, hai mao đồng dạng tinh thần tỉnh táo, đi theo đuổi theo, còn tưởng rằng Sở ca muốn cùng chúng nó chơi. Dưới ánh mặt trời một con báo săn tại đùi của bên trong phụ phục tiến lên ánh mắt nó lạnh lùng, trên người báo vằn cùng trung quanh cỏ dại hoàn mỹ dung hợp, theo ánh mắt của nó nhìn lại, phía trước có một đầu ngựa chiến một mình ăn cỏ. Ngựa chiến thị phi châu đại lục tương đối thường gặp động vật ăn cỏ. Nó là một loại hắc mã, tứ chi nhỏ, trên thân treo thật dài lông đen, cùng phần lớn ngựa khác biệt, nó mọc ra một đôi cùng châu nước rất giống lớn sừng đang lúc báo săn sắp bổ nhào qua lúc, ngựa chiến phụ cận đùi của bên trong bỗng nhiên nhảy lên ra một đầu sư tử. Con sư tử này mười phần cường tráng, bắt đầu chạy, tứ chi cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn ngập lực lượng cảm giác Đây là một đầu tuổi trẻ hùng sư, đã mọc ra hùng sư đặc hữu lông bậm, hiện lên màu đâu. Tuổi trẻ hùng sư bổ nhào vào ngựa chiến trên lưng, sư chảo xé rách ra thịt, móng tay khảm vào trong thịt, nó kéo ra huyết bùn đại khẩu, cắn hắn cái cổ. Ngựa chiến dọa đến vội vàng chạy trốn, có thể kéo lấy tuổi trẻ hùng sư, tốc độ của nó vô phương nâng lên. Lúc này lại có hai cái sư tử cái theo phương hướng khác nhau xông lên, chính là Lucia cùng Jenny, mà cái này trẻ tuổi hùng sư thì là Sơ Ca. Hiện tại Sơ đã sắp hai tuổi, thòt nhìn cùng Lucia, Jenny không tranh luận nhiều. Luận cơ bắp hình dáng, hắn so hai cái sư tử cái cường tráng không ít. Sớm tại hai tháng trước, hắn liền bắt đầu học tập đi săn, lại thêm mỗi ngày rèn luyện, hắn đi săn năng lực đã rất mạnh ít nhất xa mạnh hơn nhiều đại mau, hai mau. Cái kia hai tên ra hỏa còn ở phía xa quan sát học tập.